thỉnh r n g t á sáng n thành vạn dùng trường ảnh phi để hình dung. Khí trời ấm dần, thanh long định biệt thự vườn có cây đều đã hiện lên xanh, tôn toàn ngày nghe ngoài thanh hương. Rất di nhân. g em mùa, ấm mỗi ở vật thể thảo trời biệt thự thức thể thấy Rất t phố, hồi phục phi Khi h là là vào đã để đều đã đẩy dậy, buổi di có có cây cửa có cửa có cây ra, bay sổ sổ thoảng lái xe đi ra ngoài dọc theo đường nhìn thấy cảnh sắc cũng đều so với mấy tháng trước xinh đẹp hơn dần dần lao thái thái cùng từ mai liền không nữa nói nơi này phong cảnh chưa ra hình dáng gì rồi tháng này bắt đầu tôi toàn thời gian thì ung dung không ít đầu tiên thứ n sách h yếu tháng ba phần hắn và viên thủy thanh hôn lễ thư cần cũng đã chuẩn bị không sai b i t lắm ảnh áo cưới trụ hôn lễ công ty bên kia đã xác định kết hôn dùng đỏ thâm trăn kẹo cái gì cũng đều chuẩn bị không sai b i ệ t lắm cho nên một khối này không hắn bao nhiêu chuyện tránh không khỏi là hắn mỗi tuần đều phải theo viên thủy thanh đi bệnh viện một chuyến kiểm tra thai nhi trổ mã tình huống mà phương diện này hắn chủ yếu cũng liền khởi một cái đi cùng tác dụng xếp hàng lấy số trò chuyện đều do thai á nam bọc v ề phần viên thủy thanh thỉnh thoảng đi công ty thị sát cũng đều không cần hắn đồng hành mỗi lần đều là thái á nam phục bồi lại nói hiện nay thái á nam lái xe kỹ thuật cũng có rõ ràng tiến bộ do nàng phục bồi viên thủy thanh tôn toàn cũng yên tâm thuộc với thời gian của mình trở nên nhiều tôn toàn tự nhiên có thể đem nhiều thời gian hơn dùng ở sáng tắt lên Bất tử hẳn dần dần g dần dần nhớ i b rõ ràng thời niên thiếu hắn mặc dù có thể lấy được thao thiết công truyền thừa cũng là bởi vì thao thiết công chức một đời chủ nhân tần mục phong ăn vũ y kiếm cung cung chủ toa kỵ đưa đến bị vũ y kiếm cung cao thủ đổi giết trọng thương ngã gục tần mục phong gặp hắn trước khi chết không nghĩ thao thiết công thất truyền cho nên chuyển cho hắn hạ trường nhạc nhưng bây giờ hắn hạ trường nhạc gặp phải bình cảnh kỳ rất có thể chính là lúc trước tần mục phong dẫn đến vũ y kiếm cung nguyên nhân tần mục phong kết quả hắn tận mắt nhìn thấy tần mục phong thi thể đều là đích thân hắn vùi vào trong đất nhưng thao thiết công chậm chạp không có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo là hạ trường nhạc s ợ không cách nào nhị n được bởi vì hắn tu luyện thao thiết công mấy năm nay đã sớm đắc tội nửa tu chân giới thế lực bao nhiêu môn phái linh sùng thánh thú đều vào bụng hắn có chút là n ư ơ n ăn có chút là t r ư ơ ăn ăn thời điểm rất thoải mái sau khi ăn xong công lực nhanh chóng tinh ti cũng càng kết càng mạnh trước hắn thao thiết công tinh tiến nhanh chóng thời điểm l i ề n đã bị người đuổi g i ế t được h i ể m tượng hoàn sinh mấy lần đều thiếu chút nữa bỏ mạng dưới mắt hắn thao thiết công lại bị bình c ả n h kẹt thời gian dài không cách nào nữa vào một tầng vì mình mạng nhỏ nghĩ hắn chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều đưa mắt liếc về phía bạch đạo đệ nhất đại phái hôn nguyên tiên phủ những thứ kia tiên thú bởi vì hắn tâm lý rõ ràng nếu như cảnh giới của mình một mực không có thể đột phá có lẽ lần sau có lẽ hạ hạ lần ngược lại tổng có một lần hắn hội chạy không thoát các cựu gia đuổi rét rơi vào cùng năm đó tần một phong kết quả gi nếu như thành công thao thiết công tiến thêm một bước trước những thứ kêu cử u nhân liền không nói ở đây tuy nói sau khi thành công rất có thể hội đưa tới hôn nguyên tiên phủ đổi i é t nhưng bạn nhất không có bị hôn nguyên tiên phủ phát hiện đây dầu gì chờ mình thao thiết công lại vào một tầng đi đầu quân hôn nguyên tiên phủ đ ị c h nhân cũng có thể được coi trọng bảo cái mạng nhỏ h ắ n không có vấn đề quyết định đã làm hắn liền bắt đầu là hôn nguyên tiên phủ một nhóm làm chuẩn bị trong đó trọng yếu nhất hạng nhất công tác chuẩn bị chính là giết trở về lâm bá văn cùng lâm nhị đản sinh hoạt cái đó viên hoang thế giới tìm về g ú p hắn hai lần chuyển thế sống lại cái viên này hắt long giới đó là hạ trường nhạc chuẩn bị cho chính mình đường lui hắn không xác định chính mình chọc phải h ô n nguyên tiên phụ sau khi có hay không có thể đủ tất cả thân trở ra cho dù rút người ra thành công sau khi lại có hay không có thể thoát khỏi h ô n nguyên tiên phụ đổi g i ế t hắn đều không xác định vì vậy hắn muốn vì chính mình chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất vạn nhất cuối cùng bị g i ế t chỉ cần trên người hắn còn có hắc long giới lê gớm mười tám năm sau khi lại vừa là một cái hảo hắn cho nên hắc long giới là hắn đi h ô n nguyên tiên phụ trước tất lấy một món bảo vật trở lên đoạn này nội dung cốt chuyện không tính là thoải mái ở tôn toàn nội dung cốt chuyện thiết kế bên trong chân chính thoải mái địa phương có hai nơi một nơi là thao thiết công đã tu luyện tới đệ thất tầng hạ trường nhạc giết trở về lâm bá văn cùng lâm nhị đạn sinh hoạt cái đó biên hoang thế giới sau khi hạ trường nhạc ngang dọc vô địch cái đó biên hoang thế giới thịnh hành đủ loại vũ kỹ nơi đó cũng quả thật có đủ loại uy lực mạnh mẽ thần công tuyệt kỹ nhưng hạ trường nhạc thao thiết công là cái gì là tu chân giới tu chân phương pháp h â phong hoa vũ r ờ i non lấp b i ể n thần thông đều không hiếm thấy tu chân giới công pháp hơn nữa hạ trường nhạc tu luyện thao thiết công mấy năm nay lấy được một ít tu chân giới chiến kỹ cùng bị pháp trở lại biên hoang thế giới hạ trường nhạc liền là chân chính hàng tiếp nối đ ạ kích dùng thu chân giới công pháp bị kỹ treo lên đánh biên h o a n g thế giới đủ loại thần công t u y ệ t kỹ giống như đại nhân từ nhỏ đứa bé đại nhân từ nhỏ đứa bé bản thân không như vậy thoải mái nhưng hạ trường nhạc đời trước là lâm nhị đản là lâm bá văn cái này biên h o a n g thế giới từng là hắn sinh hoạt hai đời địa phương mặc dù hắn kia hai đoạn ờ i trải qua đều thật ngắn, nhưng cũng chính vì hắn kia hai thật qua đều đ nhưng chính hắn ngắn, cũng vì nhân sinh không dài hắn ở nơi này biên h o a n g thế giới một ít cố nhân vẫn trên đời một ít là bằng hữu của hắn một ít là cựu nhân của hắn một ít là hắn năm đó cùng lúc nhân vật quan trọng cuối cùng còn có hắn là lâm nhị đản thời điểm cưới phật thủ môn tiểu công chúa nguyên tiểu ngọc đó là hắn đã từng thê tử hơn nữa ở sau khi hắn chết nguyên tiểu ngọc còn là hắn sinh một con trai nói đơn giản nơi này là hắn cái nơi này hắn còn có thật nhiều dính dấp tồn tại bị giết trở về biên hoang thế giới tìm kiếm khắp nơi thất lạc hơn hai mươi năm hắc long giới đã định trước sẽ gặp phải những thư kia cố nhân mà nhiều cố nhân thế tử con trai ở tôn toàn g i à n ý thiết kế bên trong tất cả đều là hạ trường nhạc giả bộ đánh mặt thật là tốt người giúp a không có sự tồn tại của những người này hắn giả bộ đánh mặt lữ trình lại không thể viên mãn trừ cái này nhất đoạn rất thoải mái nội dung cốt truyện tôn toàn dàn ý thiết kế chúng cuối cùng nhất đoạn nội dung cốt truyện cũng là rất thoải mái lẫn vào hôn nguyên tiên phủ lấy trộm tiên phủ bên trong các loại tiên thú quá trình vì thoải mái ở tôn toàn thiết kế bên trong hạ trường nhạc từ biên h o a n g thế giới giả bộ trở về sau khi mang theo thất nhi phục đắc hắc long giới lẫn vào hôn nguyên tiên phủ sau giai đoạn trước cùng chung kỳ đục nước béo còn nội dung c ó c h u y ệ n là hữu kinh vô hiểm lần lượt rong r ủ i ở bên bờ nguy hiểm nhìn như thời thời khắc khắc cũng có thể bị hôn nguyên tiên phủ người phát hiện trung quy lại có thể chuyển nguy thành an hơn nữa trong quá trình này còn có hai đoạn rất kích thích rất thoải mãi cảm tình h i đây tôn toàn cho hạ trường nhạc ở hôn nguyên tiên phủ an bài hai cô gái đẹp thứ hai là h ô n nguyên tiên phụ tiểu quả phụ phong vận dư âm ta thấy mà yêu một cái tiểu quả phụ thân là một cái người đứng đắn tôn toàn chính mình tuân thủ nghiêm ngặt toàn quân tử không lấn ám thất nguyên tắc chính hắn ở trong cuộc sống liền từ không đánh tiểu quả phụ chủ ý nhưng thân là một cái vong văn tay viết hắn lại rõ ràng nhìn vong văn rất nhiều ra hỏa liền có thể kêu một cái quân không thấy đầy gì quần ma hình tay viết mỗi một người đều kiếm được buồn mãn bắt giật quân không thấy một ít chương hồi bồn chương nói bình luận bên trong luôn có người đối với trong sách tiểu quả phụ ý nghĩ k ỳ quái cho nên vì để cho độc giả các đại gia nhìn đến thoải mái tôn toàn rất trái lương tâm rất không có liêm sỉ địa cho hạ trường nhạc cũng an bài một cái tiểu quả phụ vì gia tăng trong đó thoải mái cảm giác hắn cho tiểu quả phụ an bài cao cao tại thượng bất phàm thân phận huấn nguyên tiên phụ p h ụ chủ tiểu nữ nhi đại trưởng lão con trai trưởng quả phụ tôn toàn chính mình đối với như vậy tiểu quả phụ là không có hứng thú gì nhưng hắn tin tưởng độc giả các đại gia hẳn sẽ thích những người đó khẩu vị tương đối đặc biệt tháng b ố sơ khai mới t ô ngay Toàn、liên、bắt đầu mưu đồ viết thứ nhất Liên nội n đại đầu đồ mưu u d cốt t r n cả tháng này tôn r hoang toàn h giới dạ trình. t đoạn n không cốt truyện làm sao cầu phiếu hàng tháng tốc độ tăng cũng rất nhanh tháng bốn phần trước nửa tháng tôn toàn chỉ ở đầu tháng phát nhất thiên đăng trường nhưng giữa tháng thời điểm bất tử long giới lại như cũ xếp hạng phiếu hàng tháng tổng bảng top năm tác giả trên diễn đàn có người chua sót nói m ạ c h kim đại thần đãi nộ quả nhiên khác nhau không cần chính mình yêu cầu phiếu hàng tháng từng cái hảo đề cử vị giúp cái điều cá mặn một mực đợi ở tổng bảng b ả top năm vị trí thật là thoải mái may bất quá điều này trong bài một mặt lại có người trả lời ngươi là kia chỉ mắt nhìn gặp bất tử long giới tháng này lên qua một cái tốt đề cử vị đại phong thôi trải qua không có c ậ sách đẩy lên qua không có sáu tần bịa qua không có cũng không có đi l i ê n cái này ngươi theo chúng ta nói quyển sách này tháng này thứ hạng là từng cái hảo để cử vị chất đi ra ngoài chứng c ứ đem ra cái thiệp mời đó ở tác giả trên diễn đàn phương treo chừng mấy ngày lên tiếng số người càng ngày càng nhiều nhưng lâu chủ từ đầu đến cuối không cầm ra chứng cớ phía dưới dễ cận hồi thiếp dẹp cận ly càng ngày càng tăng mà nhiều tôn toàn cũng không có chú ý theo tháng năm dần dần tới gần tâm cảnh của hắn càng ngày càng nặng nghề ngày mồng một tháng năm hơn lễ là hắn mong đợi nhưng tháng năm trận kia đại bi kịch lại lệnh tâm tình của hắn nặng nghề là trận kia đại bi kịch hắn phải làm có thể làm gần đây vẫn đang làm nhưng hắn biết do hiệu quả sẽ không rất tốt vì vậy thời gian còn lại hắn liền tận lực làm cho mình đắm chìm trong bất tử long giới nội dung cốt t r u y ệ n sáng tác bên trong không để cho mình suy nghĩ t i ê u càng ngày càng gần ấ m ảnh chương ba trăm hai mươi bốn ngày hai mươi tám tháng b ố sau giờ ngọ tôn toàn từ thư phòng đi ra thở dài lắc đầu một cái xuống lầu t ạ p văn hắn lại t ạ p văn cảm giác này hắn đã rất lâu không cảm thụ qua không nghĩ tới hôm nay lại kẹt rõ ràng có g i à n ý cùng tế h cương nhưng mới chương một mở đầu hắn liền là thế nào viết đều bất mãn ý luôn cảm thấy viết ra văn tự không là hiệu quả như mình muốn một cái chương hồi mở đầu hắn viết xóa xóa viết từ đầu đến cuối dạy v ò vài chục lần đều đang không hài lòng vài chục lần sau hắn lúc trí biết rõ mình tiếp tục hành hạ như vậy đi xuống hơn phân nửa cũng không viết ra được thứ tốt gì dứt khoát đóng máy tính đi ra thư phòng chuẩn bị xuống lầu đi xuyên thấu qua g ọ n g căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng cạn vìn thời điểm cứng r ắ n phạm thường thường không thể tớ lụa dừng mấy giờ đi làm chút gì quay đầu lại viết nữa thời điểm khả năng liền dễ dàng hắn buồn dầu chính là mình như vậy một cái lao điệu lại còn hội cạn vìn cái này làm cho hắn đối với mình năng lực có bất mãn từ trên lầu đi xuống trong phòng khách không nhìn thấy người thật an tĩnh vì vậy hắn nhữ mày một cái trực tiếp đi ra đ ạ i môn vừa ra cửa đã nhìn thấy viên thủy thanh mẹ lao thái thái ba người chính ngồi ở trong sân phơi thái dương hạt quá tử táng hắn róc kêu nhàn nhã tư thế nhìn đến tôn toàn mọi người, người như vậy cuộc sống gia đình tạm hồn hắn cũng thích ra nhưng mình bao lâu không như vậy nhàn nhã nhàn nhã qua a toàn hạt dưa ăn không mẹ thứ nhất nhìn thấy hắn chỉ chỉ các nàng trước mặt trên bàn nhỏ tiểu mâm tiểu trong khay có hạt dưa có khai t â m quả còn có khác mấy loại tiểu quả vặt hôm nay thái dương không tệ q u á ấm áp lao thái thái cười ha hả nói với hắn viên thủy thanh hỏi hắn ngươi lúc này làm sao xuống lầu có c hàn u y đi n g o lệ tôi toàn hô có n g i ậ chút ngoài ý muốn lão thái thái chen vào nói đúng nha ngươi và thanh thanh hôn lễ sắp tới mà lệ lệ nhất định là muốn đi qua thanh thanh còn muốn để cho nàng làm dâu phụ đâu lệ lệ liền trước thời hạn xin nghỉ tới nói là trước tới chơi đ ù a hai ngày ha ha viên thủy thanh nhừ một tiếng trong điện thoại nàng nói với ta tối nay phải cùng ta ngủ cho nên ngươi tối nay ngủ phòng khách đi được không nếu như mẹ cùng lão thái thái không có ở đây tôn toàn có thể sẽ miệng tiện một câu không được chúng ta ngủ chung không được sao nhưng lão thái thái cùng mẹ đều tại hắn liền c o ô n hơn ừ không thành vấn đề lộ ra tương đối đứng đắn suy nghĩ một chút hắn lại hỏi phụ dâu còn có những người khác sao sẽ không liền hàn lệ một cái chứ viên thủy thanh không có còn có ta hai cái đại học bạn cùng phòng đang các nàng video khi nói chuyện ngoài cửa viện chuyển tới máy thanh âm tôn toàn nghe thật quen t a i giống nhà bọn họ trước tia rẽ ở tạ thanh âm liền theo tiếng kêu nhìn lại không bao lâu sau quả nhiên nhìn thấy nhà mình trước k i a r ẻ ở tạ ngừng ở ngoài cửa viện hàn lệ tới viên thủy thanh vừa nói thả tay xuống trong hạt dưa chuẩn bị đứng dậy tôn toàn thấy vội vàng đưa tay dịu nàng đã hoài thai con râu ước chừng phải phục vụ được hắn phương diện này ý thức vẫn là có thể lao thái thái cùng từ mai cũng đứng dậy đi tới cửa viện kết quả bọn họ nhìn thấy r ẻ ở tạ hai bên trái phải cửa sau xe gần như cùng lúc đó mở ra bên trái hạ tới một hàn lệ bên phải hạ đến một cái đàn ông trẻ tuổi lúc đó tôn toàn bước chân liền dừng lại chân mày cũng n h í u lại viên thủy thanh cùng lao thái thái từ mai cũng có chút ngoại ý muốn nhưng tôn toàn lẫn nhau tin các nàng ngoại ý muốn cùng mình ngoại ý muốn hẳn không phải là cùng khoản bởi vì chỉ vừa đối mặt hắn liền nhận ra kia cái đàn ông trẻ tuổi là của hắn trung học đệ nhị cấp cùng lớp đồng học nhạc siêu cái đó cúng gà hình học bá cũng là trước kia ở trên mạng nhiều lần với hắn trò chuyện riêng qua cũng ở đây thử viết vong văn gia hỏa họ như vậy để tới nhạc siêu làm sao biết cùng hàn lệ ngồi chung chiếc xe này tới mấy ngày trước nhạc siêu đúng là gờ cờ, cờ lên cho tôn toàn phát riêng tin nói hắn hội tới tham gia hắn h ô n lễ lúc ấy tôn toàn còn từ chối nói không cần nhưng nhạc siêu đại khái là đem hắn từ chối khéo trở thành lợi khắc khí ở gờ lên nói với tôn toàn hắn nhất định sẽ đến nhất định phải tới uống rượu mừng lúc đó tôn toàn liền thật bất đắc dĩ nhưng có mấy lời là không h ả o nói thẳng hắn nhưng thật ra là không muốn cùng nhạc siêu có quá nhiều tư giao bởi vì hắn cảm giác mình cùng nhạc siêu đi tiểu không tới một cái trong bầu đã định trước không phải là người cùng một đường nhưng nhạc siêu nhiệt tình như vậy nhất định phải tới tham gia hắn h ô n lễ hắn có biện pháp gì chính sở vị đưa tay không đánh người mặt tươi cười người ta không chỉ có cười còn phải tới chúc mừng hắn tân hôn mừng rỡ hắn có ý lạc người ta mặt mũi nhưng tôn toàn viết võng văn nhiều năm rèn luyện ra trí tưởng tượng lại phong phú cũng tuyệt đối không nghĩ tới nhạc siêu có thể cùng hàn lệ đồng thời đến đây là tình huống gì nhạc siêu lúc nào cùng hàn lệ đi gần như vậy rồi hả tỷ bà ngoại a di buổi chiều khỏe hàn lệ hỉ khí dương dương đẩy mở cửa sân bình bình khiêu khiêu đi tới viên thủy thanh trước mặt đôi tay nắm lấy viên thủy thanh cánh tay đồng thời vừa cùng mọi người chào hỏi một bên t ỏ mò túi đầu đi quan sát viên thủy thanh bụng đại khái là muốn nhìn một chút viên thủy thanh bụng đại đã dậy chưa đi rơi vào sau cùng tôn toàn trong lúc nhất thời bị nàng bỏ quên lúc này nhạc siêu xách mấy thứ lễ phẩm vòng qua đua xe cười ha hả đi vào sân rất có lễ phép địa chào hỏi tôn toàn, chị dâu bà nội khỏe a di mạnh khỏe ta là tôn toàn trung học đệ nhị cấp đồng học nhạc siêu ban đầu lần gặp gỡ điểm nhỏ này lễ vật bất thành kinh ý xin vui lòng nhận ngàn vạn lần chớ cự từ ta ha ha há chào ngươi chào ngươi tới thì tới còn mang lễ vật gì lao thái thái k h á c h khí với từ mai toàn tôn toàn cười một cái gật đầu nói lao đồng học ngươi quá k h á c h khí ngươi như thế nào cùng tiểu á bộ cùng đi các ngươi trước thời hạn đ ư ớ c hẹn nhạc siêu cười đúng vậy chúng ta đã sớm nói xong rồi cùng đi hết hạn giờ phút này không khí của hiện trường hay lại là ok nhưng sau một khắc hàn lệ liền dọa mọi người g i mình chỉ thấy nàng đông nhiên bung ra viên thủy thanh cánh tay của con cua tựa như đột nhiên lướt ngang một bước cánh tay móc một cái câu nhạc siêu cổ của đối với mọi người hỉ tư tư giới thiệu chính thức cho mọi người giới thiệu một chút nhạc siêu không chỉ là ta cùng tiểu toàn bộ chết trung học đệ nhị cấp cùng lớp đồng học hắn bây giờ còn có một cái thân phận khác nha hắn bây giờ còn là bạn trai của ta a như thế nào đây sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý nhỉ kỳ hỉ tôn toàn viên thủy thanh lao thái thái à thứ mai vào giờ phút này tôn toàn rất muốn hỏi một câu kinh hãi là kinh ngạc nhưng là vui từ lâu đến lúc a sau o thái thái sau khi kinh ngạc, nhìn từ trên t khi kinh nhìn hơi dưới xuống lung ngạc, ra lộ n n g h ạ siêu, một lát sau, cười ha cười hả khẽ gật đó ầ u qua tiểu tuấn muốn khen, không không Không không khen không Hay chúng nhãn lịch nhân như nhạc này Nàng vốn cũng tệ tệ. ta tử tú tệ, tệ. lệ lệ vậy là lao được, c siêu, sự. vấn đề gì, nhưng nàng khen song nhạc đề gì, tôn ạ i phải liếc sao xoay nhìn mặt mắt t toàn hơn nữa cũng ò n Tôn Toàn khẽ lắp Lúc đầu. đó c cảm giác được cái thế giới này đối với mình đ g c ý hắn đột nhiên cảm giác được lao thái thái không khả ái như vậy rồi tiểu từ này là không tệ thứ mai cũng khen câu viên thủy thanh hơi nhữ mày nhìn nhạc siêu hai mắt khẽ gật đầu nói câu ngươi tốt hoan n g ê n thái độ của nàng ôn hòa phù hợp nàng ở trước mặt người ngoài nhất quán phong cách t ô n toàn thoải mái trong lòng rất nhiều sau đó hắn cũng không so đo lão thái thái mới vừa rồi không đáng yêu rồi hắn tiến lên cùng nhạc siêu bắt tay một cái thấp giọng nói n g u y ê n lai、like, ngươi thích ăn á p p l chúc mừng chúc mừng a nhạc siêu ngớ ngẩn mắt liếc bên cạnh tiểu á p p l hàn lệ tài bừng tỉnh cười nói không thể với ngươi so với a viên thủy thanh năm đó trường học của chúng ta bao nhiêu người nữ thần trong ngộng đều ngươi cưới vào tay rồi hơn nữa còn ngay cả hải tử đều mang bầu ngươi mới là thật ngư bê bội p h ụ đồng h ỉ đồng h ỉ tình cảnh lên nhạc siêu ngược lại thật có lễ phép rất được lao thái thái thích về phần từ mai nàng dù sao cũng là tôn toàn mẹ con mình đã sớm làm nàng tiêu ngạo nhạc siêu biểu hiện lại lễ phép nàng cũng sẽ không cảm thấy tiểu t ử này so với con mình mạnh cho nên nàng đối với nhạc siêu chẳng qua là duy trì lễ phép lên k h á c h khí chờ tôn toàn trở về nhà lên phòng vệ sinh thời điểm từ mai đi vào theo ở tôn toàn lên hoàn phòng vệ sinh đi ra rửa tay thời điểm từ mai ở một bên rửa khung cửa quét mắt ngoài cửa lớn gặp không người đi vào nàng thấp giọng nói với tôn a toàn, toàn cái kia họ nhạc quan hệ với n g ư ơ i rất tốt tôn toàn có chút kỳ quái mẹ làm gì cố ý và o hỏi chính hắn một vấn đề kỳ quái nhìn một chút nàng khẽ lắc đầu không có thời cấp ba ta cùng hắn quan hệ bình thường thôi tốt nghiệp trung học sau sẽ không liên lạc cũng liền mấy tháng gần đây mới một lần nữa có liên lạc thế nào mẫu thân t ừ mai khẽ lắc đầu nói không làm sao ta chính là cảm thấy tiểu tử này con mắt quá sáng tặc lượng tặc lượng nhìn sẽ không giống người tốt lành gì mẫu thân là muốn nhắc nhở ngươi ngươi cùng tiểu tử này lui tới thời điểm tốt nhất lưu tâm một chút ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đã biết điều không có gì tâm nhãn ta sợ ngươi h n hắn thua thiệt bất quá n g ư ơ i đã mới vừa nói với hắn quan hệ bình thường thôi ta đ â y an tâm a cũng không biết cái đó lệ lệ làm sao biết vừa ý như vậy tên tiểu tử vừa nói từ mai khẽ l ắ t đầu đạo ngược lại ta cảm thấy được cái đó lệ lệ là khẳng định không thể chịu được cái kia họ nhạc ngươi cảm thấy thế nào tôn toàn đã giặt song thủ vừa đem để tay ở máy s ấ y khô phía dưới hồng toàn một bên bật cười mẹ ngươi còn biết xem lẫn nhau hả ta lúc trước làm sao không biết đây a liền như vậy ngươi cứ yên tâm đi ta cùng hắn không có gì cùng xuất hiện đến khi hắn cùng lệ lệ vậy cũng chuyện không liên quan tới chúng ta lệ lệ cùng ta cùng l ữ a đã là người lớn mỗi người trưởng thành đều nên là lựa chọn của mình phụ trách tốt hay xấu đều là nàng lựa chọn của mình chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy đi thôi chúng ta đều ở trong phòng không được đi ra ngoài đi chương ba trăm hai mươi lăm hai ngày kế tiếp lục tục chạy tới em m ở thành phố thân bằng hảo hữu càng ngày càng nhiều có chút là viên thủy thanh bên kia thân thích nhà nàng thân thích điều kiện kinh tế đa số cũng không tệ lúc tới trên căn bản đều là lai xe có người mở là xe riêng có người là xe buýt tư dụng đầu năm nay xe buýt tư dụng rất thường gặp mà tôn toàn nhà nơi này thân thích điều kiện kinh tế liền kém hơn một chút không người là lái xe tới không phải là ngồi xe l ử a chính là ngồi xe hơi tới vô luận là bên kia bằng hữu thân thích tôn toàn đều nhất luật an bài ở thị khu quán rượu và ở quán rượu cấp bậc hắn cũng không đặt quá cao trong x ư ơ n g hắn vẫn tính toán tỉ mỉ thống nhất đặt ở một nhà samsung cấp quán rượu rượu như vậy tiệm cấp bậc đối với song phương thân hữu mà nói đều có thể nói còn nghe được ngay cả số 28 t ớ i nhạc siêu cũng được an bài ở có rượu mặc dù nhạc siêu trên danh nghĩa là hàn lệ bạn trai tôn toàn cũng không khiến hắn ở mình bị tự người này lãnh địa ý thức rất mạnh ở mình trong biệt thự hắn không cách nào dễ dàng tha thứ còn có khác một cái tuổi trẻ phái nam ở bên trong trừ phi đối phương vẫn còn con ít hoặc là ông già cái này nên tính là hắn một cái quái dị thích lúc trước chính hắn cũng không phát hiện tự có tật xấu này ngoại trừ tật xấu này hắn đã biết khuyết điểm thật ra thì còn có một cái chính là không thích xuyên người khác quần áo cũ đặc biệt không thích tật xấu này hắn biết là làm sao tới chủ yếu là giờ trong nhà hắn nghèo mười tuổi trước mặc cơ hồ toàn bộ là người khác không cần quần áo cũ mười tuổi sau khi đại học trước hắn cũng không mấy món dáng giấm như quần áo trọng sinh trước hắn liền thật sớm ý thức được chính mình vấn đề của phương diện này sau khi lớn lên k h á c nói đến người k h á c quần áo cũ coi như là hắn y phục của mình người k h á c xuyên qua một lần hắn liền không muốn luôn cảm thấy y phục kia trên có người k h á c ngùi mặc lên người cảm giác cả người bất đắc kính luôn muốn nơi này gãi gãi nơi đó gãi gãi có một loại cả người phát cảm rất đột hắn tật xấu này phát hiện thật sớm tại hắn đại học thời điểm một cái bạn cùng phòng trời lạnh thời điểm không được hắn đồng ý tại hắn trở về ký túc xá trước bắt hắn một cái áo khoác mặc trò tới trưa chờ hắn trở lại ký túc xá nhìn thấy mình áo khoác ở bạn cùng phòng trên người lúc ấy hắn chân mày liền hữu phiền lòng khí táo cảm giác kìm nén đến hắn tâm lý phi thường khó chịu sau đó hắn nắm k i a cái áo khoác giặt sạch mấy lần mặc lên người vẫn cảm thấy không thoải mái chỉ cần nghĩ đến đây bộ quần áo người khác xuyên qua hắn liền một khắc cũng không muốn lại mặc lên người sau đó k i a cái áo khoác liền bị hắn bỏ vào đ á y dương lại cũng không có xuyên qua khả năng này thuộc về bệnh tâm lý một loại hắn không xác định nhưng thật cổ quái là hắn trước kia bạn gái trước thỉnh thoảng xuyên qua áo khoác của hắn hắn nhưng lại cảm thấy không có vấn đề có lẽ hắn trong sương chính là một trọng sắc khi bạn số hai mươi tám ngày ấy an bài n h ạ siêu đi quán rượu ở thời điểm. tôn toàn nhìn ra nhạc siêu có chút không vui cũng nghe thấy hàn lệ t h ấ p giọng cùng viên thủy thanh than phiền hẳn khiến nhạc siêu ở trong nhà nhưng hắn đều làm bộ không nhìn thấy không nghe được hắn tình nguyện nắm nhạc siêu đưa đến quán rượu sau theo nhạc siêu uống hai giờ rượu trò chuyện một nhóm nói nhảm sau đó mới đón xe trở lại thanh long định biệt tự h viên sau đó hắn tâm lý liền thư thản buổi tối hôm đó lên giường sau viên thủy thanh hỏi hắn làm sao không để cho đồng học ở trong nhà dù sao cái đó nhạc siêu là hàn lệ bạn trai trong nhà cũng có phòng chống đáng lúc tôn toàn lúc ấy yên lặng một hồi lâu tài do dự đem mình phương diện này dở hơi nói với nàng sau khi nói xong hắn lặng lẽ quan sát viên thủy thanh biểu tình muốn nhìn nàng sau khi nghe xong phản ứng là cảm thấy kỳ quái còn là cái gì họ tâm tình của nó kết quả viên thủy thanh phản ứng ở ngoài ý liệu của hắn nàng nhìn hắn con mắt nhìn một hồi lâu khẽ cười lại giơ tay lên xoa xoa đầu hắn nhẹ nói xem r a lông trên người của người bệnh còn rất nhiều n h a còn có cái gì khác sao tôn toàn t r ừ n g mắt nhìn hỏi ngươi không cảm thấy ta có bệnh sao tâm lý phương diện tập bệnh có lẽ đi viên thủy thanh giọng không có thay đổi gì thanh âm rất nhẹ ta cảm thấy được mỗi người ít nhiều đều có một ít tâm lý phương diện vấn đề nhỏ đi ngươi biết không? ở lui tới với ngươi trước thậm chí ở lui tới với ngươi sau trong một đoạn thời gian ta tối ngủ cũng không dám nằm xuống nằm xuống cũng cảm giác rất không cảm giác an toàn luôn muốn quận thành một đoàn coi như quận thành một đoàn trong lòng cũng hay lại là suy nhược luôn là không buồn ngủ bất quá sau đó tốt lắm tốt như vậy tôn toàn có chút hiếu kỳ viên thủy thanh hướng trong lòng ngực của hắn chui chui nhẹ nói ta cũng không biết tốt như vậy hình như là lui tới với ngươi sau ta về tinh thần một mực băng bó nào đó cầu nối liền dần dần lòng lẻo sau đó có một ngày buổi tối ta thử nằm xuống ngủ liền thực sự ngủ thiết đi lúc đó tôn toàn liền có chút hơi đ ắ c ý cười nói vậy xem ra ta vẫn là của ngươi thuốc à? vậy ngươi thuốc này cũng không thể dừng a viên thủy thanh cho hắn một cái xem thường khoe miệng nụ cười lại rất rõ ràng ngày mồng một tháng năm trước chạy tới em ở thành phố thân hữu không nhiều lắm viên thủy thanh bên kia đại khái tới t r ư ờ n g m ộ ư ơ i nhà mỗi nhà đến một hai người số ít là cả nhà đến đông đủ tôn toàn bên này tới bảy tám nhà đa số là ông già mang hải tử c khỏe mạnh trẻ trung nam tử tới chỉ có hai cái trừ lần đó ra viên thủy thanh đại học bạn cùng phòng cũng tới hai cái một người vóc dáng hơi lộ ra cất cảm đầu một e m mở sáu ra mặt nhìn qua thật chi tính cô gái tóc ngắn tên là ngô vân tôn toàn nghe viên thủy thanh giới thiệu biết được vị này ngô vân hiện nay ở một nhà máy tính đặc hiệu công ty công việc ngô vân cho tôn toàn cảm giác thật dịu dàng ít nói khoe miệng từ đầu đến cuối chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, nhạt một đôi thanh lượng con ngươi cũng từ đầu đến cuối làm cho người ta một loại nàng đang mỉm cười cảm giác một cái khác tên là mạnh chỉ quân nữ tử cho tôn toàn cảm giác giống như là mùa xuân dương quang sáng ngời cũng không nhức mắt cô gái này đầu so với ngô vân hơi cao một chút vóc người cũng nở nang không ít một tấm vui buồn lẫn lộn trứng n g mặt mặt mặt trang phục cũng rất thời thượng. nóng có khát phong tình mê hoặc nàng không là bản thân một người tới cũng không phải cùng ngô vân đồng hành cùng nàng cùng đi là một cái mở một chiếc màu trắng bi em nút b ả n tử mạnh chỉ quân giới thiệu hắn thời điểm tôn toàn viên t h ủ y thanh nô vân đều thiếu chút nữa cười ra tiếng bởi vì tên của người này rất có ý tứ mạnh chỉ quân nói hắn gọi cậu thả phú quý lúc đó tôn toàn liền coi chính mình nghe lầm nô vân hiếu kỳ xác nhận mạnh chỉ quân cười biểu thị các ngươi không có nghe lầm chính là cậu thả phú quý chớ tương vong cậu thả phú quý mà cái này bàn tử cũng không xấu hổ hẳn là từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen hắn cười ha hả nói danh tự này là cha ta lên cho ta lúc trước ta hỏi qua hắn tại sao phải cho ta lấy danh tự này các người đoán hắn là nói như thế nào đừng nói hắn vấn đề này ném đi ra thật đúng là đưa tới tôn toàn đám người hiếu kỳ nói như thế nào lỗ vân cười hỏi hỏi xong nàng theo bản năng mắt liếc mạnh chỉ quân mà mạnh chỉ quân lúc ấy mặt đầy nhịn cười biểu tình hiển nhiên nàng đã sớm nghe nói qua câu trả lời cậu thả phú quý cười vạch c h â n mới để hắn nói hắn năm đó ở trong sách lần đầu tiên nhìn thấy cậu thả phú quý chớ tương vong câu nói này thời điểm liền muốn hảo sau khi nếu như sinh con trai liền cho con của hắn lấy danh tự này hắn còn nói khó khăn cho chúng ta nhà tổ tổ b ố i bối đều họ cậu thả mà cậu thả phú quý chớ tương vong những lời này lại cùng minh thái tổ chu nguyên trường có liên quan ngụ ý không tệ nổi tiếng cũng cao như vậy có ý tên muốn là chúng ta cậu ra một m ự c không người d u n g một lần vậy thì rất tiếc đ ố i cho nên ta bây giờ liền kêu cậu thả giàu sang lúc đó nắm tôn toàn đám người cười tiền ngưỡng hậu hợp ngay cả tính tình lãnh đ ạ m như viên t h ủ y thanh cũng không n í n cười cậu thả phú quý là mạnh chỉ quân bạn trai ngoại trừ có chút mập tuổi tác hơi chút so với mạnh chỉ quân lớn hơn vài tuổi ra tôn toàn đối với hắn ấn tượng còn tốt vô cùng bởi vì người này rất dễ thân cận nói chuyện cũng thật phong thú thói quen tự dễ ước tôn toàn đối với thói quen tự dễ người luôn luôn tương đối có hào cảm tán gấu bên trong tôn toàn biết được cậu thả phú quý cùng mạnh chỉ quân có chút thanh mai chúc mã ý tứ giờ liền ở cùng nhau chơi đùa hai nhà lại có làm ăn lên lui tới mạnh chỉ quân học đại học kia vài năm hai nhà trưởng bối thì có ý kết hợp hai người bọn họ theo cậu thả phú quý chính mình đảm thiếu năm đó mạnh chỉ quân là không tình nguyện bởi vì chê hắn mập cảm thấy mang đi ra ngoài thật mất mặt nhưng hắn rất thích mạnh chỉ quân có một đoạn thời gian liền liệu mạng tiền thân giảm cân gắng g ư ợ n g đem mình mập biến thành trắ hơn nữa đối với mạnh chỉ quân ân cần hỏi han cạn t a o giá máng cuối cùng nắm mạnh chỉ quân đội tới tay sau khi nói đến đây mạnh chỉ quân cố nét cười chê địa bạch cậu thả phú quý lên mắt thở dài nói nhưng người này liền là một tên lường gạt các ngươi biết không ta vừa với hắn hơn mấy tháng hắn trọng lượng cơ thể liền lại v ù vụ trưởng trở lại lại biến thành một cái mập m ạ n ta nghi rằng trả lại hàng hắn còn không mướn cái này không ta đây coi như là bị hắn lựa gạt tới tay lên phải thuyền giặt rồi viên thủy thanh cùng nô vẫn lúc ấy chẳng qua là cười tôi toàn là cười treo g ẹ o cậu thả phú quý cậu tha ca cái này chính là ngươi không đúng ngươi coi như muốn gạt không nói lừa nàng cả đời thế nào cũng nên lừa nàng gái mười năm hai mươi năm chứ làm sao lừa gạt tới tay liền lộ ra nguyên hình đây ha ha đúng vậy dù là nhiều lừa gạt một năm đây lúc đó mạnh chỉ quân liền thâm dĩ vi nhiên nghiêm trọng đồng ý tôn toàn thuyết pháp mà cậu thả phú quý cũng không giận hắn cười ha hả sờ bụng một cái nói ta cũng muốn a các ngươi đã cho ta thích mặc sao nhưng trên người của ta những ngày trời sinh thịt béo không đồng ý ta có biện pháp gì ạ một câu nói lại đem tôn toàn đám người cho cười đào mắt ngày mùng ngày một tháng năm đến tôn toàn cùng viên thủy thanh hai nhà thân thích sáng hôm nay lục tục lại đến một ít quảng long phi đồng xuyên nhạc siêu đám người bang tôn toàn bận hữu tiếp đại những thứ này mới tới thân bằng hào hữu không chỉ có bọn họ những thứ này đồng học tôn toàn trong công ty vài tên nhân viên quản lý hôm nay cũng tất cả trình diện r ú t bận trước bận sau hôn lễ địa điểm chọn ở thị khu một nhà ngũ tinh cấp đại tử điếm hôn lễ hiện trường ở quán rượu phía sau sân cỏ lên hôn lễ công ty thật sớm liền xây dựng giỏi một cái tiểu vũ đài trước v õ đài mặt còn có mấy đạo hoa tươi điểm chuế cổng hình vòm phần trước sân khấu bay một ít cung cấp các tân khách ngồi cải ghế thật dài thảm đỏ từ quán rượu một đạo cửa h lúc này giờ lành chưa tới viên thủy thanh cùng thợ hóa trang cùng với mấy cái p h ụ dâu ở trên lầu một căn phòng thợ hóa trang cùng mấy cái p h ụ dâu vây quanh viên thủy thanh thợ hóa trang tự cấp viên thủy thanh trang điểm p h ụ dâu môn nô vân mạnh chỉ quân cùng hàn lệ ở một bên hiếu kỳ nhìn thỉnh thoảng hỗ trợ bày mưu t ì n h kế bầu không khí tương đối hài hòa có ái chương ba trăm hai mươi sáu trong một phòng khác trong chú dễ tôn mẫu người đang làm gì đó bên cạnh hắn không có thợ hóa trang cũng không người hướng về phía hắn hôm nay ăn mặc bình đầu lợ túc hắn đang đánh bại đúng chỉ lát nữa là phải kết hôn rồi hắn lại đang đánh、bại. bài hưu theo thứ tự là ca hố cà chua cùng đại vũ cá hố đại biểu khởi điểm đến chúc mừng tôn toàn kết hôn cà chua cùng đại vũ không có nghĩa là bất luận kẻ nào chỉ đại biểu chính bọn hà tới đàn ông trang rất đơn giản tôn toàn nơi này tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết sau khi đại vũ liền đề nghị đánh hai vòng đi phản chính thời gian còn sớm những người khác không ý kiến đại vũ tìm phục vụ viên muốn hai bộ bài bốn người bắt đầu chơi đánh bài ở trọng yếu như vậy trong cuộc sống bọn họ lại đang chơi đánh bài hơn nữa bọn họ cũng không tới tiền người nào thua liền uống đầy tràn đầy một ly nước cấm vừa lúc mới bắt đầu một ly nước cấm xuống bụng người nào cũng không đáng kể nhưng theo thua thắng thua thắng nhiều l từng ly nước g ấ m chút xuống bụng bốn người đều bắt đầu có chút không chịu nổi nhất là tôn n g u người coi như hôm nay chú dễ ba người khác đều rất gán ý địa l à m hắn cho nên trong bốn người hắn thua nhiều nhất nước uống tự nhiên cũng là nhiều nhất hắn đã từ đầu đến cuối trải qua hai lần nhà cầu nhưng lại một nắm thua sau khi cà chua cười ha hả tỏ ý uống đi nước sôi mùi vị cũng không tệ lắm phải không ha ha cá hố bưng lên trước mặt ly nước nhìn một chút s ắ c mặt biến thành nhỏ phát khổ nhưng nàng hay lại là ngửa cổ một cái uống xong vung xuống ly nước thời điểm nàng cười híp mắt nhìn về phía tôn toàn cùng đại vũ đại vũ cười một tiếng cũng bưng khởi ly nước của mình uống một hơi cạn sau khi uống xong cùng hai người khác như thế cười h i ế p mắt nhìn về phía tôn toàn tôn toàn sắc mặt hơi đen chỉ thấy hắn không nói một lời n ắ m trước mặt mình tràn đầy một ly nước bưng hướng đại vũ trước mặt để xuống một cái đại vũ thiếu mi làm gì ngươi nước này cốc không phải là lời sao còn phải ta cho ngươi thêm một chút thêm không được chứ tôn toàn sập mặt lại tức giận nói ai cho ngươi tăng thêm ta là cho ngươi uống đại vũ bật cười dựa vào cái gì ạ ba người chúng ta đều thua c h í n g ta ly kia ta đã uống bây giờ tới phía ngươi tôn toàn q u y t miệng chỉ chỉ đại vũ trước mặt mới vừa rồi đánh ra đại vương ngươi nói tại sao vậy chứ ngươi là của ta nhà trên mới vừa rồi địa chủ rõ ràng là cà chua ngươi không ngăn cản hắn ngươi cả ta ngươi rốt cuộc có thể hay không đánh bài ngươi là cố ý chứ cà chua cúi đầu xuống cười b ả vai thẳng run cá hố d ơ tay lên che miệng cười nước mắt cũng sắp tràn ra đại vũ mình cũng nhẫn nhị cười nhị được còn thật cực khổ b ả vai đã tại phát run sắc mặt đã tại đỏ lên hắn vẫn tận lực duy trì mỉm cười biểu tình nói đúng vậy ta trình độ chơi bại không dất được không ai cho ngươi ngồi ta nhà dưới đấy ta đã uống cái ly này ngươi chính là chính mình uống đi đừng có đùa ý lại vừa nói hắn mang ly tia thủy lại bưng trở về tôn toàn trước mặt tôn toàn sập mặt lại lại bưng trở về rốt cuộc là người nào ăn vạn ngươi là địa chủ nhà an bài gian tế chứ chúng ta là một phe ngươi đem ta bẫy chết rồi ngươi còn để cho ta uống ngươi tới uống đại vũ hướng trên ghế dựa dựa vào một chút nhịn cười phản bác chính ngươi uống thua liền muốn nhận thức còn bạch kim đại thần đây ngươi đừng cho bạch kim đại thần trên mặt bôi đen a uống nhanh đi thông khóa điểm cà chua cười đã không nóc đầu lên được nhưng lại ở một bên chen vào nói đúng vậy thua liền muốn uống cá hố bang tôn toàn nắm ly k i a thủy lại bưng trở lại thúc giục đàn ông điểm hôm nay ngươi nhưng là chú dễ chú dễ còn ăn vạn các ngươi còn biết ta là chú dễ à? tôn toàn không cam lòng phản bác thật ra thì trong căn phòng này không chỉ đám bọn hắn buôn cái còn có nhạc siêu cùng tôn toàn biểu đệ tôn toàn biểu đệ đang chơi điện thoại di động nhạc siêu ở một bên bưng trà d ố t nước mỗi lần nhìn về phía tô n toàn cà chua cùng đại vũ ánh mắt của đều lộ ra điểm hâm mộ mùi vị đang lúc này cửa phòng bị gõ đi theo cửa phòng mở ra hôn lễ công ty một cái tuổi trẻ nữ nhân viên làm việc thăm dò đầu đến chú dễ giờ lành sắp tới vội vàng thu thập một chút đi xuống đi ai được ra đây sẽ tới nghe lời này tôn toàn tìm tới lý do vội vàng đứng dậy liền muốn chạy bị tay mắt lanh lệ đại vũ bắt lại chạy không uống xong ly nước này hôm nay ngươi đừng nghĩ đi kết hôn cá hố đúng nha nắm chặt ngàn vạn lần chờ khiến hắn chạy cá chua không lên tiếng nhưng hắn lập tức đứng dậy nắm ly k i a thủy bưng đến tôn toàn trước mặt cười nói đại lang tới giờ uống thuốc rồi xì、sì. cá hố cười phun những người khác bị trọc ư ờ i bao gồm muốn muốn chạy trốn tôn toàn tức giận bạch cà chua l i ế mắt tôn toàn rất t ứ c thời địa nhận lấy ly tia thủy coi như các ngươi ác tôi cứ cuống xong nắm ly nước hướng trên bàn trà để xuống một cái ợ một cái lại đem mấy người đều cho cười tôn toàn coi như không nghe thấy đi nhanh lên đến b à n trang điểm nơi ấy hướng về phía gương sửa sang lại mình n â u phục cùng kiểu tóc xong rồi suy nghĩ một chút vừa nhanh tiến bước rồi phòng vệ sinh muốn thừa dịp hôn lễ bắt đầu trước nắm thủy đặt sạch sẽ nhưng vừa uống vào thủy h i ệ n nhiên còn không có nhanh như vậy chầm xuống đến nó ứng nên đi vị trí tôn toàn nín một hồi lâu đều không giống lục mạch thần kiếm bức da rượu như thế bắt bọn nó bước ra không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi ra rửa tay đi xuống lầu tham gia hôn lễ cùng hắn đồng thời xuống lầu đại vũ ca chúa đám người một mực ở nén cười ánh mắt hài hước thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôn toàn tôn toàn đã vô lực nổ nước bọn bọn họ dứt khoát con mắt đi lên nhìn thật lực không đi nhìn mấy người kia mặt của hôm nay cho hắn làm phụ rể là quảng long phi cùng đồng xuyên tôn toàn lúc xuống lầu hai người này đã tại dưới lầu đại sành trờ đều là âu phủ cùng với bọn họ còn có l ý phỉ cùng hàn tiểu nhã nhìn thấy tôn toàn đám người tới bốn người cười t ủ n g tìm nên tới lý phỉ cùng tôn toàn không là rất quen cười hơi lộ ra dè đặt hàn tiểu nhã lúc trước hãy cùng tôn toàn rất quen cho nên vừa thấy mặt đã trêu gạo hắn nhé trọng mưu hôm nay thật là đẹp trai a đó là tôn m g ẫ u người không biết xấu hổ nhận câu sau đó hỏi quảng long phi cùng đồng xuyên các khách nhân đều đến đông đủ quảng long phi cùng đồng xuyên trước một mực ở hỗ trợ đi chạm xe đón khách nhân bị hỏi đến hai người đều là gật đầu quảng long phi yên tâm đi trong danh sách khách nhân đều nhận lấy rồi đồng xuyên cửa đối diện miệng như g i ê đầu chúng ta bây giờ đi ra ngoài hôn lễ công ty cái đó nữ nhân viên làm việc gừ một tiếng tôn tiên sinh chư vị nếu như không chuyện khác nói chúng ta đi ra ngoài đi bên ngoài đều chuẩn bị xong liên chú rể cùng tân lương ra sân tôn toàn trước đi về phía cửa đi vậy thì lên đi vào giờ phút này hắn thật đúng là có chút khẩn trương một bên bước nhanh tới cửa một bên hít thở sâu hết sức bình phục khẩn trương trong lòng tâm tình đây là hắn là người của hai thế giới lần đầu tiên kết hôn đối tượng hay là hắn phi thường thích vô cùng viên thủy thanh cho nên khẩn trương là khó tránh khỏi nhưng càng nhiều hơn chính là mong đợi hắn đang mong đợi ngay trước toàn bộ thân bằng hảo hữu trước mặt tự tay cho viên thủy thanh đeo lên chiếc nhẫn kim cương cũng coi như toàn bộ thân bằng hảo hữu trước mặt ngay trước mọi người hôn nàng hứng cái thế giới này tuyên bố hắn đối với nàng chủ quyền hắn tâm lý có một loại cảm giác từ hôm nay sau khi nhân sinh của hắn tương nên đến là một đứa bé ba những thứ này đều là hắn từ chưa trải qua hắn không xác định mình liệu có thể thực hiện tốt hai cái này thân phận giao phó cho hắn trách nhiệm tương ứng nhưng hắn đang mong đợi hắn nguyện ý toàn lực ứng phó hôm nay ông trời tốt bên ngoài ấm áp dương quang chiếu khắp sân cỏ như nhân hoa tươi như cẩm tân khách ngồi đầy phía trước bối cảnh lên là năm cái hoa tươi trâm thành chữ to chúng ta kết hôn rồi võ đài bên bờ bảy một tấm các bốt sở tơ lớn trên bốt sở tơ là tôn toàn cùng viên thủy thanh áo cưới trục chung tôn toàn ở phù rể quảng lòng phi cùng đồng xuyên cùng đi hạ ở bằng hưu thân thích tiếng vô tay cùng trong nụ cười đi Lúc người điều khiển chương trình lập n tức trở về đầu đối với khống chế âm hưởng nhân viên làm việc đánh ok thủ thế nhân viên làm việc hội ý gật đầu rất nhanh âm hưởng trong chuyển gia âm nhạc thì trở nên biến thành hôn lễ khúc quân hành thuần đ ô n nhạc ở trong tiếng nhạc người điều khiển chương trình bắt đầu dùng hỉ khí dương dương giọng bắt đầu tất tất tôn toàn chạm ở trên vũ đài nghe có chút không nhịn được nhưng còn phải kiềm chế hắn một cái bình thường thói quen ngồi ở máy tính phía sau gõ chữ trần nam đột nhiên như hôm nay như vậy h ầ phục địa trạm ở trên vũ đài ngược hay lại là mang theo ngực hoa tùy ý d ư ớ i đài một đám thân bằng h ả o hữu nhìn hầu tựa như nhìn hắn tâm lý thật vẫn thật không có thói quen hắn bắt đầu theo bản năng túi đầu kiểm tra cổ áo của mình cả vạt cùng ống tay áo bên cạnh truyền tới đồng xuyên thấp giọng nhắc nhở ngẩng đầu đỡ ngực như ngươi vậy sẽ có vẻ rất thô bị ngươi biết không tôn toàn động tắc trên tay một hồi nghiêng đầu không nói n g h hắn một cái nhỏ giọng nói ngươi chờ ta ngươi cũng sẽ kết hôn bên kia quảng long phi nhịn cười chen vào nói các ngươi tất cả c ầ m m i ệ n g đi nghiêm túc một chút có được hay không đang ở kết hôn đây rốt cuộc người điều khiển chương trình tất tất tạm thời có một kết thúc rốt cuộc cao giọng tuyên bố xin mời tân lương hoa lệ đ ă n g trảng tiếng nhạc rất phối hợp điệu biến được sụp sôi lên tôn toàn cũng theo bản năng hít sâu một hơi biểu tình trở nên nghiêm túc ánh mắt mong đợi nhìn về phía hồng cuối tấm thảm kia đ ạ m g môn hiện trường toàn bộ tân khách cùng với xem náo nhiệt t n dưa của chúng cũng đều mong đợi nhìn về phía bên kia nhìn tân lương cho tới bây giờ đều là một trận hôn lễ màn diễn quan trọng mỗi người đều biết hiếu kỳ tân nương ngày đó có xinh đẹp hay không coi như trước đây quen biết cô dâu người cũng sẽ hiếu kỳ tân nương ở ngày này mặc vào áo cưới sau bộ dạng có phải rất đẹp mắt hay không rốt cuộc đi ra hôm nay người mặc đỏ thấm đường trang viên m ụ c thịnh căng thẳng biểu tình ngầm đầu đỡ ngực địa đi ra một thân trắng tinh áo cưới viên thủy thanh mang lụa t r ă n g cái bao tay một cái tay nhẹ nhàng kéo lao ra từ cánh tay dọc theo hầm tấu chậm ra hướng đi tới bên này phía sau bọn họ đi theo một nam một nữ hai cái hoa nhỏ đồng một đường đi một đường hỗ trợ giải hoa tươi cánh hoa lúc này vốn là đứng ở tôn toàn bên cạnh quảng long phi cùng đồng xuyên đã lặng lẽ xuống võ đài tôn toàn l ẹ loi đứng ở đằng kia nhưng tôn mẫu người lúc này không có chút nào cảm thấy cô đơn một cổ nồng nặc cảm giác vui sướng cảm giác hạnh phúc ở trong lòng hắn nổ tung hắn rõ ràng nghe các tân khách cùng ăn dưa còn chúng khen ngợi tân nương thật là đẹp thanh âm đúng viên thủy thanh hôm nay vô cùng xinh đẹp coi như là bình thường sớm thành thói quen nàng xinh đẹp tôn toàn lúc này cũng bị kinh diễm thân thể như ngọc áo cớ trắng loãn không che giấu được nàng như ngọc sắc giống vậy da thịt cùng ly ra hơn có vài phần tương tự dung nhan lại cao hơn v t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy tôn toàn tiên sinh nguyên nguyện ý cưới viên thủy thanh tiểu thư làm vợ sao ta nguyện ý làm người điều khiển chương trình ở một bên hỏi thăm thời điểm tôn toàn căn bản không nhìn hắn con mắt từ đầu đến cuối chỉ thấy trước mặt viên thủy thanh hôm nay nàng là hắn tân lương nàng trong bụng còn có hắn loa nhìn nàng ở trước mặt hắn mỉm cười mặt hắn làm sao đều xem không đủ nào còn có tâm tư nhìn bên cạnh người điều khiển chương trình kia chiếc bánh lớn mặt viên thủy thanh tiểu thư nguyên nguyện ý gả cho trước mắt vị này anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phản tôn toàn tiên sinh sao người điều khiển chương trình không biết là muốn hòa làm một cái lớn hơn bao tiền lì xì còn là nguy khen khởi tôn toàn đến không có chút nào kín đáo cái này không dưới đài các tân khách cùng xem náo nhiệt ăn dưa q u ầ n chúng có người phát ra tiếng cười tôn toàn coi như những thứ kia là chúc phúc cười cười t ủ n g tỉm nhìn viên thủy thanh đợi nàng trả lời viên thủy thanh lúc này tựa hồ đang nhịn cười cắn một cái môi anh đào tài đầy mắt nụ cười đ i ệ u đáp ta nguyện ý dưới đài tiếng vỗ tay cùng ồ nào lên âm thanh một mảnh bây giờ xin trao đổi chiếc nhẫn người điều khiển chương trình lại tất, tất. tôn toàn từ trên tay mình tháo xuống chiếc nhẫn kim cương ô n u là viên thủy thanh đeo lên sau đó viên thủy thanh cũng tháo xuống trên tay nàng nguyên lai đeo một chiếc nhẫn, chậm so sánh tôn toàn cho nàng beo lên một con kia nàng cho tôn toàn beo lên kia cái giới chỉ liền bình thường không có gì l ạ rồi chẳng qua là một cái giá trị tám mươi tám ngân giới không phải là nàng keo kiệt mà là tôn toàn keo kiệt cái này ngân giới là hắn cầu hôn t r ư ớ c cho viên thủy thanh mua chiếc nhẫn kim cương thời điểm muốn một cái thêm đầu định giá là tám mươi tám trên thực tế hắn một mao không tốn với hắn mà nói chính mình một người đàn ông beo nhẫn gì coi như vì kết hôn tùy tiện làm một cái thích hợp một chút cũng dễ làm thôi làm cho này hai ngày trước viên thủy thanh còn cỡ trách qua hắn lúc đó tôn mẫu người không biết xấu hổ nói người có tin hay không cái này cái giới chỉ ta đeo trên tay người khác cũng sẽ cho là rất đắt giống như giờ phút này làm viên thủy thanh là tôn toàn đ e o lên cái kia bình thường không có gì lạ ngân giới thời điểm hiện trường liền không có bất cứ người nào nhìn ra cái này cái giới chỉ rất thiện nghi đều cho là đây cũng là một cái bạc kim t r ư ớ c n h ấ n đây đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu người điều khiển chương trình được chúc mừng nhị vị người mới bây giờ ta tuyên bố chú rể có thể hồn tân nương rồi mọi người tiếng vỗ tay khích lệ một màn này đại khái là tất cả mọi người thích xem cho nên giới đài tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt tôn toàn nhìn thấy viên thủy thanh gõ má đã có chút p h i m hồng nhưng một đôi cờ trúng c h í m con ngươi vẫn nhìn hắn nhìn thẳng vào mắt hắn tôn toàn cười cười khỏe mắt nếp nhăn tất cả đi ra hắn ngược lại không xấu hổ tiến lên một bước ôm mặt của nàng liền sảng khoái thân một cái tới một cái nữa tới một cái nữa dưới lại đồng xuyên ở ồn ào lên tôn toàn quét hắn l ê n mắt nghe nhiều người hơn ở phụ họa hắn có chút chần chờ đông nhiên ngoài dự đoán mọi người đ ị a ngồi sổn người xuống ở viên thủy thanh kịp phản ứng trước ở nàng trên bụng hôn một cái đứng lên sau liều mạng cạnh đã gõ má hồng thấu viên thủy thanh nắm mịp rô phồn nói lớ tiế trong tân khách người lớn tuổi bật cười lắc đầu người tuổi trẻ dùng sức vỗ tay tôn toàn biểu đệ hô to biểu ca người là thần tượng của ta lời còn chưa dứt sau gót liền bị mẹ nó một cái tắt một cái nắm cười mắng ngươi một cái không biết xấu hổ cà chua cùng đại vũ lúc này ngồi ở tân khách bên trong nhỏ giọng thầm thì đại vũ người này tao đến trong sớm rồi không phục không được cà chua trong ánh mắt có nụ cười còn có một tia ti hâm mộ ta coi là là có chút minh bạch hắn tại sao có thể đổi kịp như vậy bạn gái xinh đẹp rồi người thú vị như vậy hắn rất được nữ nhân hoan n ê n đi đại vũ khẽ lắc đầu đáng tiếc ta xem hắn đối với hiện tại con dâu này trình độ hài lòng hắn thiên phú này p h ỏ n g chừng muốn lãng phí không chừng hứng thú lại câu đ á p còn lại mỹ nữ ca chua liếc hắn một cái có chút bật cười tôn toàn đường thẩm cùng đường tẩu lúc này cũng mang theo hải tử ngồi ở phía dưới bà tức hai lúc này cũng ở đây xì xào bàn tán đ ư ờ n g thẩm thật không nghĩ tới a toàn cái vật nhỏ này đại học tài tốt nghiệp hai năm liền sống đến mức tốt như vậy chặt chặt hắn giờ hay là ta nhìn lớn lên đâu rồi lúc trước thật là không nhìn ra a đ ư ờ n g thẩm nắm nhìn bốn phía sân cỏ hoa tươi cùng với một cái nhà tòa tuyệt đẹp hiện đại hóa tiểu lâu than nhẹ một tiếng mẹ trước nhà hắn nhà ở thi trong hai nếu h t chút, năm qua tôn toàn cũng liền lúc sau tết theo như thông lệ cho bọn hắn nhà bãi niên năm nay ở nhà nàng t h ú c tết thời điểm cân cũng không ăn liền đi mặc dù hai nhà máu g ủ lên quan hệ vẫn còn nhưng trong ngày thường mấy ư đã không có đi lại nghe con dâu cảm khái tôn toàn đường thẩm chẳng qua là thở dài không nói gì nữa nếu so sánh lại tôn toàn hai cái nhà cậu hôm nay trình diện người cùng với cô cô một nhà lúc này nhìn trên đài đã chính thức kết hôn tôn toàn mỗi người đều vẻ mặt tươi cười tôn trí tài cùng từ mai ngồi ở đài loại kém nhất xếp hàng tôn trí tài cũng còn khá chẳng qua là mặt đầy vui mừng biểu tình mà từ mai là một bên cười vừa dùng cánh tay giản mùa thô giáp lặng lẽ lau khỏe mắt tôn trí tài tình cờ đang lúc liếc thấy ngớ ngẩn lặng lẽ rôi tay nắm chặt nàng một cái tay khác nhẹ dọn an ủi tiểu mai nay thiên nhi tử ngày lại hỉ người cao hứng điểm khác khóc nữa thứ mai khẽ lắc đầu ai nói ta mất hứng ta rất cao h ứ n g có được hay không ngươi không hiểu liền đừng nói nhiều viên thủy thanh ra ra mãi mãi cô cô cô phụ hôm nay cũng ngồi ở hàng thứ nhất lúc này bốn người này cũng là biểu tình phức tạp mãi mãi tay trái che miệng tựa vào lao ra t ử đầu vai n g ẹ n ngào nói lao đầu tử chúng ta nắm thanh thanh gả ra ngoài hai ta nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành lao ra tử ừ một tiếng lao thái thái lại hỏi nhưng chúng ta như vậy sẽ để cho thanh thanh xuất giá ngươi nói trường giang cùng tiểu vũ có thể hay không quái chúng ta nhỉ trường giang cùng tiểu vũ là con của bọn họ cùng con dâu tên là viên thủy thanh c h a mẹ của lao ra t ử khẽ lắc đầu m í môi thật chặt không lên tiếng một bên viên ngọc lan vô vô lao thái thái sau lưng nhẹ giọng an ủi mẹ ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ anh ta cùng chị dâu làm sao biết trách các ngươi đây bọn họ cảm tạ các ngươi còn đến không kịp mấy năm này thanh thanh nhưng đều là các ngươi bận tâm toàn hơn nữa thanh thanh sớm như vậy xuất giá đó cũng là nàng lựa chọn của mình hơn nữa nàng còn gả tốt như vậy ngươi cứ yên tâm đi anh ta chị dâu ta bọn họ sẽ không trách ngươi thực sự lao thái thái con mắt đỏ ngầu hỏi nàng viên ngọc lan khẳng định gật đầu khẳng định anh ta chị dâu ta ngươi còn không biết sao đều là người thông tình đạt lý đúng không lao thái thái cái này mới lộ ra nụ cười chỗ xa xa hàn lệ cùng nhạc siêu ngồi chung một chỗ lúc này hàn lệ chủ động nắm nhạc siêu người nhẹ dọn g ở nhạc siêu bên t h a i nói đừng nói tỷ của ta lần này kết hôn tiểu toàn bộ tử thật đúng là không bị khuất nàng cái này hôn lễ làm được thật không tệ a siêu sau khi hai ta hôn lễ cũng như vậy làm có được hay không nhạc siêu nụ cười trên mặt hơi chậm lại kiên trì đến cùng ngừ một tiếng hắn suy tính vấn đề tương đối thực tế ở ngũ tinh cấp quán rượu làm như vậy một trận hôn lễ nhưng nơi đó nơi đó đều là tiền Lấy hắn bây giờ tài l ự cũng coi cộng cha của c như hắn, thêm mẹ vậy tuyệt đối không đủ. Nhưng niềm ngạo kiêu cảm ủ a hắn không cho phép hắn nhận Hú hồ, hắn cũng không này túng. cũng lúc c vào thấy mấy năm sau chính mình vẫn là như vậy nhất sự vô thành lại nói hắn đã phát đến khởi điểm q u ố n kia sơ kỳ nhân khí tạm được nhưng càng đi về phía sau nhân khí lại càng nhạt trước ngược lại vào vip mới vừa lên giá đặt cũng cũng tạm được thủ đặt hơn tám trăm n h ư n g gần đây đều đặt lại đang kéo dài hạ xuống đã sắp điện phá một n g h n hắn đổi mới ngược lại thật ra sức nhưng đều đặt đồ chơi này bấy cha địa phương chính là ở chỗ nếu như ngươi quyển sách này nhân khi tại hạ c h â n nhân nói ngươi đổi mới càng ra sức ngươi đều đặt con số sẽ hạ xuống càng nhanh trên thực tế nhạc siêu quyển này sách mới thành tích ở trong tân nhân mặt đã coi là không tệ nhưng chính hắn là không có biện pháp hài lòng bởi vì là hắn mục tiêu hắn vật tham chiếu vẫn luôn là tốt toàn sau đó mỗi lần một đôi so với hắn liền có chút bất tức gần đây hắn đã tại chuẩn bị một quyển khác sách mới đúng rồi a s i ê hàn lệ bỗng nhiên kêu hắn một tiếng nhạc siêu ừ cái gì hàn lệ ngươi quyển tia thành tích thế nào tháng trước tiền nhuận bút số lượng hẳn đi ra rồi hả có năm nghìn không nhạc siêu cái gì gọi là tự vạch cáo cho người xem lưng hắn bỗng nhiên rất muốn hất ra hàn lệ tay nhưng hắn nhịn được chịu đựng trong lòng khó chịu khẽ lắc đầu không có năm nghìn nào có tốt như vậy kiếm hàn lệ ánh mắt như tới hơi nhữ mày không thể nào t ỷ của ta nói tiểu toàn bộ tử hiện ở một cái n g u y ệ n tiền nhuận bút mấy trăm ngàn a hắn một tháng kiếm nhiều như vậy ngươi cũng làm viết ngươi ngay cả năm nghìn đều kiếm không tới nhạc siêu âm thầm cán răng thấp giọng nói ngươi không hiểu hắn bây giờ là bạch kim đại thần ta còn là cái người mới Ta tiền nhuận bút làm sao nhuận、so、làm nàng nàng là có, có, là có, có, có mấy lời hắn lúc này chịu đựng không nói ra miệng bởi vì chung quanh tân khách quá nhiều hắn rất muốn nói cho hàn lệ viết hãy cùng bơi lội tự như ở không xuống nước trước người vĩnh viễn liếc mắt không ra một cái cá ao thủy rốt cuộc sâu bao nhiêu hôn lễ đã tiến hành được một bước cuối cùng thân n ư ơ n g ném bưng hoa trên võ đài viên thủy thanh cười tủm tìm bưng lấy trong tay bưng hoa đi tới trước võ đài dọc theo tôn toàn vội vàng lặng lẽ kéo nàng một cái t h ấ p giọng nhắc nhở khắc đi về phía trước chờ chút ngươi đừng dùng quá s ư ớ c cẩn thận b ả o bảo viên thủy thanh lường hắn một cái t h ấ p giọng trả lời ta biết ngươi lời nói thật nhiều tôn toàn dưới đài một đám độc thân nam nữ trẻ tuổi đã tại xếp hàng xếp hàng trạm chờ phân quả có ích không đúng là chờ cấp bưng hoa một hai ba ở viên thủy thanh đếm tới ba thời điểm hai tay ném đi trong tay kia bó buộc bưng hoa lập tức ném lên bắn hướng xếp hàng xếp hàng nam nữ trẻ tuổi b ê n kia bay đi cuối cùng hoa tươi bị mập m ạ p c ầ u thả phú quý đoạt vào tay trong sau đó trước mặt của mọi người ở mạnh chỉ quân mắc c ử đỏ bừng mặt mày vui vẻ nhìn soi mói đi tới quỳ một chân mạnh chỉ quân trước mặt cười dâng lên bưng hoa chỉ quân g ạ cho ta được không ở một mảnh ồ nào lên trong tiếng mạnh chỉ quân đoạt lấy bưng hoa xoay người chạy ném câu tiếp theo hoa tươi ta mở lớn rồi cầu hôn như ngươi vậy không được hiện trường lại vừa là một trận cười ầm lên chương ba trăm hai mươi tám hôn lễ sau khi chính là tiệ mừng tôn toàn cùng viên thủy t h a n hai bàn mời rượu mời rượu trước viên thủy thanh trên người khoác cái áo khoác là từ mai giúp nàng đem ra sợ nàng cảm lạnh trên thực tế tháng năm khí trời cũng không lạnh vậy đại khái thuộc vu bà bà cảm thấy ngươi lạnh viên thủy thanh thật cũng không cự tuyệt mời rượu thời điểm tôn toàn kính chính là rượu viên thủy thanh kính đúng là nước là cô cô nàng viên ngọc lan trước thời hạn vì nàng chuẩn bị hết thẻ vì h ả i tử tiệc mừng ăn xong tôn toàn cùng viên thủy thanh lại đứng ở cửa tiệm rượu lần lượt cảm tạ cùng với đưa tiễn hôm nay tới phủng tràng từng cái tân khách trong thời gian này tôn toàn mấy lần kêu viên thủy thanh đi nghỉ ngơi sợ nàng mệt mỏi đều nàng mỉm cười lắc đầu cự nhưng làm sao có thể không mệt đây vì hôm nay hôn lễ tôn toàn nhưng là biết rõ nàng sáng sớm hôm nay là sáu giờ rời giường bởi vì hôm nay là ngày mồng một tháng năm kết hôn rất nhiều người có thể họa tân n ư ơ n g trang thợ hóa trang phi thường q u hiếm mỗi vị cô dâu trang điểm thời gian đều là dự ước hẹn muốn đơn độc bao người kế tiếp thợ hóa trang ngược lại không phải là tôn toàn không nỡ bỏ tiền mà là hôm nay ngày này loại sự tình này còn thật không phải là đưa tiền liền hào sử mà viên thủy thanh cũng không muốn là chút chuyện nhỏ này phiền t o á i trận lại tôn toàn khắc tìm thợ hóa trang nghĩ môn pháp buổi chiều ba điểm nhiều hai người này mới rốt cục rút người ra trở lại thanh long vịnh biệt thự náo đ ộ n phòng cũng có lẽ là bởi vì trời còn chưa tối có lẽ là nguyên nhân gì khác ngược lại không người theo tới muốn náo đ ộ n phòng trở lại biệt thự tôn toàn đỡ viên thủy thanh trên ghế s a lon ở phòng khách ngồi xuống đối với vừa mới giúp bọn hắn lái xe thái á nam nói tiểu thái làm phiền ngươi đi hỗ trợ đánh một chậu nước n n g đến ta cho thủy thanh ngâm cái chân được rồi thái á nam đi không cần lúc này ngâm cái gì chân nhỉ viên thủy thanh thấp giọng cự tuyệt tôn toàn không cho chia tay giúp nàng cởi trên chân đ á y bằng giày da thuận tay nắm vỡ cũng c ở cũng may nàng thân cao bằng không hôm nay mặc giày đế bằng nói khi chẳng khả năng liền không chống đỡ nổi tới người a viên thủy thanh lường hắn một cái nhưng là cười t ụ g tịm không bao lâu sau thái á nam bưng tới một chậu nước nóng cùng lau chân khăn lông nếu không ta bang viên tỷ tẩy chứ vung xuống nước dựa chân thời điểm nàng nói không cần người lái xe đi tiếp mãi mãi các nàng đi chúng ta nơi này ngươi liền không cần phải để ý đến tôn toàn nắm thái á nam nổi đi chính mình kéo tay áo bang viên thủy thanh dựa chân lớn như vậy một tòa biệt thự lúc này chỉ còn lại tân hôn đây đối với vợ chồng son viên thủy thanh phải mãi dựa v à ở trên ghế salon khinh hư khẩu khí cười nói cuối cùng là xong rồi bây giờ kết cái cưới thật tốt phiền thoái tôn toàn quét miệng cười cũng không hai ta cái này coi như tốt có không ít bằng h ư u thân thích còn có công ty nhiều người như vậy hỗ trợ muốn là tất cả chuyện đều hai ta tự mình tổ chức còn phải mệnh hơn mấy lần viên thủy thanh nhừ một tiếng tôn toàn cúi đầu giúp nàng tinh tế xoa xoa chân một lát sau viên thủy thanh lại lên tiếng rồi a toàn ừ tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n bởi vì đây là nàng lần đầu tiên gọi như vậy hắn lúc trước nàng đều gọi là hắn toàn danh viên thủy thanh nghiêng nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon con mắt ôn nu mà nhìn hắn chuyện gì ạ tôn、toàn、truy hỏi nàng hơi mỉm cười nói không có gì chính là thử một chút gọi như vậy ngươi ha ha cảm giác hình như là thân mật một chút tôn toàn bật cười lắc đầu viên t h ủ y thanh ngươi muốn con trai hay là con gái tôn toàn động tắc trên tay dừng một chút liếc nhìn nàng một cái lại tiếp tục giúp nàng r ử a chân vừa tắm vừa nói không có vấn đề à. chỉ cần là ta loại quản ta là nam hay nữ đây cái này cũng không phải là chúng ta có thể chọn xem thiên ý đi viên t h ủ y thanh ta thích con gái nhưng ta nghi rằng cho ngươi sinh mệnh con trai tôn toàn n g ầ đầu hơi ngạc nhiên tại sao ngươi nếu thích con gái làm sao lại muốn sinh như tử viên thủy thanh mỉm cười bởi vì n g ư ơ i ba mẹ hẳn là hy vọng ô m cháu trai ta không muốn để cho bọn họ thất vọng cũng không muốn cho ngươi nghe sự h o á n trách của bọn họ cho nên vẫn là sinh mệnh con trai tương đối khá như vậy chúng ta cái nhà này hẳn sẽ càng hòa thuận ngươi nói sao tôn toàn có chút sợ run sau một lúc lâu hắn cúi đầu xuống tiếp tục giúp nàng r ử a chân khẽ lắc đầu ngươi đừng nghĩ như vậy sao cũng được thực sự nếu như sinh mệnh một cái giống ngươi con gái xinh đẹp như vậy có cái gì không tốt đây ta cảm thấy rất được viên thủy thanh vậy vạn nhất giống nữ nhiên thì sao tôn toàn chậm r ã ngầm đầu tôn toàn mặt không thay đổi nhìn nàng ngươi có ý gì giống nữ nhi ta thế nào giống ta lại không thể gặp người viên thủy thanh cắn môi anh đào trong mắt tràn đầy nụ cười đ ỗ n g nhiên dùng chân đá hắn một chút cười nói không cho sụ mặt cười một cái nhanh vội vang cho ta cười một cái ngươi sụ mặt thật là xấu xí tôn toàn g i ậ n đến d ơ tay lên muốn đánh nàng nhưng hắn khoa tay múa chân nhiều lần chính là không có thể xuống tay được cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài nhai răng trận mắt cho nàng sắp xếp một cái nụ cười dữ tợn trực tiếp đem vốn là nhẫn nhịn cười viên thủy thanh trêu chọc cười ra tiếng sau đó tôn toàn cũng ha, ha cười hắn mới vừa rồi thật ra thì ở l à n bộ làm tịch chính là muốn trêu chọc con dâu vui vẻ hôm nay ngày này hãn tâm lý tràn đầy đều là vui sướng làm sao có thể hội tùy tiện t ứ c giận tối hôm đó tôn toàn khó được không viết nữa rồi chạp vạng đã phát tài nhất t i ê n đan t r ư ơ n g đi lên tựa đề là tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp đ ừ n g có chương mới nội dung là như vậy viết nhìn thấy bản này đan t r ư ơ n g tựa đề có phải hay không các người hoài nghi ngừng có chương mới hai chữ có cái gì khác giải thích xin lỗi cho các ngươi thất vọng cái này ngừng có chương mới chính là các ngươi thói quen hiểu ý đó không sai ta hôm nay chính là không viết nữa rồi hơn nữa không chỉ có không viết nữa rồi Ta cho ò n muốn ngươi trong ngươi các các giao ra trong tay p i phải nói rồi ế nếu kết kết yếu u hàng tháng. Có phải hay không Nhưng như hôm hôn hôn như nay trọng rất ta ta t Có đây. vậy vô r sỉ. Ở nên g sống, ngừng trương ngày không cuộc có một n ta mới sao. trong Ở kết hôn trọng yếu trọng hôn như vậy các u yêu cầu ộ c c sống, ta nguyệt phiếu quá m ứ sao. Cho ngươi ê n n các hẳn tha thứ ta hơn nữa còn phải dẫn chúc phúc tâm chân thành địa ném ra trong tay các ngươi phiếu hàng tháng chứ quân chớ do dự đầu đi đầu hoàn phiếu hàng tháng các ngươi là có thể dính vào ta dáng vẻ vui mừng sau đó một ngày nào đó cũng có thể cưới một người giống vợ ta vợ xinh đẹp như vậy hoặc là gả một người giống ta đẹp trai như vậy nam nhân hh ắ c ắ c đây chính là hắn bản này đàn t r ư ơ n g nội dung phát ra ngoài sau hắn không có chờ bình luận khu tân bình luận xuất hiện cũng không có đăng nhập cờ cờ đi xem trong bảy nghị luận mặc dù hắn biết rõ như vậy nhất thiên đan t r ư ơ n g phát ra ngoài sau chỗ bình lù nở chuyện cùng bảy khẳng định rất náo nhiệt nhưng hôm nay hắn phải đem nhiều thời gian hơn chống ra theo vợ của mình cùng với con dâu trong bụng bà bảo nào đó sam s u n g cấp quán rượu nào đó căn phòng nhạc siêu đã tắm xong mặc áo ngủ tựa vào đầu giường đây là tôn toàn bỏ tiền thống nhất đặt cho lần này hôn lễ khách mời căn phòng của hắn hôm nay không vội vã rời đi vẫn ở nơi này trên đùi hắn để một cái lap t o p đây là hắn đặc biệt vì viết vong văn mua lúc này hắn nhưng ở dùng nó cùng hàn lệ video trong video hàn lệ cũng ngồi xếp bằng ở trên một cái giường người mặc ngắn khoảng mỏng quần áo ngủ lộ trắng non cánh tay cùng bắp chân nàng cầm trong tay một chỉ apple đang gặm một bên gặp một bên kỵ kỵ cha cha nói chuyện ngươi ngày mai sẽ đi nhỉ ta còn muốn ở tỷ của ta nơi này nhiều ở vài ngày ngược lại ngày mồng một tháng năm ngày nghỉ của ta còn có chừng mấy ngày đúng rồi ngươi ngày mai dự định ngồi xe gì đi nhỉ khí xe vẫn là xe lửa nhạc siêu không yên lòng đáp xe lửa đi hàn lệ làm gì không ngồi xe hơi đây xe hơi nhanh một chút ta nếu là ta ta nhất định là mua xe hơi phiếu nhạc siêu ồ một tiếng vẫn lộ ra lòng không bình tĩnh hàn lệ thần kinh có lẽ chỉ có hơi lơ cái nhưng lúc này nàng cũng rốt cuộc phát hiện nhạc siêu không có ở đây trạng thái nàng đ ỗ n g nhiên dừng lại g ặ m áp cổ tàu mày hỏi h ắ c n g ư ơ i đang suy nghĩ gì đấy nhạc siêu ho nhẹ một tiếng lệ lệ ngươi nói nếu như ta định cư ở bên này như thế nào đây hàn lệ kinh ngạc có ý gì định cư ngươi thích tòa thành thị này nhạc siêu ừ một tiếng nơi này tốt vô cùng ngươi không cảm thấy sao nơi này là thành phố du lịch phong cảnh được không khí cũng tốt sinh hoạt tiết tấu thật giống như cũng không nhanh lão thành khu nhiều như vậy bán đồ cổ ngọc khí còn có đủ loại truyền thống mỹ thực ta cảm thấy được nơi này thích hợp ta sáng tác ngươi không thích sao ngươi muốn là thích sau khi chúng ta kết hôn ở nơi này bên mua nhà ừ ngươi nếu không phải suy tính một chút hàn lệ cao mày tựa hồ đang suy nghĩ một lát sau nàng cười đi a vừa vạn tỉ của ta ở nơi này một bên ta tới bên này nói nàng còn có thể phối hợp ta đi ta đồng ý bất quá nhạc siêu cười hỏi tuy nhiên làm sao hàn lệ chẳng qua nếu như sau khi hai ta ở bên này mua phòng ta cũng muốn mua tỷ của ta bọn họ bây giờ ở loại này b i ệ thự t kỳ hỉ như thế nào đây người áp lực có phải rất lớn hay không nhỉ nhạc siêu nụ cười đông đặc hàn lệ ánh mắt lưu chuyển k h i t i ể u bổ sung yên tâm đi ta cũng không phải là cái loại này không hiểu chuyện tiểu cô nương ta biết khiến một mình ngươi mua biệt thự cưới ta mà nói áp lực khẳng định so với khá lớn người yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ba mẹ ta cũng bỏ tiền giúp chúng ta ngược lại bọn họ chỉ một mình ta con cái kỳ hỉ đúng không như thế nào đây bây giờ người áp lực có phải hay không tiểu nhiều nhạc siêu lộ ra nụ cười t h ở phào nhẹ nhõm người này ý của ngươi đến lúc đó hai ta một người ra một nửa tiền hàn lệ từ một tiếng yên tâm đi thật không đủ đến lúc đó chúng ta hỏi lại ta tỉ bọn họ mượn một chút thôi ngược lại bọn họ bây giờ có tiền nhạc siêu nụ cười trên mặt thoải mái hơn rồi đó không thành vấn đề a chờ ta viết kiếm đến tiền nói không chừng đến lúc đó chính ta liền mua cho ngươi cho nên ngươi đồng ý ta ở bên này định cư hàn lệ cho hắn một ok thủ thế đồng ý đồng ý quay đầu chờ ta bên kia công việc làm được không vui ta cũng từ chức tới của ngươi nhạc siêu nụ cười lần nữa cứng đờ ngươi bây giờ không tới à? hàn lệ kỳ quái nhìn hắn dĩ nhiên a ta công việc bây giờ thật tốt bây giờ từ chức ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc sao n h ạ c siêu muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn thở dài nói đi tùy ngươi cùng hàn lệ trò chuyện xong n h ạ c siêu giơ tay lên bên điện thoại di động lật điện thoại di động bộ dạng trong eo bum ảnh từng tờ một đều là hắn hôm nay vỗ xuống hôn lễ hình hiện trường trong đó có mấy tờ c o n nghĩ cá hố cà chua cùng đại vũ vua ở phía trên nhìn một hồi hắn ở trong máy vi tính đăng nhập tác giả diễn đàn chương ba trăm hai mươi chín nhà siêu ở tác giả trên diễn đàn có người tài khoản Leo lên tác giả diễn đàn đồng tác t giả hắn ờ i cá của nhân h tài tự liền khoản đưa ộ Một một n danh. phen hắn diễn đàn Giang Bản mặn tôn hôn hiện g giả đi đây khi, Thối, cái bài thao sau ta Hồ phát tác tác bột, kết t láo cá ở là r ờ n hình. Hắn g tấm đ ư điện thoại di động trong hôm nay vô hình chọn lựa mấy tờ phát đi lên cũng ở bài b o t sau cùng bổ sung cá nhân hắn làm liên tiếp địa chỉ phụ lời xem ở ta cho mọi người chia sẻ nhiều như vậy chân quý hình phân lên ta cho mình làm đánh tiểu quảng cáo không qua đăng chứ hh hắc hắc, trong bản vẽ có cả chua cùng đại vũ nha có người có thể nhận ra sao phát xong cái này bài pot hắn liền leo lên cờ cờ đờ, mở ra bất tử long giới cá mặt ấy không sai hắn cũng ở đây cái trong đám không nói hai lời hắn đã phát tài mấy t r ư ơ n g tôn toàn bộ kết hôn hiện trường soi sáng trong b ầ y lúc này trong b ầ y đã nghị luận là mỹ an tiểu mạch không không l á o tôn hôm nay lại chính thức kết hôn rồi kết hôn thì coi như xong đi hắn lại còn ngừng có t r ư ơ n g mới ngừng có t r ư ơ n g mới thì coi như xong đi hắn lại còn không thấy ngại yêu cầu phiếu hàng tháng chư vị ta là tân vào cái hố ta muốn hỏi một chút lao tôn luôn luôn như thế vô s ỉ sao chí ở giang hồ lúc này mới nơi đó đến đâu con a hắn vô s ỉ mặt nhọn rất nhiều các anh em cũng đã con rồi lông mày g ậ m trước mắt không sai thói quen liền có thể chim con một người nếu như có một ngày hắn bất vô s ỉ rồi phòng chừng thì không phải là bản thân hắn rồi muốn ăn vưu ngư xem ở hắn hôm nay kết hôn phân thượng phiếu hàng tháng hay là cho hắn đi an tiểu mạch không không nhưng hắn hôm nay không viết nữa rồi a lợi điền xe tin cá mặn ta đây lao tôn kết hôn rồi không ra phát điểm bánh k ẹ o c ư ớ i sao sớm như vậy sẽ không liền động phòng đi nhạc siêu nắm vài tấm hình phát vào trong bảy tai chú ý tới trong bảy trở lên nói chuyện phiếm ghi chép mà ở hắn cái này vài tấm hình trở lên nói chuyện phiếm ghi chép mà ở hắn cái này v à o tấm hình trở lên nói chuyện phiếm ghi chép mà ở hắn cái này ngươi những hình này là từ lâu tới số lớn văn t ĩ n h cái đó mật mạc có phải hay không cà chua ta lúc trước thật giống như ở nơi nào xem qua hình của hắn kêu cái gì cái gì hào đâu chị dâu thật xinh đẹp nói thật ta cảm thấy được lao tôn không xứng với nàng theo dõi s á 6 5 5 1 đồng cảm ta cũng cảm thấy cá mặn không xứng với xinh đẹp như vậy chị dâu nhạc siêu cười một tiếng lên tiếng ta là lao tôn trung học đệ nhị cấp đồng học hôm nay tham gia hắn h ô n lễ đây là ta hôm nay dùng điện thoại di động bố. không phải là chuyên nghiệp n h i ế ảnh sư vô hiệu quả không được nêu xấu heo ruột non thiệt hay giả ngươi là lao tôn trung học đệ nhị cấp đồng học cùng lớp sao nhạc siêu đúng ngắm hoa ngọc vậy hắn trung học đệ nhị cấp lúc thành tích như thế nào đây y ưu tú sao cô tinh vọng nguyệt hai nghìn ngữ văn hẳn rất được rồi nhạc siêu ha ha cái này các ngươi vẫn là lấy sau hỏi hắn đi ta không tốt nói nhiều đúng rồi ta cũng vậy viết mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút nói xong nhạc siêu đem mình làm liên tiếp ném ở trong bầy đại khái là xem ở hắn vừa mới chia sẻ này vài tấm hình nguyên nhân trong bầy một ít mê biểu thị sẽ đi nhìn một chút đẹp mắt lời nói hội ủng hộ nhạc siêu cảm ơn cảm ơn mọi người ta cho thêm mọi người chia sẻ vài tấm hình đi vừa nói hắn quả thật lại chuyển vài tấm hình và o b ầ y đưa tới mọi người khen làm xong những thứ này nhạc siêu leo lên tìm tới mình làm mỹ nữ đồng học yêu ta quyền này hiện nay đã có hơn tám mươi hai vạn tổng điểm vốt phiếu đề cử cũng có hơn bốn vạn trường m ấ y người c u ố n thứ nhất làm tiêu chuẩn để cân nhắc lời nói số này theo là rất tốt nhạc siêu nhìn những số liệu này hay lại là k h ẽ thở dài một cái hắn tâm lý thật ra thì rõ ràng chính mình mới vừa rồi ở trên diễn đàn mặt trong bảy ca đánh quảng cáo phát những hình kia tối đa cũng chỉ có thể cọ một chút tôn toàn nhật k h hơn nữa còn cọ không được bao nhiêu suy nghĩ tôn toàn thành tựu bây giờ cùng tài sản nhìn lại mình một chút hắn không khỏi lại thở dài yên lặng một lúc lâu hắn trở về lại cờ cờ thông qua cờ cờ lục soát tìm tới cá hố d â y số phát một cái tăng thêm bạn tốt xin đi qua thân phận nghiệm chứng trong tin tức hắn biết liền là tên của mình là một có chút dã tâm học bá nhạc siêu không bỏ qua cho hôm nay làm quen cá hố cơ hội nếu so sánh lại đại vũ cùng cá c h u a hôm nay hắn mặc dù cũng nhìn được nhưng cũng không có tiến lên cố gắng chuyện trò hắn nay thiên chúa muốn giao hảo đối tượng là cá hố hắn tin tưởng trải qua cố gắng của mình cá hố bây giờ hẳn còn nhớ tên của hắn Quả sau, nhiên, một lát cá hố phát tới của hắn n một chuỗi c dấu hỏi có ý gì nàng lại hỏi nhạc siêu hắc hắc tỉ thật ra thì ta cũng vậy viết cũng ở đây ta nghi rằng nhờ cậy đến dưới tay ngươi ngài thấy có được không cá hố thật sao người viết cái gì cái gì đ ể t ả i người láo chọn bộ rồi nhạc siêu đem mình đang ở liên tái quyển kia liên tiếp trực tiếp phát cho cá hố một lát sau cá hố tên gọi cùng giới thiệu tóm tắt không tệ số liệu cũng tạm được còn giống như ở liên tái người làm sao nhờ cậy ta nhạc siêu chị đây là ta viết c u ố n thứ nhất trước mặt tạm được nhưng bây giờ nội dung cốt truyện thật giống như có chút băng đặt xuống không ít ta dự định mau sớm đưa nó kết thúc sau đó tới nhờ cậy ngài ngài thấy có được không cá hố được à? người muốn tới thì tới chứ bất quá ngươi coi như đến chỗ của ta để cử vị chuyện ta cũng không có biện pháp chiếu cấu ngươi bao nhiêu chủ yếu vẫn là nhìn ngươi làm chất lượng nhạc siêu minh bạch viết cá m ơ n tỉ cấp độ kia ta tân chuẩn bị xong trước hết phát cho người xem nhìn thuận tiện hy vọng có thể cho ta chỉ vào điểm cá hô ok không thành vấn đề cùng cá hô trò chuyện xong nhạc siêu cười một tiếng đóng q u y quờ cũng đóng tác giả diễn đàn ở các đại trên bảng xếp hạng tìm nhìn hắn nhìn cùng người bình thường bất đồng hắn một bên nhìn vừa dùng giấy bút ghi chép quyển kia đủ loại mấu chốt tin tức tỉ như nhân vật chính tên thân phận tính cách kỹ năng tỉ như nội dung cốt t r u y ệ n đi về phía vân vân hắn việc to việc nhỏ không bỏ sót địa một chút xíu ghi chép cho nên hắn nhìn tốc độ rất chậm nhưng hắn cũng không n ó n g nảy rất có kiên nhẫn nếu như tôn toàn nhìn thấy hắn loại này hành vi đại khái liếc mắt là có thể nhìn ra hắn là ở bãi người khác dàn ý lột một hồi n h ạ c siêu bỗng nhiên để bước xuống t a o mày suy tư chốc lát mang vừa mới hơn một tiếng bái đi ra ngoài dàn ý toàn bộ xé ném vào bên cạnh thùng rác đi theo mang trong máy vi tính mới vừa rồi đang nhìn quyển kia cũng điểm ít hắn mang logo kéo đến tân bảng nơi đó lại lần nữa trên bảng bắt đầu tìm sau đó liếc mắt một liền thấy gặp một mở ra nhìn một cái tác giả lại là thần cơ nhạc siêu vào cái hố là cũng có hơn nửa năm rồi thần cơ cái này tác giả hắn tự nhiên nghe nói qua đã từng một quyển phật đạo một thành tên gọi sau khi viết lao yêu nhân khí hảo giống có chút hạ xuống mà bây giờ quyển này l o n g xả nhưng ở tân bảng đứng đầu bảng cao cao tại thượng nhạc siêu cau mày nghi một lát mở ra l o n g xả thử duyệt thử duyệt mấy chương sau khi hắn con mắt có chút tỏa sáng trở về lại l o n g xả chương thứ nhất cầm giấy lên bút lại bắt đầu một chút x í u bái l o n g xả dàn ý thần cơ bản thân đại khái nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình tinh tâm chuẩn bị quyển này lòng xả vẫn còn ở tân trên bảng toàn nhân khí. liền bị người để mắt tới bái giản ý rồi trên thực tế ở bây giờ cái niên đại này là vòng thích bái người khác giản ý tác giả nhưng thật ra là rất ít trong vòng cũng không người nghe nói qua người nào bái ai giản ý tay viết môn bao nhiêu đều còn có chút lòng xấu hổ coi như phát nhai một quyển lại một bản cũng vẫn giữ vững viết bản gốc cố sự mà bái giản ý hành vi chủ yếu là ở làng nghề cực thịnh thời kỳ một ít không có liêm sĩ công tác thất dẫn đầu làm ra lệch ra phong t ạ khí những thứ này công tác thất vì kiếm tiền nhưng lại thiếu có thực lực nguyên sáng tác người làm sao bây giờ liền bỏ qua liêm sĩ Đặc b i ệ từ đó về sau là vòng bầu không khí liền bị mang ra không chỉ có đông đảo công tác thất dối rít bắt trước một ít mới vừa vào được người mới tay viết cũng bắt đầu học làm như vậy hơi có chút liêm sĩ cùng tài nghệ sẽ đem bay tới dàn ý thay hình đội dạng phát sau coi như bị người nhận ra cũng là tuyên bố trí kính hoặc là tham khảo ngược lại không thừa nhận mình là chép lại lớn nhất không có liêm s ỉ là cái gì là bị toàn bộ bản gốc tay viết ghét cay ghét đắng bên trong dịch bên trong cái gì gọi là bên trong dịch bên trong danh như ý nghĩa chính là dùng tiếng hoa đưa ngươi tiếng hoa làm phiên dịch một lần sau đó trở thành mình nguyên sáng tác đi cùng trạm ký hợp đồng trưng bày bán lấy tiền tiếng hoa làm cần dùng tiếng hoa phiên dịch sao loại này hành vi đã từng chán ghét đến toàn bộ bản gốc tay viết trên căn bản là thấy một cái liền bị mọi người tập thể tố cáo làm chết một người nhạc siêu cũng sẽ không bên trong dịch bên trong bởi vì hắn đang ở liên tái quyển kêu mỹ nữ đồng học yêu ta đến bây giờ đều không bị độc giả chỉ ra hắn chép lại người nào mà đại khái chính là hắn thân là một tên học phách tài nghệ đi b á i một phần dàn ý thay hình đổi dạng với hắn mà nói cũng không khó ngày kế tôn toàn nhìn thấy mặn trong bầy cá nhạc siêu phát những hình kia cũng nhìn thấy nhạc siêu tại hắn trong bầy là chính hắn làm làm quảng cáo đối với lần này tôn toàn chẳng qua là cười cười không để ở trong lòng tương tự hành vi hắn lúc trước xem qua quá nhiều đã sớm thành bình thường ba ngày sau hắn lái xe mang theo viên thủy thanh trở về lao ra đây là bọn hắn nơi này tập t ụ người mới kết hôn ba ngày sau chú rể phải bồi tân lương trở về cha vợ mẹ vợ nhà ở hai ngày tục xưng lại mặt lần này cùng bọn họ đồng thời trở về còn có từ mai cùng lao t h á i thái các nàng đã kinh thương lượng tốt lắm lần này sau khi trở về chỉ có một người cùng tôn toàn bọn họ trở lại một tháng đổi một lần đầu tiên là từ mai trở về tới chiếu cố viên thủy thanh một tháng một tháng sau đổi lao t h á i thái tới chương ba trăm ba mươi theo viên thủy thanh lại mặt sau khi lần nữa trở lại thành phố tô n toàn cũng rất ít ra cửa mỗi ngày cùng viên thủy thanh ở tại thanh long định t r o n g biệt thự viết, viết bàn thảo nhìn một chút sớm muộn đỡ viên thủy thanh ở trong tiểu khu đi bộ một vòng thỉnh thoảng sẽ mang nàng thanh long định thủy vực bên cạnh nhìn đối diện yến nhai lên yến phi yến hồi theo tháng 5 năm năm một hai càng ngày càng gần hắn mà nói cũng càng ngày càng ít ngày mùng ngày tám tháng năm đêm hôm đó theo viên thủy thanh ở tiểu khu tản bộ thời điểm viên thủy thanh đột nhiên hỏi hắn n g ư ờ i mấy ngày nay thế nào làm sao cảm giác n g ư ờ i tâm sự nặng nề tôn toàn lúc ấy qua loa lấy lệ đi qua không có gì có thể là mỗi tháng đều có vài ngày như vậy đi viên thủy thanh cho hắn một cái lên mắt cho là hắn không có chuyện gì sẽ không tiếp tục truy vấn cứ như vậy thời gian rốt cục vẫn phải đi tới ngày mười hai ngày này ngày này tôn toàn rõ ràng không tâm tư g õ chữ nhưng hắn vẫn đem mình m ệ t ở trong phòng nơi đó cũng không đi chỉ có lúc ăn cơm đi xuống lầu buổi chiều khi hắn quét tân tác người diễn đàn thời điểm động đất tin tức quả nhiên xuất hiện ở trên diễn đàn trong bài b ộ t rất nhiều tác giả đang vì bên kia cầu phúc trong đó không thiếu tôn toàn nhìn quen mắt đại thần tài khoản hắn nhìn mấy lần liền thối lui ra diễn đàn không có nhìn lại nguyên thời không lần này động đất tin tức sau khi đi ra hắn là nhìn rất lâu không gần như chỉ ở tác giả trên diễn đàn nhìn vẫn còn ở lên lục soát tương quan tân văn nhưng lần này hắn không muốn xem rồi sau khi sống lại hắn một mực ở sợ chính mình sống lại hiệu ứng hồ điệp đưa tới cái gì duy chỉ có lần này hắn là hy vọng đã biết chỉ sống lại con bướm nhỏ sinh ra hiệu ứng có thể làm chàng này b ị kịch không xuất hiện nữa đáng tiếc hết thảy hay lại là xảy ra thối lui ra diễn đàn tắt máy tính hắn lặng lẽ điểm đ i ề u thuốc thật ra thì từ biết được viên t h ủ y thanh mang thai hắn đã rất ít thuốc khói sợ ảnh hưởng đ ư a bé trong bụng của nàng nhưng hôm nay hắn muốn quất một nhánh khói mù tràn ngập ở trước mắt hắn hắn mang thân thể vùi lấp ở ông chủ trong ghế con mắt kinh ngạc nhìn màu trắng trần nhà xuyên thấu qua khó nhân sinh vô thường ý nghĩ a ở trong đầu hắn q u e n quẩn hắn nghĩ tới mình trọng sinh nghĩ đến trọng sinh một ngày trước chính mình còn không có cảm giác còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ là lần nữa mở một quyển tân hay lại là dứt khoát phong bút đổi nghề liền như vậy bởi vì lần đó bốn trăm linh bốn đại triều quá kinh khủng không khỏi chia tay không có rõ ràng tiêu chuẩn nói phong ngươi liền phong ngươi hắn lần đầu tiên thực sự cảm thấy video ảnh một con đường chết hơn nữa ở nghiêm khắc như vậy tiêu chuẩn đi xuống viết là hắn cũng thực sự không có hứng thú gì rồi nếu như không thể tự do biểu đạt tự mình nghĩ biểu đạt kia còn có ý gì nhưng còn không chờ hắn quyết định ý địch gì vận mệnh liền đem hắn một cước đá trở về 2006 n ă m thần không biết quỷ không hay chỉ có chính hắn rõ ràng bản thân trở lại chỉ mong lần này t ử nạn người cũng có thể giống như ta trọng sinh đi tôn toàn tâm lý chuyển qua cái ý niệm này hắn không biết mình trước làm những chuyện kia lần này có thể hay không cứu vãn một số người tánh mạng chỉ mong có thể đi người sống lâu sẽ ý thức được sinh mạng đáng quý tuổi trẻ khinh cùng lúc luôn cảm thấy tử vong khoảng cách với mình rất xa rất xa cho nên nhưng tinh thần sức lực dày vỏ chưa bao giờ sợ nguy hiểm gì hậu quả trọng sinh trước tôn toàn sống đến hơn ba mươi từ từ lĩnh ngộ mộ được một ít cùng liên quan tới tánh mạng đạo lý tỷ như sinh hoạt là người đang qua cho nên người là trọng yếu nhất chỉ cần người vẫn còn vạn sự mới có thể một khi người không coi ở đây cái gì đều làm mất đi ý nghĩa tỷ như người sống cả đời như cây cỏ sống một mùa thu tồn tại qua nhưng cũng rất nhanh đều biết không dấu vết một đ i ề u thuốc hút xong tôn toàn không gọi thêm thứ nhì chi vụ vụ vận hành không khí máy làm sạch không bao lâu liền đem trong phòng khói m ù rút ra sạch sẽ hắn n h ắ m toàn con mắt vùi ở trên ghế không n ú p đ í c h hắn biết rõ mình có thể làm chỉ có nhiều như vậy hắn biết mình chút sức n ọ n không thể nào cứu vớt tất cả mọi người nhưng biết rõ tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng bào sẽ ở đây lần bị kịch bên trong bỏ mạng chính mình lại chỉ có thể làm nhiều như vậy tâm tình của hắn vẫn không tự chủ được mà xa vào thấp trạng thái hắn nghĩ tới viên thủy thanh trong bụng loa suy nghĩ nếu như mình một nhà ba người nếu như có một ngày n h ớ như vậy đột nhiên b ỏ mạng hải tử biết bao vô tội tiểu gia h ỏ a sẽ có cảm giác tuyệt vọng sao có lẽ ta nhỏ như vậy chỉ cảm thấy đau chứ phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra tôn toàn không có mở mắt cửa truyền tới viên thủy thanh thanh âm của động đất ngươi biết sao tôn toàn nhắm toàn con mắt không có lên tiếng cũng không có mở mắt một lát sau viên thủy thanh đi tới bên cạnh hắn g i a bàn máy tính than nhẹ một tiếng xem ra ngươi tin tức so với ta linh thông trước tiên chú ý tới ai đã nói lần này động đất rất lợi hại sợ rằng phải chết không ít người tôn toàn vẫn là không có lên tiếng cũng vẫn không có mở mắt mặc rồi mặc viên thủy thanh còn nói nhà người bên kia có thân thích sao không tôn toàn rốt cuộc nói chữ viên thủy thanh nhà ta bên kia cũng không có bất quá ta còn là muốn vì bên kia làm chút gì coi như là là chúng ta bảo bảo tích phúc đi người cảm thấy thế nào tôn toàn rốt cuộc trận mở con mắt l ặ n g lặng nhìn nàng nhẹ than một hơn khẽ gật đầu người muốn làm gì viên thủy thanh ta còn chưa nghĩ ra ngươi có ý định gì sao tôn toàn quên ta mấy tháng tiền mượn bút đi những thứ khác chúng ta có thể làm thực sự rất ít ta phỏng trường tiếp đó sẽ có rất nhiều người đi qua hỗ trợ thứ hai đến lúc đó qua bên kia trên đường có thể sẽ rất ngăn ta nghi rằng quên mấy tháng tiền nhuận bút ngươi đồng ý không viên thủy thanh hơi ngạc nhiên mấy tháng tiền nhuận bút ngươi bây giờ mấy tháng tiền nhuận bút hơn mấy triệu chứ nhiều như vậy ngươi chịu tôn toàn tâm lý quả thật có chút không bỏ được hắn lúc trước nghèo quá lâu trọng sinh trước hắn nhất sự vô thành phòng làm lớn xe là đồ xài rồi nhịn ăn nhịn xài góp nhặt tiền gửi ngân hàng cũng bất quá hơn mười vạn cho nên khiến hắn một lần góp mấy chục vạn、hắn、dĩ nhiên sẽ có chút bất xá nhưng hắn vẫn hé miệng gật đầu một cái ngươi không phải nói bảo b ả o tích phúc sao vậy chúng ta là hơn tích điểm thật ra thì hắn là ra với mình ấ y n ấ y tâm lý viên thủy thanh nhìn hắn một hồi than nhẹ một tiếng gật đầu một cái nhẹ nói được rồi ngươi đã có lòng này vậy thì quên đi ngược lại chúng ta còn có chút tích góp tôn toàn đứng dậy đi tới mang viên thủy thanh ôm vào trong ngực hắn nguyên tưởng rằng viên thủy thanh hội không đồng ý dù sao hắn mới vừa nói là góp mấy chục vạn viên thủy thanh có thể như vậy thuận ý của hắn là ngoài dự liệu của hắn cái này ngày sau chờ cơ hồ toàn bộ quốc nội đứng logo đều biến thành hắc bạch nhĩ sắc đều tại là bên kia cầu phúc là vòng tay viết môn cũng có rất nhiệt tâm đi thai khu hỗ trợ cứu thai góp tiền quên vật liền càng nhiều trong đó so với khá nổi danh một người là tứ mã tôn toàn nhìn thấy tác giả trên diễn đàn tứ mã cơ hồ mỗi ngày đều phát thai khu hình tự xưng hắn đã tại thai khu hỗ trợ cứu thai nguyên thời không tôn toàn liền t h ă m một lần hắn biết rõ không được bao lâu tứ mã sẽ thân bại danh liệt bởi vì có người tìm ra đủ loại chứng cớ chứng minh hắn cũng không có ở thai khu mấu chốt nhất không phải ít tay viết quên đến tứ mã tiền trong tài khoản trợ giúp cứu hai tiền k h o ả cuối cùng chứng thật đều vô ích ở giút nạn thiên thai cùng một lên mà là bị tứ mã chính mình giữ lại rồi nhưng tôn toàn cũng không có đứng ra vạch trần tứ mã bởi vì không được bao lâu sự tình còn sẽ có xoay ngược lại tứ mã sẽ chết vị này đại biểu tính ngu nổi danh tay viết rất hữu tài khí văn bút rất tốt g i a hỏa sẽ ở thân bại danh liệt sau một khoảng thời gian chuyển ra tin chết hắn giữ lại tiền k h o ả n không phải là cầm đi h ư ở n g lạc mà là cầm đi cho chính mình chữa bệnh nhưng dù cho như thế bỏ ra thân bại danh liệt giá sau khi hắn vẫn không thể nào t r ư ứ n g cứu tánh mạng của mình cho nên đối với chuyện này tôn toàn duy trì ế l ặ n tứ mã giữ lại tay viết môn quên tiền tự nhiên là không đúng nhưng tứ mã bản thân liền là một kẻ đáng thương hắn làm Từng bất tử long giới gần đây nội dung cốt truyện rất xuất sắc vai nam chính hạ trưởng nhạc trở lại biên hoang thế giới càn quét vô địch tư thế khiến cho đánh giá khu cùng mê trong bảy nhiệt độ đều một chút xíu lên cao đả thương cùng bỏ phiếu tháng người càng ngày càng nhiều quyền này đặt số liệu cũng ở đây tăng lên đ á n tôi á khu cùng mê toàn r n g b thỉnh thoảng sẽ trả lời một chút hắn cho lý do là gần đây lười ung thư phạt vào tốc độ tay không được tháng này liền không tranh giành nữa lấy được hắn như vậy câu trả lời có người khiển trách hắn quả nhiên là một cái cá mặn không trí khí có người dùng đả thương cùng phiếu hàng tháng cám dỗ hắn nói chỉ cần hắn cạnh tranh bảng đả thương cùng phiếu hàng tháng cũng sẽ cho hắn nhưng tôn toàn hay lại là không hề bị lay động gần đây nội dung cốt truyện hắn có thể căn cứ g i à n ý cùng tế cương mức độ toàn bộ trạng thái của mình một chút xíu viết ra nhưng tháng này hắn quả thật không tâm tình cạnh tranh cái gì bảng về tháng có lẽ tiếp theo hai ba tháng hắn đều không có tâm tình gì nhưng mắt thấy tháng năm cũng nhanh qua cho tới khi nào xong thôi biên tập viên cá hố cho hắn phát một cái riêng tin tháng sau chúng ta sẽ ở hàng châu tổ chức năm nay tác gia phong hội phía trên để cho ta thông báo ngươi thăm ra thời gian là ngày hai mươi tháng sáu ngươi đến lúc đó có thể tới chứ có thể tới lời nói sau đó chúng ta sẽ có thư mời gửi cho ngươi Tắc Tôn Toàn một tới Châu. ra nay an phong phong hội. Hàng Châu. Tôn toàn là người, không nghĩ tới năm nay phong hội sẽ an bài ở tháng、6. hơn người, năm nữa bài sẽ ở đúng ị a Ma xa. điểm là Hàng Châu, cũng không phải nơi lại hội, là là l Hàng Hàng này Châu, không chính chỗ ở Hàng Châu cách hắn nơi này ngược lại không quá xa. Tác phong hội, hắn cũng ngược Tắc quá Đô. trụ sở ở c trước ước rất mơ qua h h i đi, ề u luôn muốn năm, n n ư vẫn đều không có cơ hội, bởi vì không người thành công tụ họ, cùng hắn、cái、này phát nhai không liên quan. Đúng đều đó hội, họ, phát có cơ cái bởi là tụ rồi lặng lẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt ngươi lần này tới lời nói hội nắm phần thưởng cho nên đến nơi đi tôn toàn vẫn còn ở suy nghĩ vơ vẫn thời điểm cá hố đại khái là cho là hắn trả tới một con như lời được. c ả một ơn. Cá hố trả lời m cái mặt mày vui vẻ biểu tình quá tốt n g ư ờ i đã đến rồi trên mặt ta liền có mặt mũi rồi kỳ hỉ chương ba trăm ba mươi mốt tháng sáu một nhật di buổi sáng tôn toàn lái xe đi ra ngoài một chuyến lúc ra cửa thái á nam hỏi hắn có muốn hay không nàng giúp hắn lái xe tôn toàn cũng không quay đầu lại địa k h o á t k h o á tay không cần chúng ta mở liền có thể chờ hắn đi ra ngoài ném một vòng trở lại lúc xuống xe trong ngực đã thổi phồng một bó to nước hoa b á c hợp h hào hứng đi nhanh vào sân lúc đó thái án a m đang ở trong sân luyện quyền nhìn thấy tôn mỗi nhân đại buổi sáng ôm như vậy một bó to hoa trở lại nàng ánh mắt có chút nghi ngờ nàng tính tính tử tương đối lạnh không chủ động cùng tôn toàn chào hỏi tôn toàn đối với nàng cười cười cũng nhanh tiến bước rồi biệt thự viên thủy thanh chính ngồi dựa trên ghế salon ở phòng khách xem tv từ mai ở bên cạnh phụ c bồi thấp giọng nói với viên thủy thanh toàn cái gì nghe tiếng bước chân các nàng xoay mặt trước lại thứ mai kinh ngạc a toàn ngươi hoa này từ lâu tới viên thủy thanh trừng mắt nhìn có chút nghi ngờ nhất thời không phản ứng kịp tôn toàn cười ha hả đi tới n ắ m trong ngực bó hoa này đưa tới trước mặt nàng l ã o bà lễ nhật di vui vẻ viên thủy thanh ngơ ngẩn thứ mai biểu tình mờ mịt hôm nay là tình người lễ sao không đúng sao ta nhớ được các ngươi người tuổi trẻ trôi qua tình người lễ là tháng hai phần chứ hiện tại cũng mấy tháng phần tiểu viên n g ư ơ i biết hôm nay là cái gì lễ sao viên thủy thanh có chút bật cười đưa tay nhận lấy tôn toàn đưa tới hoa khỏe mắt quét mắt nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói với từ mai mẹ hắn phát thần kinh năm ngoái ngày quốc tế thiếu nhi hắn cứ như vậy cho ta đưa qua hoa không nghĩ tới hắn năm nay còn đưa ngày quốc tế thiếu nhi ngày quốc tế thiếu nhi tặng hoa thứ mai c h ố mắt nghẹn h ọ n tôn toàn cười ha hả ở viên thủy thanh bên kia ngồi xuống từ trong lòng ngực móc ra một hộp đóng gói tuyệt đẹp c h o c o l a t e phát sáng cho viên thủy thanh l i ế t nhìn liền bắt đầu hủy đi đóng gói hộ một bên hủy đi một bên phản bác ngày quốc tế thiếu nhi làm sao lại không thể t ặ n g tốn mẹ người cái này tư tưởng quá cũ kỹ bây giờ ngày quốc tế thiếu nhi rất lưu hành cho bạn gái cùng lao bà tặng hoa thật là tốt đi ngươi không hiểu dạ thật sao thứ mai thực sự hoài nghi mình viên thủy thanh bạch tôn toàn liếc mắt nín cười nhưng không phơi bày tôn người khác hồ sưu nàng nhìn tôn toàn hủy đi chỗ cô lết cái hộp tao mày nói ta bây giờ không thể ăn cái này chứ thầy thuốc nói hoài nghi kích thích tính tính gì đó đều không thể ăn chỗ cô lết thật giống như có gai kích thành phần chứ tôn toàn lừ một tiếng tiếp tục hủy đi cho nên cái này không có ý định cho người ăn a ta không phải mới vừa cho ngươi nhìn một chút không ngươi xem qua là được ngược lại ta mua cho ngươi ngươi không thể ăn ta cùng mẫu thân thay ngươi ăn thôi như thế nào đây có phải hay không thật cảm động viên thủy thanh không nhịn được giơ tay lên đánh cánh tay hắn một chút cười mắng ngươi đi ra ta không muốn thấy ngươi thứ mai cũng bật cười lắc đầu ngươi đứa nhỏ này ngươi tự mình ăn đi ta không ăn ăn hai cái đi ngươi lúc trước ăn rồi cho cô lết không có tôn toàn vừa nói bắt hai ba cái kín đáo đưa cho mẹ sau đó lột ra một viên thả trong miệng mình một bên ai vừa hướng viên thủy thanh nhịu nhữ mày viên thủy thanh dứt khoát q u a y mặt sang tiếp tục xem tv của nàng tôn mẫu người thỉnh thoảng trẻ con t i n h khí nàng sớm đã thành thói quen mà tôn mẫu người lúc này trẻ con tính khí hiển nhiên là vượt quá nàng tưởng tượng chỉ thấy hắn đưa tay sờ một cái nàng nhỏ hơi nô lên bụng nói bà bảo nghe thấy chô cô lết mùi thơm không có có muốn hay không ăn à muốn ăn cũng nhanh chút lớn lên chờ ngươi trưởng thành ba mua nữa cho ngươi ăn nay thiên bảo bảo liền thay ngươi ăn à ngươi không tham chứ lần này hắn mẹ từ mai cũng không chịu nổi hắn mắt cười t r ư ở n g tới tức giận mà nói ngươi cái xú tiểu tử nào có ngươi làm như vậy ba ngươi mau cút đi tiểu viên phải bị ngươi tức chết ta đều muốn đánh ngươi viên thủy thanh mắt nhìn tivi lại đưa tay đẩy tôn toàn một cái nghe không mẫu thân cho ngươi xéo đi đây đừng ở chỗ này ngại chúng ta mắt thứ mai đúng mau cút tôn toàn khăng khắc không r ộ i tay ôm lấy con dâu c ư ờ i ha hả hỏi như thế nào đây hôm nay hoa này thích không có xinh đẹp hay không viên thủy thanh không đáp nhưng khỏe miệng là có nụ cười tháng sáu chín nhật di thời điểm bất tử long giới hạ trường nhạc kịch tình nên đón chuyển biến hạ trường nhạc ở biên hoang thế giới ngang dọc vô địch giả vờ cun đánh mặt kịch tình cuối cùng kết thúc hạ trường nhạc trở lại tu chân thế giới chuẩn bị lẫn vào hôn nguyên tiên phủ đối với hôn nguyên tiên phủ những thứ kia tiên thú hạ thủ kịch tình chuyển biến tới đây bất tử long giới chỗ bình lùn lờ chuyện hướng g i khai biến trước hạ trường nhạc ở biên h o a n g thế giới đại s á t tứ phương thời điểm chỗ bình lù nở chuyện là một mảnh tiếng khen làm hạ trường nhạc rời đi biên h o a n g thế giới chuẩn bị đi hôn nguyên tiên phủ thời điểm phan sách một nhóm đại khái là dự cảm kế tiếp kịch tình hội tương đối nguy hiểm hạ trường nhạc ở hôn nguyên tiên phủ không có giả vờ cồn cơ hội chỗ bình lù nở chuyện đã có người biểu thị sau đó phải nuôi một đoạn thời gian chờ nuôi thêm mấy chục chương nhìn lại còn có người biểu thị tiếp đ ố i nói hạ trường nhạc ở biên hoàng thế giới có sự thật ra thì còn có thể viết nữa mấy trăm làn chữ chưa có xem quan g h i ệ n cũng có người nói ta bỗng nhiên có dự cảm xấu tác giả quân an bài hạ trường nhạc đi huấn nguyên tiên phụ trước cố ý khiến hạ trường nhạc nắm h ắ c long giới tìm trở về cái này là chuẩn bị khiến hạ trường nhạc đi chết sao không thể nào không muốn a lâm bá văn treo ta không ý kiến lâm nhị đản tí h rồi ta cũng nhịn ngươi bây giờ còn phải xuống tay với hạ trường nhạc đứa nhỏ này là chúng ta nhìn lớn lên a lao tôn ngươi nếu dám đem hắn c ũ n g treo ta tuyệt bích khí thư không tin ngươi thử một chút thử một chút liền thử một chút nhìn thấy phía trên cái điệu bình luận sách thời điểm tôn toàn ngoài miệng vừa nói thử một chút liền thử một chút dường như rất kiên cường thật ra thì hắn tâm lý thật là có điểm hư bởi vì tiếp theo chừng mấy ngày chỗ bình lù nờ chuyện tương tự bài bột không ít càng ngày càng nhiều độc giả ý thức được hắn muốn xuống tay với hạ trường nhạc rồi g i í t ở chỗ bình lù nờ chuyện đe dọa hắn nói thật tôn toàn thật là có điểm do dự độc giả cấp đại gia ý kiến hắn rất coi trọng nhưng hắn g i à n ý đã sớm thiết lập định xong hạ trường nhạc treo sau khi sẽ còn tiếp tục trọng sinh phía sau còn có chuyện xưa mới g i à n ý thiết lập chúng kịch t ì n h hắn tự hỏi là không kém hơn hạ trường nhạc câu chuyện này nếu như không viết ra lời nói thì thật là đáng tiếc hơn nữa làm xong dàn ý cùng tế cương đều phải đổi không chỉ có như thế bất tử long giới toàn thể quan điểm chính cũng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi nếu như vai nam chính chẳng qua là từ lâm bá văn biến thành lâm nhị đản lại biến thành hạ trường nhạc phía sau liền không sống lại quyển sách này còn không thấy ngại kêu bất tử long giới sao bất tử long giới là chỉ trong sách cái k u hắc long giới a nhân vật chính sống lại số lần có ít bất tử long giới danh tự này liền có chút hữu danh vô thực huống hồ quyển sách này hắn còn muốn sau khi có cơ hội soạn lại trưởng thành phim truyền hình điện ảnh đây từ quyển sách này phát biểu đến nay nhân khí cùng tiếng tâm đến xem chờ quyển sách này kết thúc chờ giới điện ảnh và truyền hình nổi lên soạn lại v o n g văn yêu nhật chiều thời điểm nó là có cơ hội soạn lại phim truyền hình cùng điện ảnh đến lúc đó trong quyển sách này nhân vật chính nhiều trọng sinh một lần là có thể nhiều chụp một bộ phim tạo thành một hoàn chỉnh hệ liệt điện ảnh đây là hắn tôn toàn d i tâm sống lại một đời hắn dĩ nhiên muốn làm ra điểm dáng dấp giống như thành tích đi ra hắn thích viết tiểu thuyết không giả nhưng nếu như sống lại một đời vẫn còn chẳng qua là giới hạn v o n g văn cái này vòng nhỏ chính hắn đều sẽ cảm giác được đáng tiếc hội cảm giác mình lãng phí cái này cơ hội sống lại trước một quyển ta thập hạng toàn năng hắn tự hỏi là không có bao nhiêu soạn lại giá trị đó chính là một quyển át chủ bài trả tiền đọc nhanh tiết tấu sản văn nếu như dám soạn lại t r ư ở n g thành phim truyền hình điện ảnh đại khái s u ấ t sẽ là nát kịch lạ phiến nhưng bất tử long giới bất đồng quyển sách này hắn tử vừa mới bắt đầu liền cất đem tới soạn lại điện ảnh kịch gia tâm bây giờ hắn tiền nhuận bút cùng hoàng hầm gà bên kia chính ở liên tục không ngừng cho hắn tiểu kim khố góp một viên lạch hắn quá mức thậm chí đã nảy sinh ra đem đến từ mình cùng điện ảnh công ty hùn vốn đầu chụp bất tử long giới ý nghĩ họ như vậy để tới rốt cuộc là thuận theo một ít sách mề tiếng hô. khiến hạ trường nhạc sống đến toàn bộ quyển sách đ o ạ n kết còn là dựa theo mình giản ý tiếp tục đi xuống viết liên cái vấn đề này tôn toàn do dự trừng mấy ngày cho đến tới gần khởi điểm tác gia phong hội thời điểm mới rốt cuộc quyết định chủ ý hắn quyết định hay lại là theo như mình giản ý đến hắn thuyết phục lý do của mình là nếu như một cái tác giả cái gì đều theo độc giả ý kiến đến viết vậy còn muốn giản ý cùng tế cương làm gì mỗi ngày căn cứ độc giả ý kiến đến viết phía sau tình lễ là tốt chủ yếu nhất vẫn là hắn đối với hạ trường nhạc sau cố sự có lòng tin giống như trước hắn khiến lâm nhị đản n g ù n thời điểm như thế lâm nhị đản vừa n g ù n hạ trường nhạc mới ra tràn g đoạn thời gian đó sách của hắn đánh giá khu cũng là một mảnh chỉ trích cùng tiếng mắng không ít sách m ê khí thư đi nhưng sau đó theo hạ trường nhạc cố sự rơi vào giai cảnh khí thư phan sách chuyện hẳn trở lại không ít một lần té xuống hơn một ngàn chương hồi trung bình đặt cũng từ từ tăng trở lại thậm chí tăng tới cao hơn trình độ cho nên hắn quyết định một lần nữa nếu như lần này vẫn có thể thành công bất tử long rơi tiếng tăm tất nhiên sẽ nâng cao một bước toàn bộ chuyện xưa khung xương cũng liền chân chính dựng lên tháng sáu năm một chín buổi chiều tôn toàn ở phòng ngủ thu thập hành lý bụng lại lớn hơn một vòng viên thụy thanh ngồi ở giường dọc theo lên cho ý kiến ngươi lần này đại khái đi mấy ngày nhỉ không chỉ một ngày ngươi mang nhiều hai bộ quần áo đi ngược lại bây giờ ngày nhiệt rồi mang nhiều hai bộ cũng không có gì quần áo mỏng dựa theo khởi điểm đi tiểu tính tính phòng chừng muốn ba ngày trái phải đi lần này phong hội ở hàng châu tổ chức biết l á i xong rồi hẳn sẽ xin mọi người chơi bữa hai ba ngày đấy tôn toàn một bên hướng trong dương hành lý nắm quần áo một bên thuận miệng đáp viên thủy thanh nhừ một tiếng hàng châu ta còn chưa có đi qua đây không biết tây h ổ là giả gì tôn toàn nhìn một chút nàng cười nói không gấp quay đầu chờ bụng của ngươi dỡ hàng rồi ngươi chừng nào thì m u ố đi ta lại cùng ngươi đi ha ha ngươi coi như ta lần này qua bên kia là cho ngươi đi tiền chạm m à ta trước đi dò thắng đường làm quen một chút đường đi lần sau lại dẫn ngươi đi thời điểm ta liền có thể cho ngươi làm hướng đạo h ắ c h ắ c như thế nào đây nghĩ như vậy tâm tình có phải hay không liền khá một chút viên thủy thanh khép cười một tiếng gật đầu vậy ngươi lần này thật tốt dò đường nắm bên kia chuyện đùa địa phương đều cho ta nắm rõ r à n g rồi chớ lãng phí cơ hội lần này t ô n toàn cười cho hắn một ok thủ thế thu thập xong hành lý mang theo laptop hắn đã đi xuống lầu ra cửa lái xe là thái á nam thái á nam phụ trách lái xe nắm tôn toàn đưa đi chạm xe lửa sau đó tôn toàn liền được bản thân ngồi xe đi hàng châu trình diện khiêm tốn là hắn định cho mình nguyên tắc hơn nữa hắn bây giờ liền một chiếc rẻ ở tạ coi như lái đi hàng châu tham gia phong hội rẻ ở tạ không có biện pháp khiến hắn cao điều ngược lại là bêu xấu ư nhưng g n cũng chứng tôn toàn nhớ được bản thân trọng sinh trước hai nghìn một mươi chín năm một lần kia bốn trăm linh bốn đại t r i ề u đi tới thời điểm bạo phong quyển kia trải qua nhiều lần bốn trăm linh bốn đều sừng sững không quỳ từ đầu cũng bị bốn trăm linh bốn đại t r i ề u nốt u sống ở quyển sách này vừa mới hoàn bùn hai ba năm thời điểm không có đó là bạo phong viết vài chục năm tác phẩm a phòng chừng có hai vạn chữ t r ư ở n g nói không sẽ không có vì vậy hôm nay nhìn thấy bạo phong tôn toàn đ ỗ n g nhiên sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác đến cùng bạo phong lúc bắt tay cũng đã dụng mấy phần lực từ đồng tình hắn tựa như nói d ơ n nhắc nhở một câu lao ca ngươi q u y ể n này từ đầu mà thời điểm hoàn b u ồ n ạ có thể sớm một chút cho ta xem đến kết cục không bạo phong cười sờ một cái ốc、oh, vậy ngươi có thể phải đợi thêm hai năm rồi quyển sách này trước mắt tiền nhân khí tạm được ta còn muốn kiếm lại điểm tiền nhuận bút đây điểm đến thì ngưng tôn toàn không có nói quá nhiều hắn tâm lý phòng chừng lời khuyên của mình cũng không khả năng có ích lợi gì b o phong bây giờ phòng t r ừ n g đã nếm được một quyển sách số chữ đủ nhiều ngon ngọt chớ nhìn hắn hôm nay nói đợi thêm hai năm tôn toàn phòng t r ừ n g đại khái s u ấ t hay lại là ba năm sau khi lại ba năm đời này từ đầu đại khái s u ấ t vẫn là phải viết vài chục năm tôn toàn gật đầu một cái nói câu cố gắng lên cũng chưa có nói thêm nữa ngược lại từ đầu quyển sách này liên tái thời gian dài như vậy đã đầy đủ bạo phong kiếm đủ rồi coi như 2019 n ă m thời điểm bị đóng chặt bạo phong cuộc sống gia đình tạm ổn cũng hay lại là tốt hơn không giống hắn trọng sinh trước thảm như vậy cầm thẻ mở cửa phòng mấy người cười cười nói, nói theo tôn toàn cùng thần cơ lên lầu thuận miệng nắm khởi điểm nhân viên làm việc đổi đi sau khi lên lầu gặp lại một ít ở trong phòng nói chuyện trời đất tác giả những người này đại khái cũng là vì kết bạn cho dù vài người mười mấy người tụ ở trong một phòng nói chuyện kiếm cửa phòng cũng là rộng mở làm tôn toàn đám người từ bọn họ cửa đi qua thời điểm bên trong nói chuyện trời đất đều theo tiếng trông lại nhìn thấy tôn toàn cùng thần cơ từng cái mặt lộ đủ cười giơ tay lên chào hỏi chào hỏi đứng dậy tới chuyện trò đứng dậy tới không phải lần thứ nhất tham gia họp hàng năm thần cơ ở trên inter nghe sớm đã có hình của hắn những thứ này trong vòng tác giả cơ hồ cũng có thể nhận ra cái khuôn mặt kia mặt tôn toàn mặc dù là lần đầu tiên tham gia họp hàng năm nhưng hắn buộc ở trên nét giấy hôn thú cùng ảnh áo c ư ớ i hình đối với trong vòng tác giả mà nói cũng đều không xa lạ gì hai người này đi chung với nhau nhận ra độ quá cao một hồi hàn huyên tự giới thiệu mình sau khi tôn toàn lại đem một số người cùng trong trí nhớ đại thần bút tên gọi đối mặt số hiệu tỷ như viết hồi minh cựu ngũ tỷ như hẳn là hiện nay đại hoàn phồn thể xuất bản tiêu thụ người thứ nhất mã tiên vẫn còn so sánh như thánh cô lâu trần đông cùng với thành phố lớn đại thần tam phong vân những người này rất nhiều đều là chưa từng gặp mặt nhưng nói một chút với nhau bức danh cơ hồ đều biết đối phương coi như là bạn c h i kỷ đã lâu hơn nữa mọi người đều là viết văn văn có chung yêu thích chức nghiệp trò chuyện đề tài cũng rất nhiều có người trò chuyện trong vòng chuyện lý thú người đàm gần đây lưu hành đề tài có người suy đoán tam thiếu đám người lúc nào tới đủ loại đề tài tùy tiện kéo một cái tất cả mọi người có thể nhận lên lời nói tôn toàn cùng thần cơ cứ như vậy bị mọi người vây quanh vừa đi vừa nói đến hai người bọn họ căn phòng đúng đại khái là bởi vì hai người cùng đi báo danh nguyên nhân hai người bọn họ phân ở cùng một gian phòng hai người bọn họ là tới để hành lý những người khác là tới nói chuyện phiếm tội thủy ngược lại bầu không khí rất là nóng này trào dâng không bao lâu sau không thấy đại tiểu lại thấy đến khởi điểm tổ thứ hai tổng biên tập mang theo một cái nữ biên tập tới x u y n môn hoặc giả nói là thăm hỏi sức khỏe biểu thị đối với các tác giả quan tâm trước khi đi tổng biên tập đại nhân chuyển cáo mọi người tối nay công ty an bài ăn chung khiến mọi người khác hành động đơn độc bởi tôi ăn chung thời điểm tôn toàn nhìn thấy đại thần cùng nổi danh tác giả liền càng nhiều tụ tập dưới một mái nhà ba mươi bốn mươi người nữ có năm có nhưng hắn vẫn không thấy đến tam thiếu cùng cà chua ngược lại gặp được đại vũ lẫn nhau lúc tôn toàn cùng đại vũ ô n ô n hoàn lại thấy đại vũ gợi cười, hay lại là cười khổ không thôi cái loại này tôn toàn cảm thấy kỳ quái liền hỏi trách ông ngươi ngươi một chút cái biểu tình này chê ta không phải là mỹ nữ sao không phải là ai đại vũ vừa nói thở dài vô vô tôn toàn cánh tay nói ta thua ngươi thắng rồi quay đầu ngươi nói ngươi nghĩ cạnh tranh kia t h ắ n g phiếu hàng tháng đến lúc đó ta giúp ngươi cầu phiếu đi tôn toàn ngần ngươi tôn toàn chợt nhớ tới mình trước cùng hắn tiền đặt cuộc kinh ngạc nói làm sao khởi điểm với ngươi ký bạch kim hẹn đại vũ bất đắc dĩ gật đầu ừ một tiếng ngay sau đó lại cười hh rồi hiển nhiên tâm tình là rất tốt tôn toàn cười ha, ha một tiếng đẩy hắn một chút c h o n g váng đây là chuyện tốt ta ngươi mới vừa rồi mặt mày ủ r ộ t ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đây chúc mừng chúc mừng a như vậy vậy tối nay huynh đệ ta nhất định phải thật tốt k í n h ngươi hai chén rồi thật tốt ăn mừng một chút hắc hắc nói như vậy ngươi lần này tới tham gia họp hàng năm năm này hội còn chưa mở ngươi đã định trước rồi thắng lợi trở về a người thắng a ngươi đây là đại vũ khoát tay lia lịa thấp giọng nhắc nhở ngươi nhỏ tiếng một chút khác lộ ra bị những người khác nghe ta h i n buổi tối l i n h ả m đến lúc đó khẳng định không ít người đến theo ta mời rượu tôn toàn buồn cười nhìn hắn hạ thấp giọng vậy coi như muốn nhìn biểu hiện của ngươi rồi n g ư ơ i biểu hiện tốt nói ta giúp ngươi bảo mật nếu không chờ chút ta bảo đảm sẽ giúp ngươi chiêu cáo thiên hạng kha huynh đệ lão đệ ngươi không thể như vậy c á i h ố ka ka ta à n g ư ơ i kết hôn ta còn cố ý đi cho ngươi báo tin vui lâu rồi ngươi không thể như vậy ân đền o á n trả à? ka ka ta đối với ngươi không t h ể à? đại vũ liền vội vàng thấp giọng cầu xin tha thứ tôn toàn cười ha ha cười xong đối với đại vũ thiêu thiêu mi tiên nào đùa dỡn yên tâm bảo đảm giúp ngươi giữ bí mật tuyệt đối đại vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm này mới đúng mà đây mới là huynh đệ của ta mà đại khái nửa giờ sau nhạc hòa đi tới đánh một cái đại vũ bà vai cười nói vũ ca chúc mừng a nghe nói ngươi ký bạch kim hẹn đến huynh đệ ta mời ngươi một chén chúc mừng chúc mừng nhạc hòa thanh nhâm không nhỏ hắn vừa mở miệng nhất thời sẽ để cho phụ cận mấy bản người đều nghe mọi người dối rít đưa mắt tới có người kinh ngạc có người hâm mộ cũng có người ánh mắt phức tạp đại khái là hâm mộ và ghén đại vũ ngẩn ngơ theo bản năng nhìn về phía ngồi bên cạnh hắn tô toàn mắt thần tướng làm không nói gì hắn đã chú ý tới có mấy cái tác giả bưng ly rượu tới tôn toàn giống nhau n g ẩ n ngơ hắn giơ hai tay lên làm đầu hàng hình yếu đ ớt nói ca người tin tưởng ta ta thật không có nói đại vũ hay lại là bộ kia ánh mắt thất vọng nhìn hắn tôn toàn cắn môi một cái đột nhiên hỏi nâng ly mời rượu nhạc hỏa hỏa ca người tin tức này là từ đâu mà nghe được ngươi nhanh nói ngươi là từ đâu mà nghe được bằng không vũ ca muốn hận chết ta rồi đại vũ hơi nghi ngờ nhìn nhìn tôn toàn tiếp theo xoay mặt nhìn về phía đến mời rượu nhạc hỏa có chút do dự cũng bưng khởi ly rượu của mình cùng nhạc hỏa đụng một cái ly rượu n h ạ c h ò a uống một hơi cạn rượu trong ly uống xong còn sáng một cái cốc lại lúc này phụ cận mấy bàn ánh mắt đều ở tại bọn hắn nơi này n h ạ c h ò a buồn cười nhìn một chút tô n toàn cười nói thế nào ta cho vũ ca mời rượu hắn tại sao phải hận ngươi nhỉ có bí mật gì sao lúc này không ít người ở hiếu kỳ nhìn tô n toàn tôn toàn cười khổ t h ở dài nói vũ ca trước nắm chuyện này nói với ta rồi ta cũng đáp ứng giúp hắn bảo mật nhưng ngươi bây giờ biết rồi ngươi nói hắn có thể hay không hoài nghi là ta nói nhắc hỏa có chút bừng tỉnh có chút bật cười nói với đại vũ vũ ca nếu là như vậy vậy ngươi thật đúng là trách lầm cá m ặ rồi ta là từ ta tổng biên tập nơi đó nghe được cùng cá mặn không liên quan thực sự không tin ngươi xem ta ánh mắt chân thành như thế nào đây chân thành không câu nói sau cùng kia hắn là chỉ mình con mắt nói đương nhiên tôn toàn liền nhấc tay nâng chán vốn là nghe nhạc hỏa trước mặt giải thích tôn toàn còn thở phào nhẹ nhõm cho là mình bị rửa sạch nhưng nhạc hỏa phía sau cái này vừa nói đừng nói đ ạ i vũ chung quanh những tên kia cơ hồ toàn bộ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn hóa ca tôn toàn đã vô lực n ổ nước bọn nhạc hỏa trừng mắt nhìn đông nhiên cười ra tiếng liền vội vàng vô vô đại vũ cánh tay vũ ca huynh đệ ta vừa là đùa giỡn thực sự chuyện này thật không phải là cá mặn nói cho ta biết không tin ngươi hỏi tiểu bảo bọn họ mới vừa rồi ta một mực đi cùng với bọn họ cá mặn đều không trong chúng ta bên này tiểu bảo cùng bao tử đám người gật đầu liên tục chứng minh rồi mới miễn cưỡng rửa sạch tôn toàn hiểm nghi tôn toàn hướng bọn họ ô m quyền c ả m t ạ mà đại vũ tiếp theo lại thảm nghe nói hắn hôm nay vừa ký bạch ký bước từng cái tác giả bưng ly rượu tới hướng hắn mời rượu đại vũ hết sức từ chối đều đầy không hết bởi vì là mọi người quá nhiệt tình chủ yếu nhất là hắn vừa uống nhạc hòa rượu nhạc kính hắn uống những người khác hắ xem thường ai đó uống càng về sau đại vũ không chịu nổi dám nắm tôn toàn kéo lên khiến tôn toàn giúp hắn ngăn cản hàn rượu nhưng tôn toàn tự lượng đối mặt nhiều như vậy nhìn chằm chằm ra hỏa hắn trong lòng cũng đánh sợ a căn bản không sức lực hắn muốn nhận túng nhưng đại vũ cầu cứu ánh mắt lại để cho hắn ngoan không hạ tâm cuối cùng tối nay ăn chung còn không có kết thúc hai người này liền bị mọi người rót cực xuống cuối cùng làm sao trở về căn phòng của tôn toàn cũng không biết chỉ biết là sáng sớm ngày thứ hai lúc tỉnh lại nhức đầu sắp nước ả người mềm nhún nằm ở trên giường không có chút nào muốn động mở mắt ra chỉ thấy cùng gian phòng thần cơ đang ở trước tv luyện quyền khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi làm như có thật bộ dạng tôn toàn trừng mắt nhìn hỏi ngươi luyện quyền gì hắn trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ thần cơ viết mấy quyển quốc thuật loại tác phẩm sau khi quả thật bắt đầu luyện vũ hơn nữa còn đặc biệt lấy cái đạo tràng tựa như luyện vũ quán không việc gì liền cùng mình phan xét chuyện ở bên trong luyện quyền kiện thân thường thường còn chụp nhất đoạn trường học video thả vào trên mạng tôn toàn xem qua trong đó mấy cái video thần cơ ở trong video dạy rất tạc không câu n ệ với một quyền loại nhưng đều là quốc nội các đại môn phái chứ danh chiêu thức thì như diêm vương ba giờ thủ m á n h hổ cứng rắn leo núi cái gì ta viết gần đây quyển này long xà trước t h a m hỏi rất nhiều võ thuật danh gia học nhiều các môn phái chiêu thức cảm thấy còn thật có ý tứ cho nên gần đây không việc gì liền luyện chơi toàn vui đùa một chút ngươi có muốn hay không học hai chiêu thần cơ vừa tiếp tục ra dấu một bên đáp tôn toàn vấn đề thuận miệng còn hỏi tôn toàn có muốn hay không học hai chiêu đừng nói nếu như tôn toàn tối hôm qua không uống say bây giờ trạng thái còn tốt hắn thật là có điểm hứng thú nhưng bây giờ được rồi chính ngươi huấn luyện đi ta bây giờ không nghĩ động chương ba trăm ba mươi b ố khởi điểm tác gia phong hội rốt cuộc khai mạc rồi tinh thần đã khôi phục một chút tôn toàn mặc ngân hôi sắc câu phục ngồi ở phía dưới vị trí gần trước bên trái là tam phong bên phải là sa luân tam phong là thành phố lớn loại đại thần nhân ký rất cao sa luân là khởi điểm ký nhóm thứ hai bạch kim một trong coi như là khởi điểm thời kỳ đầu bạch kim tác giả văn bút cùng kịch tính cơ cấu năng lực rất mạnh đã từng sáng tạo qua khởi điểm điện tử đ ặ t kỷ lục cao nhất thời kỳ tốt cùng ở khởi điểm hắn là như vậy h ắ n hưu điện thủ nhưng hắn bây giờ đã qua thời đỉnh cao đang ở liên tai thiên lang nhân ký mặc dù không yếu nhưng đã rất khó dòm ngôi báo bảng vẽ tháng đứng đầu bảng s á c mười kỷ lục càng bị vô hạn chạy khai sơn chi tác. FB, B, được hiểm tượng sinh. nhưng g n sinh. h vô không Tôn luận Luân lực, là không có người có thể phủ nhận. Tôn toàn liền là chuyện, nhận, như nào, người Toàn tặng hắn fan thế thực thể phủ sách Sa của có có đối với hắn viết thành phố lớn loại tác phẩm thích Thiên lớn cùng. Đáng viết vô loại tiếc, tác xa luân cái người mà nói hắn đổi nghề nhưng là hắn ở sự nghiệp lên leo lên lại một đỉnh cấp một cái quyết định tôn toàn trí nhớ trước kia bên trong s a luân đầu thân trò chơi chế tác nghề sau khi kiếm được bùn mãn bắt giật thật sớm liền để giành được hơn trăm triệu thân nhà tôn toàn còn nhớ mỗi năm xuân l ễ thời điểm đã nhiều năm không v i ế t tiểu thuyết s a luân ở nào đó tác giả trong đám đột nhiên phát hiện thân cùng mọi người trò chuyện mấy câu sau khi phát một cái năm nghìn khối đại hồng bao cho mọi người cướp mà khi đó tôn toàn cái này chết phát ngay mỗi tháng tiền nhuận bút cũng liền bốn nghìn năm nghìn phải biết hắn chính là cùng s a luân không sai biệt lắm thời gian vào nghề a cùng người ta vừa so sánh với hắn tương đối thất lạc đó là khác nhau trời vực một cái ở một cái hèn mọn đến trong trần ai nhưng hôm nay hắn lại cùng s a luân ngồi chung một chỗ tham gia khởi điểm tác giả phong hội đỉnh hội trước khi bắt đầu tôn toàn liền giờ cùng tam phong cùng s a luân trò chuyện hai người này đều là hắn lúc trước rất thích tác giả có thể nói tác phẩm của bọn hắn đi cùng tôn toàn vượt qua từng cái n h ậ t nhật hàng đêm mang đến cho hắn qua rất nhiều h ỉ nộ a i nhạc tam phong tương đối kiện đàm s a luân một bộ bạch diện thư sinh bộ dạng d a thị thực sự rất trắng so với hôm nay tham gia họp hàng năm rất nhiều nữ tác giả đều trắng số mấy môi đỏ răng trắng ngươi nói có tức hay không người ở tôn toàn trong mắt hai vị này đều là đại thần nào ngờ hắn lúc này ở còn lại tác giả trong mắt cũng là đại thần nhất m a i hắn nhưng cũng là ký bạch ký ớ c hơn nữa còn cầm lấy hai lần khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng đệ nhất ở cao thủ như vân khởi điểm cái này giới internet văn đàn thánh địa có thể nắm tổng bảng đệ nhất ai không là cao thủ của cao thủ phổ thông tác giả coi như thông s u ố t phải đi ra ngoài dùng sức quét số liệu đều không có cơ hội leo lên tổng bảng số một bởi vì luôn có chính nghĩa cảm nhộn nhịp thổ hào phan sách chuyện hội bởi vì không gỡ lệch ra phong t à khí mà dạy nuôi l à người h ú n chi số liệu cả quá rõ ràng nói khởi điểm cũng sẽ không ngồi yên không lý đến có lẽ khởi điểm vẫn luôn không có làm được tuyệt đối công chính nhưng cơ bản công chính hay lại là làm được cái này cũng là nhiều tay viết vô luận là lửa lớn hay lại là phát ngai đ ề u nguyện ý một mực đợi ở khởi điểm nguyên nhân chủ yếu có thể bảo đảm cơ bản công chính mọi người mới có tinh thần sức lực chơi đùa mà nếu không màn đen nặng nề người nào hoàn nguyện ý đợi ở chỗ này làm hiệp lãnh đạo long trọng văn học lãnh đạo khởi điểm lãnh đạo đã kinh luân lần lên đài lên tiếng đọc diễn văn tôn toàn ngồi ở dưới đài tâm lý có chút cách ứ n g nhất là nhìn thấy trước mắt long trọng văn học người trưởng đà cường ca lên đài đọc diễn văn thời điểm kiếp trước và kiếp này là một tên gọi võng văn tay viết hà nội với cường ca vẫn luôn không có ấn tượng gì tốt bởi vì vì người nọ thân là long trọng văn học người t r ư ở n g đà tiếp lấy long trọng văn học tiếp lấy khởi điểm sau khi thí cột nhưng vẫn là ngồi ở truyền thống văn học bên kia thịnh đại tập đoàn cho long trọng văn học đầu tư rất nhiều tiền ngay từ đầu võng văn các tác giả vui mừng khôn siết chờ những tiền này có thể sử dụng đang tăng cường khởi điểm để cao tay viết môn phúc lợi đãi ngộ lên kết quả n g ư ờ i đoán vị này cường ca là thế nào làm hắn vung chi phiếu đem những n à y năm đã bị khởi điểm để ép nửa chết nửa sống những thứ kia cạnh tranh các đối thủ đều giá cao thu mua nói là cạnh tranh đối thủ đều có chút dơ cao những w e b s i đó bởi vì trong đó mấy cái w e b s i đã ở vào sập tiệm bên bờ thì như bạn bị ăn chi cường ca nắm những thứ kia nửa chết nửa sống ép xe thu mua một nhóm lớn bao gồm nam tần cùng nữ tần chi tiền cho những ép sai đó muốn cứu sống bọn họ còn có mời nhóm lớn truyền thống tác gia và ở khởi điểm cướp đoạt khởi điểm tác giả để cử vị cùng ra ánh sáng cơ hội chuyện tương tự cường ca làm được vui này không kia hỏi dò như vậy một vị người trưởng đà thân là vong văn tay viết tôn toàn làm sao có thể sẽ thích đúng rồi còn có con đường là vương khẩu hiệu cũng là vị này cường ca hô đ ê u lên cái khẩu hiệu này sau khi hắn liền cùng di động thư k ố hợp tác Nắm khởi điểm nhiều năm đi ra ngoài toàn tích phẩm đều chia đi đều tác lũy ra bộ sách ẻ cho di động thư khố di đi động b n ử động lần này k ô n năm, liền động g mấy đem di thả ư như được cường khố khởi Khởi cho hàng nhuận hơn nhiều cho thủ. Hắn thế sách h nuôi lớn nuôi năm lần. nào đều với điểm lợi Coi điểm cái đại đối điểm là là cao so đào tạo đào tạo? mập, mập một tay tự t vào di động thư khố phân chia tỷ lệ là bốn sáu khởi điểm phân bốn trưởng thành di động thư khố năm sáu trưởng thành mà khởi điểm phân đến cái này bốn trưởng thành là yêu cầu cùng tác giả chia một nửa chờ với nói đến điểm tác giả tân tân khổ khổ viết ra tác phẩm thả vào di động thư khổ bán xong tác giả chỉ có thể bắt được hai thành tiền mất bút liền cái này hai trưởng thành còn phải chính mình nộp thuế bãi bai cường ca hành động này ban tặng từ nay về sau p h ạ m là xuất hiện phe thứ ba con đường thường yêu cầu phân chia tỷ lệ đều là bốn sáu rốt cuộc d ư ờ n già g chương trình rốt cuộc đi hết trên đài người chủ trì tuyên bố bắt đầu b a n thưởng đã sớm từ biên tập viên cá hố kia trong nhận được tin tôn toàn ngồi ở dưới đài bắt đầu hít thở sâu hắn ợ i trên đài ban thưởng khách quý đọc lên tên của hắn tâm lý có chút lo được lo mất không xác định cá hố nói có thường nắm có phải hay không lừa hắn qua tới tham gia họp hàng năm giải thích vạn nhất nàng là gạt ta đây lý trí nói cho hắn biết hẳn không khả năng nhưng vạn nhất đây ai biết cá hố l ê còn ở đó hay không vạn nhất nàng thực sự lừa hắn đây bên cạnh sa luân bỗng nhiên xoay mặt nhìn một chút tô toàn có chút hiếu kỳ ngươi thật giống như có chút khẩn trương không có ngươi nhìn lầm rồi tôn toàn lên tiếng chối sa luân cười cười từ chối cho ý kiến đang lúc này trên đài truyền tới thanh âm phía dưới sắp công bố chính là hàng năm tân nhân vương hắn là hắn chính là cá mặn ta đây lao tôn chúc mừng tác giả cá mặn ta đây lao tôn mời lên đài xin mời vốn nên nhảy lên tô toàn nghe được cái này tin vui cũng rất không tiền đồ đ ị a n g â y ngâu ngồi ở chỗ đó không n ú c ních lúc này hắn cảm giác hết thẻ trước mắt tựa như ảo ngộng rất không chân thực hắn sợ là mình nghe lầm không dám động sợ mình nghe lầm lại đứng lên lên đài chuẩn bị lãnh thưởng sẽ bị người trỏ cười cả đời hắn cảm thấy trong lỗ thai tựa hồ có ông minh â m thành cho nên hắn thật sự có khả năng xuất hiện nghe nhầm nhưng thân cạnh tam phong lại đụng một cái hắn cánh tay một bên vô tay vừa cười thấp giọng nhắc nhở lên đài a ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì sợ chính mình lên đài không lấy được cút sao bên tia sa luân cũng đang cười toàn vô tay hắn cũng lặng lẽ đ á tôn toàn một cước cá mặt lên a thân nhân vương nha quay đầu nhớ mời khách ta xin mời cá mặn ta đây lão tôn lên đài lãnh thưởng xin mời trên đài ban thưởng khách quý cười tủng tìm lặp lại ánh mắt đã rơi vào tôn toàn trên mặt là một vị làm hiệp lãnh đạo lần này tôn toàn rốt cuộc khởi thân rồi hắn xác thực tin chính mình thật không có nghe lầm nhưng hắn thần tình vẫn có chút hoảng hốt lảo đi ra châu ngồi khu thướng trên đài đi tới hắn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi chính mình vẫn tính là cái người mới sao còn có tư cách nắm tân nhân vương tân nhân vương không phải là một lá thư phong thần tác giả cầm sao tên a qua ta thập hạng toàn A. trước viết thập toàn t hạng Hắn năng ngu này lúc trước đại khái là không có chú ý thật ra thì khởi điểm khóa trước tân nhân vương rất ít là ban bố danh nghĩa chỉ có một quyển tác phẩm thuần người mới chúc mừng a tiểu tử làm hiệp lãnh đạo cười tủm tìm hai tay dân cút giao cho tôn toàn trên tay cảm ơn cảm ơn tôn toàn có chút không lưng hai tay nhận lấy luôn miệng nói toàn cảm ơn lúc này tình trạng của hắn vẫn có chút hoảng hốt bên cạnh người chủ trì cười nhắc nhở hắn phát biểu trúng thưởng c à n nghĩ tôn toàn v ư n g cút gật đầu một cái đi tới mịp rộ p h ó n trước nhìn dưới đài một đám trong vòng nhất lưu tác giả các đại thần biểu tình khác nhau mặt trong đầu hắn có chút chống không mặc dù d ư ớ i đ à i những thứ kia tác giả đại thần cùng với khởi điểm lãnh đạo và các biên tập trên mặt phần nhiều là mang theo nụ cười có thể nói rất thân thiện nhưng hắn vẫn khẩn trương rất khẩn trương trước hắn tham gia công ty mình họp hàng năm thời điểm đến phiên hắn lên tiếng thời điểm hắn đều không mất bình tĩnh nhưng ở trong này đối với mấy cái này đồng hành biên tập cùng vong c h ạ m lãnh đạo hắn lại khẩn trương hắn có không yên lòng bởi vì hắn rõ ràng bản thân là một than gian ở nguyên thời không lần này họp hàng năm cùng với sau này mỗi một lần khởi điểm họp hàng năm đều không hắn chuyện gì nhưng hôm nay hắn cái này người trọng sinh vẫn đứng ở cái này lãnh thưởng trên này nắm không nhớ vốn nên là thuộc về hai cúp cho nắm ở trên tay cảm giác mình đoạt hoặc là trộm a i bảo bối không tính là còn phải ngay nhiều như vậy đồng hành mặt phát biểu thu hoạch cảm nghĩ cảm giác này kỳ diệu không ho khan không nghĩ tới thực sự không nghĩ tới ta có thể nắm cái này thường thực sự ta cảm thấy được hiện trường nhất định là có người so với ta có tư cách hơn nắm cái này thường à cái này là ta lời trong lòng à không cẩn thận liền nắm lời trong lòng nói ra ta sẽ không xui xẹo tôn toàn lại một lần nữa hít thở sâu sau khi rốt cuộc kiên trì đến cùng lên tiếng vừa nói tới chỗ này lời còn chưa dứt d ư ớ i đài chính là một mảnh tiếng cười sung sướng tiếng cười thiện ý tiếng cười ngay sau đó lại vừa là một mảnh tiếng v ỗ tay so với trước kia biến đổi nhiệt liệt tiếng v ỗ tay tất cả mọi người khi hắn khiêm đường tôn toàn bị d ư ớ i đài chợ tiếng cười cùng tiếng vỗ tay sợ hết hồn sắc mặt có chút đỏ lên trộn dạ cười theo cười nhưng xem ở mọi người d ư ớ i đài trong mắt lại cảm thấy người này khiêm tốn qua được phần tam thiếu một bên vỗ tay một bên lắc đầu bật cười đối với bên cạnh tác giả nói điều này cá mặn thật biết điều l ờ i khách khi đều nói được thành khẩn như vậy bên cạnh tác giả gật đầu phụ họa đúng a người này mỗi lần yêu cầu phiếu hàng tháng đều rất tốt chơi đ hắn vẫn còn ở chơi đ ù a ngư bê sa luân cùng tam phong cũng đang vỗ tay tam phong nói người này vừa nói vừa nói sẽ không thói quen tính yêu cầu phiếu hàng thắng chứ sa luân bật cười lắc đầu cái này nhưng khó mà nói chắc được trên đài tôn toàn chờ dưới đài tiếng cười cùng tiếng vỗ tay hơi lạc phồng lên dũng khí tiếp tục lên tiếng cho nên cảm tạ khởi điểm cảm tạ cờ cờ tờ vờ còn có cảm tạ sách của tam b một câu lời còn chưa nói hết dưới đài rất nhiều người trực tiếp cười phun mà trên đài m i ệ n g đầy chạy xe lửa trong lúc vô tình nhắc tới cờ cờ vợ tồn mỗ người còn chưa kịp phản ứng hắn có chút n ộ n g hắn muốn vội vàng xuống đài ư ơ năm g k h nay t r cũng năm tổ không c ngoại lệ khởi điểm tác gia phong hội vừa mới kết thúc không lâu thì có mấy vị dự hội tác giả ở tác giả trên diễn đàn mở tổ tịp ra ánh sáng phong hội một ít tin tức tỷ như cá mặn ta đây lão tôn bắt lại tân nhân vương giải thưởng lớn tin tức này vừa ra tác giả trên diễn đàn liền náo nhiệt đầu tiên là có con tin nghi cá mặn ta đây lão tôn có hay không tư cách này nắm tân nhân vương chất vấn lý do hạ bút thành văn bất tử long giới là cá mặn ta đây lão tôn quyển sách thứ hai con thứ nhất là ta thập hạng toàn năng nếu như hai cái này bút danh không có thống nhất ngược lại cũng miễn cưỡng có thể nói bất tử long giới tác giả là cái người mới bởi vì phấn đấu cá mặn cái này bút danh hạ quả thật chỉ có bất tử long giới một quyển sách nhưng gần đây ta đây lão tôn cùng phấn đấu cá mặn hai cái bút danh thống nhất rồi kia bất tử long giới lại không thể coi là, là người mới sách mới rồi dưới tình huống như vậy cá mặn ta đây lão tôn còn có tư cách nắm tân nhân vương sao làm cho này Tác giả trên nháo giả diễn đàn nháo, xào xào phân phân p bây giờ nghỉ. chỉ thập hạng phần h ra ta toàn tái t năng lớn liên là tám năm nhìn bên ngoài khởi điểm ở tám năm cử hành họp hàng năm ban hành tân nhân vương chậm nhìn tựa hồ là tám năm tân nhân vương trên thực tế trong nghề đều biết tám năm ban hành giải thưởng khen ngợi đều là các tác giả bảy năm thành tích bởi vì năm nay hết năm đều là tháng hai phần bây giờ mới bất quá là tháng sáu phần không tám còn có một hơn nửa chưa từng có xong đủ loại giải thưởng tại sao có thể là khen thưởng không tám năm thành tích mà ở không bảy năm hơn phân nửa trong thời gian cá mặn ta đây lão tôn ta thập hạng toàn năng đều tại liên tái hơn nữa thành tích không tầm thường nửa năm sau bắt đầu liên tái trưng bày bất tử long giới thành tích cao hơn hơn nữa cái này hai quyển sách có một đoạn thời gian là đồng thời ở đổi mới thuộc về song khai cách thức thao tác dưới tình huống này ai có thể nói không bảy năm thời điểm cá mặn ta đây lão tôn đã hoàn toàn không là người mới rồi hạ h ắ n ta thập hạng toàn năng thành tích rất tốt bất tử long giới nâng cao một bước làm mọi người ý thức được bảy năm cá mặn ta đây lão tôn cũng có thể nói là người mới thời điểm rất nhiều người tranh luận sẽ không có cơ sở về phần cá mặn ta đây lão tôn lúc trước có còn hay không dùng bút danh khác phát biểu qua tác phẩm người đó có thể còn được khởi điểm cũng chưa bao giờ tra cứu một điểm này mà trên thực tế khởi điểm bao năm qua tân nhân vương rất nhiều đều buộc ra đã từng lái qua những con ngựa k h á c giáp số hiệu sập tiệm đổi bức danh tác phẩm thành tích nhất phi t r ù thiên liền lấy tân nhân vương danh sưng cái này ở trong nghề mấy có lẽ đã là bán công khai bí mật Chân chính trong bảy tin, hắn, hắn tin tức hắn mang tính lựa chọn hồi phục chút ít cũng theo mọi người trò chuyện riêng biệt giờ về phần tác giả trên diễn đàn nghị luận hắn sẽ không quản ở phương diện này hắn rất muốn mở vô luận những người đồng hành làm sao nghị luận làm sao nghi ngờ năm nay tân nhân vương giải thưởng lớn ngược lại đã lọt vào túi của hắn l ạ c túi là ăn khởi điểm còn có thể thu hồi đi không được bây giờ suy nghĩ một chút hôm nay chính mình lên đài lãnh thưởng lúc khẩn trương và thấp t h ỏ g hắn tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười lúc đó không khí của hiện trường rất sung sướng hắn rõ ràng là khẩn trương đến liên tục nói nhầm nhưng người ở dưới đài lại luôn cho là hắn là cố ý ngược lại chế tạo ra tốt lên tiếng hiệu quả chờ n ắ m cúc xuống đài sau khi hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại cũng chấn định lại cúc đã tại thủ chúng thưởng cảm nghĩ nói hết rồi còn có cái gì hảo hàng mình là sống lại thế nào cầm vốn nên người khác cầm tân nhân vương thì thế nào năm đó chúng khảo lúc thi vào trường cao đẳng nhiều như vậy học lại sinh mệnh chẳng lẽ sẽ không cấp khóa n à y sinh lên lớp vị trí sao ai nói không hợp pháp rồi hả chẳng lẽ nay thiên thai hạ những thứ kia tác giả nếu như có cơ hội trọng sinh bọn họ không dối trá sao đến đâu thì hay đến đó sau khi số lại trừ phi cá mặn đến chết nếu không chỉ phải cố gắng liền nhất định sẽ cướp đoạt một ít nguyên vốn thuộc về người khác cơ hội cùng vinh dự nếu như một mực canh cánh trong lòng với một điểm này vậy hắn đợi này liền cái gì cũng không cần làm bất kỳ trường hợp đều đảng hoàng đóng vai ăn dưa còn chúng đi tôn toàn tâm lý chuyển những ý niệm này thời điểm thần cơ xuyên chứ đại khố sái đi tới cầm trong tay hai bình vương l á o cát đưa cho tôn toàn một lon、thật. tôn toàn nhận lấy mở ra uống một hớp thần cơ cũng uống miệng hắn tựa vào bên cửa sổ hỏi ta gần đây quyển này lòng xả ngươi xem qua không có tôn toàn g ậ t đầu ừ một tiếng thần cơ nói thật quyển sách này một ít thiết lập cùng lối viết ta tham khảo một chút ngươi bất tử lòng giới ngươi giới không ngại tôn toàn tự mình biết chuyện mình tôn toàn giờ phút này có chút điểm ra mặt n ó lên bởi vì hắn chính mình rất rõ hắn bất tử long giới nhưng thật ra là ở một ít thiết lập lên là tham khảo long x à mà bây giờ viết long x à thần cơ lại nói với hắn hắn tham khảo hắn bất tử long giới cái này thật đúng là có chút lúng túng không việc gì không việc gì thiết lập mà thôi sao cũng được tôn toàn liền vội vàng k h o á t tay thần cơ cười một tiếng n g ư ơ i quyển này bất tử long giới đại khái còn phải viết bao lâu quyển sách kế tiếp đại khái hội viết cái gì có ý nghĩ sao quyển sách kế tiếp tôn toàn khẽ lắc đầu bất tử long giới tài viết một nửa số trang đi hoan bùn còn sớm quyển sách kế tiếp chuyện ta còn không nghĩ sai như vậy thần cơ gật đầu Cũng vậy n g ư ơ i quyển sách này nhân khí đang lên rừng rực nhiều hơn nữa viết một hai năm cũng là phải kiếm nhiều tiền một chút mà lời c o n chưa dứt có người gõ cửa ta đi xem một chút là ai thần cơ vừa nói sai bước đi tới mở cửa cửa mở ra nhìn thấy nhưng là xa lân u mặt mày vui vẻ ta có thể đi vào ngồi một hồi sau sa luân cười tủng tìm hỏi thần cơ mỉm cười gật đầu tránh ra cửa tôn toàn nhìn thấy sa luân vào cửa cũng đội vàng rời xuống trên đùi lạp vọng đứng dậy chăm sóc sa luân tối nay không đi ra ngoài cùng người uống rượu h năm cái ghế cho sa luân ngồi thời điểm tôn toàn hiếu kỳ hỏi bởi vì hắn cảm giác sa luân là ưa thích kết bạn cái chủng loại kia tính cách mà đêm nay có rất nhiều tác giả đều ước hẹn toàn đi ra ngoài uống rượu lúc này thời gian còn sớm hắn nhìn thấy sa luân không đi ra ngoài uống rượu tới bọn họ căn phòng khó tránh khỏi có chút ngoài ý m ớ n ta là cố ý tới tìm các ngươi nói chút chuyện chính là không biết các ngươi có hứng thú hay không sa luân ngồi xuống nhận lấy thần cơ đưa tới một lon vương l á o cát gật đầu cảm ơn ngươi nói tôn toàn đưa tay tỏ ý thần cơ cũng tỏ mò địa tựa vào cửa sổ vừa nhìn sa luân mặt mỉm cười sa luân hơi trầm nhìn một chút tôn toàn cùng thần cơ mở ra vương lao cát nhấp một miếng nuốt xuống sau khi cười nói ta không muốn b i ế t tiểu thuyết nghề này kiếm tiền quá chậm ta nghi rằng đi làm chút gì chính là muốn hỏi một chút hai ngươi có hứng thú hay không nhập cổ hạ thần cơ cao mày tôn toàn động lòng khé động có chút ngoại ý muốn sa luân tìm bọn hắn là vì chuyện này nhưng cùng lúc cũng quả thật thật động tâm trọng sinh trước chi nhớ nói cho hắn biết sa luân lần này đổi nghề là thành công n n năm sau thành t i ệ u của hắn chứng minh hắn coi như không viết vong văn ở một cái khác nghề cũng giống nhau có thể thành công ăn s u n g m ặ t sướng hơi có một chút một được, được được được được ý tứ người mấy năm này ở khởi điểm kiếm không ít chứ một tháng nói ít chắc có mấy chục ngàn khối tiền m ấ t bút người bình thường hiện ở một cái nguyện cũng liền một hai n g à n hai ba n g à n tiền lương đâu rồi cái này kiếm tiền tốc độ ngươi còn ngại chậm thần cơ lên tiếng hắn mày nĩu lại toàn đối với s a luân lợi mới vừa nói lộ ra không hiểu t ô n toàn biết rõ loại này không hiểu là bình thường nếu như hắn không có trọng sinh trước trí nhớ nếu như ở nguyên thời không s a luân đổi nghề sau khi không có sống đến mức rất thành công hắn cũng sẽ nghi ngờ s a luân bây giờ quyết định s a luân nhưng là khởi điểm thời kỳ đầu bạch kim đại thần một trong a lý l ị c t â m văn bức được độc giả p a n tính bằng đơn vị hàng nghìn một phát sách mới cơ hồ là có thể trên xuống một vị vững ư vàng chiếm cứ bảng chuyện mới đứng đầu bảng vị trí trưng bày sau cũng là hoàn toàn có thực lực cạnh tranh bảng v ẽ tháng vô địch thực lực như vậy cùng n h â n k h í lại đ ỗ n g nhiên nói muốn đổi nghề người bình thường người nào có thể hiểu được sa luân cười một tiếng không gấp tranh cãi mà là nhìn về phía tô n toàn cười tủm tìm hỏi lão tôn ngươi thì sao ngươi có h ứ n g t h ú hay không nhập cổ tôn toàn l i ế c nhìn c a o mày không nói thần cơ khẽ gật đầu hứng t h ú có một chút ngươi có thể nói cho ta ngươi nghĩ đổi nghề làm gì sao sa luân trò chơi mở mang game online ta là nghĩ như vậy bây giờ tiểu thuyết trả tiền xem thị trường vẫn là quá nhỏ chữ viết sách lậu thành phẩm quá thấp chúng ta tân tân khổ khổ viết tiểu thuyết tùy tiện một cái phá website cũng có thể trộm đi dùng mà trò chơi cũng không giống nhau cho dù có người có thể bắt được trò chơi bột trộm chúng ta lợi nhuận nhưng bột có thể lấp hơn nữa so sánh tiểu thuyết trả tiền xem trò chơi nạp càng sâu sắc hơn nhân tâm hơn nữa tự chúng ta bản thân có thể viết cố sự cho nên chúng ta hoàn toàn có thể chính mình biên một cái bản gốc cố sự soạn lại trưởng thành trò chơi ha ha viết cố sự chúng ta là chuyên nghiệp thậm chí có thể nói ở quốc nội chúng ta là đứng đầu nếu như nói quốc sản trò chơi mở mang còn có hy vọng nói vậy chúng ta đi làm hơn nữa làm hy vọng thành công hẳn là lớn nhất nếu như có thể làm thành một cái được thị trường cùng người chơi công nhận trò chơi chúng ta lợi nhuận đúng là lấy mười triệu kế thậm chí hơn trăm triệu cũng không phải là không có khả năng đây là trò chơi nghề nghiệp lợi nhuận hạn mức tối đa quyết định nhưng chỉ viết tiểu thuyết lời nói chết no một cái năm chừng trăm vạn muốn kiếm đến hơn mười triệu ít nhất phải viết mười năm còn phải mỗi bản sách nhân khí cũng không quá sai mới được như thế nào đây các ngươi có hứng thú hay không cùng nhau làm thân cơ ở một bên mặt cười khé lắc đầu xa luân chẳng qua là cười, cười. ánh mắt vừa nhìn về phía tôn toàn tôn toàn hiếp mắt một cái nếu như nhập cổ lời nói ngươi cần ta bỏ vốn bao nhiêu nếu như là hơn triệu lời nói rồi coi như xong ngươi bây giờ coi như là bán đứng ta cũng không bán được nhiều tiền như vậy ha <cười> ha chương ba trăm ba mươi sáu sa luân lắc đầu không cần ngươi bỏ vốn mở mang trò chơi chuyện này ngươi cá nhân ta bỏ vốn đều là như mối bỏ biển ta sẽ nghĩ biện pháp đầu tư bỏ vốn đấy tôn toàn c a o m à y vậy ngươi để cho ta làm sao nhập cổ sa luân ngươi bất tử long giới bất tử long giới tôn toàn có chút biết lại vẫn chưa hoàn toàn minh bạch sa luân ý tứ n g ư ơ i nghĩ đem ta quyển sách này soạn lại trưởng thành trò chơi s a luân mỉm cười gật đầu đúng n g ư ơ i biết ta mấy năm nay viết tác phẩm trên căn bản đều là thành phố lớn loại mà thành phố lớn loại tác phẩm không thích hợp soạn lại trưởng thành vong du n g ư ơ i quyển này bất tử long giới ta xem qua sáng tạo rất tốt viết cũng rất xuất sắc hiện nay quyển sách này nhân khí cùng nổi tiếng đều rất không tồi vừa vặn lại vừa là huyền huyễn tác phẩm ta cẩn thận nghĩ tới n g ư ơ i quyển sách này rất thích hợp soạn lại trưởng thành trò chơi nếu như người đồng ý có thể dùng ngươi quyển sách nay trò chơi soạn lại quyền n h ậ cổ người cảm thấy thế nào tôn toàn ngang một tiếng theo bản năng liếc nhìn bên cạnh thần cơ thần cơ lúc này một bộ trí thân sự ngoại biểu tình chẳng qua là làn tiêu nghe đã không có lên tiếng hứng thú tôn toàn lâm vào suy tư hắn nhớ xa luân đổi nghề sau khi tự chế thứ một trò chơi là thần thương vì phổ biến rộng rãi trò chơi này hắn còn cố ý trở lại khởi điểm viết một quyển cùng tên tiểu thuyết cũng cùng khởi điểm đạt thành phổ biến rộng rãi hiệp nghị thần thương kia trò chơi phổ biến rộng rãi quảng cáo lâu dài treo ở khởi điểm võng hiện tượng có thể là tinh lực không đủ chuyên chú cùng với lâu dài dừng bút sau nhân khí tiêu tan tôn toàn nhớ thần thương kia bản tiểu thuyết ở khởi điểm liên tái trong lúc nhân khí không cao lắm ngay tại hắn cho là s a luân đ ổ i nghề sau khi thất bại đại khái mấy năm sau tôn toàn không nhớ rõ nhưng hắn đ ỗ n g nhiên nghe nói s a luân đặt t r ư ớ c cả chua sách mới trò chơi soạn lại quyền lúc đó cả chua quyền kia sách mới còn không có phát biểu trong vòng chuyển ra tin tức nhưng là năm nghìn vạn trò chơi soạn lại quyền giá cả lúc đó có thể nói trong vòng khiếp sợ một mảnh vừa khiếp sợ với cả chua nhân khí cao bản quyền giá cả chi vượt quá bình thường cũng khiếp sợ với s a luân đ ổ i nghề sau lại đang âm thầm bên trong n ắ m công ty phát triển đến độ cao đó mua một bản tiểu thuyết trò chơi soạn lại quyền lại nhưng đã có thể khai ra như vậy trên thế nào đây suy tính một chút sa luân cười sách cho chơi cổ có chiếm cổ Còn như ngươi hỏi. nhiên hỏi, lại lời nói, nhiều thiếu nhập thể Tôn Toàn đột nhiên hỏi, nếu như ta ty công nếu dùng quyển này soạn quyền phần. nữa, khẽ i a t à n Luân h h lập sao? Sa k lắc đầu công ty còn không thành lập nhưng ta có làm công ty kinh nghiệm chỉ bất quá lúc trước phá sản gần đây mấy năm nay ta mặc dù đang khởi điểm viết võ văn nhưng ta cũng một mực đi làm thêm mấy công ty bày ra cùng cố vấn cho nên công ty thành lập chuyện ngươi không cần lo lắng hơn nữa nếu như ngươi đồng ý dùng bất tử long giới trò chơi soạn lại quyền nhập cổ lời nói chúng ta cũng không cần lập tức ký kết chính thức hợp đồng trước ký một cái ý hướng thư liền có thể chờ ta kéo tới vốn công ty thành lập chúng ta bàn lại chính thức nhập cổ hiệp ước đến lúc đó chúng ta bàn lại cụ thể cổ phần ngươi xem như vậy được không ta đi ra ngoài h ú t đ i ề u thuốc thần cơ bỗng nhiên nói câu sau đó đối với tôn toàn cùng xa luôn k h o á t k h o á tay không nhanh không c h ậ m đi nha đoán chừng là thật không có hứng thú n g h e tiếp tôn toàn chờ thần cơ đi rồi t h ở p h à o cười nói được a kỳ ý hướng thư có thể chờ chính thức ký hiệp ước thời điểm bàn lại cổ phần bao nhiêu cũng có thể xa luôn có chút ngoài ý mới thực sự ngươi chân đồng ý dùng bất tử long giới soạn lại quyền nhập cổ tôn toàn gật đầu ừ thật có bất quá lời cảnh cáo nói trước trước mặt ta nếu như đến lúc đó cổ phần cho ta quá ít ta lại bất đồng ý s a luân cười đứng dậy hướng tôn toàn đưa ra tay trái không thành vấn đề đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ngươi thấy thành ý của ta đấy chúc chúng ta hợp tác khoái trá tôn toàn đứng dậy hai người hai cái nắm tay nhau với nhau đều nụ cười doanh mặt hai người bọn họ đều rất tuổi trẻ tôn toàn tuổi mụ tại hai mươi ba xa luân cũng không lớn bao nhiêu nhưng tôn toàn lúc trước xem qua s a luân một ít cá nhân p h ó n g đ ả m cho nên biết rõ người này cùng người bình thường là bất đồng mười tám tuổi khoảng t r ư ờ n g tự i ra bản rồi quyển sách đầu tiên mười chín tuổi khoảng t r ư ờ n g liền cho mấy nhà công ty quảng cáo đảm nhiệm cố vấn hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g liền tự mở công ty đúng rồi hắn còn giống như là xuất thân gia đình thương nhân trong xương liền thích kinh thương việc trải qua phong phú được d ò n g ư ờ i trước tôn toàn nhìn hắn phóng đàm ghi chép thời điểm cảm giác nếu như người này không khoác lác lời nói đó chính là một thiên tài cùng người bình thường viết vong văn t ừ hứng thu yêu thích bất đồng xa luân viết tiểu thuyết hình như là bởi vì năm xưa mở công ty phá sản hắn là bị buộc viết vong văn tự cứu sau đó cứ như vậy thành khởi điểm thời kỳ đầu bạch kim đại thần một trong bây giờ nhìn lại mấy năm này viết vong văn hắn hẳn là góp đủ rồi tiền trạng thái cũng điều chỉnh xong đây là lại nghị thông công ty tiếp tục g i ằ n g co tôn toàn không biết rõ sa luân làm sao biết tìm tới hắn đến hợp tác nguyên thời không khởi điểm cũng không phải là không có cao nhân tức giận huyền huyễn tác phẩm nhưng sa luân lần đó là mình bản gốc một cái cố sự sau đó soạn lại trưởng thành trò chơi đời này cũng không biết là duyên cớ gì hắn lại vừa ý hắn bất tử l a n giới g có lẽ ở nguyên thời không sa luân đã từng tìm một cái viết huyền huyễn đại thần đảm tác phẩm soạn lại bởi vì không đảm khép cho nên hắn trong cơn tức giận tài tự viết rồi bản thần thương soạn lại trò chơi Tôn toàn trong đồng ầ u qua luôn hiểu kiểu huyền huyền thoáng thân thành tác trường hoài nghi như phố phẩm, không phải là sở trường của hắn. sao bản lớn xa am của là là vậy, dù sở đ thời cũng phải đầu năm nay khởi điểm hiệp ước phi thường rộng thùng thình ngoại trừ lấy mua đức phương thức ký hợp đồng tác phẩm khởi điểm hiện nay cùng các tác giả ký hiệp ước đều chỉ muốn làm phẩm điện tử bản quyền giống phồn thể xuất bản quyền giàn thể xuất bản quyền trò chơi soạn lại quyền có tiếng tiểu thuyết soạn lại quyền phim truyền hình soạn lại quyền điện ảnh soạn lại quyền mặn gà soạn lại quyền v v quyền lợi toàn bộ thuộc về tác giả cá nhân toàn bộ mà không phải giống mười lăm năm sau khi ký tất cả đều là toàn bộ bản quyền bã đạo như vậy nếu không s a luân coi như vừa ý tôn toàn bất tử long giới soạn lại quyền cũng sẽ không cố ý đến tìm tôn toàn bản thân h i ệ p đàm trực tiếp đi tìm khởi điểm là tốt khởi điểm lần này họp hàng năm chọn quán rượu cấp bậc không thấp phục vụ rất tốt s a luân một cú điện thoại đánh tới trước quán rượu đài nói muốn mượn dùng một chút quán rượu máy in trước đ à i không do dự đáp ứng cái này đại dễ dàng tôn toàn cùng s a luân ký kết ý hướng thư nhất thức hai phần ý hướng thư in ra hai người đơn giản kiểm tra một phen sau khi đều sảng khoái ký tên cũng nhấn thủ ấ n phần này ý hướng thư nội dung không phức tạp chẳng qua là ước định trong vòng hai năm tôn toàn tạm không trong vòng hai năm chỉ cần s a luân công ty thành lập vốn đúng chỗ song phương liền chính thức ký kết bất tử l o n g giới trò chơi soạn lại quyền nhập cổ s a luân công ty hiệp nghị cụ thể cổ phần căn cứ hai công ty giá trị lại cụ thể hiệp thương nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần phần này ý hướng thư điều khoản ký kết loại ý hướng này s á c h hai người thật giống như đều thật không đáng tin cậy một cái công ty còn không thành lập liền đàm người khác tác phẩm soạn lại quyền nhập cổ c h u y ệ n một cái khác cũng không chức chắc chắn một cái thấp nhất cổ phần chiếm so với thì tùy cùng người ký như vậy ý hướng thư nhưng bọn hắn chính là ký đối với xa luân mà nói hắn phong cách làm việc khả năng xưa nay đã như vậy cũng có thể là nhờ vào lần này tới tham gia khởi điểm họp hàng năm vừa vặn nhìn thấy tôn toàn sau đó nghĩ đến tôn toàn quyền kia bất tử long giới thích hợp soạn lại t r ư ở n g thành cho chơi hắn ý nghĩ nông nổi nhất thời sẽ tới tôn toàn nơi này thử vận khí một chút bất kể có táo không táo đánh trước lên hai cây tử thử một chút vặn nhất thành công ngược lại thử một chút cũng sẽ không mang thai còn đối với tôn toàn mà nói nếu như sa luân mới vừa rồi đề nghị không phải là nhập cổ mà làm ấ y trăm ngàn mua hắn bất tử long giới trò chơi soạn lại quyền hắn khả năng một cái liền cự tuyệt bởi vì hắn rõ ràng chưa tới vài năm giới điện ảnh và truyền hình cùng trò chơi nghề nổi lên iot soạn lại n h i ệ t c h i ề u thời điểm khởi điểm hơi có soạn lại giá trị nổi danh tác phẩm bản quyền cơ hồ bị người mua vô ích mà đương thời khởi điểm bạch kim tác giả một cái soạn lại quyền hở một tí liền có thể bán ra mấy trăm vạn thậm chí còn hơn triệu giá cao cho nên hắn tuyệt đối không thể nào ở bây giờ mấy trăm ngàn liền đem bất tử long giới trò chơi soạn lại quyền cho bán rẻ rồi thả ở trong tay bưng bít vài năm coi như cuối cùng hắn quyển sách này trò chơi soạn lại quyền bán không được kia cũng bất quá là mấy trăm ngàn tốn thất nhưng nếu như bán rồi nhưng chính là hơn triệu giá cả dầu gì cũng có thể bán mấy trăm vạn mạo hiểm không、lớn. tiền cảnh khả kỳ hắn suy nghĩ nước vào mới có thể bán rẻ nhưng sa luân hôm nay tìm hắn nói là soạn lại quyền nhập cổ đối với tôn toàn mà nói đây chính là hai khái niệm rồi tuy nói nếu như cuối cùng trò chơi soạn lại đi ra cũng có thể không kiếm được tiền gì mà bệnh thiếu máu nhưng tất lại còn có kiếm lớn khả năng mà một khi kiếm lớn vậy rất có thể thì không phải là mấy trăm ngàn tiền lời không chỉ có kim tiền lên lợi nhuận còn có tiền nhân một bước cơ hội lợi nhuận thử nghĩ ở còn lại đại thần tác phẩm còn không có bán ra trò chơi soạn lại quyền thời điểm hắn bất tử long giới không chỉ có soạn lại rồi còn rất có nhân khí Cấp độ kpp bị làng giải trí cùng trò chơi nghề xào thời điểm nóng còn lại đại thần nhất cái soạn lại quyền n ă n g bán mấy trăm vạn hơn triệu thời điểm hắn tôn toàn một cái soạn lại quyền hiếm thấy còn có thể so với người khác bán được thấp hơn cho nên k ý cái này thời hạn có hiệu lực chỉ có hai năm ý hướng thư tôn toàn không có gì gánh nặng trong lòng ngược lại trong vòng hai năm hắn vốn là không có ý định bán quyển sách này trò chơi soạn lại quyền trong hai năm này xa luôn nếu quả thật nắm vốn kéo tới công ty cũng chính thức thành lập hắn lấy quyển sách này trò chơi soạn lại quyền nhập cổ có cái gì không thể đây ngược lại hắn cũng không có tổn thất gì ý hướng thư ký xong hai người đi xuống lầu gọi vài món thức ăn muốn một chai rượu chát coi như là ăn mừng phần này ý hướng thư ký kết vừa ăn vừa nói chuyện hơn một tiếng sau t à i kết thúc chờ tôn toàn trở về phòng thời điểm thần cơ đã trở lại chính xếp chân ngồi ở trên giường gõ chữ l ạ p t ó c đặt nằm ngang trên chân liết thấy tôn toàn trở lại thần cơ tạm thời dừng lại hai tay t a o mày hỏi các ngươi cuối cùng đảm được như thế nào đây ngươi đồng ý nhập cổ sao tôn toàn ừ một tiếng cười trả lời đồng ý ngươi thật giống như không coi trọng thần cơ mặc rồi mặc khẽ lắc đầu không thể nói cái gì có coi trọng hay không Ta chương ẳ n luôn lần này g qua xa là cảm thấy v ợ vượt được t chút lớn, viết tiểu thuyết đi làm trò đi đi có c h lớn, làm i mở m a Lại lắp là là nói cái hắn đầu, đứng nếu một ba có trăm ba mươi bảy khởi điểm năm năm nay hoặc hàng năm địa điểm chọn ở hàng châu tòa thành thị này nhất định là quyết định chủ ý muốn xin dự hội các tác giả lãng một sóng ở phương diện này khởi điểm cho thấy công ty lớn có khí độ ăn ở toàn bao xe tiếp xe đưa yêu cầu mua vé vào cửa địa phương cũng b a n mọi người trước thời hạn mua xong vé vào cửa một ít tác giả lãng được rất vui vẻ một ít tác giả chỉ bất quá đổi một địa phương tiếp tục chỗ ở toàn gõ chữ người khác đi ra ngoài hưng phấn thích chỗ ở toàn gõ chữ tác giả liền ở lại quán rượu tiếp tục gõ chữ đổi mới lộ ra tương đối trách nhiệm tôn toàn sen vào giữa hai người ban ngày cùng mọi người cùng nhau đi lãng buổi tối vui ở phòng khách sạn gõ chữ thỉnh thoảng có tác giả bằng hữu tới chơi lời nói liền cung cấp một chút theo trò chuyện phục vụ ngoại trừ tới tham gia họp hàng năm buổi tối hôm đó hắn bởi vì bị người chuốc s sau mỗi ngày buổi tối hắn đều có hạng nhất kiên trì hoạt động giải trí cùng viên thủy thanh video nói chuyện、thiếm. mỗi lần hắn và viên thủy thanh mở video thời điểm hiện nay vẫn còn độc thân cho thần cơ liền lặng lẽ đeo thai ngay lên biểu tình có như vậy ném một cái vứt hâm mộ và cô đơn dù sao đảm nhiệm thời đại nào thức ăn cho chó đều là khó mà nuốt trôi cái này không n g à y cuối cùng buổi tối tôn toàn cùng viên thủy thanh lại mở video rồi thần cơ ở một cái cầm lên thai ngay đeo lên tôn toàn không có để ý thần cơ hắn chính nhìn mình con dâu cười đấy đến khi hắn tại sao mỗi ngày buổi tối đều phải cùng con dâu mở video nhớ nàng làm ộ t mặt mặt khác hãy cùng hai tay đánh chữ tỏ vẻ trong sạch đạo lý không sai bị lắm hắm lần này tới hàng châu kéo đến tận mấy ngày hơn nữa viên thủy thanh cũng biết bọn họ lần này họp hàng năm lên nhất định là có nữ biên tập cùng nữ tác giả khẳng định còn có một chút xinh đẹp quán r ư ợ u nữ nhân viên làm việc không chỉ có như thế bên ngoài quán r ư ợ u còn rất nhiều tràng sở giải trí mặc dù viên thủy thanh không có tra xét nhưng tôn toàn cảm thấy tình ngay lý gian nên chủ động tránh hiểm nghi chủ động hướng con dâu báo cáo khiến lãnh đạo yên tâm ngươi ngày mai chắc chắn trở lại sao trong video đang ở ăn tranh viên thủy thanh thuận miệng hỏi hắn ừ đúng ngày mai buổi sáng xe lửa đại khái có thể chạy về nhà ăn cơm trưa tôn toàn đáp mắt nhìn hướng trên tay nàng trong khay cắt gọn tranh tử đột nhiên hỏi ai Lào bà! người kia tranh tử điểm sao viên thủy thanh kỳ quái nhìn hắn một cái gật đầu tạm được ngọt vô cùng thế nào tôn toàn vậy ngươi cho ta lưu hai cái ta ngày mai trở lại nếm thử một chút viên thủy thanh bật cười được ta biết rồi cách đó không xa vừa mới tháo xuống hai nghe chuẩn bị đi rót ly trà thần cơ thở dài dứt khoát lấy thuốc lá ra cùng cái bật lửa trực tiếp ra căn phòng hắn quả thực không chịu nổi ngày kế hàng châu chạm xe lửa nhất hảo phòng chờ xe tôn toàn đại vũ ngồi chung một chỗ trước mặt đều để dương hành lý cùng ba lô tôn toàn ở ăn phao diện v ẽ xe của hắn tối hôm qua dùng điện thoại di động đặt xong kết quả hôm nay thức dậy tương đối c h ễ không kịp ăn điểm tâm liền chạy tới trạm xe đưa đến trạm xe sau phát hiện khoảng cách khởi hành vẫn còn có nửa giờ liền mua dung phao diện no bụng đại vũ ở bên cạnh gắm nghĩa ngọn vừa gắm b ê n hỏi huynh đệ n g ư ơ i rốt cuộc nghị ký chưa rốt cuộc cái nào nguyệt khiến ta giúp ngươi yêu cầu phiếu hàng tháng ngươi cho ta cái tin chính xác thôi bằng không tâm lý luôn nhớ chuyện này ta tâm lý bất đặc kính tôn toàn ngươi gấp ả vậy thì tháng này đại vũ tháng này tháng này đều đi qua hơn phân nửa ngươi chắc chắn liền tháng này tôn toàn từ một tiếng đại vũ cười vô vô tôn toàn bà v a i đi vậy thì tháng này yên tâm về nhà một lần ta giúp ngươi yêu cầu phiếu hàng tháng ngược lại tháng này liền còn dư lại cuối cùng mấy ngày mỗi ngày đều giúp ngươi phát một t r ư ờ n g yêu cầu phiếu hàng tháng đều được cần ta mỗi ngày đều giúp ngươi yêu cầu sao tôn toàn ha ha cười gật đầu muốn a kẻ ngu mới không cần bất quá ngươi được ra sức điểm đừng tại hỗ trợ của ngươi hạ hai ta đồng thời phát một t r ư ờ n g đều không bắt được một cái tổng bảng thấp nhất vậy thì mất mặt quá mức rồi cái này đại vũ ngần người đột nhiên hỏi đúng rồi ngươi bây giờ bảng vé tháng thứ mấy rồi hả còn ở thứ r ư ớ c đó ngũ k ô n bốn c i khoảng cách tổng bảng đại nhất trên lệnh hội ít m ộ vũ, vũ hướng t chút t hơi hắn xác nhận tôn toàn gật đầu đại vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt thứ bốn liền có thể a không phải là ngươi tháng này đã sớm cất tâm muốn cạnh tranh đệ nhất sao sắp xếp như thế nào tên gọi cao như vậy tôn toàn ha ha cười khẽ không phải là ta cất tâm muốn cạnh tranh số một là tháng này muốn tham gia họp hàng năm các ngươi những người này biến đổi tân đô không góp sức rồi ngươi không thấy ta mấy ngày nay đều vẫn là mỗi ngày t r ư ơ n g ba bốn đổi mới sao toàn dựa vào đồng hành làm nổi bật ta các ngươi đổi mới lơ là, là ta đổi mới ra sức mọi người không nhiều cho ta đầu điểm phiếu hàng tháng đại vũ không nói gì một lát sau thở dài vẫn có tồn cảo giữ lại bản thảo được a tham gia họp hàng năm cũng có thể mỗi ngày chương ba bốn đổi mới ngươi nhu bê đúng rồi trên tay ngươi còn có bao nhiêu tồn cảo giữ lại b ả n thảo thật muốn năm tháng này vô địch trên tay ngươi tồn cảo giữ lại b ả n thảo cũng đừng keo k i ệ t đều thả ra chúng ta cũng có thể tranh dễ dàng một chút tôn toàn vốn là cấp ba bốn vạn chữ mấy ngày nay dùng gần hai vạn không nhiều lắm đại vũ lại thở dài đại vũ được rồi có dù sao cũng hơn không có được ngược lại ngươi quay đầu liền thả ra đi giống như ngươi mới vừa nói tháng này có ta giúp ngươi c ầ u phiếu nếu như ngươi chính là không lấy được số một đến lúc đó vức cũng không chỉ là một mình ngươi mặc của ta cũng sẽ trên mặt không ánh sáng trên ô n toàn đừ một tiếng, căn một tiếp tục căn mặt. t thực tế hắn tháng này vốn là không có ý định cạnh tranh bảng vài tháng sở dĩ tạm thời thay đổi chủ ý nguyên nhân có nhị một là vì vậy nguyện bởi vì làm khởi điểm họp hàng năm c h u y ệ n các đại thần biến đổi tân đô không thế nào ra sức yêu cầu phiếu hàng tháng cũng không tích cực như vậy mà hắn tôn toàn đổi mới coi như ra sức cho nên mặc dù hắn tháng này không làm sao cầu phiếu nhưng hiện nay bất tử long giới hạng hay lại là xếp hàng tổng bảng thứ tư vị trí thứ hai là bởi vì cùng sa luân ký kết phần kia ý hướng hợp tác sách dựa theo hắn và sa luân nước định chờ sa luân nắm vốn kéo tới công ty đắp xây bất tử long giới nhập cổ thời điểm cụ thể có thể chiếm nhiều thiếu cổ phần là muốn thương l ư ợ c lại tôn toàn suy nghĩ nếu như đang nói cổ phần trước hắn có thể lấy thêm mấy lần khởi điểm bảng vẽ tháng hạng nhất đến lúc đó mới có thể nói chuyện nhiều điểm cổ phần đi xuống mà l i ê n liên quan đến lợi ích vấn đề hắn muốn tranh bảng vẽ tháng tâm tư dĩ nhiên là nồng không ít buổi sáng gần m ộ ư ơ i một giờ thời điểm tôn toàn từ em mở thành phố trạm xe lửa đi ra mới ra đến đã nhìn thấy biểu tình lãnh đ ạ m thái á nam trạm xuất hiện ở trạm khẩu bắc mặt trời không cần hỏi nàng nhất định là đang chờ hắn tôn toàn cười một tiếng đi tới lên tiếng chào thái á nam cho cái mặt mày vui vẻ giút h ắ n nhận lấy dương hành lý hai người ăn ý hướng bãi đậu xe đi tới chờ đã bao lâu tôn toàn thuận miệng hỏi thái á nam không bao lâu thấy nàng lời nói có thể không n ồ n g tôn toàn cười một tiếng sẽ không trả lời nữa ngồi vào trong xe hắn liền nhắm mắt giữa thần một đường ngồi mấy giờ xe lửa tới mặc dù ngồi là giường nằm hắn vẫn có chút mệt mỏi dù sao dọc theo đường đi xe lửa luôn là ẩ m và r ộ i ở trên xe hắn cũng không có biện pháp nghỉ ngơi tốt hơn nữa lần này hoặc hàng năm phía sau mấy ngày ba ngày hắn đều cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi bờ bỡn bản thân liền thật mệt mỏi không bao lâu hắn ngồi ở băng sau xe lại ngủ thiết đi có chút phát ra tiếng ấ y lái xe thái á nam thông qua bên trong xe gương chiếu hậu mắt liếc cũng không nói gì chẳng qua là theo bản năng thả chậm tốc độ xe khiến xe chạy được vững hơn xe lái đến thanh long định lên dốc sắp đến thanh long định biệt thự viên thời điểm tôn toàn tỉnh bởi vì xe đang bỏ sườn núi hắn cảm thấy lái xe đến nhà mình ngoài cửa viện còn không có xuống xe hắn đã nhìn thấy viên thủy thanh đi tới cửa mỉm cười nhìn trong xe hắn như du tử về nhà c h i bay về tổ vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng tôn toàn tâm lý liền ổn định nụ cười cũng không tự chủ tràn ra khỏe miệng hắn trước tiên đẩy cửa xuống xe cũng không để ý trên xe hành lý bước nhanh tiểu bào đi qua đi tới viên thủy thanh trước mặt không có chút nào mang do dự đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực giờ khắc này hắn hy vọng nàng cái lùn một chút là tốt bởi vì hắn không tìm được ý như là chim non nép vào người cảm giác cũng may vẻ đẹp của nàng nụ cười của nàng đủ để bù đắp trong lòng của hắn tiếp với mặt sát mặt nàng hắn nhắm hai mắt lại nói lão bà lần này đi tham gia h ọ p hàng năm ta có một dạng vật rất trọng yếu để quên ở nhà thứ gì viên thủy thanh có chút cao mày tô toàn lòng đi hàng châu ta mới phát giác ta nắm tâm vong ở nhà luôn muốn về nhà luôn muốn trở lại bên tạnh ngươi vừa i miệng giường, lại cái giận giọng nói ê bên trên n Thanh. ứng nhưng nàng tình hắn cũng hắn thường, Thủy chút một tức thấp khoe hay cho đẩy ra, Gò má xem đỏ, có câu, là vô v trở về ề l i nói cho ta r t canh, v ớ ai dính viên à o t h ó hư thật phòng khiến hầm cháo vương Ta tẩu xấu. Mò vào phòng đi. Ta khiến vương hầm cháo gà, hai ngày này đi. hai ở b ngoài uống nhiều rượu chứ. Cháo gà cho người nuôi gà Cháo cho dày, rượu mau chứ. dạ thủy ớ i nói, viên uống. Vừa t thanh xoay người đi vào bên trong đi t ô n toàn vội vàng thí điên thí điên đuổi theo vừa giúp nàng nắm bà vai một bên tảng dương lao bà ngươi thật tốt về phần vương tẩu lúc đó từ mai là nói như vậy cô em vợ ta hiện đang hoài dựng không thể ăn nhiều như vậy nước tương nếu không sau khi sinh ra hải tử liền đen thùi lùi cho nên ngươi nấu ăn thời điểm hay lại là tận lực thiếu thả nước tương đi có thể không thả nước tương món ăn liền dứt khoát k h á c thả lúc đó liền đem đang dùng cơm vài người toàn bộ nghe sửng sốt ngoại trừ tôn toàn bởi vì tôn toàn giờ liền nghe mẹ nói qua cái này đạo lý từ đó về sau vương tẩu nấu ăn thời điểm cũng rất ít thả nước tương rồi có lúc bởi vì lúc trước làm đồ ăn thói quen không để ý thả nước tương đến trong thức ăn chờ bưng thức ăn lên bàn thời điểm nàng còn cố ý nói xin lỗi cũng giải thích nguyên nhân tính cách coi như là thành thật rồi tôn toàn thấy nàng làm việc dáng vẻ thận trọng sẽ để cho viên thủy thanh cho nàng tăng thêm hai trăm tiền lương chương ba trăm ba mươi tám sương thanh ngoài mặt là một mặt phổ công phu trên thực tế cũng là một gã phổ công phu hãng dây chuyển sản xuất bài tập công việc rất khô khan buồn chán mấy năm trước hắn biểu ca lắc lư hắn vào xưởng lúc làm việc nói trong xưởng rất nhiều tuổi trẻ cô em xinh đẹp tùy tiện tìm một cái liền có thể giải quyết hắn độc thân vấn đề kết quả thế nào vào xưởng mới phát hiện trong xưởng cô em đa số cũng chỉ là đã từng cô em hắn đi vào thời điểm người người đều là a di cấp bậc thế giới phi thường tốt đẹp sinh hoạt như thế khô khan khiến hắn dính vào nhìn tiểu thuyết nghiện từ nay một phát mà không thể thu thập trước đó vài ngày hắn vào gia đinh truyền thuyết cái hố quyển sách này mang đến cho hắn rất bao vui vẻ thời gian làm trời tối người yên hoặc là đảo l ộ như nhà sĩ thời điểm là hắn có thể đại nhập nhân vật chính ba thân phận của ca thể nghiệm nhất đoạn tuyệt vời nhân sinh nơi đó thật sự có rất nhiều tuổi trẻ cô em xinh đẹp không giống hắn biểu ca là lắc lư hắn nhưng tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp vì người khác cầu phiếu hôm nay đảo l ộ như nhà sĩ thời điểm khi hắn dùng điện thoại di động lục soát gia đình truyền thuyết thời điểm lại nhìn thấy mới nhất t r ư ơ n g một tựa đề là như vậy lúc đó xương thanh liền mật người cảm giác có chỗ nào không đúng loại này yêu cầu phiếu hàng tháng phương thức làm sao như vậy nhìn quen mắt đây bỗng nhiên hắn nghĩ tới là trước kia ở đ u ổ i theo bất tử long giới thời điểm thường thường nhìn thấy cái điều không có liêm sỉ cá mặn động một chút là làm cái gì tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp nhưng ta bây giờ nhìn là gia đình truyền thuyết ta đại vũ cũng bị vẻ này lệch ra phong tả khí làm hư sao s ư ơ n g thanh cố ý nhìn một chút tên của quyển sách nào chắc chắn chính mình không có tìm sai sách như vậy sự thật rất rõ ràng đại vũ thực sự bị làm hư sau khi khởi điểm tác giả yêu cầu phiếu hàng tháng sẽ không đều làm loại này tân thức yêu cầu pháp chứ lẩm xương thanh ôm ấy phần hiếu kỳ mở ra bản này cầu phiếu đan chương h nói ngược lại muốn nhìn một chút đại vũ loại này tân chút thức yêu cầu c lại loại đại một yêu Pháp, vũ thể h c ơ đùa ra các i mới. gì Tựa đề lên ò ngươi viết cái ì vì n g ờ người i phiếu. tin mới khác cầu、phiếu. Ta t Đan ư là lạ. r n Sương Thanh nhìn n g mở ra, thấy ộ dung biểu bên trong, biểu tình nên từ từ trở khả i n ngạc, ngay c đi đều u q ê năng dùng Nói người n sức. các ra khả không tin ta lần này là thật vì người khác cầu phiếu đấy cho nên mọi người tiếp theo xin chú ý không nên đem tháng này phiếu hàng tháng đầu cho ta bỏ cho cá mặn ta đây lão tôn bất tử long giới đi lại nói ta tại xã hội làm như vậy là suy nghĩ bị cửa kèm sao ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho các ngươi biết không có vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây nhắc tới thật là một cái chua cay lệ a thực sự biết vậy chẳng làm hai ngày này ta một mực ở để tay lên ngực tự hỏi tại sao phải đánh cuộc tại sao phải cùng cái điều cá mặn đánh cái đó đánh c u đây bây giờ tốt lắm bắt được bạch kim ước rõ ràng là rất vui vẻ một chuyện kết quả nhưng ở bắt được bạch kim ước một khắc kia thua cùng cái điều cá mặn tiền đặt cuộc nguyên thua cuộc cái này không có gì đáng nói cho nên dựa theo chức cùng ước định của hắn bây giờ ta thua ta giúp hắn yêu cầu một tháng phiếu hàng tháng cũng may hắn muốn tranh chính là tháng này bảng vẻ tháng cho nên ta ngược lại cũng không cần giúp hắn cầu phiếu quá nhiều ngày ừ sự tình đại khái chính là như vậy cho nên các vị hỗ trợ một chút làm p h i ề n một chút ra ngoài k ẹ o trái năm phiếu hàng tháng đều bỏ cho cá mặn bất tử l ò n g giới đi giúp hắn bắt lại tháng này h ạ n nhất cuối cùng lại kêu một giọng mọi người nhưng nhất định phải đi a đầu hàng nhóm tốt nhất còn có thể ở bên kia chỗ bình lù n ở chuyện lưu c á i n g ôn chứng minh huynh đệ ta vẫn có chút lực hiệu triệu nhờ cậy nhờ cậy giá như vậy nhất thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g lại thật sự là vì người khác yêu cầu phiếu hàng tháng s ư ơ n g thanh sau khi xem xong trong nháy mắt có chút hoài nghi đại vũ tác giả tài khoản có phải hay không bị cái điều cá mặn cho trộm bình thường tác giả hội làm chuyện loại này sao vì người khác làm áo cưới hắn ở khởi điểm nhìn tiểu thuyết đến bây giờ thật vẫn cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện này đây suy nghĩ một chút hắn leo lên điện thoại di động g cờ, tiến vào đại vũ f a n sách c h u y ệ n bảy nhìn một chút trong bảy người nói thế nào hắn tin tưởng lúc này trong bảy nhất định có người ở thảo l u ậ n c h u y ệ n n à y hắn không tin chỉ có một mình hắn đang nghi ngờ trong bảy đại vũ người không sao chớ thật ban cá mặn ta đây lão tôn yêu cầu phiếu hàng tháng đại vũ ngươi là nghiêm túc sao ngươi thật đánh cuộc thua cho hắn rồi hả lão đại ngươi có phải hay không ngại vì tiền đặt cuộc là một dáng vẻ cho cá mặn nhìn ngươi nói thật ngươi nếu là chẳng qua là làm dáng một chút vậy chúng ta sẽ không cho hắn đầu rốt cuộc là dạng gì một cái đánh cực tại sao ngươi lấy được rồi khởi điểm bạch kim ước lại thua tiền đặt cuộc cho cá mặn ta đây l ã o tôn đây chẳng lẽ các ngươi đánh cực ngươi có thể hay không bắt được khởi điểm bạch kim ước mà ngươi đánh cược tự cầm không tới đại vũ có ở đó hay không ở đây đi ra chi một tiếng đại vũ chi phúc suy sương thanh nhìn trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép nhìn đến đây thời điểm cười khúc khích đại vũ như thế này mà khôi hài trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép hắn còn chưa xem xong hắn tiếp tục nhìn xuống ở đại vũ hiện thân sau có người lặp lại mới vừa rồi vấn đề có người hỏi đại vũ cùng cá mặn ta đây l á o tôn đánh cuộc rốt cuộc là cái gì mà đại vũ cũng nhất nhất hồi phục đại vũ các ngươi không phải là đoán được sao đúng trước hắn ký bạch kim ước thời điểm ta chúc mừng hắn hắn thì nói ta rất nhanh cũng nhất định có thể bắt được khởi điểm bạch kim ước lúc ấy ta không tin hắn liền đề nghị đánh cuộc tiền đặt cuộc chính là người đó thua g ú t đối phương yêu cầu một tháng ph kết quả các ngươi nhìn thấy ta thua a cho nên mọi người hỗ trợ nắm phiếu hàng tháng bỏ cho hắn đi chúng ta muốn coi trọng chữ tín đại vũ không phải là làm giá một chút nguyện thua của mà hơn nữa lần này ta mặc dù thua tiền đặt cuộc nhưng ký bạch ký i ước nếu so sánh lại ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thua thật vui vẻ cho nên mọi người hỗ trợ bỏ phiếu cho bất tử long giới đi t h i ề n thoái các vị xương thanh vốn cũng muốn ở trong bầy hỏi hai vấn đề nhưng hắn tốc độ tay chậm một chút có thể là độc thân năm cân nhắc còn chưa đủ lâu ngược lại hắn một cái vấn đề còn không có đánh chữ đi ra hắn muốn hỏi trong bầy những người kia đều giút hắn hỏ Cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, xóa vừa biên hắn không soạn đến gì xóa vừa mặc ộ t thối lui ra quờ quờ, tìm tới bất tử long giới, đầu hai tấm tháng tiếng thấy thật tứ. nửa vấn lòng quyển sách này.、Đầu、xong, hắn còn ra hai vẽ đề, đầu Đầu cho sách lui giới, cười, cờ cờ, cảm m có ý tứ. Mặc dù trước hắn cũng đuổi theo qua bất tử long giới nhưng tử lâm nhị đạn treo sau khi hắn sẽ không đổi u nữa rồi gần đây hắn ở đổi u vẫn luôn là đại vũ gia đình truyền thuyết vốn là tháng này phiếu hàng tháng hắn cũng không có ý định bỏ cho còn lại tác giả nhưng đại vũ nếu cố ý phát một chương là bất tử long giới cầu phiếu hơn nữa còn là thật tâm thật ý thì hắn tự nhiên sẽ không để ý bỏ phiếu cho bất tử long giới chờ hắn nhìn xong hôm nay gia đình truyền thuyết đổi mới suy nghĩ một chút lại tìm đến bất tử long giới muốn nhìn một chút lâm nhị đàn treo sau bất tử long giới là thế nào viết hắn gần đây đã không chỉ một lần nghe nói bất tử long giới phía sau nội dung cốt truyện rất xuất sắc toàn bộ cố sự cũng không có băng gia đình truyền thuyết tháng này giàu gì cũng là tổng bảng hạng thứ sáu cao nhân khí tác phẩm đại vũ đột nhiên phát một chương là bất tử long giới cổ phiếu họ tạo thành ảnh hưởng tự nhiên không thể nào chỉ giới hạn với cá nhân hắn f a n sách chuyện phạm vi nào đó tác giả trong đám bánh bao năm thái có người biết đại vũ mới vừa rồi đan trương lý thuyết đánh cuộc là chuyện gì xảy ra không hắn lại ban cá mặn bất tử long giới yêu c cái này thao tác đủ tao a a hoàng là con chó không biết bất quá hắn mới vừa rồi đan t r ư ơ n g ta cũng nhìn thật giống như với hắn gần đây ký bạch kim ước c h ứ n g q u a n khiếu b ù i ta mới vừa rồi phát riêng tin hỏi hắn hắn nói hắn đánh cược tự cầm không tới khởi điểm bạch kim ước cá mặn đánh cược hắn có thể bắt được tiền đặt cuộc chính là thua cho đối phương yêu cầu một cái nguyện n g u y ệ nhóm sau đó hắn liền v u a đỏ mắt đạo nhân ngoa tạo thiệt hay giả hắn đây không phải là tự bẫy mình sao to dưa leo mợ p bốn a xuất đánh cược tự cầm không tới khởi điểm bạch kim ước sau đó thua cái này ta p h ụ đương n ũ bàn về muốn chết ta bây giờ người nào cũng không phục liền phục đại vũ tám đấu ồ còn có thể như vậy đánh cược kia trong b ầ y có ai phải cùng ta đánh như vậy đánh cuộc không ta cũng đánh cược tự cầm không tới khởi điểm bạch kim ước tiền đặt cuộc cũng là bang đối phương yêu cầu một cái nguyện một nhóm vị k i a hảo h á n phải cùng ta đánh cuộc một lần sau hh ắ c ắ c nửa đêm thật ra thì nếu như là đánh cược cái này lời nói ta nghi rằng đại vũ lần này thất bại được rất vui vẻ dù sao mặc dù thua cuộc đánh cá nhưng bắt được khởi điểm bạch kim ước đây là kiếm lợi lớn a đường vũ cho nên ta mới vừa nói ta liền phục đại vũ a loại này đánh cược với hắn mà nói bất kể t h ắ n g thua đều mới có lợi thua bắt được bạch kim ước t h ắ n g cá mặn giúp hắn yêu cầu một cái nguyệt một nhóm làm sao đều là kiếm a dịch an cho nên có người muốn theo ta như vậy đánh cuộc không ta cũng muốn như vậy đánh cuộc một lần a tôn toàn cá mặt bảy phổ đông dậy sóng ồ đại vũ lại giúp chúng ta yêu cầu n g u y ệ i phiếu trên đời này vẫn còn có chuyện tốt như vậy ta đồng lưu một đau tình huống gì chuyện gì xảy ra c h í ở giang hồ n g ậ p bình sữa đi dạo thanh lâu ba trăm hai mươi tám trên lầu có thể nói rõ điểm sao đại vũ giúp thế nào chúng ta yêu cầu người phiếu người đang nói l u ậ chứ phổ đông dậy sóng còn không có trả lời đã có người thay hắn giải đáp mà cái này tốt người chính là dơ mỡ mỡ hắn trực tiếp đem đại vũ vừa phát ngày đó đan t r ư ơ n g liên tiếp địa chỉ phát đến trong b ầ y cũng không ai biết có bao nhiêu theo cái này liên tiếp đi xem ngày đó đan t r ư ơ n g ngược lại một lát sau trong b ầ y náo nhiệt số lớn văn tính chửi thề một tiếng thật đúng là giúp chúng ta yêu cầu một p h i ế u cái này hơn nữa còn phải giúp chúng ta yêu cầu một tháng cái này quá đã đi long tường bay lên thật là không thể tin được ta con mắt vừa ký bạch kim ước đại vũ lại bang cá mặt yêu cầu một phiếu cái này thật đúng là một cái người thật tốt ta hắc hắc. nam nhân vị y là bởi vì tiền đặt cuộc cá mặn cái này ngưu b lại có thể thông qua một lần đánh cuộc l ừ a gạt đến như vậy tốt người rút li giờ c ờ chúng ta quyển sách này nguyệt vẽ đã ở vụ vụ tăng lên ta vừa đi liếc nhìn cứ như vậy một hồi ít nhất tăng ba bốn trăm phiếu hào đẹp đẽ v ă n hạo ngưu b rồi ta tôn này chúng ta tháng này nếu là còn không lấy được tổng bảng số một vậy thì quá mất mặt ta còn có cơ hội không sở bằng vào chúng ta có phải hay không cũng phải cấp lực một chút chỗ bình l ù n ờ r chuyện đã bị đại vũ p a n sách chuyện chiếm lĩnh rồi các ngươi có thể nhìn sao sành đèn làm là chủ nhân c h ú người ta hay khiêm h lại là n n g một tí đ Dù sao k h á bản này mới tới, h đan g thể t lập chương người n viết không tệ văn tài văn hoa không ngừng cố gắng chờ nhìn ngươi ngày mai đan t r ư ơ n g viết như thế nào hh ắ c ắ c đại vũ trở về cái hắn một cái chọn ngón giữa biểu tình đương nhiên không thể chỉ dựa vào đại vũ hỗ trợ cầu phiếu cùng đại vũ xé đ ô i câu tôn toàn suy nghĩ một chút cũng phát nhất thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g tựa đ ề là tân tức h phiếu hàng tháng yêu cầu pháp đ ó n khách nội dung như sau tin tưởng chư quân đã nhìn thấy nhà chúng ta đến khách hơn nữa còn đến không ít các khách nhân rất nhiệt tình bọn họ không chỉ có làm khách còn mang không ít l ễ vợn phiếu hàng tháng ta biết chư quân đều là chú chọn người cho nên bỏ phiếu đi khiến các khách nhân nhìn gặp thân ảnh của các người khác bị người ta coi thường cho là chúng ta không người ừ cứ như vậy bản này đan t r ư ơ n g cầu phiếu hiệu quả như thế nào không tốt thống kê ngược lại ngày này chạm vào tối bất tử long giới ngay tại tổng bảng tăng lên một tên từ thứ tư biến thành thứ ba sáng ngày hôm sau tôn toàn đánh mở máy tính đăng nhập khởi điểm thời điểm lại nhìn thấy bất tử long giới ngồi ở thứ nhì vị trí mạnh như vậy hắn cười mở ra đại vũ gia đình truyền thuyết lại thấy đại vũ hôm nay lại giúp hắn phát nhất thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g tựa đ â y là tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu p h á p nguyện thua cuộc nội dung lẫn nhau so với hôm qua tựu giản sạch hơn nhiều như sau ta đánh cuộc thua cho người khác chuyện chắc hẳn bọn tiểu nhị đều hiểu rồi như vậy tuân theo nguyện thua c u ộ c nguyên tắc các anh em trên tay có phiếu giúp ta đầu đi qua đi xin nhận đúng bất tử l a n giới g cảm ơn buổi trước lúc tôn toàn leo lên cờ cờ đờ, nhận được mấy vị đại thần diêm tin q u ỷ vũ ngươi ăn gian à. lại khiến đại vũ giúp ngươi c ầ u phiếu có các ngươi chơi như vậy sao quá vô s ỉ chân đông không có ngươi môn làm như vậy ta muốn khiếu nại các ngươi ngay cả cà chua cũng phát tới một cái riêng tìm ngươi có phải hay không nhất định phải tháng này h ạ n h ấ t tôn toàn ha ha cười từng cái trả lời đã tham gia năm nay họp hàng năm sau hắn và mấy người kia đều chín không ít Hắn b i ế trong lúc nhất thời đưa tới vô số chú ý ánh mắt đây đại khái là khởi điểm từ trước tới nay một quyển sách leo lên tổng bảng đứng đầu bảng thủ đoạn lớn nhất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn một lần t ổ n đây là tựa đề bài bột nội dung tôn toàn không mở ra nhìn bởi vì không cần mở ra hắn dùng đoán cũng biết bài bột nội dung đại khái là viết như thế nào nhất định là chỉ trích hắn tháng này leo lên phiếu hàng tháng tổng bảng đệ nhất thủ đoạn làm hư khởi điểm tác giả cạnh tranh bảng vé tháng bầu không khí thì thế nào tôn toàn không thèm để ý hắn cũng không tin mình một lần này hành vi hội thực sự làm hư khởi điểm bảng vẽ tháng bầu không khí bởi vì không thể nào người đều là từ riêng mọi người đều là dựa vào mình tác phẩm ăn cơm tác phẩm chính là mình căn bản có mấy cái tác giả tân tân khổ khổ viết một cuốn sách hội như vậy đại công vô tư không vì mình cầu phiếu ngược lại giúp người khác cầu phiếu có lẽ chỉ có phát nhai tác giả hội làm như thế nhưng phát nhai tác giả mình cũng sập tiệm giúp người khác cầu phiếu hiệu quả vừa có thể hảo tới chỗ nào pham là có chút thành tích cùng nhân khí tác giả vì chính mình cầu phiếu đều còn lại cường độ không đủ sẽ còn lòng tốt giúp người khác yêu cầu trừ phi hai cái tác giả là cha và con hoặc là phu cùng vợ chờ quan hệ vô cùng gần gũi nếu không không người hội làm như vậy khá hơn nữa tư d a o đều không có gì khả năng liền nói đại vũ nếu như không phải là hắn đánh cuộc thua rồi tiền đặt cuộc chính là giúp hắn tôn toàn yêu cầu phiếu hàng tháng đại vũ hội không vì mình cầu phiếu vì hắn tôn toàn yêu cầu làm tháng sáu phần kết thúc bất tử long giới vững vàng năm phiếu hàng tháng tổng bảng đứng đầu bảng vị trí ngồi vào một giây sau cùng đây là bất tử long giới ở khởi điểm bắt được lần thứ ba tổng bảng số một với tôn toàn mà nói đây là rất có kỷ niệm ý nghĩa một chuyện khắp cả giới internet văn đàn mà nói mọi người mắt thấy một trận chưa từng thấy qua cầu phiếu thủ pháp cạnh tranh một tháng nhóm bảng còn có thể chơi đùa ra như vậy trò gian ngày mùng ngày một tháng bảy buổi sáng đại vũ cho tôn toàn phát riêng tin ta thực hiện lời hứa của ta như thế nào thoải mái chứ tôn toàn sau khi lên n i t trả lời một cái mặt m à y vui vẻ vừa v ă n đại vũ vẫn còn ở tuyến lại gửi tin n h ắ n tới như vậy thoải mái chuyện ngươi khi nào cũng cho ta cảm thụ một chút thôi lại nói ta còn không cầm lấy tổng bảng h ấ p nhất muốn nếm thử một chút mùi vị tôn toàn cười trả lời kia lại đánh c u ộ tôi ngươi thắng rồi ta giút ngươi đại vũ còn đánh cược ngươi lại muốn đánh cuộc gì tôn toàn đánh cược vợ ta trong bụng hải tử giới tính đi lại có mấy tháng nàng liền sinh ta cam đoan với ngươi ta không đi bệnh viện điều tra hải tử giới tính ngươi nếu là cảm thấy hứng thú hai ta liền đánh cược cái này đánh cược nam hải nữ hải ngươi tùy tiện chọn ngươi chọn một ta chọn một cái khác như thế nào đây lần này ngươi nếu là thắng ta giúp ngươi yêu cầu một cái nguyện một nhóm thượng tiên làm chứng đây thật là tôn mẫu người tạm thời nghĩ ra được đánh cược pháp trước đó hắn căn bản không nghĩ tới đánh cược cái này không nghĩ tới hắn đổ tính vẫn còn lớn chuyện này cũng có thể đem ra đánh cược hai phút sau đại vũ trả lời n g ư ơ i chắc chắn chứ để cho ta trước chọn tôn toàn ừ chắc chắn nhất định cùng với khẳng định đại vũ được t a đây đánh cược nam hải hhh ta bất kể ngươi có hay không đi bệnh viện điều tra ta liền đánh cược nam hải ngươi chắc chắn ngươi chọn nữ hải tôn toàn ha ha cười trả lời ok cứ quyết định như vậy đi ngươi chọn nam hải ta chọn nữ hải đại vũ ừ đáp ứng thông khoái như vậy t a đây chọn nữ hải vạn nhất ngươi đi bệnh viện điều tra ngươi mới vừa rồi đáp ứng thông khoái như vậy cho nên ta chọn nữ hải tôn toàn vừa cười âm thanh hắn sắc sắc thật thật không điều tra cho nên đại vũ chọn cái nào hắn cũng không đáng kể được vậy ngươi chọn nữ hải ta chọn nam hải lần này ngươi xác định chưa lại qua hai phút trái phải đại vũ trả lời được rồi ta còn là đánh cược nam hải đi đúng liền đánh cược nam hải ngươi chọn nữ hải cứ như vậy đánh cược có được hay không tôn toàn lại bị hắn c h ọ c cười được xác định đại vũ xác định đại vũ đúng rồi vợ của ngươi đại khái còn bao lâu sinh mệnh à? đừng chờ ta quyển sách này chọn bộ rồi nàng còn không có sinh mệnh a thật nói như vậy ta coi như thắng cũng không có cơ hội nắm một lần tổng bảng hạng như ta tôn toàn dự tính ngày sinh là tháng chín lại bây giờ đã là tháng bảy rồi ngươi nên không nhanh như vậy hoàn b ộ chứ đại vũ được tháng chín lại liền không thành vấn đề khi đó ta khẳng định vẫn chưa xong bản đi vậy cứ quyết định như vậy đến lúc đó nếu như ta thật thắng t h ngươi cũng không thể a n vạ h ắ hắc, c ngược lại bất kể ngươi sinh con trai nữ hải ta đều cho hải t ử bao bao tiền lì xì ngươi cũng đừng làm cho ta bao tiền lì xì cho không thoải mái tôn toàn t i n nào tuyệt đối sẽ không dừng nợ đại vũ được vậy thì đánh cuộc một lần nữa hai người đang chuyện trò đ â u rồi cửa thư phòng bị gõ đi theo viên thủy thanh mở cửa đi vào cầm trong tay hai cái như nước trong veo đại trái táo h i ệ n nhiên là vừa tắm xong cho ta nắm hai cái khăn giấy nàng nói tôn toàn lập tức dừng lại cùng đại vũ nói chuyện h i ế m rút hai tờ giấy đứng dậy đưa cho nàng viên thủy thanh lau hảo một cái trái táo đưa cho hắn lau sạch khác một cái trái táo chính mình ăn cắn m i ệ n g trái táo nàng to mò nhìn về phía màn ảnh máy vi tính hỏi ngươi đang ở đây cùng đại vũ nói chuyện h i ế m tôn toàn cũng cắn miệm trái táo cô cha cô t r a nhai ừ một tiếng các ngươi đang nói chuyện gì đây không trò chuyện cái gì chính là lại với hắn đánh cái đánh cược ồ、oh. ha ha lần này các ngươi lại đánh cuộc gì nhỉ ha ha ta nói ra ngươi cũng không thể tức giận lúc này bởi vì cùng đại vũ nói chuyện phiếm ghi chép đã tương đối nhiều cho nên trên màn ảnh máy vi tính đã không nhìn thấy hắn mới vừa rồi cùng đại vũ đánh cuộc nội dung viên thủy thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái ta tức giận ngươi rốt cuộc đánh cuộc gì tôn toàn có chút đưa lên một chút cảm hướng nàng bụng tỏ ý gần đây nàng bụng càng lúc càng lớn đã có thể rõ ràng nhìn ra nàng mang bầu nhưng viên thủy thanh chợt đưa tay xoay ở lỗ thai hắn tau mày trách móc ngươi bắt ta với hắn đánh cược ngươi đánh cuộc như thế nào đau quá đau lão bà lão bà ngươi điểm nhẹ không có không có ta không phải là đánh cược ngươi tôn mẫu người phối hợp cái mông rời đi cái ghế tựa hồ rất thống khổ thực tế dĩ nhiên không đau như vậy viên thủy thanh còn không dùng l ự c xoay lỗ thai hắn đây nhưng nàng lúc này mặt vô biểu tình có chút nhỏ d o a người chẳng qua là khỏe miệng có chút không nhịn được có chút bên trên giường nín cười tiếp tục trách móc vậy ngươi nói à ngươi rốt cuộc là đánh cuộc như thế nào tôn toàn lại cắn miệng trái táo một bên cô cha cô cha điện h a i vừa nói không phải là ngươi là đánh cược ta hải tử giới tính hắn đánh cược là nam hải ta cá là thị nữ đứa bé tiền đặt cuộc hay lại là cùng lần trước như thế người nào thua bang đối phương yêu cầu một cái nguyện g một nhóm viên thủy thanh nghe xong lường hắn một cái vung hắn ra lô thai cắn miệng trái táo tức giận nói hai người cũng thật quá buồn chắn này cũng có thể đem ra đánh cược tôn toàn cười hắc hắc lui qua một bên đem nàng đẻ vào ông chủ trong ghế ngồi một bên gặm trái táo vừa dùng một cái tay k h á c giúp nàng nắm b a i đây không phải là buồn chắn mà mấu chốt là hắn nói hắn cũng muốn nắm một lần tổng bảng số một muốn để cho ta giúp hắn ta đây liền nói tiếp tục đánh cược một cái chứ sau đó hắn cũng đồng ý viên thủy thanh buồn cười thuận n hỏi vậy các ngươi sau khi còn dự định đánh cuộc gì? chương ò n có cái gì là ba trăm bốn mươi ngày mười sáu tháng tám buổi chiều hai điểm nhiều viên thủy thanh kết thúc ngủ trưa mở ra phòng ngủ chính môn từ căn phòng lúc đi ra chân mày hơi nhũ một cái bởi vì mới từ trong phòng ngủ đi ra nàng chỉ nghe thấy phòng thể dục bên kia chuyển tới mơ hồ thình thịch tâm thanh cái này biệt thự cách gâm hiệu quả không tệ cho nên hắn ra phòng ngủ chính tải nghe một chút thanh âm có chút chăn trở nàng xoay người hướng phòng thể dục bên kia đi tới phòng thể dục ngay tại lầu hai căn phòng không nhỏ bên trong có máy chạy bộ có tạ tay tờ ơ tờ tạ này một ít máy tập thể hình lại nói từ và o ở cái này biệt thự tới nay viên thủy thanh còn chưa dùng qua gian phòng kia bởi vì vào ở trước nàng liền mang thai mang thai sau tự nhiên không thích hợp kiệt hơn mà thái á nam mặc dù là thể dục sinh xuất t h ầ n thời điểm ở trường học thích đi tán thủ xã l u y ệ n quyền nhưng phổ thông không có kêu gọi thái á nam thì sẽ không lên lầu hai tới càng không biết chưa trải qua cho phép đi dùng lầu hai phòng thể dục như vậy lúc này người nào ở bên trong làm ra động tĩnh cũng rất hiển nhiên rồi nhưng ở viên thủy thanh trong ấn tượng tôn m ẫ u người bình thường cũng là rất ít rèn luyện hôm nay nghĩ như thế nào tới l ù i phòng thể dục chơi tháng tám phần khí trời nóng như vậy thời gian n à y điểm hắn không phải là hẳn ở thư phòng gõ c h ữ sao ô n nghi ngờ viên thủy thanh đi tới phòng thể dục cửa dỡ tay lên muốn gõ cửa thời điểm do dự một chút sau đó trực tiếp nhẹ nhàng vặn ra chốt c ử a n í u lại mi vào trong nhìn lại đối diện cửa sổ là mở ra tôn mẫu người thân dưới mặc một cái đại quần c ộ g trên người cánh tay trần mang quyền sáo chính ở bên trong đánh bao cát cả người thấm mồ hôi ngắn ngủn tất phát đều mồ hôi t h ấ m ư ớt hắn vẫn liền nghiêm mặt chăm chú nhìn trước mặt bao cát quyền đấm c ấ p đá viên thủy thanh tiến g mở cửa rất nhỏ chính đang vùi đầu l u y ệ n quyền đưa lưng về phía nơi này tôn toàn cũng không có phát hiện viên thủy thanh cao mày lẳng lặng nhìn một hồi tạm thời không có lên tiếng nàng là biết rõ tôn toàn lúc trước luyện qua tá thủ hai năm trước hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt tô liền ra tay giúp nàng đuổi đi qua một cái quay dày nàng đại hán sau đó hai người bọn họ lui tới rồi nàng liền hỏi qua hắn trước kia là không phải là luyện qua tôn toàn cũng không d i u dếm nói bọn họ nấu ban thời điểm ở trường học nhiều cái tinh lực quá dư ra hỏa đều luyện qua tán thủ hoặc là võ thuật ngược lại trường học của bọn họ tương tự hội đoàn có mấy cái mà hắn là bởi vì ngủ hắn giường dưới đ ồ n g xuyên từ lại ngay từ đầu liền r a nhập tán thủ xã thường thường đi luyện luyện được một thân bác thịt còn có điêu luyện khí chết hắn tải đi theo đi qua luyện hai cái học kỳ đối với chuyện này tôn toàn nói rất khiếp tốn nói hắn cũng liền có thể đối phó đối phó phổ thông chưa từng luyện người bình thường không tính là cao thủ gì sự thật tựa hồ cũng là như vậy viên thủy thanh đứng ở ngoài cửa t ĩ n h t ĩ n h nhìn một hồi nhìn ra tôn toàn quyền cước mặc dù coi như thuần t h ủ nhưng ra quyền chân đã tốc độ cùng đ ư c đạo tựa hồ còn không bằng thái á nam đương nhiên thái á nam là cao thủ nàng là biết nhưng thái á nam thị nữ người a bất quá viên thủy thanh chú ý trọng điểm cũng không tại nơi này nàng ở ngoài cửa nhìn một hồi trong mắt nghi ngờ càng đậm dứt khoát đẩy cửa đi vào nghe nàng vào cửa tiếng bước chân của đưa lưng về phía cửa đang luyện quyền tôn toàn rốt cuộc dừng lại nghiêng đầu trông lại rốt cuộc l à trước lượt qua vóc người của hắn còn có thể không nhìn thấy cái gì thịt dư mặc dù cũng không nhìn thấy cái gì cơ bụng nhưng bắp thịt ngược hay lại là khả quan đánh thức ngươi hắn c a o mày hỏi viên thủy thanh khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng không có ngươi thật giống như có tâm sự nàng lớn bụng đi bất tiện lúc này đi tới thời điểm một cái tay còn theo bản năng đỡ bụng tôn toàn thấy đưa tay từ bên cạnh trên những c ậ á o tháo xuống khăn lông trắng xoa xoa trên mặt cùng trên cánh tay mồ hôi cũng nhanh bước tới dịu nàng không có ta vẫn khỏe hắn trên miệm như vậy đáp nhưng viên thủy thanh nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu có chuyện gì đều không thể nói với ta sao đang khi nói chuyện tôn toàn đỡ nàng ở đổi g i à y trên cái băng ngồi xuống chính hắn lại đặt mông ngồi ở cách đó không xa tạ lên nhìn một chút nàng suy nghĩ một chút hắn cũng thở dài khét cởi khổ là có chút chuyện phiền lòng bất quá đều là chuyện nhỏ ngươi không cần lo lắng viên thủy thanh nga một tiếng nói một chút đi ta nghe nghe nhìn tôn toàn vừa dùng khăn lông trắng tiếp tục l a u qua mồ hôi trên người tý vừa nói hai chuyện đi một là hạ trường nhạc cố sự viết xong chỗ bình lù nờ chuyện cùng phan s á c chuyện trong bầy không ngoài dự liệu rất nhiều người đang mắm ta không ít người biểu thị đổi theo không nổi nữa muôn k h thư viên thủy thanh có chút bật cười ngươi đem hạ trường nhạc cũng viết chết tôn toàn cười khổ gật đầu viên thủy thanh khỏe miệng v ì tiểu nhẹ nói đáng lời ngươi tôn toàn cười khổ cúi đầu đúng a đúng thật ra thì ta đã sớm ngờ tới một khi đem hắn viết chết f a n sách một nhóm nhất định sẽ mang ta nhưng ta còn là biết do núi có hổ nghiêng về hồ sân đi cũng coi là yêu cầu nhân đ ư ợ c nhân đi chẳng qua là ta mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng nhìn thấy nhiều như vậy trước thưởng cho ta cho ta bỏ phiếu lao thư mê mang ta ta tâm tính vẫn c o chút băng nói thật những thứ kia nhìn đạo bạn độc giả coi như đến mắng ta bất kể mắng có nhiều ác ta cũng không đáng kể bởi vì ta viết tiểu thuyết giống như là mở tiệm làm ăn mua ta đồ khách hàng ta t ả i có trách nhâm v ì bọn họ cung cấp bán hàng sau khi dịch vụ mà không có mua ta đồ người bọn họ nhìn trong quá trình có thoải mái hay không ta t ả i không có hứng thú quản viên thủy thanh t ĩ n h t ĩ n h nghe hắn nói xong hỏi một câu vậy ngươi còn có lòng tin nắm mới vai nam chính đứng lên sao nắm phía sau nội dung cốt truyện viết xong tôn toàn im lặng mấy giây gật đầu ừ lòng tin nhất định là có bằng không ta cũng sẽ không biết do viết chết hạ trường nhạc sẽ bị người mắng vẫn như thế viết viên thủy thanh cười một tiếng vậy là được rồi ngươi đã có lòng tin vậy cứ tiếp tục cố gắng thôi dùng thời gian và sự thật chứng minh ngươi như vậy viết là đúng công tác của ngươi là sáng tác hình cái này thì quyết định hết t h ả đều cần ngươi chính mình nắm chặt ngươi đã đối với mình còn có lòng tin vậy cũng không cần sợ trước ngươi đem lâm nhị đàn viết thời điểm chết mọi người cũng không mắng qua ngươi sao sau đó hạ trường nhạc viết xong ngươi quyển sách này tiếng t â m không lại thay đổi tôn toàn mỉm cười ta biết đạo lý thật ra thì ta đều biết ta chính là cảm thấy tâm lý có chút oi bức không tâm tình gó chữ cho nên tới luyện một chút quyển phát tiết một chút viên thùy thanh ngươi mới vừa nói có hai chuyện còn có một cái là cái gì lần này tôn toàn trầm mặc thời gian hơi có chút trưởng viên thủy thanh cũng không thúc giục liền ngồi ở chỗ đó nhìn hắn l ặ n g l ặ n g chờ sau một lúc lâu tôn toàn cao mày nói con râu ta muốn mau sớm nắm chúng ta trong tay tiền đều sai hết ta đây nào nói cho ngươi ngươi có không có cảm thấy ta điên rồi đều sai hết viên thủy thanh cho mày theo bản năng sờ một cái cái bụng túi đầu liếc nhìn bụng nàng bụng đã rất lớn ngươi là nói đem hai ta trong tay tiền cũng tồn quang tại sao vậy ngươi m quang tại sao vậy ngươi muốn làm cái gì thấy nàng túi đầu nhìn bụng tôn toàn cũng nhìn về phía bụng của nàng hắn biết do ý của nàng bảo, bảo cũng nhanh ra đời lúc này đem hai người họ trong tay tiền cũng tối quang bảo bảo ra đời sau khi làm sao bây giờ nhưng hắn cũng là vì cái nhà này vì bảo bảo cuộc sống sau này a hắn nhớ nguyên thời không liền là cuối năm nay quốc gia hội tuyên bố bốn ngàn tỷ đầu tư kế hoạch bảo là muốn kích thích quốc nội tiêu phí kéo động kinh tế phát triển năm đó quốc gia vừa tuyên bố cái này cái kế hoạch thời điểm hắn còn không có cảm giác gì thậm chí cho là đây là chuyện tốt bởi vì truyền thông trên đều đang nói cái này cái kế hoạch tốt bao nhiêu cũng thường thường nhìn thấy tân văn báo đạo nào đó một cái xí nghiệp ra đối với cái này cái kế hoạch vô cùng hưng phấn Nói cho á cái i này cái kế ạ c có thể cứu bao nhiêu sĩ nghiệp, có h thể giữ được bao nhiêu nghiệp, thể bao giữ sĩ đến ư người Nhưng ợ c chén cơm. có bao bao b hóa hay ngay toàn nhiêu không tôn liền phát hiện mình trình văn không liền phát thấp, lại i lâu, quá đầu là từ độ ở t cái à y tỷ kế hắn o nào. Cho ạ c h như thế h dí vị đến hắn ra phố mua đồ thời điểm chợt phát hiện vốn là một khối tiền có thể mua bốn cái thịt bao tử chỉ có thể mua hai cái rồi không bao lâu lại phát hiện một khối tiền lại chỉ có thể mua một cái không chỉ có thịt bao tử còn có hắn trong cuộc sống cần dùng đến mỗi một vật đều tại vụ vụ tăng giá tăng hắn sau khi tốt nghiệp đại học thật vất vả toàn về điểm kia t i k o k trở nên như vậy không đáng nhắc tới mà hắn một mực chú ý giá phòng vốn là kia hai năm khắp nơi đều đang nói giá phòng bọt m u ố n phá hắn mắt ba ba chờ nhìn nhưng ở bốn ngàn tỷ kế hoạch r a đài sau khi không bao lâu d â n đi làm tiền lương phổ biến tăng lên trước lộ ra hư cao giá phòng đột nhiên lộ ra không như vậy hư cao không chỉ có như thế giá phòng lại đang vụ vụ tăng lên tăng tới hắn tuyệt vọng trình độ sau đó hắn mới chậm rãi minh bạch bốn ngàn tỷ kế hoạch là cái gì mà cái này cái kế hoạch đối với người như hắn l ạ i ý vị như thế nào chỉ tiếc chờ hắn hiểu được thời điểm đã quá muộn hắn đã cái gì đều thay đổi chính mình sau khi tốt nghiệp đại học minh minh một mực ở cố gắng một mực ở nhịn ă n nhịn xài lại trong lúc vô tình trở nên càng ngày càng nghèo vốn là hắn cố gắng nữa hai năm là có thể mua được nhà ở biến thành yêu cầu hắn cố gắng nữa mười mấy hai mươi năm tài có hy vọng cho nên sau khi x u ố n g lại liên quan tới nguyên thời không rất nhiều chuyện hắn đều quên đi duy chỉ có cái này bốn ngàn tỷ kế hoạch một mực nhớ trong lòng không thể nào biết quên cũng không dám quên mà gần đây hắn biết rõ cái này cái kế hoạch nhanh công khai hắn có cảm giác cấp bách đang suy nghĩ toàn làm sao mau sớm cầm trên tay tiền đều tuấn ra bởi vì không được bao lâu bọn họ bây giờ trên tay những tiền kia sẽ nhanh chóng mất giá chẳng qua là sống lại chuyện hắn không thể nào nói với viên thủy thanh cho dù nói nàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn được tìm cái lý do mà hắn gần đây sợ phiền não một chuyện chính là tìm một cái dạng gì lý do thuyết phục nàng con dâu năm nay toàn cầu đều đang phát sinh khủng hoảng kinh tế ngươi nên nhìn đi một tí tương quan tân văn chứ hắn hỏi viên thủy thanh nhừ một tiếng không nói khác chẳng qua là nhìn hắn tiếp tục nghe câu sau của hắn tôn toàn mà chúng ta quốc gia trên tin tức cũng một mực ở nói muốn kinh tế hạ cánh nhẹ nhàng không thể rơi cái này ta trước đã nói với ngươi ngươi còn nhớ sao Viên chương ủ y t ba mày trăm ư chốc lát, bốn mươi mốt viên thủy thanh không có lập tức nói tin tưởng vẫn là chưa tin mà là hỏi vậy ngươi muốn đem tiền xài ở cái gì địa phương đây tôn toàn hai cái lựa chọn một là mua nhà hai là thành lập một cái có thể thu mua đủ loại soạn lại quyền bản quyền công ty so với như ảnh coi soạn lại quyền trò chơi soạn lại quyền vân vân những thứ kia viên thủy thanh có chút ngoài ý muốn thu mua các loại soạn lại quyền cái này làm sao lời tôn toàn cười một tiếng cái này ta cũng liền một cái ý nghĩ cụ thể làm gì công ty như vậy có thể hay không làm ta cũng không xác định ta chỉ là tin tưởng bây giờ v o n g văn phát triển khuynh hướng tốt như vậy mà chúng ta quốc sản điện ảnh kịch cùng bản gốc trò chơi cái gì đều như vậy thiếu sáng tạo hẳn không cần vài năm nhất khí đủ cao võng văn tác phẩm đủ loại soạn lại quyền h ẳ n sẽ bị nhập bưng nếu như chúng ta có thể xây một cái công ty như vậy bằng vào ta đối với vong văn lý giải chọn một nhóm có soạn lại tiềm lực tác phẩm trước một bước nắm đủ loại soạn lại quyền mua lại sau khi lời không khó lắm viên thủy thanh khẽ cười lại giống ngươi chuẩn bị nhập khẩu người khác công ty k i a cái trò chơi soạn lại quyền tôn toàn gật đầu viên thủy thanh còn khác biệt sao còn muốn đầu tư cái gì tôn toàn lắc đầu tạm thời không quá nhiều ý tưởng khác nếu như ngươi cảm thấy trở lên hai loại ý tưởng hay lại là quá mạo hiểm vậy chúng ta liền mua hoàng kim đi hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi hiệu quả hẳn còn có thể viên thủy thanh k ẽ gật đầu một cái tay đỡ bụng ừ đi ta chờ ngươi suy nghĩ kỹ tôn toàn không có ý kiến viên thủy thanh có thể cân nhắc hắn mới vừa rồi đề nghị hắn liền rất hài lòng hắn sợ nhất là nàng không hề nghĩ ngợi liền một cái bác bỏ đề nghị của hắn dù sao cưới sau hắn đem trong nhà tài chính lại quyền giao cho nàng nàng nếu là kiên quyết không đồng ý hắn thật là có điểm gãi đầu đưa đi viên thủy thanh t ô n toàn ở phòng thể dục ngồi nghỉ ngơi một hồi sau đó đi vọt vào tám trở lại thư phòng đánh mở máy tính chuẩn bị nổi lên một chút trạng thái viết hôm nay bàn thảo hạ trường nhạc cũng treo kế tiếp nội dung có chuyện căn cứ hắn dăn ý là rất ngoài dự đoán của mọi người hắn muốn dùng cảm giác mới lạ đến hấp dẫn f a n sách chuyện tiếp tục đổi u đọc xuống mà cảm giác mới lạ tại sao đầu tiên là hạ trường nhạc treo sau khi sau khi sống lại l o ạ i vật đúng là l o ạ i vật mà không phải nhân loại hạ trường nhạc treo sau khi biến thành một con chó một cái vừa mới vừa sinh ra tiểu x ư c k u ngay từ đầu vì khốc huyễn, t nhưng toàn t giàn ở ý i thời điểm, ế t t định r ớ c h thiết định ấ t một cái n là ư đủ đủ ác liệt, có cựu có thể mùi đủ loại chim bay thú chạy. liệt, lượn loại tiên, mùi thể thể thú Nhưng bay bay vụ sau để cân nhắc đến vạn nhất sau khi quyển sách này có thể cải biên trưởng thành điện ảnh hoặc là phim truyền hình ư n g loại này loại vật không tốt trụ hắn chính là biết rõ quốc nội phim truyền hình vì tiết kiệm thành bản năng làm ra dạng di chuyện vì vậy hắn tin tưởng quốc nội điện ảnh kịch hơi chút dùng điểm tâm nói chụp một con chó hẳn vẫn là có thể chẳng qua là cầu loại sinh vật này so sánh nhưng sẽ không như vậy khốc u y ễ n rồi cho nên tôn toàn nắm đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n phong cách thiết lập trường thành khác sơ kỳ khôi hải trung kỳ khốc u y ễ n hậu kỳ cảm nhân căn cứ hắn giải ý hạ trường nhạc trọng sinh thành chó sau khi vừa mới bắt đầu sinh hoạt là rất t h ê thảm bởi vì mới vừa sinh ra kia tiểu s ứ cậu là một con chó lang thang sinh nói cách khác từ lúc vừa ra đời liền quyết định nó là một con chó lang thang đã từng là lâm ba văn lâm nhị đản cùng hạ trường nhạc vai nam chính đoạn này h h trưởng t nội t c l dung cốt cầu, truyện i n tôn toàn thiết định là phong cách chính là khơi hài cùng một chút xịu ô tỉnh cầu mẫu cùng cậu tự giữa ô tỉnh đoạn này nội dung cốt truyện giàn ý bộ phận dễ dàng viết, vài phận ý bộ dễ sau lời là có thể b c vòng quên chính chính khi n tôn toàn thiết định một cái khác đoạn nội dung cốt truyện chính là trọng sinh trưởng thành tiệu sữa chó hạ trường nhạc chầm chậm bắt đầu tỉnh lại hãn tâm ly đã quyết định dùng con chó này cơ thể một lần nữa tu luyện hắn thao thiết công Hắn bắt đoạn ầ u uống, sau tích thể tích cực ăn uống, cơ càng cực khi ăn lớn lên, n g ra đi là à thành ngoài i kiếm rồi cái giã chi đi kiếm đi giá, không phải khu không một ăn, ăn nhanh trưởng vương, như vương tuần, bình thường phong rất ra thì thú suốt theo, bách hộ cách. vực cầu lúc, cầu đ o này nội dung cốt truyện tôn toàn thiết định phong cách đại thể hay lại là khôi h ả i nhưng là có nghiêm chỉnh thời khắc tỷ như trọng sinh thành chó hạ trường nhạc ở dưới đêm trăng một mình tu luyện thao thiết công thời điểm tỷ như hắn xuất bách cầu xuất hành kiếm ăn lúc gặp gỡ xài lang hổ báo các loại manh thú thời điểm chờ đoạn này nội dung cốt truyện viết xong hạ trường nhạc c ầ u sinh mệnh sẽ nên đón giai đoạn mới hắn gặp một vị yêu vương một cái do cựu vĩ hồ tu luyện mà thành nữ yêu vương vị này nữ yêu vương rất cường đại hạ trường nhạc lần đầu tiên thấy nàng thời điểm đã nhìn thấy nàng có thể hô phong h o à n vũ cùng một b ầ y nhân loại cường đại tu chân cao thủ đại chiến không nghỉ cuối cùng thành công mang đắm kia tu chân cao thủ bày d i ệ n ở trong sân gốc hạ trường nhạc nhìn thấy nàng bản thể cựu vĩ yêu hồ cũng nhìn thấy nàng đại chiến sau khi kết thúc hóa thân trưởng thành một vị quần trắng lung lay tuyệt thế mỹ nữ hắn muốn chạy trốn lại bị nàng liếp mắt phát hiện không hỏi hắn có nguyện ý hay không đem hắn mang tới nàng tu luyện trong đ ộ n phủ khiến hắn làm một con chó giữ cửa hạ trường nhạc nội tâm là b i phẫn bởi vì hắn đã từng kiêu ngạo như vậy từng là loạn kiếm đường đường chủ đã từng là giang hồ tuấn kiệt lâm nhị đản còn từng là khoáy động tu chân giới nhất phương phong vân hạ trường nhạc hắn ăn rồi vô số sơn chân hải vị đã từng ăn rồi đủ loại chân cầm dị thú bây giờ trọng sinh trưởng thành một con chó lang thang thì coi như xong đi hắn tạm thời không sửa đổi được tạm thời nhận bệnh nhưng bị một con cựu vi yêu hồ trộp tới làm một con chó giữ cửa vậy thì quá khuất nhục rồi mặt mũi của hắn để vào đ mỗi một lần không phải là bị nữ yêu vương thủ hạ khác tiểu yêu ngăn lại chính là bị nữ yêu vương tự tay bắt trở lại mỗi một lần chạy trốn thất bại hắn liền sẽ phải chịu nữ yêu vương một hồi trừng phạt thê thảm a sau đó từ từ hắn liền bỏ đi ý niệm chạy trốn bởi vì hắn rốt cuộc nhận rõ thực tế lấy thực lực của hắn bây giờ hắn không trốn thoát hơn nữa tu luyện thao thiết công đã tiểu thành chính hắn trên người yêu khi đã càng ngày càng đậm mà hắn một lần cuối cùng thời điểm chạy trốn bắt gặp hai nhân loại tu chân giả thiếu chút nữa thì đem hắn bắt lột ra hủy đi cốt cuối cùng hay lại là nữ yêu vương hiện thân cứu hắn tiếp tục một mình ở lang thang bên ngoài nói đã rất nguy hiểm hắn đã không có biện pháp giống như trước nữa như thế làm một cái vui sướng dã cầu c h i vương hắn ngoan ngoan ở lại nữa yêu vương đậu phủ đàng hoàng thực hiện một con chó giữ cửa chức trách nhưng trời tối người yên thời điểm hắn một mực ở cố gắng tu luyện tham ăn thế công mỗi lần xuất nhập núi non trùng điệp bên trong tìm đủ loại manh thú vụ mồi lấy tăng lên hắn thao thiết công công lực đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n bên trong ở tôn toàn giàn ý thiết kế bên trong khôi hải thành phần đã rất ít hạ trường nhạc một lần cuối cùng chạy trốn gặp gỡ người tu chân thời điểm không có khôi hải c nếu như nội dung cốt truyện một mực thuận buồn xuôi gió đi xuống đất đầy tới kết cục sau cùng hẳn là tu luyện tham ăn thế công đại thành hạ trường nhạc dùng sự cường đại của mình bắt được nữ yêu vương trái tim sau đó qua không biết xấu hổ không tao cuộc sống hạnh phúc nhưng căn cứ là tựa như nhìn sơn không thích bằng phản g viết là nguyên tắc tôn toàn không khiến hạ trường nhạc cầu sinh mệnh thuận lợi như vậy một điểm này tại hắn mang nữ yêu vương thiết lập t r ư ờ n g thành cựu vị yêu hồ tu luyện mà thành thời điểm liền nghĩ xong là một tên gọi thuần chính người trong nước tôn toàn rất rõ cựu vị yêu hồ ở phổ thông độc giả trong tâm khảm là một cái gì hình tượng mỹ lệ là khẳng định xào trá cũng là tất nhiên lòng dạ rắn riết chắc cũng là rất nhiều người đối với cựu vị yêu hồ vừa có ấn tượng không có cách nào mọi người giờ nhìn phong thần bằng c h n g cựu vị yêu hồ tu luyện mà thành đắc kỷ cho mọi người lưu lại ấn tượng quá sâu mà tôn toàn mang nữ yêu vương thiết lập trưởng thành do cựu vị yêu hồ tu luyện tới mục đích có nhị một là m hắn tin tưởng làm độc giả nhìn thấy vị này nữ yêu vương bản thể là một cái cựu vị yêu hồ thời điểm chỉ cần hắn tùy tiện miêu tả một chút vị này nữ yêu vương mỹ lệ độc giả trong lòng tự nhiên sẽ mang nữ yêu vương mỹ lệ thả vào một cái ở mức độ rất lớn nói cách khác vị này nữ yêu vương mỹ lệ không cần hắn nhiều miêu tả liền có thể đem vẻ đẹp của nàng đi sâu vào nhân tâm hai là hắn cần dùng nữ yêu vương cựu vị yêu hồ cái thân phận này để tiến hành nội dung cốt t r u y ệ n xoay ngược lại ở các độc giả đều cho là nàng lòng dạ gián g i t âm hiểm xào trá điều kiện tiên quyết nếu như hắn có thể thành công mang tính cách của nàng tạo thành một cái không giống cựu vi nhưng thiên tính t h u ầ n k h i ế t tự cấp nàng thiết lập nhất đoạn thê thảm còn nhỏ bối cảnh lấy cùng cái khác một ít chi tiết nhỏ làm nổi bật tôn toàn tin tưởng như vậy nữ yêu vương nhất định có thể bắt sống không ít sách mê trái tim một cái có loại cựu vị yêu hồ xinh đẹp tâm tính nhưng lại t h u ầ n k h i ế t tuổi thơ còn rất đáng thương một cái cường đại nữ yêu vương mọi người có lý do gì không thích đây cho nên trọng sinh thành chó hạ trường nhạc dần dần không cách nào tự kiềm chế thật sâu yêu nàng mà cũng quyết định hắn sau kiếp nạn không cách nào tránh khỏi chương ba trăm bốn mươi hai ở tôn toàn giàn ý thiết lập bên trong trọng sinh thành chó hạ trường nhạc lớn nhất kiếp nạn có hai cái nhưng là dính liền nhau đem nó nhìn trưởng thành là một cái đại kiếp cũng có thể một người trong đó kiếp nạn là là vì nữ yêu vương xinh đẹp cựu vị yêu hồ tu luyện mà thành nữ yêu vương xinh đẹp lan xa ở hạ trường nhạc thao thiết công đại trưởng thành trước nữ yêu vương tuyệt thế dung mạo rốt cuộc đưa tới một tên yêu giới đại ma vương đại ma vương mạnh hơn cưới nữ yêu vương nữ yêu vương không theo dĩ nhiên là có một trận đại chiến phát sinh một kiếp này hạ trường nhạc nguyên vốn có thể không quan tâm nhưng hắn đã thật sâu yêu nữ yêu vương cho nên hắn chủ động đụng lên đi một con tiến đụng vào trận đại chiến này bên trong cuối cùng một trận đại chiến đánh thiên băng địa liệt dựa vào dấm nhằm cướp chó mới miễn cưỡng trọng thương đại ma vương khiến cho đại ma vương trọng thương mà chạy nhưng trận đại chiến này gây ra động t ĩ n h quá lớn ở trận đại chiến này chi không lâu sau liền đưa tới tu c h â n giới chính nghĩa nhân sĩ trừ yêu biện hộ lần này hạ trường nhạc tại kiếp khó thoát bởi vì hắn sử dụng da thao thiết công rất nhanh thì bị tu c h â n cao thủ nhận ra một con chó tu luyện thao thiết công cái này còn đến đâu hạ trường nhạc trước cùng tần một phong chức ở tu trân giới làm ra những chuyện hư hỏng kia mọi người còn ký ức hãy còn mới mẹ đâu rồi vì vậy trọng sinh thành chó hạ trường nhạc xui xui xẻo làm một bản sản văn bất kể độc giả có thoải mái hay không ngược lại tôn toàn dữ vững cho là bất tử long giới là một quyển sản văn tôn toàn dĩ nhiên không thể nào một mực ngược con chó này đang chạy trốn trên đường con chó này rốt cuộc nên đón nó cầu sinh trung cao quan thời khắc hắn trong lúc vô tình chạy đến trước cái đó đại ma vương đậu phụ cũng thừa dịp đại ma vương trọng thương chưa lành dưới tình huống làm thịt đại ma vương sau khi chết đại ma vương hiện ra nguyên hình nguyên lai là một con hát hổ tu luyện thành tinh hạ trường nhạc không do dự nướng đầu này hát hổ an g i n g ngôi lưu hương sau khi hắn thao thiết công đột nhiên tăng mạnh lại so với hắn vẫn cá nhân thời điểm công lực nâng cao một bước tại h ắ n thần công đại thành thời khắc đội giết hắn trừ yêu nhân sĩ môn rốt cuộc chạy tới chịu chết hạ trường nhạc đại triển thần uy càn quét vô địch giết hết những thứ kia trừ yêu nhân sĩ hắn quay đầu đi tìm thất lạc nữ yêu vương trải qua một phen chắc trở rốt cuộc tìm được nữ yêu vương nhưng nữ yêu vương đã tiến vào không còn sống lâu nữa nguyên nhân là ở tại bọn hắn trước bị đội giết trên đường nàng một mình đứng chiến qua những thứ kia trừ yêu cao thủ đã bị thương nguyên thần nói đơn giản nàng sắp vào rồi đối mặt nàng như thế trọng thương hạ trường nhạc cho dù trải qua mấy lần trọng sinh lịch diện phong phú cũng bó tay toàn thập h ắ n không cứu được、nàng. nữ yêu vương muốn hắn theo nàng qua hết nàng trong cuộc đời cuối cùng một quãng thời gian hắn trên miệng đáp ứng nhưng ở hảo sau khi lặng lẽ rời đi chỉ cho nữ yêu vương lưu lại k h ắ p ở trên vách đá mấy câu nói mấy câu ý nghĩa không là rất rõ lắm nói nữ yêu vương rất thất vọng cũng không rời đi nơi đó một bên chờ chính mình điểm cuối cuộc đời một v ừ a chờ không biết còn hội sẽ không trở về con chó kia hạ trường nhạc hiện ra thao thiết công đại trường thành sau giống như núi nhỏ kinh khủng bản thể cái đại hắc cầu bước ra bùn bó ngày đi ngàn rậm g a hành tám trăm ngày đêm không ngừng chạy thẳng tới hạ trường nhạc đã từng sinh hoạt mạnh thế giới kia nó phải đi tìm trở về bất tử long giới. giống như năm đó hạ trường nhạc giết trở về lâm nhị đạn sinh hoạt thế giới đi đoạt lại hắc long giới c ố sự tái diễn bất đồng chính là lần này nó giết về không có giả vờ cung tâm tư toàn bộ cầu cả người trên t h giới đều tràn ngập một cổ nồng nặc bi ý sát phạt cực kỳ quả quyết ngăn cản nó đường tu chân nhân sĩ nó miệng nhất định gây trở ngại nó tìm hắc long giới tung tích người nó cũng không thả qua vô tình giả vờ cung nó trên thực tế lại giả vờ một cái tám ngày thi đấu một cái ma vương cấp đại hắc cầu truyền t u y ế t từ đó ở tu chân giới truyền lưu khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật rốt cuộc nó tìm về hắc long giới mang theo cái kia hắc long giới nó trở lại nữ yêu vương bên người chính trị nữ yêu vương đại hạn bung ô xuống nữ yêu vương đã là di lưu chi tế sắp thần hồn câu diện con chó này thu liếm núi nhỏ giống vậy nguyên hình biến trở về hạ trường nhạc bộ d á n g từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng mang đã sắc mặt trắng như tờ giấy nữ yêu vương ôm vào trong ngực mang cái kê h ắ c long giới nắm thật chặt ở hai người bọn họ trong lòng bàn tay nữ yêu vương suy yếu hỏi hắn đó là cái gì hắn n h ẹ nói đây là ta yêu sự chứng minh của ngươi nói xong hắn mặt lộ mịp cười nhẹ nhàng hôn lên nàng cai chán nữ yêu vương chậm dãi lộ ra nụ cười hạnh phúc mà ngực Tự tay đ á nếu h gãy như mạch, h nữ muốn cùng n yêu, yêu. yêu vương còn sống hắn ngược lại cũng sẽ không muốn chết nhưng nếu như nữ yêu vương không sống được hắn liền muốn đánh cuộc một phen đánh cược thành công vui vẻ coi như đánh cược thất bại hắn cũng không có gì tiếp với đây là tôn toàn cho con chó này thiết kế g i à n ý ở vai nam chính hay lại là lâm bá văn thời điểm hắn không có cho vai nam chính an bài nhất đoạn thê mỹ ái t ì n h ở vai nam chính là lâm nhị đ à n là hạ trường nhạc thời điểm hắn cũng không an bài như vậy thê mỹ ái t ì n h nhưng hắn vẫn phí tâm phí sức cho vai nam chính trọng sinh trưởng thành một con chó sau khi an bài một đoạn như vậy đủ để làm rung động hắn mình ái t ì n h ở nơi này đoạn đại nội dung cốt chuyện g i à n ý thiết kế hoàn thành thời điểm tôn mẫu người thật lâu không cách nào bình phục tâm cảnh của mình hắn thiếu chút nữa nam chính hắn n g ự khóc chính mình tự bẫy mình tác giả có ai từng thấy hắn làm được trên thực tế như vậy dàn ý cũng không phải hắn ngay từ đầu thì có ý như vậy thiết kế càng nhiều hơn chính là nhất thời linh cảm thoáng hiện hắn vừa mới bắt đầu chỉ là muốn viết vai nam chính trọng sinh trưởng thành một con chó nhờ vào đó đến cho phan sách một nhóm cảm giác mới m ẽ sau đó bởi vì nhất thời linh quang thoáng hiện hắn thiết lập ra một cái cựu vị yêu hồ tu luyện mà thành nữ yêu vương sau đó mới là hắn linh cảm bính phát thời kỳ đại ma vương hắc hổ tinh xuất hiện trọng thương hắc hổ tinh bị con chó kia ăn tiến tới thao thiết công đột n h i ê n t ă n g mạnh đều là từng cái linh cảm đem hắn dẫn hướng cuối cùng kêu đoạn thê mỹ tình yêu điểm cuối hắn chỉ là có chút không xác định như vậy một cái cố sự f a n sách một nhóm sẽ thích sao bọn họ sẽ thích nhìn một con chó cùng một cái k i ể u v i yêu hồ ái tình sao hội sẽ không cảm thấy thời khắc tối hậu con chó kia tự đoạn tâm mạch hành vi quá máu chó không phù hợp trước lâm nhị đản cùng hạ trường nhạc hiện ra tính cách liên quan tới trở lên những thứ này không xác định hắn suy nghĩ qua chừng mấy ngày cuối cùng vẫn quyết định cứ như vậy viết hắn cảm thấy suy luận có thể trước sau như một với bản thân mình trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn hắn ở viết nữ yêu vương thời điểm có thể hay không đem nàng miêu tả đủ rất tươi đẹp khiến cho độc giả cũng sinh ra cùng con chó kia vậy tâm cảnh nguyện ý vì nàng đánh cược một lần hắc long giới hiệu dụng cùng nàng đồng thời bị chết mình có thể tạo nên hảo cái này nữ yêu vương sao tô toàn trong lòng n ắ m chặt thật ra thì chỉ có khoảng bảy phần mười đối với mình bất lực hắn có n ắ m chắc nhưng hắn đối với tâm cảnh của mình có chút hoài nghi bởi vì hắn chính mình trọng sinh trước kia mấy đoạn yêu kết cục thật ra thì đang cùng viên thủy thanh lui tới trước hắn đối với nữ nhân đối với ái tình là không có lòng tin gì nói đơn giản hắn sâu trong đáy lòng không phải là rất tin tưởng ái tình đó là một loại một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thường hậu di chứng coi như là cùng với viên thủy thanh rồi hắn thích viên thủy thanh rất nhiều phương diện xinh đẹp tính cách thân thiện v v nàng cũng quả thật làm cho hắn bắt đầu có chút tin tưởng ái tình nhưng hắn tâm lý thật ra thì không dám đốc định bọn họ có thể vĩnh viễn vĩnh viễn c h u n g một chỗ sở dĩ một mực cùng với nàng cùng nàng kết hôn hắn tâm lý thật ra thì có đánh cuộc thành phần hắn đánh cược đã biết lần không có yêu là người mà tiền đặt cuộc chính là đời này của hắn hạnh phúc hắn toa cắt rồi không có cho chính mình để lại đường lui nhưng này không có nghĩa là hắn liền thực sự hoàn toàn tin tưởng tình yêu mà một cái đáy lòng đối với ái tình còn nghi vấn người thật có thể viết xong nhất đoạn cảm nhân rất sâu ái tình sao trước kia hắn cho là là không được bởi vì tác giả chính mình cũng không tin gì đó làm sao có thể dùng văn tự khiến độc giả tin tưởng đây văn tự dù sao chẳng qua là tác giả biểu đạt một cái công cụ viết ra cố sự mới là tác giả c o n tim hình chiếu nhưng hắn lần này vẫn là quyết định khiêu chiến một lần chính mình bởi vì hắn bây giờ lối viết đã cùng trọng sinh t r ư ớ c rất không giống nhau trước kia hắn viết là toàn bộ bằng kinh nghiệm của mình cùng tấm cảnh coi như là thể nghiệm phái tay viết mà bây giờ hắn có dằn ý có tế h cương hắn đã tải hướng phương pháp phái tay viết ở cảnh khép hắn hôm nay gõ chữ thời điểm càng nhiều hơn thời điểm dùng là đủ loại kỹ xảo cùng hắn tâm cuối ả n nhân không h của cá nhân đã không có đã q á lớn quan hệ. Cho nên, hắn u hệ. Cho m n k h ê u cùng h chính mình. Hắn i cuối ế n lần một c đối với chính mình đối với sáng tác vẫn có theo đuổi hắn muốn đem chính mình bút lực tăng lên tới một cái cao hơn t ầ n g thứ nếu như hắn lần này có thể khiêu chiến thành công đem tới hắn liền có lòng tin cỡi càng phức tạp và không phù hợp hắn tâm cảnh cố sự tình huống chính là chỗ này nào cái tình huống sự tình chính là chỗ này nào cái sự tình t r ê n tay giàn ý cùng tế cương hoàn bị tôn t o à n từ chiều hôm đó bắt đầu một chút xíu bắt đầu viết con chó kia cố sự đáng nhắc tới chính là hắn gõ chữ tốc độ hạ xuống hắn không lại tiếp tục truy cầu mỗi ngày cao sản lượng không phải là hắn đã viết chậm mà là hắn cố ý tạo nên hắn cố ý thả chậm tốc độ gõ chữ của mình vì chính là nắm con chó này có sự viết khá hơn một chút vừa trọng sinh trở lại thời điểm đó hắn giống như đông phương bất bại thờ phụ thiên hạ võ công vô kiên bất tội duy khoái b ấ t phá nhưng bây giờ hắn tư tưởng bắt đầu biến chuyển tiền hắn kiếm đã không ít sinh hoạt đã đại cải thiện sinh đẹp con dâu cũng cưới vào tay rồi thậm chí còn nắm con dâu làm lớn bụng rồi danh hạ công ty phát triển thế đầu rất tốt đẹp tở cùng khởi điểm, hắn cũng đã ký bạch hầu như đều đầy đủ hết tại loại này hiện chẳng hạn hắn cảm giác mình không cần phải lại giống như kiểu trước đây nắm tay tốc độ trở thành mình chế thắng pháp bảo sáng tác rõ ràng là một loại não lực lao động hắn không thể tổng coi nó là làm thể lực lao động làm chính mình nên tăng lên chuyện xưa tinh xảo tính hắn ở tâm lý định cho mình một cái tiểu mục tiêu từ từ đem mình mỗi ngày gõ chữ lượng xuống đến lúc chức thủ tàn dưới trạng thái sản lượng nhưng thu nhập lên muốn cùng chức thường thường bạo nổ biến đổi lúc thu nhập nhất trí chương ba trăm bốn mươi ba ở tôn toàn nói với viên thủy thanh rồi muốn gần đây nắm toàn bộ tích góp xài hết kế hoạch sau ngày thứ hai buổi chiều tôn mỗ người đang ở thư phòng dốc lòng g viên thủy thanh gõ cửa đi vào lúc vào cửa nàng cầm trên tay hai tấm thẻ ngân hàng tôn toản vừa thấy trên tay nàng kia hai tấm thẻ ngân hàng liền cười bởi vì hắn đã minh bạch lý của nàng quả nhiên tại hắn vội vàng đứng dậy đưa nàng đỡ đến ông chủ ghế sau khi ngồi xuống viên thủy thanh mang kia hai tấm thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt hắn than nhẹ một tiếng nói hai tấm thẻ này một tấm là của ngươi một tấm là của ta ngươi cả l ủ còn có bốn mươi mấy vạn ta cả l ủ còn có đại khái bảy mươi vạn công ty bên kia vốn không thể tùy tiện vạch đến chúng ta tư nhân tài khoản nếu như ngươi cần ta khiến kế toán đi một hạ lưu trình sau đó chuyển tới ngươi trên thẻ hoặc là ta trên thẻ nói tới chỗ này nàng lại than nhẹ một tiếng vốn là chúng ta vốn còn có thể càng nhiều hơn một chút trước động đất thời điểm theo ý ngươi góp năm mươi vạn cho nên hai ta toàn bộ tài sản chỉ chút này ngươi nếu nhận định tiền giấy hội đại phúc mất giá vậy thì theo như ý nghĩ của ngươi làm đi bất quá chúng ta được đầu tiên nói trước một cái ước định cái gì ước định tôn toàn nhận lấy thẻ ngân hàng hiếu kỳ hỏi viên thủy thanh khép mỉm cười một cái ngươi là nhất gia chi chủ lần này ta nghe lời ngươi n à n toàn bộ tài sản đều giao cho ngươi đến thao tác nếu như chuyện sau đó thực chứng minh phán đoán của ngươi là đúng vậy coi như xong nhưng nếu như sự thật chứng minh phán đoán của ngươi sai lầm rồi vậy sau này nếu như ngươi còn nữa tương tự ý tưởng nếu như ta không đồng ý ngươi nhưng không cho tức giận được không tôn toàn vẫn còn có như vậy một cái ước định tôn toàn có chút biết thật ra thì viên thủy thanh cũng chưa hoàn toàn bị phân tích của hắn lời muốn nói phục nhưng lại xem ở hắn là chồng của nàng phân lên lựa chọn khiến hắn theo như ý nghĩ của hắn đánh cuộc một lần đây cũng là có điểm giống tây phương thế giới đã từng rất lưu hành một câu nói ta mặc dù không đồng ý quan điểm của ngươi nhưng ta thể bảo vệ ngươi quyền nói chuyện đến viên thủy thanh n ơ i này biến thành Ta mặc dù nhưng có dù vậy nàng hoàn nguyện ý móc ra toàn bộ của cải ủng hộ hắn hắn tự vô pháp không cảm động đi cứ quyết định như vậy tôn toàn đáp ứng ước định của nàng thấy hắn đáp ứng viên thủy thanh cười cười đứng dậy muốn đi tôn toàn vội vàng dịu nàng đưa nàng ngân dậy sau đưa tay liền đem nàng ôm vào trong ngực mặt sát gương mặt của nàng ở bên thai nàng nhẹ nói lao bà ngươi thật tốt viên thủy thanh khẽ lắc đầu chỉ mong ngươi lần này phán đoán là đúng đi nếu không chúng ta d à y vỏ vạn nhất thua thiệt tổn thất sẽ rất lớn dừng một chút nàng còn nói bất quá ta ra ra mãi mãi tiền của nơi đó lần này ta không theo chân bọn họ mở miệng ta không biết rõ làm sao nói với bọn họ cũng không nắm chắc có thể thuyết phục bọn họ ngươi không ngại chứ tôn toàn mặc nhiên mấy giây lắc đầu không có bất quá ta cảm thấy được ngươi vẫn là có thể cho ra ra bọn họ một cái đề nghị để cho bọn họ có tiền hai năm qua có thể bỏ cho tư bất động sản về phần bọn hắn lựa chọn thế nào như vậy tùy bọn họ đi ngược lại ta phòng t h ừ n g tiếp theo rất nhiều năm giá phòng cũng sẽ tăng lên bọn họ chậm một chút đầu tư bất động sản cũng vẫn phải có kiếm há đi ta đây quay đầu gọi điện thoại nói với già ra một chút đi về phần tôn toàn cha mẹ mình bên này hắn đã sớm với hắn mẹ nhắc nhở nhưng ý nghĩa thật ra thì không lớn bởi vì hắn cha mẹ làm hoàng hầm gà buôn bán thời gian còn thiếu trên tay tích góp rất ít cứ như vậy mấy chục ngàn t h ố i nghe tôn toàn nhắc nhở từ mai làm bảo thủ nhất lựa chọn mua hoàng kim đối với lần này tôn toàn không có ý kiến gì bởi vì hắn trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ bây giờ mua hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi hiệu quả mặc dù không như bất động sản nhưng hiệu quả cũng vẫn phải có sau đó vài năm hoàng kim sẽ lên đến một cái cực cao điểm sau khi tải lại đột nhiên băng b ả n mà ở trước đó đầu tư hoàng kim cũng coi là một con lựa chọn tốt nắm đến nhà tài chính quyền to tô toàn rất nhanh thì có hành động trong công ty tiền khoản hắn chỉ làm cho kế toán lộn lại ba mươi vạn những thứ khác khiến quảng long phi mau sớm khuyết trương tiền mới ngược lại phải nhanh một chút nắm công ty sổ sách giàu có vốn đều đầu tư trưởng thành cửa hàng mặt tiền mà hắn cạnh mình mang theo một trăm mấy trăm ngàn vốn đi một chuyến ma đô tìm một nhà bất động sản trung gian chọn một bộ giá thị trường hơn ba triệu biệt thự mua theo như bóc vay tiền là tất nhiên cũng may hắn có thể cung cấp đủ quá đẹp ngân hàng lưu thủy vì vậy làm theo như bóc vay tiền thời điểm không có độ khó gì vốn là hắn còn muốn lộng một cái bản quyền công ty trước thời hạn mua trong trí nhớ một ít soạn lại trưởng thành điện ảnh phim truyền hình hoặc là trò chơi mà hỏa hoạn tiểu thuyết bản quyền nhưng hắn sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút một điều phiền thoái nhị không gấp ba tạm thời không tinh lực xử lý cuối cùng hắn dứt khoát làm đơn giản nhất lựa chọn mang theo vốn trực tiếp đi ma đô mua một bộ đã định trước hội đại phúc tăng giá trị biệt、thử. làm như vậy có thể nói dã man thô bạo nhưng hắn tin tưởng hiệu quả cũng sẽ không sai làm kia bộ biệt thự hiệp ước ký kết một khắc kia hắn biết rõ đời này không chết nói rồi thảm đi nữa cũng thảm không đi nơi nào một bộ này hiện nay thành phố giá trị hơn ba triệu biệt thự hắn tin tưởng mười năm sau ít nhất có thể trị giá ba năm nghìn vạn ma đô như vậy quốc tế đại đô thị người có tiền nhiều như vậy giá phòng lật gấp mười lần quá mức sao tấc đất tấc vàng thuyết pháp chẳng lẽ là nói chơi sao trọng sinh trước hắn ở trên mạng xem qua không trẻ mang tựa như tiết mục n g n mà nhiều tiết mục ngắn đại khá ý tứ đều là mười năm trước vì gây dựng sự nghiệp bán nhà ở sau đó dày vào mười năm sau nằm tân tân khổ khổ phát triển lớn mạnh công ty bán quay đầu lại đem ban đầu nhà ở mua trở lại còn đeo lên theo như bóc vay tiền cho nên hắn tin tưởng ma đô giá phòng sẽ không làm hắn thất vọng nếu như tiếp theo vài năm kinh tế của hắn điều kiện cho phép hắn còn muốn trở lại mua hai bộ đây dù sao cũng kiếm b ụ n không lô đầu tư cớ sao mà không làm cho nên nói trọng sinh nhân sĩ muốn phát tài thực sự rất dễ dàng tiền đề chỉ cần lời đầu tiên mình tay trắng dựng h i ệ p kiếm đến thùng tiền thứ nhất nếu không nhiều hơn nữa kế hoạch cũng là không chung lâu các không có thao tác đường sống trở lại em ở thành phố làm tôn toàn nắm ma đô biệt thự phòng bản giao cho viên thủy thanh trên tay thời điểm viên thủy thanh nhìn trên tay phòng bản mở ra sau khi nhìn hai lần một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại thế nào ngươi cho điểm phản ứng có được hay không cao hứng hay là thất vọng à? tâm lý một tảng đá lớn đã rơi xuống đất tôn toàn tâm tình rất dễ dàng c ư ờ i híp mắt ngồi ở mép giường nhìn trên giường ngẩn người viên thủy thanh t r e o g ẹ o ừ hắn n ắ m phòng bản giao cho trên tay nàng thời điểm là buổi chiều ba điểm trái phải hắn mới vừa từ ma đô trở lại phong trần phó phó sau khi trở lại còn chưa kịp uống một hớp nước liền lên lầu nắm quyển này đem tới giá trị mấy chục triệu phòng bản giao cho viên thủy thanh trên tay làm lúc này viên thủy thanh hiển nhiên không ý thức được cái này phòng vốn giá trị chỉ thấy nàng một cái tay n ắ m n ó tiện tay tại chính mình một cái tay khác tấm phách đóng phim ngẩng đầu bất đắc dĩ hỏi hắn hai ta toàn bộ t í c h g ó t ngươi liền đổi lấy cái này một cái giấy bất động sản thiền đâu còn lại bao nhiêu tôn toàn b ậ t cười cụ cưng ngươi cũng chớ xem thường cái này giấy bất động sản chúng ta bây giờ đang ở ma đô có một bộ biệt thự tùy thời có thể đi qua ở không nói mười năm sau chúng ta có thể trong nháy mắt nhảy một cái trở thành mười triệu phú ông ngươi có tin hay không cũng không biết viên thủy thanh tin có hay không ngược lại nàng lại cúi đầu nhìn một chút trên tay phòng bản than nhẹ một tiếng t i ệ n tay đưa nó thả vào bên gối đạo được rồi ngược lại ngươi không mua cũng mua vậy cứ như vậy đi ngược lại theo như ngươi thuyết pháp chấm nhất là sang năm ta thì có thể nhìn thấy tiền mất giá đúng không tôn toàn đúng viên thủy thanh cười một cái cho nên phán đoán của ngươi có đúng hay không sang năm chúng ta đều có thể nhìn thấy vậy thì đến lúc đó rồi hay nói đúng rồi ngươi rốt cuộc còn lại bao nhiêu tiền nhỉ tôn toàn từ mang theo người trong túi sách móc ra nàng hai ngày trước cho hắn kia hai tấm thẻ ngân hàng đưa trả cho nàng ngươi nói ta cả lùy chỉ còn mấy ngàn khối số còn lại rồi ngươi cả lùy còn lại mấy chục ngàn khối ngươi yên tâm quay đầu ta cạn l ì tiền nhuận bút càng ngày sẽ càng nhiều viên thủy thanh bất đắc dĩ nhận lấy thở một hơi ngươi bây giờ thoải mái chứ ừ tôn toàn cười hết mắt viên thủy thanh cho hắn một cái lên mắt ngươi một cái phá của nam nhân tích góp thua sạch liền vui vẻ mau cút đi gõ chữ đi vội vàng cho bảo bảo kiếm sửa bột tiền đi tuân lệnh phu nhân tôn mẫu người nín cười phản xạ có điều kiện phổ thông đứng dậy đứng nghiêm trào sau đó hùng dũng nói vệ k h í thế bừng bừng xoay người đi về phía cửa vừa đi mấy bước hắn liền phá công thất cười ra tiếng trên giường lớn bụng viên thủy thanh biểu tình bất đắc dĩ nhẹ khẽ vớt v Bà bảo, mẫu t h â nhưng có c lội với ngươi, o n g i tìm h ư vậy cái ba, n ư nhưng i khi với sau ca, muôn ngàn lần không thể với hắn học ngàn lần đời thoải bởi an an ổn ổn vì hắn có ý thả chậm gõ chữ tốc độ hắn mỗi ngày có thể theo con dâu thời gian ngược lại biến rất nhiều không chỉ có theo con dâu thời gian trở nên nhiều hắn vẫn còn ở gõ chữ sau khi mỗi ngày an bài cho mình đi một t í kiện thân thời gian xế chiều mỗi ngày đều đi bên cạnh phòng thể dục luyện một chút quyền tăng tăng cơ vừa mới bắt đầu mấy ngày hắn mệt mỏi mỗi ngày đều mọi l ư n g đau chân dù sao thời gian rất lâu không có giữ kiện thân thói quen nhưng liên tiếp một tuần nhiều kiên trì nổi từ từ cũng thành thói quen mà khôi phục kiện thân thói quen hắn cũng cảm nhận được mỗi ngày kiện thân chỗ tốt tinh lực càng dư thừa đại não cũng so với lúc trước càng thanh minh gõ chữ thời điểm linh cảm tựa hồ cũng so với lúc trước càng nhiều về phần tại sao khôi phục kiện thân đương nhiên là vì có một cái tráng kiện khí lực đời này hết hạn hiện nay hắn sống được rất dễ chịu rất tốt sớm đã không còn bi quan trán đời tình hình thực tế tự cuộc sống như thế hắn tự nhiên muốn sống được lâu một chút nếu không chính mình con dâu xinh đẹp như vậy vạn nhất tự từ sớm chương ba trăm bốn mươi bốn ngày mùng ngày ba tháng chín buổi sáng thụ linh tập đoàn đại hạ nào đó bên trong phòng làm việc năm nay bốn mươi lê phong quang quần tây áo sơ mi ngồi ở rộng lớn sau bàn làm việc phê duyệt văn kiện hắn được bảo dưỡng cũng không tệ lắm mặc dù nhưng đã năm nay bốn mươi nhưng lý toàn bình thường hắn về ngoài nhìn một cái cũng liền ba mươi lăm ba mươi sáu dáng vẻ chỉ có vóc người bán đứng toàn tuổi tác của hắn trung nhiên phát tướng nguyền rủa ở trên người hắn cũng ứng nghiệm nhưng tổng thể mà nói lê phong quang bề ngoài cũng không t ệ lắm có trung nhiên nam nhân thành thục m ị lực cùng cơ chí đang lúc này hắn trên bàn làm việc điện thoại máy bay riêng văng lên lê phong quang tay trái tiếp tục chữ ký tay phải thuận tay cầm lên điện thoại thả vào bên h a y xin chào ta là lê phong quang lê kinh lý có một vị họ trịnh tiên sinh tìm ngài hắn nói cho ngài có hạn trước trong điện thoại truyền ra một đạo dễ nghe cô gái trẻ tuổi thanh âm lê phong quang ký tên tay trái có chút dừng lại lãnh đạm c vậy ngươi khiến hắn lên tới tìm ta đi nói xong hắn liền cúp điện thoại lê kinh lý trên thực tế hắn cũng không phải là tụ linh tập đoàn tổng kinh lý chẳng qua là đầu tư bộ kinh lý mà thôi mà tụ linh tập đoàn là quốc nội mấy đại trò chơi một trong những cự đầu lê phong quang có thể ở chỗ này đảm nhiệm đầu tư bộ kinh lý thật ra thì rất dạng dỡ rồi không phụ lòng tên của hắn tiếp xong cú điện thoại này lê phong quang không có ngầm đầu tiếp tục phê duyệt hắn văn kiện không bao lâu sau cửa phòng làm việc bị gõ vào lê phong quang vẫn không có ngầm đầu chỉ ngắn gọn phun ra một chữ cửa mở ra một tên mặt như ngọc đẹp đẽ tu thanh năm dưới nách kẹp một cái màu nâu ví da mặt n ở nụ cười bước vào lê phong quang phòng làm việc vừa vào cửa liền thục lạc địa lên tiếng c h à o lê tổng có ít ngày không gặp ngài gần đây có khỏe không vào cửa đẹp đẽ tu thanh năm chính là khởi điểm bạch kim đ ạ i thần sa luân cũng còn khá lê phong quang trên tay bút máy là tạ địa ký xong một phần văn kiện khép lại văn kiện giáp tiện tay ném ở một bên mặc lên nắp bút lúc này mới ngẩng đầu làn tiêu hướng đến gần sa luân khẽ gật đầu đưa tay tỏ ý đối phương ngồi xuống cùng sử dụng máy bay riêng p h n phó đưa một ly cà phê đi vào Để đ i ra ra lê phong quang thời qua. đưa i m Hán tay nhận lấy khoe miệng nụ cười hơi chút dày được nhiều mở ra văn kiện giáp trước hắn cảm khái nói mấy năm này ngươi tất cả đều là cho người khác làm chủ tính ha h a lần này rốt cuộc là ngươi mình hạng mục chủ tính sa luân cười một tiếng có chút cúi đầu lê phong quang mắt cười nhìn hắn một cái tiện tay mở ra văn kệ giáp ngoài miệng đồng thời nói chính ngươi cũng nói một chút đi ta một bên nhìn ngươi vừa nói được rồi sa luân được lê tổng nói đơn giản ta nghi rằng mở một nhà thuộc về của chính ta công ty game hạng mục ta đã chọn xong là ta hiện nay đang ở khởi điểm trên trang mạng một quyền hấp dẫn tiểu thuyết ta chuẩn bị đưa nó soạn lại trường thành một cái game online k ê u bản tiểu thuyết tác giả ta đã cùng hắn đặt thành bước đầu ý hướng hợp tác liên quan tới cái công ty này lâu rồi cá nhân ta chuẩn bị đầu năm trăm vạn đi vào nhưng lê tổng ngài ở tụ linh tập đoàn nhiều năm tin tưởng ngài cũng biết muốn làm hảo một cái tốt lên một like chẳng qua là năm trăm vạn vốn khẳng định là không đủ cho nên ha ha có thể nói ta lần này đến tìm ngài là tới tìm ngài hóa duyên đ ấy hy vọng cái này hạng mục ngài có thể cảm thấy hứng thú nhập vào cổ công ty của ta à trên nguyên tắc chính là như vậy nếu như ngài còn có cái gì muốn biết xin cứ hỏi ta lê phong quang hộ một tiếng tiếp tục lật lên sa luân mới vừa rồi đưa cho hắn quyển kia bảy ra sách vẻ mặt từ chối cho ý kiến sa luân cũng không nắm nảy tiếp tục duy trì bộ mặt mỉm cười kiên nhẫn chờ như thế đại khái qua bảy tám phút lê phong quang rốt cuộc khép lại phần kêu bảy ra sách cầm lẩng đầu lên cười một tiếng hỏi tiểu trịnh nói thật đối với ngươi bảy ra sách ta là không khơi ra tật xấu gì chơi đùa văn tự ta biết ngươi là cao thủ làm bày ra ta cũng biết ngươi mấy năm này cho không ít công ty đều làm qua cũng là trong tay hành ra cho nên ta k h á c liền không hỏi nhiều ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề đi xa luôn nghe vậy trên người hơi nghiêng về phía trước đưa tay tỏ ý lê tổng xin ngài hỏi lê phong quang vũ một cái đã khép lại kia phần văn kệ giáp cười tủm tỉm nhìn chằm chằm xa lân u con mắt ta muốn hỏi vấn đề rất đơn giản ta biết khởi điểm tiểu thuyết website cũng biết nơi đó có rất nhiều nhân khí tốt internet tiểu thuyết ta bây giờ muốn hỏi là ngươi đã lần này dự định soạn lại một bản tiểu thuyết làm trò chơi vậy ngươi tại sao không cải biên ngươi mình tiểu thuyết còn nữa khởi điểm website nhiều như vậy tiểu thuyết ngươi tại sao hết lần này tới lần khác chọn chúng q u y ề n này bất tử lòng cái gì lý do là cái gì ngươi có thể cho ta nói tường tận nói sao nghe xong vấn đề của hắn sa luân có chút bật cười cũng k ẽ gật đầu lê tổng là như vậy ngài sợ rằng không biết khởi điểm tiểu thuyết có rất nhiều loại hình mà ta ở nơi nào viết tác phẩm nhân khí mặc dù còn ok nhưng ta vẫn là át chủ bài đô thị sinh hoạt kiểu tác phẩm mà loại tác phẩm này bởi vì quá gần sắt chúng ta cuộc sống thực tế cho nên nhưng thật ra là không thích hợp soạn lại trường thành một cái game m ộ l i n e không biết một điểm này ngài công nhận sao lê phong quang cười một tiếng gật đầu cũng đưa tay tỏ ý sa luân nói tiếp sa luân mà cho nên ta lựa chọn quyển kia bất tử lòng giới có dưới đây mấy nguyên nhân thứ nhất quyển sách này nhân khí đủ cao quyển sách này tác giả nhân khí cũng, cũng rất cao lê tổng ta đây nào nói với ngài đi hết hạn hiện nay Quyền này b ấ sách. Sách lê, lê phong Giới quang sa u luân mỉm cười gật đầu mà quyển sách này tác giả giống như ta cũng là khởi điểm bạch kim cấp tác giả ở khởi điểm năm nay cử hành tác giả họp hàng năm lên đã từng thu hoạch khởi điểm hàng năm tân nhân vương giải thưởng lớn cho nên có thể nói chỉ cần là thích xem tiểu thuyết độc giả hiện nay cơ hội là không có ai chưa từng nghe qua cái này tên tác giả chữ Ta tin tưởng nếu như soạn lê ạ i nhiều độc giả tác rất thấy thú. của đọc cảm phẩm hắn, hứng đều là l Tổng Internet tiểu thuyết độc giả, có một ngài ràng, năm nay, người cùng nhìn game chơi chơi, giả, chắc đọc rõ đầu có bộ phong ậ n lớn rất đ à thể t là ọ n hợp, không? điểm này ngài cũng đồng ý、không? Lê Phong quang ha ha cười lần nữa gật đầu trên người lui về phía sau ngửa mặt lên tựa lưng vào ghế ngồi mục lục vẽ tán thưởng đ ị a đánh giá mặt nợ nụ cười thần s ắ c tự tin x a luân thở một hơi cảm khái nói lao trịnh sinh ra một đứa con trai tôi ta ngươi so với ta nhà tiểu tử kia mạnh hơn nhiều ừ đi ngươi nói cái này hạ mục ta biết rồi Hay đầu ta đầu sa ẽ nhượng cho người này môn, cho theo vào khảo hạch cái này bộ môn. chờ cái có vào kết t quả, bộ thông báo tiếp ngươi, báo rồi. được Sa luân nghe hiểu ý tứ của hắn lúc này đứng dậy có chút hướng lê phong quang c ứ i người lê tổng quá k h á c h khí ta cũng không dám cùng ngài ra công tử như nhau được ta đây đi trở về chờ tin tốt lành rồi à nếu như còn có cái gì nghi vấn ta tùy thời hoan n g h ê n các ngươi cho ta điện thoại gọi đến hướng ta hỏi lê phong quang lan tiêu gật đầu được vậy ngươi đi được sa luân được kêu lê tổng ngài bận rộn ta sẽ không quáy rời rồi lê phong quang lan tiêu gật đầu chờ sa luân đi rồi lê phong quang lại lật mở xa luân mới vừa rồi cho hắn cái kia văn bản ánh mắt ở bất tử long giới bốn chữ thượng đỉnh bữa chốc lát đ ỗ n g nhiên đưa tay cầm lên trên bàn điện thoại máy bay riêng nhóm một cái số ngắn đi ra ngoài một lát sau điện thoại kết nối lê phong quang trầm giọng phân phó tiểu vương ngươi tới ta phòng làm việc một chuyến một lát sau một tên ngắn nhỏ tinh kiền đàn ông trẻ tuổi đi nhanh vào lê phong quang phòng làm việc đi nhanh đến hắn trước bàn làm việc đứng lại lao đại có gì phân phó lê phong quang mang văn kiện giáp đưa tới trước mặt hắn cười nói giút ta đi tra một chút cái này bản tiểu thuyết nhân khí cùng tiếng tâm cùng với cái này bản tiểu th tiểu vương cao mày nhận lấy văn kiện giáp bất tử long giới lão đại đây là một bản tiểu thuyết lê phong quang ngừ một tiếng là khởi điểm mạng tiểu thuyết lên một quyển nhân khí tiểu thuyết nghe nói nhân khí rất cao ngươi đi thẩm tra một chút thuận tiện hiểu rõ hơn chút nữa cái này bản tiểu thuyết trò chơi soạn lại q u y ể n nếu như mua đại khái cần bao nhiêu tiền tiểu vương hẽ miệng gật đầu đi ta hiểu được lão đại ngài yên tâm chờ tiểu vương đi rồi lê phong quang giơ tay lên sờ một cái có chút bậc cười người tuổi trẻ hay lại là non nớt một chút t em mờ thành phố thanh long định k h biệt tự nào đó thư phòng tôn toàn đang nghỉ ngơi hắn vừa mới mã hoàn một cái trương hồi theo thói quen nghỉ ngơi một chút đang xem chỗ bình lù n ở chuyện bại pot lại lý giải gần đây trương hồi phản hưởng là một tên gọi vong văn tác giả hắn dĩ nhiên muốn thường thường chú ý độc giả phản hồi vô luận là tốt hay là xấu hắn đều hiểu hơn mới có thể căn cứ độc giả ý kiến kịp thời đối với nội dung cốt t r u y ệ n tiến hành điều chỉnh không ra hàn đoán theo hạ trường nhạc cố sự kết thúc bất tử long giới nhân khí quả thật một lần t ộ t xuống lớn nhất trực quan thể hiện ngay tại hắn quyển sách này trương hồi hai mươi bốn giờ đuổi theo đọc về số người ở hạ trường nhạc cố sự còn không có lúc kết thúc h ắ đòi đòi nếu như cái này số liệu điệt phúc rất nhỏ thậm chí còn có chút bên trên liên dương vậy thì sẽ đem trước mặt nội dung cốt truyện hơi chút thủy một thủy viết nhiều điểm chương hồi đi ra kiếm chút đặt ngược lại độc giả cũng thích xem chính mình thủy lên cũng dễ dàng l ư ơ nhưng g toàn n kỳ Mỹ.、Nhưng、nếu như cái này số liệu trong vòng mấy ngày điện phúc rất lớn vậy sẽ phải nghĩ lại tự viết nội dung cốt truyện có phải hay không xảy ra vấn đề gì là hẳn quay đầu đi tu đổi một chút hay lại là vội vàng nhảy qua đoạn này nội dung cốt truyện mau sớm mở ra mới nội dung cốt truyện đến tiến hành cứu vãn mà ở hạ trường nhạc nội dung cốt truyện sau khi kết thúc tôn toàn một lần phát hiện tướng này gần bốn n g h n người đuổi theo số ghi ngắn ngủi trong vòng một tuần xuống hơn năm trăm nhưng gần đây theo con chó kia cố sự dần dần mở ra rơi xuống những thư kia đuổi theo đọc lại từ từ tăng lại đến hơn một trăm mà chỗ bình l u n nờ chuyện tiếng tam, liếc mắt cũng đang dần dần chuyển biến tốt chương ba trăm bốn mươi lăm không nghĩ tới nam nhân vật chính biến thành c ậ u sau khi còn thật có ý tứ lão tôn cố gắng lên một cái tu luyện thao thiết công c ậ u n h ư b ê đây là muốn khiến vai nam chính hướng hao thiên khuyển phương hướng tiến hóa sao mà thời điểm thôn nhật t hh trọng t sinh thành chó hạ trường nhạc đã trở thành đệ nhất giã c ậ u c h i vương bước kế tiếp thật chẳng lẽ muốn trở thành hao thiên khuyển cá mặt ngươi sẽ không biết một cái nhị lang thần đi ra đi tôn toàn nhìn đánh giá khu đánh giá nhìn đến chính vui a cửa phòng đống nhiên nắm mở ra tôn toàn kinh ngạc ngầm đầu lại nhìn thấy là mình mẹ đẩy cửa đi vào hắn chú ý tới mẹ chân mày là nhữ vừa vào cửa liền thấp giọng nói với hắn a toàn ngươi mau đi xem một chút vợ của ngươi đi nàng lưu không ít máu hay lại là không ngừng được tôn toàn nghe vậy biểu tình biến đổi lập tức đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài cửa vừa tẩu biên vội vàng hỏi mẹ tình huống gì thủy thanh nàng té rồi không t ừ mai theo sát phía sau chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo bước tiến của hắn không có không phải là t h ế là vừa tài nàng ở lúc xem truyền hình cho một cái trái táo l u t vỏ kết quả là đem nàng ngón tay tìm một đạo lỗ nhỏ nghe nói là có chuyện như vậy tôn toàn vội vã nhịp bước dừng lại cao mày kinh ngạc nhị ngươi t r e o chọc ta chơi đùa đây ngón tay phá vỡ một cái lỗ nhỏ ngươi mới vừa rồi biểu tình như vậy ngưng trọng còn nói gì với ta chạy máu không ngừng hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng từ mai biểu tình một chút cũng không có nhau nàng vẫn mặt đầy dầu gì biểu tình lắc đầu nói chính ngươi đi xem một chút sẽ biết vốn là chúng ta cũng đều cho là không có chuyện gì cho nàng cầm rượu cồn cho nàng vết thương thử độc nằm vết thương rán cho nàng rán nhưng ta vừa tài lúc tới vết thương rán đã cho nàng đổi nhiều cái nhưng không một cái có thể cầm máu những thứ kia vết thương rán một rán lên không cần một hồi huyết liền lại gì ra rồi dừng một chút từ mai bỗng nhiên xít lại gần tôn toàn bên hai nhẹ nói a toàn vợ của ngươi cũng nhanh muốn sinh nàng hiện trên ngón tay phá một cái lỗ nhỏ liền không ngừng được huyết cái này cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì a nghe đến đó tôn toàn sắc mặt đ ỗ n g nhiên mất đi huyết sắc bắt đầu trắng bệnh lại cũng không có gì một chữ nhấc chân liền chạy nhanh xuống lầu dưới đi giờ khác này trong đầu hắn đủ loại ý nghĩ lung tung như ma mẹ nhắc nhở gõ trong lòng hắn chuông báo động hắn biết rõ mẹ lo lắng không thể không đạo lý vạn nhất viên thủy thanh ở sinh con thời điểm cũng không ngừng được huyết hậu quả kia hắn không dám thấm nghĩ tiếp vết thương không ngừng chạy máu chuyện hắn lúc trước nghe nói qua, hình như là trong máu tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu số lượng không đủ đưa tới ngưng huyết chức năng c h n g n g ạ i nhưng chuyện này hắn lúc trước chẳng qua là nghe nói qua chưa từng thấy qua hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải lại là vợ của hắn ôm có bầu mắt thấy cũng nhanh đến dự tính ngày sinh viên thủy thanh dưới lầu tôn toàn cuốn quýt chạy lúc xuống lầu ngầm trộm nghe gặp trên ghế s a lon viên thủy thanh ở tỉnh táo chỉ huy vải thưa dây dưa nữa một chút cuốn chặt một chút lại cuốn chặt một chút đúng bây giờ ngươi dùng băng keo giúp ta nắm vải thưa bao lầy đến cũng che kín một chút ừ đúng còn có thể lại chặt một chút tôn toàn vội vã chạy đến nàng phụ cận thời điểm nhìn thấy liền là một phó tướng làm bình tĩnh tình cảnh viên thủy thanh bình tĩnh lên tiếng chỉ huy thái á nam vùi đầu giúp nàng c u ố n ngón trỏ trái tôn toàn lúc tới thái á nam đã dùng vải thưa mang viên thủy thanh ngay ngắn ngón trỏ trái đều c u ố n lấy nghiêm nghiêm thật thật cũng ở viên thủy thanh d ư ớ i chỉ thị nam chữa bệnh dùng băng keo ở dây dưa cái này ngón tay nghe tiếng bước chân viên thủy thanh xoay mặt xem ra thái á nam cũng có chút dương mắt quét tôn toàn nước mắt tôn toàn có chút thở hồn hẹn mới vừa rồi chạy qua gấp hắn không có lập tức nói chuyện h ắ n con mắt trước tiên nhìn thấy bên cạnh khay ta mới vừa rồi cùng mẫu thân nói không cần đi gọi ngươi không có chuyện gì nàng nhất định phải đi à đem ngươi sợ viên thủy thanh mỉm cười hỏi tôn toàn nét mặt của nàng quả thật rất bình tĩnh trong mắt đều mang nụ cười nhưng tôn toàn lại không có chút nào dám b ư n g l ỏ n g hắn trái tim vẫn rất khẩn trương tiến lên ngồi sổm bên cạnh nàng nhìn thái á nam bang viên thủy thanh quấn t ố t sau hắn bỗng nhiên hai tay vịn viên thủy thanh đứng dậy làm gì nhỉ viên thủy thanh cau mày hỏi hắn ngược lại thuận theo đứng lên tôn toàn không trả lời ngay vấn đề của nàng mà là đối với thu thập hỏng thuốc thái á nam phân phó tiểu thái người mau đi ra cho xe chạy chúng ta bây giờ lập tức đưa người viên t ỷ đi một chuyến bệnh viện đi nhanh lúc này trên mặt hắn vẻ tươi cười cũng không có giọng cũng so với bình thường trọng đi một tí thái á nam ngẩng đầu nhìn hắn gật đầu đứng dậy đi ra ngoài cửa mà viên thủy thanh là cao mày nói không cần ta khiến tiểu thái như vậy giúp ta xử lý cũng sẽ không còn nữa huyết gì ra rồi khác hành hạ như thế tôn toàn một tay vị nàng cánh tay một tay ôm lấy nàng đầu vai nửa đỡ nửa cưỡng bách mà đem nàng hướng cựa phương hướng đỡ đi vừa đi vừa nói nghe lời chuyện này nghe ta chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đây không phải là chuyện nhỏ ngươi đừng đ ả mã hổ nhãn viên thủy thanh chẳng qua là phá vỡ một cái lỗ nhỏ mà thôi ngữ khí của nàng vẫn tương đối bung ô lòng tôn toàn đ ố n g nhiên trầm giọng hỏi nàng cấp độ k i a ngươi sinh mệnh bảo b ả o thời điểm đây đến lúc đó cũng là một lỗ nhỏ sao đầu năm nay rất lưu hành sinh mổ cờ sĩ sẩn thật giống như bất kể phụ nữ có thai là tình huống gì bệnh viện cũng sẽ khuyên ngươi sinh mổ cờ sĩ sẩn mà sinh mổ cờ sĩ sẩn ngươi lao khẳng định không thể nào là một cái lỗ nhỏ nghe vậy viên thủy thanh sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi hạ sau khi sẽ không lại nói không đi bệnh viện đến thành phố đệ nhất bệnh viện một phen sau khi kiểm tra thầy thuốc cho ra kết luận không ra tôn toàn d ự liệu viên thủy thanh tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu quả nhiên số lượng tương đối thấp có ngưng huyết chức năng c h ứ n g ngại nghe được cái này chẩn đoán tôn toàn lúc ấy trái tim liền chìm đến đ á y cốc sắc mặt trở nên tương đối khó coi hắn luôn uống vội vàng hỏi thầy thuốc qua mấy ngày sinh con thời điểm viên thủy thanh sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng lúc đó viên thủy thanh trầm mặc không nói tiếng nào mà thầy thuốc yên lặng chốc lát khẽ gật đầu cũng nhắc nhở có ngưng huyết chức năng c h ư n g ngại phụ nữ có thai sinh sản thời điểm quả thật có khả năng không ngừng chảy máu xuất hiện nguy hiểm tính mạng cho nên các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu như viên tiểu thư còn không có mang thai lời nói ta sẽ đề nghị nàng gần đây bên trong tốt nhất không nên mang thai chờ tiểu cầu nhỏ hơn hết u y cầu giúp làm đông máu số lượng bổ sung lại sau khi suy nghĩ thêm muốn trẻ con nhưng bây giờ viên tiểu thư dự tính ngày sinh đã sắp đến ta đây nói những lời đó liền không có ý nghĩa gì tóm lại các ngươi phải cẩn thận đặc biệt là ở viên tiểu thư sinh sản thời điểm nếu như các ngươi có năng lực làm gì chuẩn bị lời nói hay lại làm mau sớm đi chuẩn bị đi biểu tình hoảng hốt xuống thang thời điểm đột nhiên một c ư ớ c đặc không thiếu chút nữa thì t ả i cái té ngã trước hôm nay hắn còn cảm thấy rất hạnh phúc cảm giác mình trước mắt sinh hoạt rất hoàn hảo cuộc đời này đã không cầu gì khác cảm giác mình sau khi sống lại hết thể đều quá may mắn sự nghiệp ái tình gia đình thân tình hữu tình hết thể đều làm hắn rất hài lòng hắn không nghĩ tới bỗng nhiên gặp phải loại sự tình này trước đó không có một chút điểm triệu chứng không có lẽ sớm có triệu chứng chẳng qua là hắn một mực không nghĩ tới phương diện này ngay từ lúc vừa cùng viên thủy thanh lui tới không lâu thời điểm là hắn biết viên thủy thanh cơ thể có vấn đề Tí nhưng t i h h t những ư thứ này trước hắn đều cho là vô hại vấn đề nhỏ cho nàng đại khỏe mạnh không có gì đáng ngại hắn tâm lý bắt đầu tự trách tự trách tại sao mình lúc trước không có mang nàng đi bệnh viện làm cặn kẽ kiểm tra toàn diện tự trách tại sao mình sớm như vậy cùng nàng kết hôn hơn nữa còn để cho nàng mang bầu hải tử biến đổi tự trách chính mình quá ngây thơ rồi biết rất rõ ràng ngày còn không hoàn toàn đạo lý viên thủy thanh khắp mọi mặt đều như vậy hoàn mỹ hắn lại không đi nghị sâu ông trời ra thực sự sẽ để cho nàng hoàn mỹ như vậy sao sau khi lên xe viên thủy thanh nhẹ nhàng thở m ộ t hơi trên mặt lộ ra nụ cười vô nhẹ nhẹ một cái vẻ mặt hốt hoảng tôn toàn m u bàn tay đợi tôn toàn phục hồi tinh thật lại nhìn về phía nàng thời điểm nàng mỉm cười nhẹ giọng an ủi ngươi đừng sốt sáng như vậy thầy thuốc ngươi còn không biết sao có một phần nguy hiểm bọn họ sẽ nói đến chín phân thậm chí thập phân mục đích đúng là vì đưa tới bệnh nhân coi trọng ngươi chớ suy nghĩ bậy bạn mình hủ dọa mình tôn toàn nhìn nàng ánh mắt phức tạp một lúc lâu hắn tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực nhắm toàn con mắt mặt sát đầu của nàng nhẹ nói con râu chúng ta đi ma đô đi nơi đó y tế kỹ thuật nhất định so với cái này bên tốt hơn vừa vặn chúng ta ở bên kia không phải là mua biệt tự sao chúng ta qua bên kia dưỡng thai nếu như tình huống yêu cầu chúng ta liền lập tức nằm viện đáp ứng ta có được hay không chúng ta hôm nay phải đi ma đô viên thủy thanh mặc nhiên một lúc lâu nhẹ g i hỏi lão công ngươi có phải hay không rất sợ h ộ i mất đi ta nàng bình thường rất ít gọi hắn lao công chỉ có cùng phòng thời điểm có lúc dưới yêu cầu của hắn nàng sẽ để cho một hai tiếng dị vãng nàng mỗi lần gọi hắn chồng thời điểm tôn toàn đều rất hưng phấn nhưng lúc này hắn một chút tâm tình hưng phấn cũng không có hắn chỉ cảm thấy tâm huyền đ a n g run ừ dĩ nhiên dĩ nhiên nói xong hắn mím chặt ngôi hai mắt nhắm n g h i ề n cả người lộ ra như vậy bất lực được ta đây nghe lời ngươi chúng ta đi ma đô ngươi đừng quá lo lắng giờ ta mãi mãi mãi giúp ta coi số mạng nói ta mệnh thực ứng dừng một chút nàng nói tiếp cho nên mấy năm trước ba mẹ ta xảy ra chuyện sau khi ta một mực ở hoài nghi có phải hay không ta khắc chết rồi bọn họ không không thể nào ngươi chớ suy nghĩ lung tung mệnh cứng rắn được mệnh cứng rắn được ca được t ô n toàn liền vội vàng giúp nàng hủy bỏ đi theo lại luôn miệng nói mệnh cứng rắn hảo lao công viên thủy thanh lại nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng t ô n toàn ừ cái gì viên thủy thanh nếu như ta mệnh thực sự cứng rắn ngươi không sợ ta khắc ngươi sao t ô n toàn khẽ lắc đầu không việc gì sau khi ăn xong bách chạy bộ sống đến chín mươi chín sau khi ta mỗi lần cơm nước xong đều đi ra ngoài nhiều đi mấy bước người khác không được ta phía trước lái xe thái á nam không nhịn được liếp mắt chương ba trăm bốn mươi sáu ngày đó vào buổi tối ma đâu nguyệt n h à hồ biệt thự viên một chiếc hồng sắc bảo mã ngừng ở tiểu khu cửa và o phụ cận ven đường động cơ cũng không có tắt máy bên trong xe chỉ có một người trên chỗ tài xế ngồi một tên ăn mặc tiền vệ đi ở c h i ề u lưu của thời đại tuyến đầu cô gái trẻ tuổi cô bé này ước chừng chừng hai mươi một con hát phát chọn nhuộm ra từng luồng sắc hạ thân là một cái mài nước xanh phá động còn lần j e n trên người một món hở eo tờ sợt áo khoác một món ngang eo ngắn khoảng cao đồi áo khoác đồng dạng làm ải nước xanh ánh mắt cổ tay trái lên vượt một cái hồng sắt cổ tay mang trên ngón tay cũng mang mấy viên hình dáng rất chiều thép sắt giới chỉ trên mặt v ẽ đồ trang sức trang nhã một gương mặt trái x o a n rất tinh mỹ hai hàng lông mày nếu họa mũi quỳnh trên miệng nhìn qua có vài phần thanh tú nhưng nàng trang trí lại đưa nàng trời sinh mấy phần thanh tú h ò a tan ở nàng thanh tú bên trong lại thêm thêm vài phần gia tính lúc này nàng hai hàng lông mày khẩn túc đôi mắt thấy cái này biệt tự viên lối vào trong mắt thần thái lấp l o a không yên nàng đ ỗ n g nhiên d ơ tay lên mang một con mái tóc một trận quấy loạn vẻ mặt tương đối khổ não cuối cùng nàng nhắm hai mắt thật sâu thở dài treo ngăn cản khởi bước đi xe lái vào cái này biệt thự viên trong miệng khổ não tự nói hồng môn yến a hồng môn yến đi xe vào bên trong mấy phút sau hồng sắc bảo mã ngừng ở một tòa biệt thự ngoài cửa viện cửa xe mở ra nữ h à i xuống xe đóng lại cửa xe nhân xuống hộp điều khiển từ xa chìa khóa xe vang lên âm thanh đèn xe mấy cái lóe lên sau tát ngay tại nàng cất bước chuẩn bị đi về phía cái này đèn đốt sáng trang biệt thự thời điểm nàng nghe sau lưng có tiếng động cơ đến gần nữ hải theo bản nàng quay đầu nhìn một cái. nhìn thấy một chiếc màu s á m bạc rẻ ở tạ chạy đến bên cạnh kia tòa biệt thự ngoài cửa viện dừng lại sau đó chạy điện mở cửa sân ra chiếc kia rẻ ở tạ lại lái vào trong sân sau đó nhà để xe cửa c u ố n cũng tự động dâng lên chiếc kia rẻ ở tạ lại lái vào kia tòa biệt thự nhà để xe nữ hài đứng ở ven đường trưng mắt nhìn lại trưng mắt nhìn ánh mắt rất mờ mịt đầu năm nay mở rẻ ở tạ cũng có thể mua nơi này biệt thự sao giả nghèo chứa mức này có phải hay không có chút thật quá mức nàng tự lẩm bẩm ngay sau đó không nói bĩu n ô i một cái nàng đi vào nhà mình biệt thự sau khi vào cửa đối diện đã nhìn thấy một nhà ba người ở đại sảnh ghế salon nơi đó xem tv ăn trái cây vui vẻ hòa thuận hình ảnh nhìn thấy nàng vào cửa dường như chỉ có chừng ba mươi tuổi phụ nhân c ư ờ i hướng nàng lấy tay ý à, ý ý ý đã về rồi mẫu tới đây a trước ăn chút trái cây ta khiến lý mẫu thân đem thức ăn hâm lại chờ chút liền d ọ n cơm phụ nhân này nhìn tuổi trẻ nhưng từ mặt mày đường d a n h nhìn lên nữ hải lại cùng nàng có vài phần giống nhau tỉ tỉ thằng bé trai hảo hứng hướng nữ hải chạy tới trên ghế salon dường như ngoài bốn mươi bình đầu nam nhân câu mày không phải là cho ngươi lấy mái tóc đều nhuộn trở về màu đen sao làm sao vẫn cái này hình dáng như quỷ còn nữa ta hai ngày trước cho ngươi mẫu thân mua cho ngươi những thứ kia quần áo đây làm sao không có mặc còn mặc như vậy n g ư ơ i cái bộ dáng này ngày mai làm sao đi công ty đi làm n g ư ơ i đương ra trong công ty là cái gì địa phương À, nam nhân này hai hàng lông mày rất đổng diện mạo phổ thông vóc người cũng không cao không mập không ốm nhưng mép luật lệ văn rất sâu ánh mắt uy nghiêm hẳn là thói quen phát hiệu lệnh loại người như vậy nữ hải mấy môi ngồi xuống ôm lấy chạy đến nàng chân bên thằng bé trai tiện tay xoa xoa thằng bé trai tóc vượn bực nói cha mẹ ta không muốn đi công ty đi làm các ngươi lại không thể để cho ta làm ta của mình thích chuyện sao tại sao nhất định phải buộc ta y vỉa y vỉa phụ nhân vừa mở miệng liền bị nam nhân giơ tay lên ngăn lại nam nhân mày d i ầ m nhữ lại trầm giọng nói chúng ta không cho ngươi thời gian sao ngươi sau khi tốt nghiệp đại học nói muốn theo đuổi lý tưởng của ngươi đi chúng ta cho ngươi thời gian hai năm ngươi còn nhớ hai năm trước chúng ta là làm sao ước định sao ừ bây giờ thời gian đến ngươi chính là cái gì thành tích đều không làm ra đến dựa theo ước định ngươi nên trở về đến vào chúng ta công ty hoặc y vỉa y vỉa l à ngươi muốn lời nói đáng tin nói là làm bây giờ thời gian đến ngươi nên trở lại khác để cho chúng ta xem thường ngươi nữ hải hoặc y duy nghe xong ba lời nói này lâm vào trong trầm mặc y duy ngươi liền nghe ba chứ ngươi xem đệ đệ của ngươi còn nhỏ ngươi không đến học xử lý công ty sau khi nhà của chúng ta công ty giao cho ai đây có đúng hay không ở một mảnh yên lặng trong không khí phụ nhân mở miệng đánh vợ yên lặng mà thằng bé trai ước chừng chỉ có bốn phẩy năm tuổi thằng bé trai lúc này ôm hoặc y duy cánh tay của lại có vẻ tương đối a tĩnh tò mò đại mắt nhìn nhìn cái này lại nhìn một chút cái đó không làm ồn không náo hoặc y y ánh mắt phức tạp nhìn em trai nàng không có ngầm đầu nhưng cắn răng nói được ta ngày mai sẽ đi công ty đi làm ta đồng ý còn không được sao trung nhiên nam nhân lộ ra nụ cười khen t ạ m được còn giống như là ta hoác đỉnh đông con gái à, vậy ngươi sau khi liền ở trong nhà đi một hồi ăn xong cơm tối khiến mẹ ngươi cùng ngươi đi lấy mái tóc nhuộm trở lại đem ngươi những thứ kia kỳ trang dị phục cũng đều đổi cho ta xuống còn ngươi nữa trên tay đeo những chiếc nhẫn kia cùng đông thay đều cho ta hái được nếu quyết định đi công ty đi làm phải có cái đi làm dám vẻ đừng để cho người phía sau nói ta hoác đỉnh đông con gái không có g a giáo hoặc y d y không có lên tiếng coi như là thầm chấp nhận chẳng qua là thần sắc có chút thảm đạm cùng lúc đó cách vách kia tòa trong biệt thự tôn toàn đỡ viên thủy thanh xuống xe mẹ cùng thái á nam cũng trước sau xuống xe nắm hành lý nắm hành lý hỗ trợ đỡ viên thủy thanh hỗ trợ đỡ bốn người từ nhà để xe đi ra tôn toàn trước một bước đi mở ra biệt thự đ ạ i môn lần đầu tiên tới viên thủy thanh các nàng tò mò đánh giá bộ này hiện nay giá thị trường hơn ba triệu bên trong biệt thự rốt cuộc là tình hình gì các nàng tâm lý đều là thật tò mò giá tiền này nhưng so với các nàng ở em mở thành phố ở thanh long định kia bộ biệt thự đắt gấp mấy lần tuy nói ma đô giá đất cao nơi này biệt thự so với em ở thành phố biệt thự quý rất bình thường nhưng các nàng còn là tò mò trong này là dạ n gì g tôn toàn nếu mang con dâu tới nơi này dưỡng thai cái này bên trong biệt thự đương nhiên sẽ không là phôi t h u phòng đây là một bộ bị người ở q u a biệt thự bên trong có sẵn sửa sang bao gồm đồ gia dụng đồ điện v v tôn toàn trước đến ma đô chọn biệt thự thời điểm chính là cân nhắc đến chính mình quanh năm suốt tháng phòng chứng rất ít có cơ hội tới bên này ở mà phôi t h u phòng lại không tốt cho mướn cho nên liền mua bộ có lắp ráp nhị thủ phòng hắn suy nghĩ ở ma đô ra phòng nhất phi trung tiên cùng thái dương vai sóng vai trước, trước tiên đem nơi này ra cho thuê hàng năm bao nhiêu cũng có thể thu mấy vạn mấy trăm ngàn tiền môn phòng c ớ sao mà không làm đây ngược lại chống không cũng chống không nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa hắn nơi này biệt thự còn chưa thuê liền gặp con dâu ngưng hết u y chức năng chướng ngại chuyện này hắn suy nghĩ ma đô nơi này y tế điều kiện khẳng định so với em m ở thành phố bên k i a được kỹ thuật cũng càng cao siêu liền muốn mang con dâu tới bên này dưỡng thai vừa v ặ n biệt thự đều là có sẵn là kiểu trung hoa phong cách ca sau khi vào cửa viên thủy thanh mịm cười đánh giá xinh đẹp quá thứ mai phê bình về phần thái á nam năng không phát biểu ý kiến cái này bên trong biệt thự lắp ráp đúng là kiểu trung hoa gia cư phong cách đầy mắt hồng mộc đồ gia dụng v ề phần là không phải là cái gì quý giá hồng mộc đồ gia dụng tiên liền không nói được rồi phản đang nhìn lộ vẻ được rất đại khí mọi người nay tiên h tiên tạm một chút ngày mai ta tìm công ty gia chính tìm người đến nắm cái này trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần đỡ viên thủy thanh ngồi xuống ghế s a l o n thời điểm tôn toàn cười nói cái này ghế s a lon cũng thật có sáng tạo hồng mộc cơ cấu nhưng nệm là đứng đắn ghế s a lon cái loại này nệm phí số tiền kia làm gì ngày mai ta cùng tiểu thái quét dọn một chút không được sao tiết kiệm quán từ mai biểu thị không đồng ý thái á nam vẫn là không có phát biểu ý kiến viên thủy thanh làm mỉm cười khuyên mẹ phòng này quá lớn lầu trên lầu dưới nhiều như vậy căn phòng ngươi và tiểu thái hai người quét dọn quá mệt mỏi nghe vẫn là tôn toàn đi ta tình huống bây giờ cũng không thể cho các ngươi hỗ trợ ngài nói đúng không thứ mai cái này tiểu viên a tiền này thực sự không cần phải hoa ta không sợ mệnh tiểu thái nàng xem nhìn thái á nam cười nói đứa nhỏ này hàng ngày không việc gì đều luyện vũ luyện được một thân mồ hôi ngược lại đều là xuất mồ hôi làm việc làm ra mồ hôi đến còn có thể tiết kiệm tiền đâu rồi đúng không tiểu thái tô toàn viên thủy thanh bật cười thái á nam nhìn một chút từ mai biểu tình có chút phức tạp nhưng vẫn là gật đầu nói a di ngươi nói đúng ta lúc trước lúc ở nhà mẹ ta cũng là nói như vậy a tôn toàn rốt cuộc cười ra tiếng một bên cười một bên khoắt tay tính toán một chút mẫu thân ngươi liền bỏ bất khí lượt đi có thời gian đem ngươi con dâu chiếu cố tốt là được quét dọn vệ sinh chuyện nghe vẫn là ta đi tìm công ty ra chính đừng cãi cọ có được hay không tối hôm đó nhị lâu chủ nằm tôn toàn ôm lấy viên thủy thanh ngủ thời điểm viên thủy thanh nhẹ nói lao công y lập nhắm toàn ánh mắt tôn m ỗ người dùng x u ố n g ba ở đầu nàng đỉnh cọ sát nhắm toàn con mắt đ ắ p lại ta đã sớm biết rồi viên t h ủ y thanh ồ người chừng nào thì biết tôn toàn ở ta soi gương thời điểm ta đẹp trai như vậy ngươi có lý do gì không yêu ta viên t h ủ y thanh x ì không biết xấu hổ tôn toàn khỏe miệng có chút bên trên d ư ơ n g mà cùng là đêm nay cách vách kia tỏa biệt thự lầu hai nào đó căn phòng ngày mai sắp đi tự công ty đi làm hoặc y ý ì a y ý ì a lại ngồi ở trước b à n trang điểm nhìn trong gương chính mình nghĩ mình lại xót chó thân trong gương hình tượng của nàng đã thay đổi chọn n h u m ra tóc đỏ đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một con thuộc về cô gái ngoan ngoan đen dài thẳng như ngọc giống vậy dài thai lên vốn là vòng thai to cũng biến mất không thấy gì nữa có chút túi đầu nhìn mình tay phải trên cổ tay chủ chất cổ tay mang đã không thấy tăm hơi trên ngón tay k i a mấy viên hình dáng tân t r i ề u thép sắc d ư ớ i chỉ cũng giống nhau biến mất không thấy gì nữa trên người nàng tất cả giã tính nguyên tố thật giống như đều bỏ đi sạch sẽ chỉ còn lại nàng trời sinh thanh tú cùng tính xảo ngay cả lúc này xuyên ở trên người nàng quần áo ngủ k i ể u cũng là như vậy t r ú n g quy t r ú n g cụ ống tay áo q u n dài nhìn trong gương đã biết phó bộ giá mới Hoặc y dư trong mắt không có chút nào thần thái nàng cảm giác mình đã chỉ còn lại lưu lại thể xác linh hồn của mình đã chết ngay tại nàng nghĩ mình lại xót cho thân thời điểm nàng đặt ở trên bàn trang điểm điện thoại di động reo điện thoại gọi đến biểu hiện là đàn ghi ta cầu hoặc y dù y ghi nhìn toàn điện thoại di động reo một hồi lâu ta biểu tình nhàn nhạt cầm điện thoại di động lên kết nối alo y dư ghi ta vừa lại nhận một sống ngươi vội vàng tới người quán rượu chờ chúng ta vội vàng đi qua cứu c h ầ n g đây hoặc y dù y ghi than nhẹ một tiếng cậu tử ta không làm các ngươi lại tìm một chủ sướng đi thật xin lỗi chương ba trăm bốn mươi bảy sáng ngày hôm sau tôn toàn sau khi rời giường đầu tiên là đi bảo an nơi đó nghe một cái ra chính điện thoại của công ty liên lạc kêu biên nhượng đến hai cái bảo khiết sau đó hắn và viên t h ủ y thanh thái á nam liền lái xe đi hồng lâu bệnh viện phụ sản tối hôm qua hắn đã đánh nghe cho kỹ mado bên này tương đối nổi danh bệnh viện phụ sản một người trong đó danh tiếng tương đối lớn chính là hồng lâu bệnh viện phụ sản chờ đi xe tìm tới bệnh viện này bệnh viện này kích thước có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn t r u n g quanh cao ốc mọc như rừng ngầm đầu chỉ có thể nhìn thấy lớn chừng bàn tay không chúng khiến cho người liên tưởng đến hết ngồi đáy giếng một từ nhưng cái này hồng lâu bên trong bệnh viện lại cơ hồ không có một cao ốc đều là ba bốn tầng cao tiểu lâu cao nhất một tòa nhà thật giống như đều không cao hơn lục tầng mỗi tòa tiểu lâu tường ngoài đều là hồng sắc ngược lại có khác đặc sắc vào bệnh viện này hắn rất nhanh lại cảm nhận được bệnh viện này cùng bình thường bệnh viện bất đồng đầu tiên là xếp hàng bởi vì là thời gian còn sớm thầy thuốc còn chưa lên ban an ninh ở môn trận lầu bên ngoài kéo cách ly đáy cũng tự mình thủ ở nơi nào không cho phép phụ nữ có thai cùng thân nhân đi vào nhưng nhân tính hóa cũng là có an ninh thái độ rất tốt đưa tay chỉ đối diện một cái thủy tinh phòng nói các vị các ngươi có thể đi bên kia nghỉ ngơi chờ bên này mở cửa sau các ngươi ở bên kia cũng có thể nhìn thấy bên này có đúng hay không tôn toàn viên t h ủ y thanh thái á nam theo còn lại phụ nữ có thai cùng thân nhân không thể làm gì khác hơn là qua bên kia thủy tinh phòng kia thủy tinh phòng hình như là một đầu dài hành lang cải kiến m à thành bên trong có ghế dài có quầy phục vụ cũng có phòng vệ sinh nước sôi đang lúc còn có quầy bán đồ lặt vặt vân vân ngồi ở bên trong gió thổi không được dầm mưa không được dương quăng còn có thể chiếu vào thật đúng là thật thoải mái nơi này hoàn cảnh không tệ viên thủy thanh uống nước cấm khẽ gật đầu khen tôn toàn cũng gừ một tiếng cũng nói câu hắn sau khi đi vào cảm thụ bệnh viện này thật giống như thật t an tĩnh không giống lấy trước như vậy với náo viên thủy thanh ừng chờ rồi hơn nửa giờ cửa đối diện trần tiểu lâu trước cửa cách ly đái rốt cuộc rút lui trước giữ vững ở bên kia chờ chưa có tới bên này thủy tinh phòng nghỉ ngơi phụ nữ có thai môn một vừa đi vào trong cửa tôn toàn thấy cũng đ ộ i vàng mang viên thủy thanh đi qua thai á nam túi sách kết quả đến đó một bên viên thủy thanh bị an ninh trở đi tôn toàn lại bị an ninh cả lại cái này vị tiên sinh nơi này đàn ông là muốn dừng b ước xin phối hợp công việc của chúng ta được không bên trong không gian có hạn nếu như ngài cần nghỉ ngơi nói xin đi đối diện thủy tinh phòng cảm ơn tôn toàn lúc ấy liền sửng sốt một chút e mở thành phố phụ sản khoa môn trần bộ cho tới bây giờ không cản qua hắn viên thủy thanh quay đầu hướng hắn cười cười lão công nếu không ngươi phải đi đối diện c h ờ ta đi có tiểu thái theo ta là được được rồi ta đây qua bên kia c h ờ ngươi tôn toàn vừa nói thở dài lắc đầu một cái đi nha thái á nam vào cửa an ninh ngược lại không có ngăn chở có thái á nam đi vào theo tôn toàn cũng có thể yên tâm Nhưng h kết quả thuốc lá vừa điểm ngầm đầu một cái lại thấy trước mắt trên cây to treo một khối chế tác tuyệt đẹp tấm bảng gỗ trên bảng hiệu có cây đại thụ này tên bạch lan cũng giới thiệu cây này có bao nhiêu năm lịch sử tôi toàn, chỉ chỉ tôn toàn. Tôn toàn nhìn ư bạch chung quanh kinh ngạc nói đây là bên ngoài phòng a bên ngoài phòng cũng không thể hút thuốc an ninh mỉm cười chỉ chỉ cửa bệnh viện bệnh viện trong phạm vi đều là cấm hút thuốc ngài có thể đi bên ngoài rút da tôn toàn cười k h a n khách không có cách nào suy nghĩ quy định như vậy đối với vợ hắn cũng mới có lợi hắn liền gật đầu một cái cũng không nói gì tiện tay mang thuốc lá theo như diện trên đất vứt nữa vào cách đó không xa trong thùng rác hắn coi như là đã nhìn ra đi tới ma đô đi tới nơi này dạng bệnh viện hắn tôn mỗi người tự là cái nhà quê rất nhiều chuyện nhỏ đều phải từ từ thị t h ứ n g hắn trở lại cách đó không xa thủy tinh p h ò n g mua một ly cà phê nóng từ từ uống c h ờ con dâu các nàng đi ra hắn nguyên tưởng rằng nhìn cửa t r ậ n nhiều nhất một cái giờ cũng liền đi ra kết quả thế nào hắn dám ở nơi này thủy tinh trong phòng chờ đến b u ồ ngủ n chờ đến b u ồ ngủ n mới rốt cục nhìn thấy viên thủy thanh cùng thái á nam từ cửa đối diện trần bộ đi ra tôn toàn theo bản năng lấy điện thoại di động ra lớp nhìn thời gian lại đi qua sắp tới ba giờ cho tới chưa đều sắp tới rồi hiệu suất này cũng quá thấp chứ l ầ m b ầ m một tiếng hắn vội vàng ra thủy tinh phòng cùng viên thủy thanh các nàng hội họp làm sao thời gian dài như vậy vừa thấy mặt hắn liền hỏi ra nghi vấn của mình viên thủy thanh cười cười nơi này môn trần thầy thuốc rất có kiên nhẫn mỗi một phụ nữ có thai đi vào tiếp đãi thời gian đều có chừng nửa canh giờ dài nhất một cái thật giống như có hơn một tiếng ta sau khi tiến bảo thầy thuốc kia cũng rất có kiên nhẫn ta không cáo từ trước nàng căn bản không thúc giục ta tôn toàn cao mày kinh ngạc thật sao vậy bọn họ cho tới chưa có thể nhìn mấy cái phụ nữ có thai viên t h ủ y thanh a nơi này hẳn chú trọng y tế hiệu quả cùng phục vụ thể nghiệm đi ngươi không chú ý hôm nay đi và phụ nữ có thai cũng không nhiều sao hơn nữa nơi này môn trần phí cũng so với chúng ta em ở bệnh viện thành phố quý rất nhiều vậy đại khái cũng là nơi này thầy thuốc kiên nhẫn rất tốt một cái nguyên nhân chủ yếu đi tôn toàn có chút yếu kỳ ồ nơi này môn trần phí bao nhiêu viên thùy thanh hai trăm một cái số hiệu tối ô không thôi, n toàn.、Lúc、này hắn rất có nhổ nước sung động, đây là 085A, tiền còn không có đại mất giá đâu rồi. nhìn cửa trận, rất mất tán gấu một chút là Lúc có có cửa rồi, bỏ đâu gấu u giá đây đại liền mà m n ề n một cái số hôm i chi hiểu, viện ệ chuyện bệnh u Đây này là theo trò thì phí chứ? Hắn h k n người nghèo địa phương. g phải tiếp h đãi Tối là địa ô qua hắn ở đại thần nhiều nhất một cái tác giả trong bầy hỏi thăm ma đô bệnh viện phụ sản kết quả trong bảy mấy cái ma đô tác giả đều đề cử hắn tới nơi này hắn bây giờ có hai cái cảm khái một là các đại thần nhãn quan quả n h n cao sinh mệnh đứa bé đều đến mắt như vậy bệnh viện hai là mấy cái đại thần thật là để mắt hắn tôn người khác tài lực hắn đây nếu là nghèo một chút bệnh viện này hắn còn thật không dám đợi nhưng có một chút hắn được thừa nhận bệnh viện này ngoại trừ thu lệ phí cao khuyết một chút ra cái này cho tới chưa hắn thật đúng là không phát hiện khác cái gì khuyết điểm khắp mọi mặt phục vụ đều so với hắn lúc trước đi qua bệnh viện đều tốt một mảng lớn thà nói nơi này là một nhà bệnh viện phụ sản nói nó là một cái xa hoa liệu dưỡng bệnh viện tự hồ thích hợp hơn viên t h ủ y thanh đúng rồi vừa mới vị thầy thuốc kia mở cho ta đi một tí bổ sung tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu thuốc chúng ta đi đóng tiền lấy thuốc đi tôn toàn gật đầu được đi đầu bên đi Chạm vào tối n g u y ệ t nha hồ biệt thự viên tôn toàn phụng bồi viên thủy thanh đ ạ p ánh nắng chiều ở trong tiểu khu từ từ lưu vòng bởi vì khí trời tương đối nóng bức viên thủy thanh không khiến hắn ôm b ả vai nàng nhưng nàng kéo cánh tay hắn n g u y ệ t nha hồ hình như tên trưởng thành hình trang lưỡi liềm mang mảnh này biệt thự viên nửa bao vây vì vậy toàn bộ mặt hồ đều được cái này biệt thự vườn bên trong hồ bờ hồ là t ừ n g bội liễu rủ thật dài cảnh liễu cơ hồ rũ đến mặt hồ gió nhẹ từ mặt hồ thổi tới lay động vạn điều dải lụa giống vậy cảnh liêu phát động theo gió ánh nắng chiều xuyên qua điệu cảnh liêu soi sáng bên hồ đường lên. Sắc sỡ thêm khác có đường mọ ở ma đô cái này tấp đất tấp vàng địa phương vẫn còn có phong cảnh tốt như vậy như thế tính mật một cái biệt thự viên tôn toàn cùng viên thủy thanh đều thật hài lòng hoàn cảnh nơi này viên thủy thanh nhẹ nói lao công ngươi cái này bộ biệt thự mua địa phương cũng thực không tồi nơi này ở cũng thật thoải mái tôn toàn đừ một tiếng đây chính là kim tiền ma lga cùng là sinh hoạt ở nơi này viên trên địa cầu có người ở toàn nhà lá ở kiệu động người có tiền lại có thể ở tại trong hoàn cảnh như vậy đây chính là không có tiền cùng có tiền khác biệt ta viên thủy thanh mắt cười quét hắn liếp mắt ngươi bây giờ cũng ở nơi này đâu rồi ngươi phát ra như vậy c à n khái không thích học chứ tôn toàn mật cười gật đầu đúng không lập trường rồi hai người dọc theo tiểu khu đi bộ một vòng trở lại nhà mình cửa biệt thự trước lại nhìn thấy nhà hàng xóm cửa viện có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ở tranh chấp một cái ly toàn đầu nổi út thằng bé trai rất toàn cái mông kéo một tên cô gái tóc dài tay tê u la đi mà đi mà t ỷ t ỷ t ỷ tỷ, yêu cầu văn ngươi mang ta đi nhìn lao hổ đi ngươi lúc trước đã đáp ứng ta muốn mang ta đi nhìn con cọc cô gái tóc dài biểu tình bất đắc dĩ chấm dọ quát kỳ lân ngươi đừng nào có được hay không tỉ tỉ hôm nay lên một ngày ban đã rất mệt mỏi qua mấy ngày như vậy chúng ta về nhà thăm thế giới động vật có được hay không thế giới động vật trông có con cọp tôn toàn cùng viên thủy thanh nhìn nhau cười một tiếng từ những lời đối thoại này bên trong đã minh bạch cái này một lớn một nhỏ là hai chị em viên thủy thanh thất giọng cảm thái cái này hai chị em tuổi tác tranh l ệ n h quá lớn tôn toàn đừ một tiếng hai người cũng không có đi qua dính vào dù sao hai người bọn họ tối hôm qua t ả i rời tới nơi này cùng hàng xóm còn không quen t h ú n g chi hai người bọn họ người nào đều không phải là cái loại này thích chủ động kết bạn tính cách mà bên kia kêu la ồn ào toàn thằng bé trai trợn nhìn thấy tôn toàn cùng viên thủy thanh ánh mắt nhìn thấy viên thủy thanh bụng bự thời điểm thằng bé trai ánh mắt sáng lên đ ố n g nhiên hồ a di ngươi có phải hay không mang thai hoặc y gì ý g ì ngay vậy theo em trai ánh mắt nhìn tới khi nàng nhìn thấy viên thủy thanh thời điểm có chút mẩn ngơ hơi nhữ mẩy nhìn từ trên xuống dưới viên thủy thanh viên thủy thanh dung mạo cùng vóc người cao gầy khiến hoặc y dùy y thì hoài nghi cái này có phải hay không cái nào nữa minh tinh nhưng mặc cho nàng thấy thế nào cũng không nhận ra đây là đầu cái nữa minh tinh đúng nha a di mang thai viên thủy thanh mỉm cười đáp lại thằng bé trai thằng bé trai lại đ ê ơ a di vậy n g ư ơ i ngực có phải hay không một cái nhỏ l á o hổ nhỉ tôn toàn cùng viên thủy thanh đồng thời bật cười ngay cả vốn là không yên lòng hoặc y dùy y thì cũng không khỏi mỉm cười ngay sau đó đối với viên thủy thanh xin lỗi cười một tiếng ngượng ngùng a đệ đệ của ta còn nhỏ không hiểu chuyện chương ba trăm bốn mươi tám không việc gì tiểu hài từ mà viên thủy thanh lắc đầu một cái mỉm cười đáp lại Hoặc y do dự một chút tò mò nhìn viên thủy thanh cùng tôn toàn các n g ư ơ i là tối hôm qua dọa tới tôn toàn cùng viên thủy thanh đều có chút ngoài ý mớn tôn toàn không lên tiếng viên thủy thanh gật đầu đúng n g ư ơ i t r ô n g xem chúng ta tới h o cười y y c một cái dắt em trai thủ đi về phía bên này vừa đi vừa nói đúng các n g ư ơ i tối hôm qua lái xe tới thời điểm ta vừa vặn về nhà thăm thấy nhà đúng rồi ta họ hoác vừa nói nàng đưa tay qua đến viên thủy thanh cười cùng với nàng cầm ta họ viên viên thủy thanh viên t i ệ u viên vị này là ta lão công tôn toàn, toàn diện toàn bộ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 Hàng xóm nếu xóm lộ sau khi vào nhà tôn toàn phụng ngồi ngồi một hồi lên lầu khiến hai nữ nhân ở dưới lầu trò chuyện hắn không phải là rất thích dính vào giữa nữ nhân nói chuyện phiếm bởi vì các nàng trò chuyện nội dung đa số hắn đều không có hứng thú còn k thư ngày ngày tôn, tôn toàn đa số thời gian vẫn ngâm mình ở thư phòng gõ chữ mà viên thủy thanh thiên tình thời điểm nàng buổi sáng hội ở trong sân phơi phơi thái dương thiên âm thời điểm liền ở nhà nhìn một chút sách thỉnh thoảng cùng công ty mấy vị cao quản mở một cái video nói chuyện điện thoại hoặc là hội nghị cảm tạo internet nàng cho rủ thân ở mado vẫn có thể hộp điều khiển từ xa tại phía xa thành phố công ty chứ lần đó ra nàng và cách vách hoắc y ý ý thì ngược lại dần dần thành bằng hữu chủ yếu là hoắc ý ý cơ hồ mỗi đêm đều sẽ tới xuyên môn theo như chính nàng cách nói là không nghĩ luôn đợi ở đó một trong nhà oi bức vừa vặn viên thủy thanh ở bên này cũng không bằng hữu gì ngược lại hoan n ê n h o ắ c y ý thì ý để làm khách ừ chính xác điểm nói viên thủy thanh ở nơi nào đều không bằng hữu gì không chỉ là ma đô trên thực tế nàng là ma đô khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp ma đô lại vừa là đại đô thị nàng những thứ kia đồng học học trung trường sau khi tốt nghiệp lưu làm việc ở đây người hắn không ít bên này nàng chắc có rất nhiều bằng hữu đồng học cùng lao sư vân nhưng nàng không phải là yêu kết bạn tính cách mặc dù đang khoa học kỹ thuật đại đợi vài năm nhưng cũng không mấy cái giao tình quá mức bản thân nhưng cũng không trở thành một cái cũng không có cái này không ở nàng và tôn toàn rời tới nơi này đệ lục t i ề n nàng đại học bạn cùng phòng mạnh chỉ quân cùng nàng bạn trai cậu thả phú quý tới làm khách xế chiều hôm đó tôn toàn cũng xuống lầu người đi theo mạnh chỉ quân hay lại là giống hắn kết hôn lúc như vậy đẹp đẽ cậu thả phú quý cũng như hắn kết hôn lúc nhìn thấy m ậ p như vậy đối với tôn toàn cùng viên thủy thanh đưa đến ma đô dương thai mạnh chỉ quân cùng cậu thả phú quý đều biểu thị phi thường hoang ê n hai người thịnh tình mời tôn toàn cùng viên thủy thanh buổi tối đi ra ăn cơm bọn họ mời khách thỉnh tinh khó chối tử tôn toàn cùng viên thủy thanh không thể làm gì khác hơn là đáp ứng mà tối hôm đó cậu thả phú quý cùng mạnh chỉ quân xin tôn toàn viên thủy thanh ăn cơm địa phương cấp bậc cũng không thấp là một nhà bên ngoài đều rất tinh xảo tư phòng bọn ăn vào bao xương thời điểm mạnh chỉ quân cười giới thiệu tới nơi này ăn cơm yêu cầu trước thời hạn đ ặ t trước nếu không trừ phi là phi thường chín khách quen bằng không nơi này là không t i ế p đãi tôn toàn là học ăn uống xuất thân tự nhiên biết rõ tư phòng món ăn từ đầu tới theo hắn biết thời kỳ đầu tư phòng món ăn giống như là quan thương gia tộc vì chiêu đãi nhà mình khách quý Do nhà mình đầu bếp mang nhà mình nhiều năm đầu bếp t í cũng h l y được thức một ít ă Mỹ Mỹ vị chế tạo ra được chiêu đái khách、nhân. Cổ đại mỹ thực c nhân. tạo đại ra đái n ô thức không như nấu ăn, không giống bây giờ bây vì ậ y chuyển lưu rất rộng. Khi đó mỗi một đầu rộng, rất một khi mỗi đối với đó m bếp n ăn tay cầm đều là giữ bí mật không nói, làm mình ra chuyển tay nghề, năng chuyển con không chuyển con Cũng h thức thậm chí khả năng đều cho tay mật tay trai cầm ra làm đều đều là giữ gái. bí cho vậy ì v sau đó từ từ truyền lưu cái gì cung đình món ăn trong sạch món ăn v v Tỷ biết một tư Rất như người cung bảo đinh, chính là một đạo tư phòng món ăn.、Rất、nhiều người khả năng khả mọi đều đạo bảo cây là Cung tối hôm đó cậu thả phú quý cùng mạnh chỉ quân chiêu đãi rất nhiệt tình cũng cam kết sau khi ở ma đô có cái gì sự tỉnh hết thể có thể tìm bọn hắn hỗ trợ khi biết tôn toàn sở dĩ mang viên thủy thanh ngưng huyết chức năng có chứng lại sinh sản lúc có thể sẽ gặp nguy hiểm mạnh chỉ quân lập tức hỏi cậu thả phú quý có hay không có thể tìm tới quan hệ bệnh viện phụ sản cậu thả phú quý lúc ấy n h ư mày suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra nói ta lúc trước không có xảy ra hài tử phương diện này cũng không hiểu bất quá các ngươi đừng nóng ta đánh mấy điện thoại hỏi một chút thân thích bằng hữu mới có thể tìm tới phương diện này quan hệ tôn toàn cùng viên thủy thanh thật cũng không cự tuyệt thứ nhất là người ta rất nhiệt tình thứ hai là bọn hắn cũng quả thật yêu cầu phương diện này quan hệ gần đây cần dùng đến kết quả đánh ra hai điện thoại sau cậu thả phú quý để điện thoại di động xuống thời điểm hỏi a toàn thủy thanh các ngươi mới vừa nói các ngươi tới đây một bên trước nhất đi bệnh viện kìa người tên gì có phải hay không hồng lâu tôn toàn bật đầu ừ、đúng. mạnh chỉ quân hiếu kỳ nhìn cậu thả phú quý kia hồng lâu như thế nào đây ngươi nghe n ó n g cậu thả phú quý cười một tiếng tốt vô cùng ta vừa mới hỏi ta biểu tỷ còn có một cái làm thầy thuốc bằng hưu các nàng đều nói hồng lâu đã là chúng ta nơi này tốt nhất mấy nhà bệnh viện phụ sản một trong cho nên các ngươi tạm thời không cần cân nhắc đ ổ i bệnh viện n g h e hắn vừa nói như thế tôn toàn cùng viên thủy thanh trong bụng đều b ô n g lòng nhiều mặt lộ nụ cười nhưng mạnh chỉ quân lại không cười mà là cao mày tiếp tục hỏi vậy ngươi có hồng lâu bên kia quan hệ có thể dùng sao cậu thả phú quý cho nàng một cái yên tâm ánh mắt ngược lại đối với tôn toàn cùng viên thủy thanh nói chúng ta vận khí không tệ. vừa v ậ n ta cái đó làm thầy thuốc bằng hữu có một người cậu ngay tại hồng lâu làm bác sĩ chủ nhiệm quay đầu nàng sẽ đem nàng cậu số điện thoại phát cho ta lần sau ta tự mình cùng các ngươi đi một chuyến hồng lâu giúp các ngươi cùng với nàng cậu liên lạc được cho nên các ngươi yên tâm đi tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu số lượng hơi thấp ngưng huyết chức năng chứng lại rất nhiều nữ nhân mang thai sau đều sẽ xuất hiện triệu chứng như vậy loại sự tình này ở các ngươi bên kia bệnh viện nhưng c ó thể so sánh khó giải quyết ở hồng lâu hẳn là tiểu nhi khoa thật sao vậy thì tốt quá ngay hắn nói như vậy tôi toàn tâm lý thả hạ một tảng đá lớn v i ê ngày t đó buổi sáng tôn toàn cùng viên thủy thanh lần nữa đi tới hồng lâu bệnh viện cậu thả phú quý đã trước thời hạn ở bệnh viện bãi đậu xe chờ gặp mặt sau đơn giản hàn huyên mấy câu cậu thả phú quý liền dẫn của bọn hắn đi gặp hắn vị kia bạn học cậu vị tạ đính bác sĩ chủ nhiệm vị này chủ nhiệm thầy thuốc vừa vặn họ tạ ngược lại dễ dàng tôn toàn nhớ họ của hắn thị đây cũng không phải tôn toàn tại nội tâm không tôn trọng vị này bác sĩ chủ nhiệm mà là hắn năm đó tự học một loại liên tưởng trí nhớ pháp tỉ như một cái khuôn mặt phương chính người nếu như vừa v ặ n họ phương nói hắn thì có ý đi nhớ mặt của đối phương hình thuận tiện là có thể vững vàng nhớ đối phương họ tỉ như một cái họ nghiêm người hắn sẽ có ý từ trên người đối phương tìm cùng nghiêm có liên quan đặc thù tỉ như đối phương biểu tình nghiêm túc tỉ như đối phương ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ tỉ như đối phương ánh mắt hình dáng vân vân ngược lại hắn chỉ phải nhớ kỹ trên người đối phương một điểm nào đó cùng nghiêm chữ có liên quan đặc thù hắn trên căn bản liền sẽ không quên đối phương họ mà loại trí nhớ pháp khoa học căn cứ chính là người lại nào đối với cụ thể hình ảnh hình ảnh đằng đằng trí nhớ thắng được đối với văn tự con số đằng đằng trí nhớ ách đề tài lại chạy l ệ c rồi vị này họ tạ bác sĩ chủ nhiệm đang nhìn qua viên thủy thanh trước kiểm tra báo cáo sau khi lại hỏi viên thủy thanh một vài vấn đề cuối cùng hắn cho một cái an ủi lụ cười nói từ viên tiểu thư tình huống của ngươi ta đã giải rồi mạo hiểm đây nhất định là có một ít dù sao phụ nữ có thai sinh sản lúc nếu như da máu không chỉ lời nói ở bệnh viện nào đều là tương đối nghiêm trọng tình trạng nhưng nhưng ngươi cũng không cần quá khẩn trương da máu không chỉ tình trạng sở dĩ làm người ta sợ hãi khiến cho rất nhiều thầy thuốc bó tay toàn thập đa số đều là bởi vì da máu không chỉ tình trạng xuất hiện rất đột nhiên khiến người không có phòng bị mà tình huống của ngươi chúng ta bây giờ cũng đã nắm giữ đối với lần này chúng ta hoàn toàn có thể trước thời hạn làm một chút chuẩn bị tỉ như ta mới vừa rồi xác định máu của ngươi hình cho nên ở ngươi sinh s ẵ n trước chúng ta có thể trước thời hạn nhiều bị một chút ngươi cái này loại máu huyết tương vẫn còn so sánh như một ít những thứ khác công tác chuẩn bị tóm lại ngươi bây giờ không cần quá lo lắng vẫn là phải tận lực b u ô n g lòng tâm tình bởi vì tới gần dự tính ngày sinh rồi ngươi bây giờ lo âu tâm tình chỉ có thể có ảnh hưởng xấu sẽ ảnh hưởng ngươi trong bụng bà bảo tiểu g i a hỏa hội bởi vì cảm giác được ngươi lo âu mà giống nhau cảm thấy bất an cho nên a viên tiểu thư ngươi hôm nay trở về phải chú ý nghỉ ngơi chú ý điều chỉnh tâm tình của mình b u ô n g lòng tinh thần tin tưởng chúng ta thầy thuốc cũng tin tưởng chúng ta bệnh viện được rồi vị này tạ lời của thầy thuốc lại để cho tôn toàn một viên bắt đầu lo lắng bởi vì tạ thầy thuốc nói cùng chức cậu thả phú quý an ủi bọn họ nói không giống nhau tạ thầy thuốc nói hay lại là có nguy hiểm chương ba trăm bốn mươi chín tháng chín năm một năm thứ hai chín giờ sáng nhiều tôn toàn nhận được một cái điện thoại gọi đến biểu hiện là ma đô điện thoại xa lạ hắn lúc ấy ở thư phòng g õ chữ nhìn thấy cái này số xa lạ có chút do dự hay lại là nhận alo ngài khỏe xin hỏi ngài là cá mặn ta đây lao tôn tôn toàn tiên sinh sao điện thoại kết nối chuyển tới một đạo dễ nghe thanh âm cô gái xem ở nàng thanh âm dễ nghe phân thượng tôn toàn không vội vã cúp điện thoại đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ nữ nhân này lại một cái báo ra hắn bức danh nàng là làm gì muốn làm gì ừ đúng là ta xin hỏi ngươi là nữ tử à, ngài khỏe ngài khỏe ta là tụ linh tập đoàn đầu tư bộ nhân viên làm việc ta họ phiền tôn tiên sinh ngài có thể gọi ta tiểu phiền n h a đúng rồi tôn tiên sinh ngài nghe nói qua chúng ta tụ linh tập đoàn sao tôn toàn con mắt h i ế p một cái hắn mặc dù bình thường không chơi đùa trò chơi gì nhưng tụ linh tập đoàn như vậy quốc nội trò chơi cự đầu công ty hắn vẫn nghe nói qua há biết rõ biết rõ phiền tiểu thư ngươi được xin hỏi ngươi tìm ta là nữ tử là như vậy chúng ta đối với ngài hiện nay đang ở liên tái quyền kia bất tử long giới thật có hứng thú cho nên muốn hỏi một chút quyển sách này trò chơi soạn lại quyền còn trong tay ngài sao tôn toàn cười một cái ừ đúng vẫn còn ở trên tay ta quý tập đoàn muốn mua nữ tử đúng đúng không biết tôn tiên sinh ngài là ý kiến gì đây tỉ như một cái dạng gì giá cả ngài tài sẽ xem xét bán ra quyển sách này trò chơi soạn lại quyền tôn toàn khoe miệng có chút bên trên giường không có trước tiên đáp lại cái vấn đề này mà là trước đưa điện thoại di động mở ra ghi âm âm công có thể mới nói à cái này hẳn do các n g ư ơ i trước ra ra chứ các người báo cáo một cái giá ta hài lòng chúng ta mới có thể tiếp tục nói đi nữ tử Cái ngài này vạn t h thế ấ y nào? c á i giá t i ề n n à y h ẳ n rất t có hai ể mươi n vạn ngài n h thấy thế nào h c tôi toàn, toàn hai ha ha tiếng cười ngược lại cái giá tiền này ta là một chút suy tính hứng thú cũng không có đúng rồi mới vừa rồi quyết hỏi phiền tiểu thư là từ nơi nào hỏi t h ă m được ta số điện thoại di động riêng là từ khởi điểm ép sai nơi đó sao nữ tử đúng đúng ta mới vừa rồi liên lạc bên kia nhưng bọn hắn nói trò chơi soạn lại quyền đều tại tác giả bản trong tay người cho nên ta hướng bọn họ nghe ngài phương thức liên lạc m ạ o m n ộ i gọi cho ngài như có cái giày xin thứ lỗi tôn toàn à vậy bọn họ không có nói cho ngươi và ta quyển sách này hiện ở một cái nguyện tiền nhuận bút đại khái bao nhiêu không nữ tử vài giây sau nữ tử có không yên lòng hỏi nhiều bao nhiêu tôn toàn ta lời của mình khó tránh khỏi có giả vờ côn hiểm nghi phiền tiểu thư nếu có thể liên lạc với khởi điểm bên kia kia ngươi chính là chính mình đi hỏi thăm một chút đi nghe qua sau nếu như còn đối với ta quyển sách này trò chơi soạn lại quyển cảm thấy hứng thú vậy chúng ta trò chuyện tiếp được không cái này nữ tử do dự lại nói số lượng chữ kia tôn tiên sinh người xem tám mươi vạn như thế nào đây ưu cầu của cụ cục tôn m ỗ người đã cúp điện thoại tám mươi vạn muốn mua của hắn bất tử long giới soạn lại quyển cái này đại b u ổ i sáng liền làm mộng ban ngày rồi tôn toàn l ư ờ i để ý tụ linh tập đoàn là giới du hy cự đầu thì thế nào không thể mang đến cho mình kết sụ soạn lại phí cự đầu công ty với hắn mà nói không đáng giá một đồng tiền hắn tôn toàn lại không chỉ tụ linh tập đoàn ăn cơm húng hồ hắn và sa luân kỳ ý hướng hợp tác sách mặc dù đồ chơi kia pháp luật hiệu lực không mạnh nhưng là người ngoại trừ hợp đồng còn có liêm sỉ ngược lại cũng không phải nói hắn hoàn toàn không thể nào sẽ bỏ phần kia ý hướng hợp tác sách mà là đối phương giá biểu không thể để cho hắn hài lòng hắn không thể nào cân nhắc coi như là dùng tiền mua hắn liêm sỉ vậy cũng phải cho một cái giá cao húng hồ hắn cũng không cho là tụ linh tập đoàn có thể khai ra một cái làm hắn hài lòng giá cao hắn tôn người khác liêm s ỉ nhưng là rất đắt đến khi hắn mới vừa rồi tại sao thu âm đó là đương nhiên là vì sau khi hợp tác với s a l u â n đảng cổ phần thời điểm có thể biến đổi có đề khí có thể muốn nhiều hơn một chút cổ phần hành động này âm hiểm người trưởng thành thế giới quan hệ đến mình sự nghiệp cùng tiền đồ nói chuyện gì âm hiểm đại khái sau một tiếng cái số kia lại đánh vào tôn toàn điện thoại di động tôn toàn cười một tiếng kết nối thuận tay lần nữa mở điện thoại di động lên thu âm nữ tử t h í c t ô n tiên sinh ngại khỏi chứ hay là ta tiểu thiền xin lỗi ta lại quáy dày ngài tôn toàn mỉm cười hỏi phiên tiểu thư muốn nói cái gì nói tóm tắt đi nữ tử được rồi tốt tôn tiên sinh ta mới vừa rồi đã hướng kinh lý xin phép qua rồi người xem một trăm năm mươi vạn có thể không công bình nói không tám năm một quyển v o n g văn trò chơi soạn lại q u y ể n có thể bán ra một trăm năm mươi vạn giá cả đã là hiếm thấy giá cao dù sao đầu năm nay v o n g văn iot khái niệm còn không có giá nóng rất nhiều đại thần ở khởi điểm tác phẩm liên tái kết thúc cũng chưa chắc có thể kiếm nhiều tiền như vậy cho nên nghe được cái này lần ra giá tôn toàn thái độ cũng hơi khá một chút xin lỗi cái giá tiền này còn chưa đủ nữ tử đây đại khái là gia nàng dự liệu câu trả lời lần này nàng mặc nhiên một hồi lâu mới hỏi kia tôn tiên sinh ngài trong lòng giá đại khái là bao nhiêu đây ngài nói một chút coi trên lệnh không lớn ta có thể sẽ giúp ngài hướng chúng ta kinh lý tranh thủ tôn toàn do dự một chút vẫn là hơi lắc đầu thở dài nói phiền tiểu thư ngươi nếu biết chúng ta khởi điểm kia ngươi hẳn biết ta quyển sách này ở khởi điểm nhiệt độ cũng không phải là cao nhất ta đề nghị ngươi chính là đi lựa chọn tác phẩm khác đi ta quyển sách này trò chơi soạn lại quyền đ ã cùng bằng hữu nói tốt sẽ giao cho hắn đến soạn lại cho nên khác ở chỗ này của ta lãng phí thời gian xin lỗi nữ tử vừa trầm mặc một hồi lâu chưa từ bỏ ý định truy hỏi tôn tiên sinh, giá cả chúng ta có thể bàn lại ngài liền thực sự không có chút nào cân nhắc sao chúng ta tụ linh công ty cho ngài ra giá có lẽ không phải là cao nhất nhưng chúng ta tụ linh tập đoàn ở giới du hy thực lực ngài hẳn là có nghe thấy nếu như ngài quyển sách này do tập đoàn chúng ta đến soạn lại là có lớn hơn hy vọng có thể lựa đến lúc đó đối với cá nhân ngài danh tiếng cùng giá trị con người cũng có tăng lên rất nhiều hiệu quả ngài nói đúng không đừng nói nàng nói những thứ này tôn toàn tâm lý thật vẫn đồng ý so sánh tụ linh tập đoàn đến bây giờ công ty còn không thành lập xa luân cá nhân thực lực sai biệt là rất rõ ràng nhưng vẫn là câu nói k i a hắn tôn người khác liêm sĩ nhưng là rất đắt hơn nữa hắn tâm lý còn có một cái khác điểm cân nhắc bất tử long giới nếu như giao cho sa luân đến soạn lại đó chính là sa luân trong tay duy nhất soạn lại hạng mục sa luân tất nhiên sẽ đầu nhập mười hai phân tinh lực cùng tâm huyết ở cái này hạng mục lên hội t ấ n cố gắng lớn nhất bảo đảm cái này hạng mục không thất bại bởi vì đối với sa luân mà nói cái này hạng mục hắn thất bại không nổi nhưng cái này soạn lại quyền giao cho tụ linh tập đoàn lời nói bất tử long giới cái này hạng mục đối với tụ linh tập đoàn như vậy cự đầu công ty mà nói khả năng chính là n cái hạng mục chúng một cái đầu tiên tại tầm quan trọng lên sẽ không trọng yếu như vậy đến lúc đó cái này hạng mục có thể hay không lấy được tụ linh tập đoàn coi trọng vậy cũng chỉ có thể xem vận khí rồi vạn nhất đem cái này hạng mục giao cho một cái người không đáng tin cậy đến phụ trách trò chơi này khai phát ra tới sau nào đối với tụ linh tập đoàn không có gì to tát không bị thương gân bất động cốt nhưng đối với hắn tôn toàn mà nói ảnh hưởng nhưng chính là hắn sau khi mỗi một bản tác phẩm trò chơi soạn lại quyền giá cả cho nên tôn toàn xin lỗi phiền tiểu thư các ngươi hay là đi suy tính một chút tác phẩm khác đi chúc các ngươi may mắn cũng chúc ngươi nhiều may mắn nữ tử một lát sau nữ tử than nhẹ một tiếng được rồi ta minh bạch ý của n g à i rồi vậy hôm nay liền quay n h i u rồi gặp lại sau tô n toàn gặp lại sau kết thúc cùng vị này phiền tiểu thư nói chuyện điện thoại tôn toàn cầm điện thoại di động suy nghĩ một chút nơi tay máy danh bạ trong tìm tìm tìm tới s a luân dãy số gọi tới điện thoại kết nối sa luân cười hỏi ồ hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta tôn toàn ha ha nếu như ta nói ta bấm sai dãy số ngươi có hay không lập tức cắt đ ư ợ sa luân a ngươi đoán tô toàn không có hứng thú đúng rồi t ụ linh tập đoàn ngươi biết không sa luân ừ biết rõ a ta ít ngày trước còn đi bọn họ tập đoàn đầu tư bộ kéo qua đầu tư lâu rồi thế nào làm sao bỗng nhiên nhắc tới công ty này tô n toàn ồ người đi đi tìm đầu tư của bọn han bộ sa luân đúng thế nào tôn toàn khẽ lắc đầu vậy bọn họ hôm nay chuyện này làm liền xấu sa luân có ý gì tô n toàn ngươi chờ một chút ta truyền hai đoạn điện thoại thu âm cho ngươi chính ngươi nghe đi nói xong không đợi sa luân hỏi lại cái gì tôn toàn liền c ú t điện thoại sau đó cho điện thoại di động chen vào dây nối điện tử liên tiếp lên máy tính đ hảo sa luân ngắn gọn trả lời sau khi liền tạm thời biến mất ước chừng mấy phút sau sa luân ở cờ cờ lên cho tôn toàn phát tới video nói chuyện điện thoại thỉnh cầu tôn toàn tiện tay kết nối video trong video sa luân ngồi ở một gian rất có phong cách trong thư phòng sau lưng trên danh sách tràn đầy đều là đủ loại sách vở video một trận hắn liền trầm giọng hỏi lão tôn mới vừa rồi kia hai đoạn thu âm là tụ linh người của tập đoàn gọi điện thoại cho người thu âm lúc này xa luân chân mày là nhũ chặt kia hai đoạn thu âm cũng không có ghi xuống phiền tiểu thư ngay từ đầu tự giới thiệu mình bởi vì nàng tự giới thiệu mình thời điểm tôn toàn còn chưa mở ra điện thoại di động thu âm tôn toàn cười một tiếng đúng xa luân sắc mặt có chút biến thành màu đen biểu tình khó chịu mắng câu mẹ nó đấy theo ta chơi đùa n g ó n này quá mẹ nó cháu tôn toàn l ư ớ t mắt bạn bè nhắc nhở đại lão ngươi mắng người ta cháu trai thời điểm có thể suy tính một chút tâm tình của ta sao ta họ tôn a sa luân cười khúc khích bị c h ọ c cười ngươi lúc này cũng đừng t r e o chọc ta cười có được hay không ta đang sinh khí đây tôn toàn mỉm cười cũng là bởi vì nhìn ngươi đang t ứ c giận tài t r e o chọc một chút n g ư ơ i a như thế nào gần đây đầu tư bỏ vốn không thuận lợi không t r ư ơ n g ba trăm năm mươi là không đại thuận lợi ngược lại không phải là không tìm được nguyện ý đầu tư chúng ta cái này bộ môn người và vốn chủ yếu là cổ phần bao nhiêu cùng với cái này hạng mục ai tới chủ đạo quyền chủ đạo vấn đề một mực không đáng khép tụ linh tập đoàn bên kia chẳng qua là ta đi thử kéo đầu tư một cái địa phương trong video sa luân vừa nói đ ỗ n g nhiên nhìn tôn toàn hỏi một cái cùng vừa rồi đề tài không liên hệ nhau vấn đề ai lao tôn ngươi cái này s a o l ư n g bối cảnh ngươi bây giờ là ở trong thư phòng chứ tôn toàn quay đầu l i ế c nhìn phía sau mình kệ sách mỉm cười gật đầu ừ đ ú n g ở thư phòng thế nào xa luân cao mày ngươi thư phòng sửa sang phong cách làm sao giả như vậy giá sách gỗ từ đàn hồng m ụ c thì coi như xong đi cái này cách thức đủ giả a ta nghe nói ngươi trước khi kết hôn mua cái biệt thự ngươi biệt thự sẽ không đều là lắp ráp giả như vậy phong cách chứ tôn toàn bật cười lắc đầu không phải là ta bây giờ ở bộ này là ta gần đây mua không phải là ta ở em ở thành phố kia bộ biệt thự sa luân là người đây là ngươi một bộ khác nhà ở sẽ không cũng là một bộ biệt thự chứ tôn toàn mỉm cười chúc mừng ngươi đã đoán đúng sa luân sửng sốt một hồi lâu t à i khơi m à o một ngón tay cái khen ngươi n h ư bê làm sao nghe ngươi lời nói mới rồi phong ngươi bây giờ ở cái này bộ biệt thự không có ở đây em ở thành phố vậy ngươi bây giờ ở nơi nào hả tô n toàn mado mado biệt thự sa luân bị kinh ngạc một chút ngay sau đó lại khơi mạo ngón tay cái lần này hắn không khen nữa cái gì nhưng biểu tình rất cảm khái qua mấy giây hắn bông n h i ê nói n đúng rồi ta gần đây vì kéo đầu tư cũng ở đây ma đô nếu không hai ta tụ một chút uống chút trà tán gẫu một chút tôn toàn ha ha cười khẽ người mời khách sao sa luân bật cười đi ta xin theo ta xin bao lớn chút chuyện người đây cũng quá khu một chút tiền t r à còn cố ý hỏi một chút người nào mời khách tôn toàn hé miệng m ỉ m cười ta đây là cho một mình người mời khách cơ hội người muốn quý trọng sa luân nhắc tay đầu hàng được được ta sai lầm rồi ta xin còn không được sao ta thật là phục ngươi rồi vừa nói hai người hẹn xong địa điểm gặp mặt liền kết thúc lần này video nói chuyện điện thoại Gần đây kéo đầu tư tình huống, cùng với lúc xuống lầu nhìn thấy viên thủy thanh ở phòng khách chiêu đãi cách vách hoặc ý ý ý nhìn thấy lúc này hoặc ý ý ở nhà mình làm khách tôn toàn có chút ngoài ý mới bởi vì hắn nhớ hôm nay là thứ hai mà hoặc y duy g ĩ a gần đây là đi làm ở công ty cái này đại chu cho tới chưa nàng không khi làm việc đến nhà hắn làm gì hoặc tiểu thư hôm nay không cần đi làm tôn toàn hiếu kỳ hỏi một câu hoặc y duy ĩ mỉm cười trả lời ừ hôm nay nghỉ ngơi thứ hai nghỉ ngơi tôn toàn càng tò mò hơn hoặc y duy ĩ biểu tình hơi lộ ra không tự nhiên hơi mang theo mấy phần lúng túng cười một tiếng ừ đúng nha công ty chúng ta thay phiên nghỉ không phải là theo như cuối tuần đến nghỉ thật sao tôn toàn không có suy nghĩ nhiều loại này phương thức nghỉ ngơi hắn cũng đã nghe nói qua xoay mặt nói với viên thủy thanh l a bà ta đi ra ngoài gặp người bằng hữu b u ổ i t r ư a khả năng liền không trở về ăn cơm chính ngươi chăm sóc k ỹ chính mình n a viên thủy thanh nhừ một tiếng thuận miệng hỏi ngươi đi gặp người nào nhỉ tôn toàn ở cửa tủ dậy nơi đó không lưng đổi d ậ y một bên đổi d ậ y một bên đáp xa luân đồng hành của ta viên thủy thanh nga một tiếng ta biết rồi vậy ngươi ra đi lái xe c h ậ một m chút tôn toàn trở về nàng một ấu k ê thủ thế chờ tôn toàn đi rồi trong phòng khách hai nữ nhân nói chuyện phiếm tiếp tục viên thủy thanh ý ý, ý, ý ý ta cảm thấy được ngươi tính tình của mình cũng phải hơi chút sửa lại một chút ngươi như là đã với ngươi ba thỏa hiệp đáp ứng đi công ty đi làm Vậy ậ thì t những lực làm c o m công việc kia như vậy báo biểu cái gì ta vừa nhìn thấy liền nhức đầu thực sự một chút hứng thú cũng không có ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn thích ứng nhưng vấn đề là ta căn bản là không thích ứng được ca viên thủy thanh mỉm cười vậy ngươi không thích ứng còn có thể thế nào bỏ nhà ra đi sao y y lần nữa cười khổ thật a ngược lại tờ ờ tờ ra thì ngươi đổi một góc độ nghị suy nghĩ một chút có một kiểu gia tộc công ty chờ đợi mình đi thừa kế đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ n g ư ơ i như bây giờ mâu thuẫn thật có chút thân ở trong phúc không biết phúc đâu rồi n g ư ơ i nói đúng sao hoặc y d y thì cười khổ không thôi lắc đầu liên tục người nào nói không phải sao vậy đại khái chính là cái gọi là vây thanh đi mong muốn người không chiếm được mà ta có thể được như vậy lại căn bản cũng không m u ố n thật muốn với ai đổi một chút thân phận viên thủy thanh bật cười lắc đầu hai nữ nhân ngồi ở ghế s a lon nơi đó ngươi một câu ta một câu địa trò chuyện bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp đại khái nửa giờ sau viên thủy thanh hai tay chống toàn đầu gối một bên đứng dậy vừa nói ngươi ngồi một chút t ta, ta đi hạ phòng vệ sinh gần đây bụng càng ngày càng lớn bảo bảo đẻ ép đến ta b ằ n g quang luôn là thường xuyên muốn lên phòng vệ sinh lời còn chưa dứt hoắc y y y ý vừa cười gật đầu nói được vậy ngươi chậm một chút viên thủy thanh biểu tình thì trở nên nàng hai chân vừa đứng thẳng yêu vẫn chưa hoàn toàn thẳng lên lúc này nàng chân mày hơi cao lại túi đầu nhìn mình giữa hai chân chỉ thấy nàng rộng t h ù n g tình phụ nữ có thai dưới l à n máy một cổ nước đ ộ n g theo đ u ổ i phải của nàng chậm rãi chạy xuống thất cấm đây là nàng ý niệm đầu tiên cho nên giờ phút này nàng đầu tiên cảm thấy chính là khó chịu bởi vì hoắc ý ý, ý ý ngay ở bên cạnh ngồi đây ngay sau đó lại cảm thấy có điểm không đúng bởi vì nàng thử nhưng lại cảm giác vẻ này nước động còn đang chạy ra ngoài hoặc y duy thì thấy nàng biểu tình không đúng theo viên thủy thanh tầm mắt nhìn một cái ngớ ngẩn hỏi viên tỉ ngươi đây là viên thủy thanh nhắm hai mắt hít sâu một hơi một cái tay đưa về phía hoặc y duy y mở mắt ra mỉm cười nói y duy y làm phiền ngươi dịu ta một chút ta phỏng chừng có thể là dê thủy phá rồi ta bây giờ không dám dùng s ứ c sợ nước ối chạy tràn nhanh hơn ta gần đây lên nét tháo qua nước ối lưu được quá nhiều bảo bảo ở trong bụng ta hội rất nguy hiểm ngươi tới dịu ta một chút được không hoặc y duy y t h tỉnh điện g a n g một tiếng vội vàng đứng dậy tới đôi tay vịn chặt mỉm cười viên thủy than lúc này hoặc y y y so với người trong cuộc viên thủy thanh hoàng hơn nhiều viên thủy thanh còn có thể giữ m ỉ m cười hoặc y y y cũng đã mất hết hồn vĩa dê thủy phá rồi hả bốn chữ này ở nàng trong đầu không ngừng q u a n quẩn nàng cảm giác chuyện này quá lớn tiếp theo nên làm như thế nào nhỉ viên tỷ không thể dùng lực ta đây làm sao đem nàng đưa đi bệnh viện nàng bụng lớn như vậy ta làm sao ô m nàng còn không chờ suy nghĩ h ò hét loạn cào cào hoặc y dì y d y lý giải một cái đầu t ự bên hai đã chuyển tới viên thủy thanh thanh n h của y y y y y y làm phiền ngươi giúp ta kêu một tiếng tiểu thái còn có ta bà bà ngươi liền đứng ở chỗ này lơ tiếng một chút kêu hai g ọ n là được ta không dám dùng sức đeo há nha hảo hảo đấy hoặc y duy tình t ỉ n h đ ị a đáp ứng vội vàng căng giọng hô hai tiếng người đâu nhanh người đâu viên tỉ nước ố i thật giống như phá đang ở trong phòng bếp cùng bảo mẫu vương t ẩ u đồng thời đang làm cơm t r ư a từ mai nghe cái này một giọng nhất thời đánh giật mình mặt liền biến sắc vội vàng đáp một tiếng nhấc chân liền c u ố n quyết hướng phòng khách chạy tới trong sân đang luyện quyền luyện cả người thấm mồ hôi thái á nam ngay lúc biểu tình giống nhau biến đổi quyền giá lập tức vừa thu lại xoay người liền bước ra hai cái có lực chân g i i hướng phòng khách chạy như bay đến hoặc y d u y ệ hô xong nhìn thấy phòng bếp cùng ngoài cửa đều có người chạy tới tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm nàng theo bản năng nhìn về phía viên thủy thanh sau đó nàng liền phát hiện viên thủy thanh lúc này lại còn làm mỉm cười biểu tình không chỉ có như thế nàng còn nhìn thấy viên thủy thanh đang ở bình tĩnh đem trên tay màn hình điện thoại di động giải tỏa không chút hoang mang địa ở nói chuyện điện thoại trong ghi chép tìm tới một cái mã số gọi ra ngoài một lát sau điện thoại thông alo thân ái làm sao ta mới ra đến ngươi liền muốn ta rồi ta còn chưa tới ước hẹn địa phương đây trong điện thoại di động chuyển ra tôn toàn thanh n m của viên thủy thanh mỉm cười nói lao công Cùng n g tôi toàn ừ tại sao hả? ta đáp ứng rồi người ta lỡ hẹn không tốt sao viên t h ủ y thanh bảo bảo có thể là người nóng tính ta khả năng vội vã phải ra đến cùng chúng ta ước hẹn cho nên ngươi và ngươi bằng h ư u ước hẹn ngươi còn muốn đi sao tôi toàn trong điện thoại cười khanh khách hai giây tôi toàn thanh âm của bỗng nhiên lớn lên cái gì b ả o bảo con dâu lão bà ngươi muốn sinh thiệt hay giả ngươi bây giờ ở nơi nào đang ở nhà trong sao ta lập tức trở về lão bà ngươi đ ư n g nội a ra đây thì trở lại mau mau ngươi nhanh khiến tiểu thái các nàng đưa ngươi đi bệnh viện không được liền mau đánh điện thoại kêu xe cứu thương vội vàng biết không trong điện thoại tôn mẫu người đã luôn c uống mà viên thủy thanh vẫn mặt mỉm cười vừa giơ tay lên tỏ ý vừa chạy đến trước mặt nàng từ mai cùng thái á nam đường đụng nàng một bên nhẹ giọng an ủi tôn toàn ta biết ta đều biết lao công chính ngươi trở lại chậm một chút còn nữa chúng ta khả năng lập tức phải đi bệnh viện rồi ngươi trở lại trực tiếp đi bệnh viện tìm chúng ta đi còn nữa chờ chút ngươi đừng gọi điện thoại cho ta ta không xác định ta chờ lát nữa còn có sức lực tiếp điện thoại của ngươi ngươi muốn đánh thì đánh cho mẹ ta hoặc là tiểu thá ta biết ta biết rồi vậy các ngươi đi bệnh viện thời điểm cẩn thận một chút nhất thiết phải cẩn thận một chút ta đúng rồi mẹ ta cùng tiểu thái có thể làm động tới ngươi sao các nàng có thể đem ngươi thu được xe sao không được xe lăn đúng xe lăn ta ít ngày trước chuẩn bị xe lăn có thể phái thượng dụng trả rồi ngươi làm cho các nàng dùng xe lăn đẩy ngươi viên thủy thanh nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi khoe miệng vẫn c h ư a đựng nụ cười thản nhiên lao công được rồi liền nói nhiều như vậy đi ta vội vàng nước ố i càng chạy càng nhiều rồi ta muốn cùng bảo bảo đi bệnh viện rồi ta cùng bảo, bảo chờ ngươi qua đầy xem chúng ta Tôn toàn. h ả o h ả o h ả o không nói không nói ta đây liền cúp điện thoại ta đây liền cúp điện thoại viên thủy thanh chờ một chút lao công ngươi chờ một chút tô n toàn ế thế nào còn có chuyện gì ngươi nói viên thủy thanh lại nhắm hai mắt khoe miệng nụ cười khuyết trương lớn một chút thanh â m trận thả nhẹ rồi lao công y lấp dịu thực sự yêu ngươi nếu như ta là nếu như nếu như ta lần này có gì ngoài ý mớn sẽ không sẽ không lao bà ta không cho ngươi nói như vậy không cắt lợi không cho phép ngươi nói trong điện thoại tôn mẫu người cũng sắc khóc viên thủy thanh mặc rồi mặc còn tiếp tục nói xong một câu cuối cùng lão công vô luận như thế nào ngươi phải chiếu cố k ỹ lương bà bảo nhất định phải chiếu cố k ỹ lương ta nói xong nàng không đợi thêm tôn toàn đáp lại trực tiếp cúp điện thoại mà lúc này bên người nàng tứ mai cùng hoắc y y đã gấp đến độ thẳng dầm chân muốn thúc giục viên thủy thanh nhưng bởi vì viên thủy thanh mới vừa rồi đang cùng tôn toàn nói chuyện điện thoại mà cố nén ngay cả ít nói thái á nam lúc này cũng gấp được trên đầu mồ hôi hộp toát ra khi nghe thấy trong điện thoại di động tôn toàn nói xe lăn thời điểm thái á nam ánh mắt sáng lên trước tiên chạy như bay hướng lầu dưới phòng chứa đồ là vạt luôn cuống tay chân từ bên trong dọn ra một máy mới tinh xe lăn đây là tôn toàn trước thời hạn làm chuẩn bị sợ đúng là viên thủy thanh vạn nhất trước thời hạn xuất hiện cái gì c h ạ m hướng ngoài ý m ớ n có một máy xe lăn bọn họ địa phương tốt liền đem viên thủy thanh thu được xe bằng không viên thủy thanh lớn bụng thật vẫn không dễ làm Trưng đường Nào ven đó kết thúc nói chuyện điện thoại tôn toàn bên trong xe minh minh mở ra hơi lạnh trên đầu của hắn hay lại là toát ra không ít mùa hôi hột tâm lý gấp đến độ không được lúc này h ắ n lòng tràn đầy hối hận hối hận h ô m nay tại sao phải đến cùng xa luân giót nào biết uống gì trà trong nhà không trả nhưng hắn lo lắng hơn chính là viên thủy thanh làm sao biết trước thời hạn nửa tháng phá nước ố i lúc này hắn không có ở đây bên người nàng tâm lý ngoại trừ lo lắng c à n g lại cũng làm không là cái gì khác không ta còn là có thể làm chút gì đang chuẩn bị mang xe quay đầu nhanh đi về tô n toàn con mắt đ ố n g nhiên sáng lên vội vàng dùng điện thoại di động gọi thông hồng lâu bệnh viện vị kia bác sĩ chủ nhiệm tạ tiên sinh điện thoại điện thoại một trận hắn liền vội và nói g n tạ thầy thuốc tạ thầy thuốc ta là tô toàn ta lão bà nước ố i thật giống như phá người nhà ta hẳn rất nhanh sẽ biết đem nàng đưa đến bệnh viện các ngươi mời các ngươi lập tức làm xong chuẩn bị đỡ đẻ được không còn có huyết tương cái gì nhất định phải nhiều chuẩn bị một chút kính nhở kính nhở chờ hắn nói xong tạ thầy thuốc mới mở miệng ta biết rồi tôn toàn ngươi bây giờ khác quá gấp tâm tình của ngươi sẽ ảnh hưởng đến ngươi vợ tâm tình n g ư ơ i yên tâm ta bên này sẽ lập tức làm chuẩn bị các ngươi cũng mau điểm nắm ngươi thê tử đưa tới đi lúc này chúng ta đều không thể trì hoãn dù sao ngươi vợ tình huống đặc thù chúng ta đều phải tranh đoạt từng giây từng phút đúng đúng đúng cám ơn ngươi cảm ơn ngươi tạ thầy thuốc tôn toàn luôn miệm nói cám ơn vậy cứ như thế chúng ta đều cố gắng lên đi gặp lại sau gặp lại sau cúp điện thoại tôn toàn vội vàng đem xe quay đầu lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về lúc này hắn đã không để ý tới có thể hay không siêu tốc hắn chỉ có thể tận lực nhắc nhở chính mình khác vượt đèn đỏ không thể vượt đèn đỏ về phần xa luân ở đâu hắn đã sớm đem cùng xa luân nước hẹn q u n bẽn lúc này hắn đâu còn có thể nghĩ đến khởi xa luân lẫn nhau so với con của mình cùng con dâu hắn lúc này trong đầu cái gì khác ý nghĩ cũng không có hắn nghĩ tới rồi trong nhà chỉ có chiếc này rẻ ở tạ lại bị hắn lái ra rồi viên thủy thanh nơi đó làm sao đi bệnh viện gọi là xe cứu thương hay là thuê xe hay hoặc giả là mới vừa rồi còn tại hắn nhà làm khách hoặc y dữ ý thì có thể mượn nàng một chút t à a giá tôn toàn biết do hoặc y dữ ý có một chiếc hồng sắc bà mã nhưng là chính là bởi vì đó là bà mã cho nên hắn không xác định hoặc y dữ ý có n g u y ệ n ý hay không mượn dùng dù sao đầu năm nay người có tiền rất nhiều đều tương đối nhỏ khí hắn muốn gọi điện thoại đi về hỏi hỏi nhưng lại sợ điện thoại của mình chỉ hoan thai á nam các nàng đưa viên thủy thanh đi bệnh viện hắn chỉ có thể hối hận cung cấp những thứ khác lại cũng làm không là cái gì mà lúc này viên thủy thanh bên kia hoặc ý kìa ý ta đi lái xe nhà các ngươi xe lái đi ra ngoài rồi liền ngồi xe của ta đi ra xe ngay tại ven đường vừa nói nàng chạy như bay ra ngoài đã ngồi trên xe lăn viên thủy thanh nói tiếng cảm ơn thái á nam cùng từ mai lại vừa là cuống cuồng lại vừa là cẩn thận đẩy viên thủy thanh ra ngoài bên ngoài hoặc y duy ý y y vừa ngồi vào chính mình trong xe bị ém đút điện thoại di động của nàng liền văng lên nàng đầu tiên là dành thời gian mịt dây an toàn sau đó chen vào chìa khoa xe hái ngăn cản nổ máy xe lại sau đó thì để xuống thủ sát đem xe lái đến viên thủy thanh nhà biệt thự viện m ô n nơi ấy về phần nàng trong túi sách chung điện thoại di động nàng căn bản là không có đi để ý tới cho đến nàng đem xe ngừng ở viên thủy thanh nhà trước viên môn nhìn thấy thái á nam cùng từ mai đã đẩy xe lăn lên viên thủy thanh tới t h ở phào nhẹ nhõm hoặc yi y y tải vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện là ba t h ở phào hoặc yi y tiếp thông điện thoại alo ba chuyện gì nhỉ trong điện thoại hoặc đình đông hoặc y y y y hôm nay ngươi làm sao không tới công ty đi làm ngươi là thế nào đáp ứng ta ngươi cái này thì muốn nuốt lời sao ngươi có phải hay không muốn cho ta và mẹ của ngươi xem thường ngươi ạ h o á c đình đông lời còn chưa dứt liền bị dọn đội vàng hoặc y y ý ý ở đ ố i rồi trở về ba ngươi liền đừng nói nhiều rồi ta bây giờ không thời gian với ngươi nói nhảm viên tỷ nước tối khả năng phá ta phải nhanh một chút đưa nàng đi bệnh viện cho nên b ạ i h mai nói xong hoặc y y không chút suy nghĩ liền cúp điện thoại nào đó công ty chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc h o á c đình đông nghe trong điện thoại đô đô âm thanh bận biểu tình kinh ngạc con mắt c h ớ p chớp lại c h ớ p chớp đường đường một đại chủ tịch hội đồng quản trị lại chấp mắt nháy mắt ra ngốc manh hiệu quả đi ra viên tỷ cái nào viên tỷ đang lúc này cửa phòng làm việc bị gõ hoặc đình đông để điện thoại di động xuống thuận miệng tiếng hô vào một tên t ử nương bán lao nữ t ử bưng mấy con văn kiện giáp phinh đình thức tha địa đi tới mặt mày lại cùng hoặc ý ý có vài phần giống nhau tiện tay đóng cửa lại mặc chức nghiệp bộ váy bán lao t ử nương cười nói đình đông cái này mấy phần văn kiện yêu cầu người tự mình phê duyệt ta cho ngươi đã lấy tới vừa nói nàng cười t ủ m tỉm mang mấy con văn kiện giáp để lên hoặc đình đông bàn làm việc hoặc đình đông cao mày hỏi nàng đại tỷ nhà chúng ta cái nào bằng hữu thân thích họ viên sao mới vừa rồi ý ý ý n ó i gì với ta viên tỷ dê thủy phá rồi ngươi biết cái này viên tỷ là ai chăng viên、tỉ. dê thủy phá rồi hả bán lao từ nương ngớ ngẩn cao m ả y suy tư chốc lát cười khổ đình đông ngươi làm khó ta cái này trong chốc lát ta vẫn thật không nghĩ tới hai chúng ta nhà có cái nào họ viên cô nương mang thai đúng rồi ngươi có nghe lầm hay không tam di phu ra lan lan năm nay ngược lại mang thai nhưng cũng không đúng a lan lan t h á n g trước tải kiểm tra xác nhận mang thai nhanh như vậy liền dê thủy phá rồi hả không thể nào đâu hoác đình đông làm tôn toàn nhanh đi nhanh đưa chạy tới hồng lâu bệnh viện thời điểm đã là bốn hơn mười phút sau mới từ trong xe đi ra ngoài hắn đầu đầy đại hãn áo sơ mi sau lưng đều mồ hôi t h ấ m ướp bên trong xe hơi lạnh thật giống như đối với hắn không có hiệu lực quả mà lúc này hắn cũng căn bản không tâm tư quan tâm chính mình qua lại suất mồ hôi vừa vào bệnh viện vừa xuống xe liền gọi thông thái á nam điện thoại của sở dĩ không nhóm hắn mẹ từ mai điện thoại của chủ yếu là hắn sợ mẹ không học thức không nói rõ ràng các nàng bây giờ đang ở kia tòa nhà ở cái gì vị trí biến đổi không nói rõ ràng viên t h ủ y thanh bây giờ cụ thể là tình huống gì điện thoại thông thái á nam toàn ca ngươi đã tới chưa tô toàn ừ các ngươi bây giờ đang ở mấy tòa nhà mấy tầng số mấy phòng sinh ngươi nói cho ta biết trước các ngươi ở số mấy lầu thái á nam số ba lầu tôn toàn con mắt nhìn chung quanh nhìn thấy bên cạnh đi ngang qua một tên nữ y tá vội vàng bắt lại tay người ta cánh tay đầu đầy đại hắn hỏi tỉ số ba lầu ở nơi nào trên thực tế người ta nữ y tá nhìn một cái liền so với hắn tiểu nhưng hắn lúc này quá luôn c uống căn bản không kịp xem người ta dáng dấp ra sao liền tiếng hô tỉ y tá nhỏ ngớ ngẩn nhìn hắn một cái đầu đầy đại hắn dáng vẻ thật cũng không tức giận đưa tay chỉ nghiên g phía trước một cái nhà tiểu lâu h i ệ tỏa chính là số ba lầu lời còn chưa dứt tôn toàn đã b u n g nàng ra hướng nàng ngón tay phương hướng chạy như đ i ê n y thìa tá nhỏ chờ tôn toàn thở hồng hộp tìm tới thái á nam mẹ từ mai cùng hoắc Ý y đi các nàng thời điểm không có nhìn thấy viên thủy thanh chỉ nhìn thấy thái á nam các nàng ba ngồi ở một gian sinh ngoài cửa phòng trong hành lang nhìn thấy thái á nam liền n g h i m ặ t nhìn thấy hoắc Ý y đi hai tay thật chặt bóp c h u n g một chỗ cũng nhìn thấy mẹ đang ở chắp hai tay nhắm toàn con mắt miệng lầm bầm tôn toàn nhìn một chút phòng sinh phía trên biểu hiện bài bài lên hiện lên giải phẫu bên trong ba chữ vì vậy hắn nhục trí một dạng thở phảo thả chấm bước chân cả người mất sức địa đi tới mẹ thủy thanh đi vào bao lâu đến gần sau hắn mỏi mệt hỏi t ừ mai nghe vậy trận mở con mắt hoặc y y y hề trước đáp vừa đẩy vào không bao lâu cấp trần bộ thầy thuốc trước cho viên tỷ làm một phen kiểm tra tài đẩy tới nơi này t ừ mai nhìn thấy tôn toàn t h ở p h à o nhẹ nhõm A toàn mới vừa rồi có y tá để cho ta nhân ậ n cái thủ ấ n vốn là muốn ta ký tên nói ta không chữ ký lại không thể cho vợ của ngươi lỡ đẻ thái á nam hiếm thấy mở miệng toàn ca ngươi đừng quá lo lắng viên tỷ người tốt như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện tôn toàn gật đầu một cái tâm lý dối bời trái tim thất thượng bất hạ cũng không tâm tư nói với các nàng cái gì Con hắn hắn m ắ trong l i n đầu đủ loại ý nghĩ tới dồn dập hung manh như nước thủy triều có hắn và viên thủy thanh yêu lúc ngọt nào có nàng mang thai sau tình cơ tiểu tính khí còn có bao nhiêu cái ban đêm hắn mang lỗ thai sát nàng cái bụng lắng nghe nàng dưới bụng bảo bảo tiếng tim đập còn có ngày nào đó hắn ngủ đến nửa đêm hắn đột nhiên bị bảo b ả o một cước đá tỉnh mờ mịt sau đó hắn tài chú ý tới mình tay phải cánh tay là s ắ t viên thủy thanh cái bụng bảo bảo lại cách viên thủy thanh cái bụng đá hắn một cước đem hắn đá tỉnh tốt đẹp vô cùng hồi ức nhiều như vậy mỗi một đoạn cùng với viên thủy thanh hồi ức hình ảnh lúc này nhớ tới cũng để cho hắn tâm lý h ế ẩm sờ sờ đó là cảm giác hạnh phúc hắn biết rõ đó chính là cảm giác hạnh phúc chỉ là bởi vì lúc này hắn lo lắng nặng và bảo b ả o an nguy mà trở nên phức tạp như vậy hắn bây giờ đã có rất nhiều biệt thự xe công ty danh tiếng kết sủ tiền nhuận bút v v những thứ này đều là hắn trọng sinh trước sở tha thiết ước mơ lại cũng không được nhưng hắn giờ phút này tình nguyện dùng những thứ này cái này hết t h ả tất cả đi đổi viên thủy thanh cùng bảo b ả o bình an một chút không mang theo do dự bởi vì cho đến giờ phút này hắn tài bỗng nhiên ý thức được kiếp trước và kiếp này hắn là người của hai thế giới từ sau khi lớn lên hắn cơ hồ sẽ không lại cảm thụ qua cái gì gọi là hạnh phúc cuộc sống của hắn luôn có thiếu sót tùy ý hắn cố gắng thế nào đều không cách nào đền bù thiếu sót có nữ nhóm thời điểm sự nghiệp thung lũng sự nghiệp có khởi sắc thời điểm không phải là không có nữ nhóm chính là không có một cái cùng hắn yêu thật lòng nữ nhóm chỉ có cùng với viên thủy thanh thời gian hắn tài thưởng thức được một người trưởng thành có thể cảm nhận được cái loại này hạnh phúc cùng với nàng hắn không cần lo lắng chính mình nào đó câu vô tâm nói như vậy khiến cho nàng dây dưa không đ ớ t cũng không cần lo lắng chính mình thời gian dài đắm chìm trong thế giới nàng cũng bởi vì cảm giác buồn chán mà rời đi hắn càng không cần lo lắng chính mình nhất thời thung lũng bị nàng xem cách nhìn hội đưa tới một hồi cờ trách cùng giáo h ấ n nàng giống một đạo nguyệt quang mỹ lệ trong sáng nhưng không n h ứ t mắt thân ảnh của nàng đã lấp đầy hắn toàn bộ buồng tim hắn không cách nào tưởng tượng nếu như lúc đó mất đi nàng cuộc đời còn lại của mình còn có ý nghĩa gì còn có thể lại cảm nhận được vui không ở tôn toàn trong lúc miên man suy nghĩ thời gian một chút xíu trôi qua đ ỗ n g nhiên phòng sinh mở cửa một tên y tá vội vã mà ra con mắt hướng tôn toàn đám người đã qua liền hỏi xin hỏi các ngươi là viên thủy thanh thân nhân sao đúng phải đúng chúng ta là viên thủy thanh thân nhân y thi tá bên trong thế nào tôn toàn đám người giật mình lên mau mau xông đến y tá trước mặt mong đợi thêm thấp phẩm hỏi y tá biểu tình nghiêm túc miệng lưỡi rất lãnh lẹ hải tử sinh ra là một thiên kim rất có sức sống nhìn rất khỏe mạnh à thiên kim Thiên kim có phải hay không cô à? thứ i Kim phải ê n không nữ có cô hay h t mai có chút đúng ể ý một điểm này, mà là khẩn hỏi, ta lão bà đây. Ta thế tình đây. đây? đ hỏi, này, khẩn nàng như thế nào、đây? Nàng tình huống có khỏe không? mà là bà bà láo láo khỏe kìa chức Hoặc có nha. Viên tỉ nàng thế nào? thế Huyết chỉ ở sao? Thứ sao? mai, tỉ ở đúng đúng đúng. ta con dâu tiểu viên nàng thế nào nàng không sao chứ y tá nhỏ c a o mày lắc đầu bảo mụ tình huống còn không cần lạc quan trước chuyện chúng ta liền phán đoán nàng bởi vì tiểu cầu nhỏ hơn hết cầu giúp làm đông máu số lượng không đủ sinh hạ bảo bảo sau có thể sẽ không ngừng chảy máu tình huống của hôm nay quả là như thế chúng ta đã cho nàng thua một túi huyết tương bây giờ đang ở cho nàng thua thứ nhì túi nhưng chúng ta lo lắng thứ nhì túi huyết tương khả năng còn chưa đủ cho nên bây giờ chúng ta cần các ngươi phải thân nhân lập tức phái một người đi hiến máu trung tâm m a u sớm hiến máu nếu không dựa theo quy định chúng ta là không có quyền lợi tiếp tục cho viên tiểu thư thua đệ tam túi máu tôn toàn c a o m à y chúng ta không phải là cho các ngươi trước thời hạn chuẩn bị thêm rồi huyết tương sao làm sao tài thua hai túi cũng chưa có y tá nhỏ biểu tình nghiêm túc cái này vị tiên sinh huyết tương chúng ta là cầm chuẩn bị trước rồi nhưng căn cứ hiến máu trung tâm quy định nếu như hướng cùng một bệnh nhân hoặc là sản phụ vô máu vượt qua một túi nhất định phải thân nhân hiến máu mới có thể tiếp tục sử dụng huyết tương nếu không kho máu nhiều hơn nữa huyết cũng là không đủ dùng mới vừa rồi bởi vì ngày vợ tình huống khẩn cấp chúng ta đã phá lệ cho nàng dùng tới thứ nhì túi huyết tương rồi thứ mai cái này tôn toàn gật đầu một cái t h ở phào hỏi được ta đi hiến máu đi chỗ nào trình diễn miễn phí y di tá nhỏ lúc này mới biểu tình hơi chậm ngươi đi trước mặt quầy phục vụ khiến quầy phục vụ cho một mình ngươi hiến máu trung tâm địa chỉ ngươi ngàn vạn l ầ n chớ trì hoãn nhất định phải nhanh càng nhanh càng tốt chúng ta nơi này trì hoãn không nổi ngươi thê tử cũng chỉ hoãn không nổi biết cảm ơn tôn toàn không nói hai lời nhấc chân chạy từ mai hướng về phía con trai bóng lưng muốn nói lại thôi làm một mẹ nàng nhất định là lo lắng con trai trình diễn miễn phí huyết hậu sẽ ảnh hưởng cơ thể nhưng nghĩ tới trong phòng sinh chờ hiến máu cứu mạng con dâu nàng lại ngậm miệng lại y tá nhỏ ánh mắt ở từ mai thái á nam hoặc y di trên mặt quét mắt cau mày nói Các n g ư ơ i tốt nhất nhiều hơn nữa đi một người bởi vì mới vừa rồi kia vị tiên sinh huyết không nhất định phù hợp hiến máu trung tâm hiến máu tiêu chuẩn ta đề nghị các n g ư ơ i tốt nhất lại phái một người đi qua ta ta đây cũng đi đi tứ mai trần c h ờ một chút cất bước muốn đi lại bị trầm mặc ít nói thái á nam bắt lại cánh tay a di hay là ta đi đi n g ư ơ i tuổi tắc tương đối lớn rồi ta tuổi trẻ còn thường thường đ ú c luyện máu của ta hẳn phù hợp tiêu chuẩn nói xong thái á nam chạy như bay hoặc y gì y gần ngơ cũng đống nhiên đuổi theo ném câu tiếp theo cứu người quan trọng hơn ta cũng đi, đi. dự phòng n g a và nhất chương ba trăm năm mươi hai tôn toàn thái á nam hoặc y y hãy lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hiến máu trung tâm thời điểm đã là sắp tới sau nửa giờ bởi vì hiến máu trung tâm cũng không tại hồng lâu bên trong bệnh viện bộ cái này hiến máu trung tâm hiển nhiên cũng không chỉ là cho hồng lâu một nhà bệnh viện cung cấp huyết dọc theo con đường này nắm tôn toàn gấp đến độ con mắt đều đỏ lái xe dọc theo đường đi mấy lần không nhịn được lau nước mắt hết lần này tới lần khác ma đô trên đường lui tới xe còn rất nhiều dọc theo đường đi hắn sợ nhất chính là đột nhiên gặp phải kẹt xe cũng may hiến máu trung tâm tựa hồ có ý xây cất ở hơi chút thiên về một chút vị trí dọc theo đường đi xe mặc dù không ít nhưng so sánh một ít đường chính đã tốt không ít chẳng qua là chờ bọn hắn thật vất vả chạy tới hiến máu trung tâm lại phát hiện hiến máu chương trình thật nhiều cũng không phải là bọn họ người đến một cái lập tức có người cho bọn hắn rút máu bọn họ ba rất gấp nhưng hiến máu trung tâm nhân viên làm việc lại không có chút nào gấp những công việc này nhân viên làm từng bước thái độ ngược lại là rất tốt đều làm mỉm cười phục vụ còn tận lực chấn an tôn toàn tâm tình của bọn hắn nhưng lúc này tôn toàn tình hình thực tế tự làm sao có thể được vỗ yên đi xuống nhưng người ta có cố định máu tươi chạy trình bọn họ chỉ có thể tuân thủ đầu tiên là là viết một tấm rất dườm giả tờ đơn tên họ giới tính tuổi tác vân vân tin tức là tất điển còn có có hay không có gia tộc đã qua bệnh án có hay không uống rượu hút thuốc thức đêm chờ các loại vấn đề yêu cầu bọn họ viết tôn toàn nắm ra bản thân từ lúc sinh ra tới nay nhanh nhất tốc độ tay tranh đoạt từng giây từng phút địa điển xong phần này tờ đơn chờ hắn điển xong thời điểm thái á nam cùng hoắc ý ý ý ý mới miễn cưỡng điển một nữa ngược lại không phải là các nàng cố ý chậm rãi mà là tôn toàn người này điển quá nhanh, hắn quá gấp rồi. hắn rất sợ lúc này trong phòng sinh viên thủy thanh yêu cầu huyết tương nhưng bởi vì hắn nơi này còn không có hiến máu hoàn thành mà cho nàng chấm dứt vô máu hắn đang cùng tử thần c ư ớ p thời gian hắn tâm lý đã vô số lần mắng cái đó tạ đính tạ t h ờ i thuốc tại sao không nhắc nhở bọn họ h ắ n sớm một chút hiến máu từ chưa trải qua cùng nghe nói qua loại chuyện như vậy hắn bị đã từng thấy qua những thứ kia phim truyền hình điện ảnh lửa cho là trong bệnh viện cho bệnh nhân vô máu chỉ cần có tiền là được rồi tiền hắn bây giờ không thiếu thiếu là thời gian a nhưng điển xong tờ đơn sau vẫn còn muốn thử máu một tên áo choàng dài trắng nữ từ bưng cái màu trắng ngâm tới trong khay có đầu châm cùng thịnh máu tiểu quản tử cùng với cuốn bông gòn những vật này xuất ca ngươi không muốn gấp gáp như vậy ngươi xem ngươi đã đầu đẩy đại hắn rồi ngươi bông lỏng một chút được không áo choàng dài trắng nữ t ử mỉm cười an ủi tôn toàn tôn toàn thật chặt cắn giang quan hồng toàn con mắt cầu khẩn mỹ nữ van cầu ngươi nhanh một chút được không ta lão bà ở bệnh viện chờ máu của ta cứu mạng đây van cầu ngươi nhanh một chút ta van cầu ngươi tính cách của hắn tự cứng từ nhỏ đến lớn coi như giờ ba hắn nắm cây gậy t ắ hắn hắn cũng chưa từng cầu xin tha thứ nhận sai nhưng vào giờ phút này hắn thậm chí muốn hướng nơi này nhân viên làm việc qu chỉ cầu có thể nhanh một chút nhanh hơn chút nữa áo choàng dài trắng nữ t ử nghe vậy hơi nhũ mày nhìn hắn một cái biểu tình cầu khẩn nhất là cặp kia nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh bỏ mắt nữ t ử gật đầu một cái thu liễm nụ cười trên mặt lập tức liền tăng nhanh tốc độ một bên nhanh chóng thao tác một bên thấp giọng an ủi ta biết rồi ngươi đ ừ n g đội ta mau sớm mau sớm cảm ơn cảm ơn tôn toàn nước mắt lã trá thẳng xuống thấp giọng nói toàn t ạ phù cận những công việc kia nhân viên nhìn thấy một màn này không khỏi ghé mắt đại khái đoán được cái gì những công việc này nhân viên hàng ngày làm việc ở đây có chút nguy cấp tình huống nhất định là không hiếm thấy ở nơi này sau khi tôn toàn hiến máu quá trình trở nên thuận lợi không ít thử máu kết quả vừa ra tới biểu hiện hắn huyết phù hợp hiến máu tiêu chuẩn lập tức thì có một tên trẻ tuổi nữ y tá cho tôn toàn dẫn đường dẫn hắn đi vào trong một căn phòng mép dường tỏ ý hắn nằm trên đó một tên khác nữ y tá lấy chạy chậm tốc độ bưng một cái khay chạy tới trong khay là lấy máu để thử máu toàn bộ dụng cụ tôn toàn biết rõ rầu gì biết rõ những người này ở đây hiến máu trung tâm phạm vi quy định bên trong giúp hắn hắn đối với từng cái ba người của hắn thất giọng kể cả ơn tâm lý lại đã sớm hoảng được không được rất sợ trong phòng sinh viên thủy thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý mới đó là hắ Thiên sinh, ngài muốn ý thề ì tá nhỏ hỏi Tôn Toàn. Tôn Toàn, có phải hay không ta trình nhỏ không diễn miễn càng n hỏi phải hay phí h i có được u tá a lão liền bà càng nhiều? dụng có thể sử dụng càng nhiều. Ý thì sử nhỏ đúng thế tôn toàn vậy thì theo như lớn nhất lượng đến đây đi ta có thể trình diễn miễn phí bao nhiêu ngươi liền cho ta rút ra bao nhiêu ý thề tá nhỏ cái này được rồi ta hiểu được căn cứ ngươi trọng lượng cơ thể ta cho ngươi hút ba trăm năm mươi ml thử một chút chứ nếu như nửa đường ngươi cảm thấy khó chịu ngươi nhất định phải trước thời hạn nói với ta được không tôn toàn ừ làm phiền ngươi nhanh một chút được không và ngươi y thể tá nhỏ hảo hảo ngươi đ ừ n g nội lập tức được cao su mềm mại quản cột lên tôn toàn cánh tay đầu châm ghim vào hắn mạch máu tím dòng máu màu đỏ thông qua mềm mại quản chảy dòng xuống phía dưới mềm mại cao su hết trong túi y tá nhỏ g ú p hắn t h ờ ra cao su mềm mại c u h n á nhỏ giúp hắn thời ra cao su mềm mại c u hết trong ú tá n h g i ú ắ n k h ở nhìn nét mặt của hắn tôn toàn buộc đầu c h â m tay phải không ngừng siết chặt vừa bông ra hắn muốn cho chạy máu được càng nhanh một chút không bao lâu thái á nam cùng hoặc y y y thể cũng m i h n a cưỡng chen lần cái nụ cười t h ấ p giọng nói cảm ơn tiểu thái cảm ơn ngươi hoặc tiểu thư cũng cảm ơn ngươi thái á nam khẽ lắc đầu t h ấ p giọng đáp lại toàn ca ngươi đừng k h á c h khí viên tỷ bình thường đối với ta rất tốt nàng gặp nguy hiểm thân ta là phụ tá của nàng cùng bảo tiêu ta có trách nhiệm phải cứu nàng hoặc y dĩ trở về cho tôn toàn mỉm cười một cái cũng t h ấ p giọng đáp lại tôn toàn chúng ta quen biết thời gian mặc dù không t r ư ở n g nhưng ta cùng viên tỷ đã là bạn tốt rồi nàng bây giờ có nguy hiểm tính mạng ta có thể giúp điểm bận rộn tự nhiên hẳn giúp một cái ngươi cũng đừng quá gấp rồi viên tỷ người hiện tự có thiên tướng ngươi lại như vậy yêu nàng Ta nghi rằng nàng cùng ũ n không chịu rời đi ngươi, húng ngươi bảo bảo vừa mới sinh ra, nàng khả năng còn nhìn nàng ngươi. Đúng không? g sẽ sao khả kịp chịu chi chưa chịu Hoặc các liếc các đâu rời ra, rồi, rời đi mới đi bảo bảo vừa mắt làm y d lúc đó cách này ước chừng hơn một tiếng đường xe nào đó trong q u á n trà đã tại nơi này phạm ngồi hơn một giờ xa lân bung ô xuống nho nhỏ từ xa ly trà thời điểm đ ỗ n g nhiên đánh rồi một cái to lớn bao cách bao cách đánh xong hắn theo bản năng liếc nhìn trên b ả n kia ấm lần nữa thấy đáy nước trà biểu tình một lời khó nói hết giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay lên thời gian sa luân cười khổ tự nói thật thả ta chim bủ câu rồi hả đây cũng quá không đáng tin cậy chứ ngươi không thể tới nói trước một tiếng a ai thở dài hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới tôn toàn rẽ số đầy tới một lát sau điện thoại kết nối sa luân thở phào hỏi huynh đệ ngươi còn ở trên địa cầu sao ngươi có phải hay không quên cái gì chuyện à trong điện thoại truyền tới tôn toàn thanh em chấm thấp thật xin lỗi ta lỡ hẹn rồi Ta lão bà sinh non, non rồi ta bây giờ đang ở hiến máu trung tâm hiến máu thật xin lỗi sa luôn biểu tình ngưng trọng theo bản năng ngồi thẳng lưng biểu tình ngưng trọng hỏi cái gì n g ư ơ i lão bà sinh non rồi hả n g ư ơ i đang ở đây hiến máu trung tâm n g ư ơ i đang ở đây hiến máu trung tâm làm gì tình huống rất nghiêm trọng sao tôn toàn lão ca ta bây giờ không tâm tình cùng ngươi nói thế nào nào nhiều cảm ơn ngươi quan tâm chuyện của chúng ta nói sao đi ta treo sa luôn sắc mặt càng ngưng trọng nóng nảy liền vội vàng hỏi ai ai ai vân vân ngươi lão bà ở bệnh viện nào h hồng lâu tôn toàn đơn giản nói hai chữ l i ề người t r e chờ y n i chút nắm hiến máu chứng đi kho máu bên kia đăng cái nhớ bệnh viện bên kia hội trước tiên cho ngươi thê tử dùng máu nghe vậy tôn toàn chân mày hơi chăm chú nhìn về phía y tá nhỏ kho máu ở nơi nào hắn cho là lại yêu cầu hắn chạy rất xa mới có thể đến kia cái gì kho máu y tá nhỏ chỉ chỉ bên phải phía trước ngươi chờ chút mang theo hiến máu trứng xuyên qua cái điều hành lang cuối hành lang quẹo phải chính là kho máu cửa sổ ngươi qua bên k i a chờ cái nhớ liền có thể tôn toàn đ ỗ n g nhiên từ trên giường xoay mình đi xuống thần s á c hốt hoảng ta đây hiến máu trứng đây một tên bạch đại khái người đàn ông trung niên đi tới mang một quyển vừa mới luyện chế xong hiến máu trứng đưa tới trước mặt hắn biểu tình ôn hòa nói tiểu tử đây là của ngươi này hiến máu trứng ngươi chậm một chút ngươi vừa rút nhiều máu như vậy không thể vận động dữ dội hắn lời còn chưa dứt tôn toàn đoạt lấy trong tay hắn hiến máu trứng đã chạy như bay hướng kho máu phương hướng vừa vọt ra không mấy bước trước mắt chính là một trận biến thành màu đen phốc thông một tiếng đánh ngã xuống đất đưa tới p h ụ cận nhiều tiếng hô kinh ngạc có người bước nhanh tới muốn đỡ hắn một cái tôn toàn lại hai tay chống địa chống lên người dùng sức lắc đầu bỏ dậy tiếp tục hướng kho máu bên kia chạy đi nhìn hắn chật vật bóng lưng đi xa ngoài ra trên một cái giường hoặc y y y trứng mắt nhìn nhẹ nói gần đây thật không nhìn ra hắn như vậy có tỉnh có nghĩa a bên cạnh trên giường thái á nam mặc nhiên mấy giây thấp giọng nói ta lúc trước cũng không nhìn ra vẫn cảm thấy hắn ở viên tỷ trước mặt có chút nói năng ở sớt không nói gặp người ta lúc trước vẫn cảm thấy hắn không xứng với viên hoặc y duy có chút xoay mặt nhìn về phía thái á nam có chút bật cười ngươi bây giờ cảm thấy hắn có thể hợp với viên tỷ rồi hả thái á nam ừ một tiếng đầu năm nay nam nhân có tình có nghĩa so với hoàng kim còn nát hơn thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút toàn ca hắn cũng thật ưu tú hắn bây giờ tài sản trên căn bản đều là hắn dựa vào hai tay đánh chữ kiếm được hắn công việc rất nghiêm túc hoặc y duy có chút ngoài ý m u ố n thật sao từ kho máu bên kia ghi danh lúc trở lại tôn toàn bị một tên y tá nhỏ ngăn lại đưa cho hắn một cái thật to t u i giấy có sợi dây có thể xách ở trên tay cái loại này t u i giấy y tá nhỏi nói cái này cho ngươi tôn toàn cao mày thứ gì y thể tá nhỏ một dương sữa bỏ còn có hai cái khăn lông mỗi một hiến máu người đều có lễ vận tôn toàn có chút do dự đưa tay nhận lấy nói tiếng cảm ơn chờ bọn hắn từ hiến máu trung tâm lúc đi ra tôn toàn đã không lúc tới gấp như vậy vẻ mặt có chút hoảng hốt hắn đang cấp loại chờ vận mạng thẩm phán chờ viên thủy thanh bên kia tin tức hắn biết rõ mình làm không được khác chỉ có thể chờ đợi kết quả thái á nam thấy hắn vẻ mặt hốt hoảng liền đề nghị do nàng lái xe tôn toàn hoảng hốt ánh mắt liếc nàng một cái suy nghĩ một chút không có cự tuyệt lái xe đến nửa đường thời điểm tuấn toàn từ rời đi hiến máu trung tâm sau khi vẫn cầm ở điện thoại di động trong tay đột nhiên văng lên hắn mỹ mắt khẽ run lên túi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện là hắn mẹ từ mai dãy số hắn bỗng nhiên ý thức được khả năng này là liên quan tới hắn lao bà viên thủy thanh tin tức vì vậy hắn đưa điện thoại di động kết nối thả vào bên thai thời điểm thủ không bị khống chế run dậy không ngừng điện thoại di động áp vào bên thai hắn cắn c h ặ t ngôi hồng toàn con mắt không có mở miệng hỏi hắn sợ chính mình vừa mở miệng liền khóc lên trong điện thoại truyền tới mẹ thanh âm a toàn tốt lắm, tốt lắm. A toàn, mới vừa rồi y tá đi ra nói với ta ngươi lao bà huyết rốt cuộc dừng lại dừng lại ngươi nghe sao a toàn dừng lại nghe tin vui này tôn toàn cặp mắt m ỏ i mệt nhắm lại nước mắt cũng rất nhanh đóng đầy gương mặt cả người giống đột nhiên bị rút hết cả người xương cốt một dạng tê liệt tại chỗ ngồi lên thấp giọng nói mẹ mẫu thân ta nghe thủy thanh không sao đúng không thứ mai đúng đúng vậy a toàn không sao y tá mới vừa nói không sao chính là tiểu viên nàng còn có chút mất mỏ quá nhiều còn phải tiếp tục cho nàng thua một ít huyết thua nữa một ít huyết là được Tôn Toàn mỏi mệt mỏi chờ ư ờ i lại ỏ nhỏ i viện bên kia tới rồi nói hiến mai, Mới rồi nói, vậy, vừa Thủy huyết hay y mậu muốn mau thân, Thanh tương ta thân Thứ tá bệnh cho không? họ không chúng nhân không không bên kia chỉnh diễn miễn phí huyết đủ dùng Bọn còn cần n có có có. các g ư à? tôn toàn chạy về hồng lâu bệnh viện thời điểm viên thủy thanh đã bị đưa ra phòng sinh đã bị chuyển tới nằm viện lầu tôn toàn bước vào phòng bệnh thời điểm nhìn thấy mẹ hầu ở viên thủy thanh mép dường hắn không có nhìn thấy hôm nay mới vừa sinh ra bà bảo chỉ nhìn thấy viên thủy thanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nằm ở trên giường cặp mắt nhắm tựa hồ ở trong hôn mê mẹ thủy thanh nàng thế nào hắn thấp giọng hỏi mẹ t ừ mai đứng dậy đi tới trước mặt hắn thấp giọng nói thuốc tê tinh thần sức lực còn không có đi qua mới vừa rồi y tá tới thăm nói lập tức nên tỉnh ngươi đừng lo lắng y tá nói không có chuyện gì rồi tôn toàn từ một tiếng thả nhẹ bước chân đi tới mép giường cái mông ngồi ở mép giường đau lòng nhìn vẫn ở trong hôn mê viên thủy thanh nàng sắc mặt trắng như tờ giấy đã mất đi những ngày qua sàn bóng trắng bệnh phát h ô hắn tự tay cầm nàng ở bên ngoài chăn tay vào tay lạnh như băng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 không thấy đại k i ể u lại tới một y tá nhỏ y tá nhỏ đối với thái á nam hoặc y y y cùng với từ mai nói mấy vị thân nhân hôm nay đã qua xem xét thời gian dựa theo quy định mỗi một bảo mụ bên cạnh chỉ có thể có một tên thân nhân theo giường cho nên các ngươi m ấ y v ị thương lượng một chút đi người nào lưu lại theo giường những người khác xin phối hợp công việc của chúng ta rời đi phòng bệnh được không cần thời điểm các ngươi có thể thay đổi theo giường thân nhân nhưng không phải là thời gian thăm nuôi chồng chỉ có thể có một vị thân nhân hầu ở bảo mụ bên người y tá nhỏ đại khái mỗi ngày đều đối với người ta nói lời nói này nói rất lưu nam thai á nam các nàng đều nói sửng sốt cũng là không cắm vào lời nói cho đến y tá nhỏ nói xong hoặc y ý thì h ã mới hỏi ra một câu không phải đâu chúng ta mới tới a tỷ của ta nàng còn không có tỉnh lại đây thứ mai phụ họa đúng vậy ta con dâu còn không có tỉnh lại đây y tá nhỏ c a o mày cũng là bởi vì các ngươi mới tới sở bằng vào chúng ta cương tài nhượng các ngươi đều đi vào đợi một hồi nhưng ngươi nhìn khác giường bồi hộ tờ nào mép giường có hai ba cái thân nhân các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta làm quy định như vậy cũng là vì cho bảo mụ cung cấp tốt hơn nghỉ ngơi hoàn cảnh dù sao bảo mụ vừa mới sinh song hài tử cơ thể rất suy yếu đều cần nghỉ ngơi cho khỏe các ngươi nói sao hoặc y y y y thái á nam từ mai đều không cách nào phản bác bởi vì y tá nhỏ nói đúng là lý vì vậy các nàng nhìn nhau toàn hoặc y y y đề nghị kia chúng ta đi ra ngoài trước tứ mai xoay mặt hỏi tô n toàn á toàn ta đây cùng với các nàng đi ra ngoài một mình ngươi ở chỗ này được không tôn toàn quay đầu hướng các nàng khẽ gật đầu ừ mẫu thân ngươi cùng với các nàng đi ra ngoài tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi có chuyện gì ta sẽ điện thoại liên lạc các ngươi dừng một chút hắn nhìn về phía thái á nam nói tiểu thái sau khi rời khỏi đây ngươi an bài một chút tìm một quán rượu hoặc là nhà khách mở ba căn phòng à đúng rồi bây giờ cũng nên ăn cơm t r ư a ngươi chưa can bài một chút các ngươi cơm t r ư a đi dùng bao nhiêu tiền ngươi nhớ cái sổ sách bay đầu theo ta thành toán thái á nam gật đầu ừ biết toàn ca hoặc y gì y h i khoác tay ta cũng không cần nếu bây giờ mẹ con bình an ta đây liền về nhà trước ừ ta ngày mai lại dành thời gian đến xem viên tỷ đúng rồi các ngươi nơi này xem xét thời gian là lúc nào nhỉ nàng một câu cuối cùng hỏi là y tá nhỏ buổi sáng sáu có một chút tám giờ rưỡi buổi chiều m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi đến một giờ rưỡi thời gian khác đều là không phải là thời gian thăm ngôi y tá nhỏ nói xong tôn toàn khẽ lắc đầu hoặc tiểu thư hôm nay đa tạ ngươi hỗ trợ ta tạm thời không có phương tiện chiêu đánh ngươi quay đầu ta sẽ cùng thủy thanh đồng thời cảm tạ ngươi nhưng hôm nay ngươi chính là cùng ta mẫu thân các nàng cùng đi ăn món thường đi dù sao hôm nay ngươi r ú t bận trước bận sau còn r ú t bận rộn nhiệt huyết bây giờ lại vừa là bữa t r ư a thời gian ngươi cũng đừng từ chối được không từ mai hỗ trợ khuyên đúng nha hoặc tiểu thư ngươi liền khắc khách khí như thế theo chúng ta cùng đi ăn cơm nhặt đi ngược lại ngươi bây giờ coi như về nhà cũng phải ăn cơm đúng không đi đi thái án a m cũng khuyên hoặc y dù y cười một tiếng gật đầu đi các ngươi đã đều nói như vậy ta đây từ chối nữa cũng không t i ệ n rồi vậy chúng ta đi sau một câu nàng là trưng cầu thái án a m cùng từ mai ý kiến hai người đều không ý kiến vì vậy các nàng đi nha viên thủy thanh g i ư ờ n g bệnh một bên liền chỉ còn lại tôn toàn một người đi cùng đây là một gian giữa hai người ngoại trừ viên thủy thanh dựa vào cửa nơi đó còn có một giường lớn nằm trên giường một tên sản phụ lúc này đang ngồi ở đầu giường cùng với nàng nam nhân ăn cơm vừa ăn bên nhỏ giọng trò chuyện cái gì tôn toàn nhìn một cái phòng chừng kia sản phụ sinh xong đứa bé tử ứng nên đã có mấy ngày viên thủy thanh hôm nay nước ố i phá đột nhiên hắn nơi này cũng không kịp trước thời hạn an bài một người phòng bệnh mà trên thực tế hồng lâu nơi này một người phòng bệnh rất khẩn trương vốn là không dễ an bài hôm nay nếu không có tạ đính tạ thầy thuốc hỗ trợ an bài cái này giữa hai người căn phòng phòng chừng đều không tới phiên viên thủy thanh đối với lần này tôn toàn trong bụng chỉ có bất đắc dĩ ở giới internet văn đản Hắn là thực o n g tế chính t là như niên vậy hắn không thiếu tiền nhưng có lúc có tiền thực sự không có tác dụng gì chính trả lời một câu nạn ngữ sách đầu heo cũng không tìm tới cờ miếu cũng may cái này giữa hai người điều kiện cũng, cũng không tệ lắm thật sạch sẽ cũng thật tán tính dựa vào cạnh cửa cái giường kia lên đang dùng cơm sản phụ đỗng nhiên hô một giọng tôn toàn mọi người, người mới phản ứng được là đang hỏi hắn lúc đó hắn chân mày liền khét nhữ một cái có chút không thích ứng bởi vì hắn biết rõ mình lúc này là mặt không cảm giác mà căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia phàm là chính mình mặt không cảm giác thời điểm lại n h i ệ tình t gặp phải hắn trên căn bản cũng sẽ không chủ động tìm hắn nói chuyện nhưng hôm nay hắn cái này cử người ngoài ngàn giảm b i ể u tình tựa hồ không có tác dụng trong bệnh viện sản phụ lời nói đều nhiều như vậy sao hắn há miệng suy nghĩ một chút mới nói giống như là một nữ hải đúng hắn không lớn chắc chắn hắn chỉ mơ hồ nhớ trước ở ngoài phòng sinh thời điểm từ phòng sinh đi ra ngoài y tá thật giống như nói với bọn họ vợ hắn sinh một thiên kim hắn không quá chắc chắn bởi vì lúc ấy tâm thần của hắn đều đang lo lắng con dâu an uy căn bản không chú ý n g h e khác giống như là một nữ hải đang dùng cơm sản phụ cùng đàn ông hai mắt nhìn nhau một cái đều có điểm buồn cười nữ người cười nói ngươi cái này đàn ông làm vợ con đều sinh xong rồi ngươi vẫn không rõ s ở sinh là nam hải nữ hải ngươi đây cũng qua không cẩn thận khinh thường chứ chồng của nàng cười nói câu nhà chúng ta sinh con trai bảy cân hai lượng h nhìn ra được người này đối với mình nhà sinh một con trai rất có điểm đắc ý đối với lần này tôn toàn chẳng qua là cười nhạt liếc nhìn trên giường viên thủy thanh mặt của nhà nhạt nói vậy chúc mừng các người ta chỉ muốn ta lão bà bình a n liền có thể đàn ông kia n h í u mày một cái nữ người nụ cười trên mặt cũng trệ rồi trệ trong căn phòng đống nhiên trở nên an t ĩ n h lại tôn toàn thích an t ĩ n h như vậy chưa quen biết người xa lạ hắn lúc này thật không tâm tình lý tới vợ hắn còn không có tình đây như thế lại qua tiểu nửa giờ ngồi ở mép giường vẫn nhìn chằm chằm vào viên thủy thanh mặt tôn toàn đống nhiên chú ý tới viên thủy thanh mỹ mắt khẽ nhúc ních ngay sau đó chậm rãi mở mắt ra một khắc kia tôn、toàn、tài dốt của cười xiết chặt một mực bị hắn n ắ m ở trong tay cái tay kia viên thủy thanh cái tay kia hắn trên người nghiêng về trước nhẹ giọng hỏi l ã o bà ngươi cảm giác thế nào đau chứ viên thủy thanh chân mày nhữ lại hẳn là cảm giác vết thương đau đớn nhưng nàng lại khẽ lắc đầu suy yếu nói cũng còn khá ta nhịn được đúng rồi bảo bảo đâu bảo bảo có khỏe không tôn toàn căn m ô i dùng sức gật đầu hảo hảo rất khỏe mạnh ngươi không việc gì liền có thể viên thủy thanh khẽ cười lại sắc mặt vẫn trắng bệnh như tờ giấy là nam hải hay là con gái tôn toàn biểu tình hơi lộ ra lung túng hắn con ngươi chuyển động hay lại là lựa chọn nói thật ta ta cũng không phải rất rõ thật giống như nghe nói là nữ hải nữ hải tốt vô cùng thực sự l ã o bà người tin tưởng ta ta thực sự không trọng nam k i nữ h n viên thủy thanh chân mày lại cau lại xúc ánh mắt nghi ngờ lại bất đắc dĩ hình như là nữ hải tại sao là thật giống như n g ư ờ i không có hỏi sao tôn toàn lúng túng gãi gái đầu chê cười nói l ã o bà chúng ta hạ cứu đi hỏi nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi viên thủy thanh bất đắc dĩ nhắm lại con mắt ừ một tiếng đi đi người thật là thần a bảo bảo sinh rồi ngươi ngay cả là nam hải nữ hải đều không biết rõ mau đi đi vì vậy t ô n mỗi người vội vàng đi ra phòng bệnh đi y tá đài nơi ấy tuần hỏi chính mình lao bà sinh là nam hải hay, hay là con gái y tá đài vài tên y tá nghe vậy đều kinh ngạc nhìn hắn mấy lần cuối cùng một tên y tá mỉm cười nói ngài chờ một chút ta giúp ngài cha một chút đúng rồi ngài lao bà tên gọi là gì la kia trời sinh b ả o bảo tôn toàn báo viên thủy thanh tên cùng với bảo b ả o ra đời thời gian y tá rất nhanh thì giúp hắn tra được câu trả lời ngẩng đầu đối với hắn cười một cái nói chúc mừng ngài, ngài lao bà sinh mệnh chính là một thiên kim bây giờ đang ở hòng giữ nhiệt quan sát chờ chắc chắn bảo b ả o các hạng đặc thù đều bình thường nhà các ngươi thuộc cũng có thể đi xem xét rồi nhưng bây giờ còn chưa được tôn toàn chắp hai tay ngỏ ý cảm ơn sau đó bước nhanh trở về phòng đối với vẫn nhắm toàn ánh mắt viên thủy thanh nói lao bà hỏi rõ thị nữ đứa bé ngươi không phải là thích nhất nữ hài sao nhưng ư ơ i mong muốn như thế nào đây vui vẻ chứ viên thủy thanh trợn mở con mắt chân mày lại nhữ lại than nhẹ một tiếng thị nữ đứa bé a ai tôn toàn biết rõ nàng tâm tư lập tức nắm tay nàng an ủi lao bà nữ hài tốt vô cùng thực sự n hôm à chúng h ta vừa k n g có h o nay g cần người t h kế. Viên t h thả ngươi chim bồ câu rồi ngượng ngùng điện thoại một trận tôn toàn trước hết nói xin lỗi vô luận nguyên nhân như thế nào hắn hôm nay đều tại trên thực tế thả xa lân chim b ù câu hắn biết rõ mình nên nói xin lỗi bất quá đem so với trước s a luân gọi điện thoại hỏi hắn thời điểm lúc này tôn toàn giọng thì ung dung rất nhiều con dâu cùng hải tử đều bình an hắn treo trái tim đã bông u xuống nói xin lỗi gì hả? người lão bà sinh ta có thể hiểu được đúng rồi các ngươi bây giờ đang ở nơi đó kia tòa nhà phòng bệnh nào ta bây giờ đang ở ngươi nói hồng lâu bệnh viện tới thăm các ngươi một chút trong điện thoại s a luân không có chê ba i ý tứ tôn toàn tóc mày ngươi bây giờ ở hồng lâu bệnh viện không phải là sao ngươi lại tới đây bất quá bây giờ không phải là xem xét thời gian ngươi liền tính ra y tá cũng không cho người tin bảo xa luân thật sao nơi này y tá như vậy t h à vậy ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài một chút không ta cho ngươi lão bà mua chút hoa quả còn có s ữ a bỏ coi là làm một chút tâm ý của ta ngươi đi ra nắm một chút thôi t ô n toàn nhìn một chút trên giường viên thùy thanh có chút khó khăn bây giờ chỉ có một mình ta phụng b ổ i vợ ta nàng nơi này lúc nào cũng có thể cần ta làm chút gì ta ta cũng không có phương tiện đi ra à muốn không coi như xong đi tâm ý của ngươi ta lĩnh có được hay không cảm tạ cảm tạ dẫn cái gì dẫn đồ vật vẫn còn ở trên tay ta đâu rồi mua cũng mua rồi như vậy ngươi nói cho ta biết các ngươi bây giờ đang ở số mấy lầu tầng nào ta đi lên một chút ta không vào đi ta ngay tại cửa thang máy đem đồ vật giao cho ngươi được chưa n g ư ơ i đi ra hai phút nắm một chút đồ thời gian cũng còn là có chứ cái này cái này không tốt lắm v y tứ được rồi lời khách khí đừng nói là rồi ngươi liền nói cho ta biết các ngươi ở số mấy lầu tầng nào đi nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn nhìn về phía viên thủy thanh chỉ chỉ trong tay mình điện thoại di động sa luân hôm nay ta thả hắn chim b ù câu trước hắn gọi điện thoại hỏi ta tại sao còn không đến ta nói ngươi sinh hắn bây giờ liền mua đồ tới nói muốn xem nhìn ngươi ta nói không cần hắn nhất định phải đem đồ vật đưa ra để cho ta đi ra ngoài nằm xuống viên thủy thanh khẽ mỉm cười một cái đi đi ta nghe đối với người khách khí một chút quay đầu chúng ta lại mời hắn ăn cơm tôn toàn gật đầu ừ ta biết tía ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta vừa nói tôn toàn từ đầu giường trong bọc của nàng giúp nàng lấy điện thoại di động ra đặt ở nàng bên gối viên thủy thanh khẽ gật đầu một lát sau cửa thang máy cửa thang máy mở ra xa luân sách một đống lớn trái cây cùng một d ư ơ thuần sữa bọ đi ra nhìn thấy tôn toàn thời điểm sa luân c ố ý xít lại gần nhìn một chút tôn toàn đỏ lên hốc mắt cười nói khóc lão bà sinh mệnh đứa bé mà thôi ngươi lại khóc ngươi như vậy đà sầu đà c ả m sao tôn toàn l ư ờ m hắn một cái nhận lấy hắn vật trong tay thuận miệng nói ngươi đ ừ n g nói chuyện không đau keo trước vợ ta ra màu không ngừng tình huống rất nguy hiểm đổi lại là ngươi ngươi không khóc sa luân ngớ ngẩn t h i ệ t hay giả nguy hiểm như vậy tôn toàn ừ một tiếng sa luân nhìn một chút cái này giữa thang máy cùng phòng bệnh nơi đó có cửa kính ngăn cách liền móc ra bao thuốc lá chuyển một nhánh cho tôn toàn đến một nhánh tôn toàn có chút trần chờ liên tiếp đưa tới tay tiện tay vẫy vẫy tỏ ý xa luân với hắn đi bên cạnh trong thang lầu hôm nay tâm tình ngồi xe cắp treo lúc thay đổi nhanh chóng hắn quả thật tâm thần mệt mỏi muốn quất điếu thuốc b u ô n g lòng một chút trong thang lầu hai người giống hai chỉ đại lang cầu nằm ở cửa sổ hướng về phía ngoài cửa sổ thôn vân thổ vụ sa luân hỏi bây giờ không sao chứ tôn toàn đ ừ một tiếng sa luân lại hỏi nam hải nữ hải tôn toàn khẽ cười lại nữ hải sa luân nhìn về phía hắn t hiếu kỳ truy hỏi vậy ngươi còn muốn sinh mệnh nhị thay sao muốn con trai không tôn toàn không chút do dự trì lắc đầu bất sinh rồi bất sinh rồi lần này thật đem ta làm sợ không nói gặp người ta hôm nay đi hiến máu thời điểm thực sự gấp góc ngươi biết không lúc ấy trong phòng sinh vợ ta còn đang chờ vô máu nhưng kho máu bên kia cứng nhắc quy định thân nhân không trình diễn miễn phí máu vợ ta tối đa chỉ có thể thua một túi huyết tương ta lúc ấy thiếu chút nữa cho hiến máu trung tâm người quỷ ngươi biết không l i ê n nghĩ bọn họ có thể nhanh một chút cho ta rút máu sa luân nghi ngờ chừng mắt nhìn thiệt hay giả thân nhân không hiến máu l i ê n nhiều nhất chỉ cho ngươi lão bà thua một túi huyết tương bằng không sẽ không cứu người tôn toàn n g một tiếng y tá là như vậy nói với ta à thật ra thì y tá cũng không nói như vậy nhưng ta nghe ý của nàng đại khái là như vậy sa luân lắc đầu ta không tin ngươi nhất định là bị y tá kia d a sợ ta không tin bệnh viện thật hội làm như thế tình huống phi thường thời điểm nguy cấp bệnh viện nhất định sẽ cứu người quan trọng hơn tôn toàn s n g sốt trứng mắt nhìn lại trứng mắt nhìn nửa tin nửa ngờ t h ầ n sắc t h t hay giả ý của ngươi là ta bị gạt sa luân bật cười lắc đầu bị lừa không đến nổi nếu y tá nói như vậy vậy hẳn là quả thật có quy định này nhưng ta dám khẳng định nếu như tình huống thực sự rất thời điểm nguy cấp bệnh viện hẳn sẽ cứu người trước không thể nào thực sự không cho ngươi lào bà thua thứ nhì túi huyết tương tôn toàn sờ một cái cảm giác thật giống như thực sự rất có thể là như vậy nhưng một lát sau hắn thở phào nói đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi coi như ngươi đoán không lầm lúc ấy y tá nắm tình huống nói nguy hiểm như vậy ta lão bà đang chờ ở đó ta đi hiến máu mới có thể tiếp tục vô máu ta có thể ngồi ở chỗ đó chờ đánh cược bệnh viện nhất định sẽ tiếp tục cho vợ ta vô máu sao là của ngươi lời nói ngươi dám đánh cược sa l u ô n gật đầu hít một hơi thuốc lá lại phun ra ngoài cười nói ngươi nói không sai coi như đoán được bệnh viện rất có thể hội cứu người làm đầu nhưng nếu đổi lại là ta mà nói ta cũng không dám đánh cược à không đánh cược hai người ở cửa sổ hút một đ i ề u thuốc trò chuyện một hồi sa luân liền cáo từ đi rồi tôn toàn xách sa luân mang tới đồ vật trở lại viên thủy thanh nơi ấy không bao lâu sau thì có xe thức ăn tới đưa bữa trưa ai căn phòng địa đưa thấy tôn toàn l i ề n hỏi hắn có ở đó hay không cô ấy là mà xe ách đẩy xe đưa bữa trưa là một thiếu phụ mặc màu trắng đầu bếp phục h ợ t nhìn cũng giống người y tá tôn toàn nhìn một chút cạnh cửa kia cặp vợ chồng đoán được kia cặp vợ chồng hẳn là chính mình đi xuống lầu mua hộp cơm bởi vì kia hai vợ chồng trước ngay tại ăn tôn toàn không dám t h y tiện rời đi viên thủy thanh bên cạnh liền gật đầu muốn một phần mình ăn hắn lao bà hôm nay vừa mới sinh hải tử có thể ăn được hay không đồ vật cái này đưa bữa ăn thiếu phụ quả nhiên rất hiểu trực tiếp nắm một đại cốc nước cam đưa cho hắn giọng khẳng định nói nay thiên tiên uống cái này tạm thời c h ớ ăn khác uống ly nước cam là được tôn toàn không hiểu quay đầu lại hỏi viên thủy thanh viên thủy thanh cũng không hiểu ngược lại cửa phòng sản phụ cười nói hôm nay là chỉ có thể uống cái này tiếp theo còn phải mỗi ngày đều uống đi bất quá sau khi có thể ăn chút cháo rồi vì vậy tôn toàn cho viên thủy thanh cầm một ly nước cam chuẩn bị cho tiền thời điểm đưa bữa ăn thiếu phụ k h á c k h o tay đẩy đẩy xe liền đi không cần cho tiền mặt các ngươi ở chỗ này của ta ăn ta sẽ món nợ đến lúc đó cùng các ngươi tiền nằm bệnh viện đồng thời kết là được tôn toàn nga một tiếng nắm hộp cơm cùng nước cam trở lại viên thủy thanh mép dường trước cho nước cam chen vào ống đốt nàng uống viên thủy thanh gọi hắn nắm đầu giường lên cao điểm tôn toàn làm theo một ly nước cam còn không có uống xong tôn toàn nhìn thấy cho viên thủy thanh đánh treo bình bên trong giường thủy nhanh dùng hết rồi vội vang nhấn xuống đầu giường gọi chung gọi chung bên cạnh chuyển tới y tá đài y tá thanh âm hai mươi sáu giường thế nào tôn toàn ngớ ngẩn không nghĩ tới gọi chung nhấn trực tiếp đã có người chuyển tới hỏi y tá cũng không cần đến mép dường ta lão bà dược thủy nhanh đánh xong nên thay t h u ố c rồi được chờ một chút một lát sau thì có một tên y tá nắm một bình dược thủy đi nhanh đến thuần thục cho viên thủy thanh đổi dược thủy trước khi đi còn thuận tay s ờ một cái viên thủy thanh c á i chán đại khái là xem xét viên thủy thanh nhiệt độ cơ thể bà mụ nhiệt độ cơ thể bình thường có chuyện gì nhân chung nói xong cái này y tá lắc eo nhỏ phong phong hỏa hỏa đi nha tôn toàn đã sớm chú ý tới đây y tá đi bộ đều là mang gió bởi vì các nàng cơ hồ đều là ở tiểu bào trạng thái trước hắn trong đầu còn tránh qua một cái ý niệm nếu như bóp một cái các nàng bắp chân bắp thịt của phòng chừng rất bền chắc ta hôm nay có chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì tình huống ta lúc ấy bị thuốc mê thần chí không rõ viên thủy thanh bỗng nhiên lên tiếng hỏi hắn tôn toàn có chút do dự hay lại lạ ừ một tiếng viên thủy thanh to mày tình huống gì da máu không chỉ tôn toàn không tiếng động gật đầu viên thủy thanh chân mày nhữ lại nhìn hắn con mắt nhìn một hồi lại hỏi ngươi con mắt đỏ như vậy lúc ấy đem ngươi hủ dọa khóc tôn toàn nét mặt dàn mua h n g đỏ không lên tiếng viên thủy thanh khỏe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ nói ngươi một cái không tiền đồ sau khi không cho tùy tiện khóc người nào tùy tiện ta không phải tùy tiện khóc được rồi t ô n mỗi người tranh cãi viên thủy thanh lường hắn một cái cũng không với hắn tranh cãi chỉ nói là quay lại ngươi đi cùng tạ thầy thuốc bày tỏ một chút cảm ơn đi còn nữa ngươi tìm cái thời gian cho nhà đánh hai điện thoại nói cho ngươi biết ba cùng ta ra ra bọn họ bảo bảo sinh rồi đúng rồi bây giờ bảo bảo tất cả đi ra ngươi rốt cuộc cho nàng muốn tên rất hay không có ngươi chính là vội vàng lấy một cái đi chớ bị ta ra ra dành trước tôn toàn há biết buổi chiều mẹ ta hẳn sẽ tới đến lượt ta đến lúc đó ta phải đi cảm tạ thầy thuốc còn có cho hai chúng ta nhà báo tin mừng dừng một chút hắn cười nói ra ra nếu là muốn cho bảo bảo gọi là vậy hãy để cho hắn lấy chứ ta sao cũng được không được viên thủy thanh n g u y ế n hắn một cái giọng hơi lộ ra bất mãn đây là ngươi làm ba quyền lợi không thể để cho cho ta ra ra hơn nữa ta ra ra là lao tư tưởng hắn b ạ n nhất cho chúng ta bảo bảo lấy một cái quê mùa tên làm sao bây giờ đến lúc đó chúng ta là dùng hay là không dùng nhỉ tôn toàn nghe nàng vừa nói như thế trong đầu đống nhiên thoáng qua mấy cái nàng ra ra có thể hội lấy tên t h như mỹ mỹ lệ lệ bình bình tĩnh ngược lại không phải là nói những tên này không được mà là quá bình thường quá dễ dàng cùng những đứa trẻ khác chúng tên Bất thay một quá, hắn thay đổi ý nghĩ lại, nghĩ đổi lại ý c h ú t đầu n ă m nay thật g i ố n như g b ắ t đầu lưu hành tên Hàn Phong tên r ồ i cái tỉ từ như h gì à m từ hàm, tím hàm, hàm. v ẫ n còn ở t ì m trở lại 2006 mươi i ễ n p h lăm kia để cho ta suy nghĩ một chút chờ ta nghĩ xong lại nói cho ngươi tôn toàn nói như vậy viên thủy thanh nhừ một tiếng cũng không thúc hắn lập tức cho con gái nắm tên khởi tốt sau giờ ngọ từ mai quả nhiên đến thay đổi tôn toàn tôn toàn chính thật là có chút chuyện cần phải đi làm liền đem chiếu cố con dâu nhiệm vụ giao cho mẹ chính mình từ nằm viện lầu đi ra sau khi ra ngoài hắn đầu tiên là đi ra bệnh viện phạm vi điểm đ i ề u thuốc thuận tiện lấy điện thoại di động ra gọi cho cha hướng cha báo tin mừng điện thoại một trận hắn liền nói ba ngươi làm ra ra trong điện thoại a một tiếng có ý gì hả người lão bà sinh sao tôn toàn cười đáp đúng tôn trí tài nam hải nữ hải tôn toàn nụ cười không thay đổi nữ hải tôn trí tài im lặng mấy giây mới nói nữ hải cũng tốt vô cùng tốt vô cùng tiểu viên cùng hải tử cũng phải chứ tôn toàn ừ đều tốt vô cùng hết thể thuận lợi ba ngươi không cần lo lắng chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu là tôn toàn trọng sinh trước sớm liền học được một cái thói quen lan tràn đến bây giờ tôn trí tài được thuận lợi liền có thể thuận lợi liền có thể a đúng rồi ta đây tạm thời nắm tiệm cửa đóng ngày mai sẽ lên đường sang đây xem một chút đi tôn toàn lắc đầu không cần không cần ba ngươi t i ể u đừng tới trở về rằng co quay đầu chờ bảo bảo đầy tháng thời điểm ngươi tới nữa đi bây giờ thủy thanh cùng bảo bảo đều ở tại trong bệnh viện mà nơi này bệnh viện mỗi ngày cho phép xem xét thời gian đều rất ngắn ngươi đã đến rồi cũng không có ý nghĩa gì cũng đừng rằng co tôn trí tài cái này vậy, vậy bọn ta tiểu viên cùng hài tử xuất viện trở lại nhìn các nàng tôn toàn được rồi ngược lại hiện nay ngươi không dùng quà đến tôn trí tài há ta hiểu rồi cho cha báo xong vui tôn toàn lại gọi thông viên thủy thanh ông nội điện thoại nắm viên thủy thanh sáng hôm nay sinh hải tử chuyện nói với lao gia tử rồi cưng nói vài lời bên kia điện thoại liền bị lao thái thái đoạt lấy đi lao thái thái hỏi không ít vấn đề cũng không sợ người khác làm phiền địa ở trong điện thoại giáo tôn toàn không ít đeo hải tử cùng phục vụ nữ nhân trong tháng kinh nghiệm huyên huyên tôn toàn ngược lại cũng có kiên nhẫn nghe nàng lành đ i với hắn mà nói hôm nay có thể mẹ con bình an hắn cũng đã hài lòng chỉ cần con dâu cùng hài tử đều bình an vô sự trong sinh hoạt hết thẻ cái k h á c liền đều rất tốt nói chuyện điện thoại xong trên tay một điếu thuốc đã sớm hút xong tôn toàn xoay người trở lại bệnh viện đi tìm vị kia tạ đính tạ thầy thuốc hắn vận khí không tệ tìm tới tạ thầy thuốc thời điểm tạ thầy thuốc mới tới lên buổi chiều ban vừa tới phòng làm việc ngồi xuống nhìn thấy tôn toàn gõ cửa đi vào tạ thầy thuốc lộ ra nụ cười tôn toàn chúc mừng người a làm ba tôn toàn cười một tiếng đi tới ở tạ thầy thuốc tỏ ý hạ ngồi ở bàn làm việc đối diện trước thở dài tôn toàn nói tạ thầy thuốc hôm nay thật là làm ta sợ muốn chết đúng rồi Các n g ư ơ i đã bệnh viện có quy định cho sản phụ thua hoàn đệ nhất túi huyết tương yêu cầu thân nhân đi hiến máu mới có thể tiếp tục thua thứ nhì túi vậy ngài làm sao không còn sớm nói với chúng ta à ngài không biết lúc ấy ta cuốn c u ồ n g t r ư ở n g thành dặn gì g lòng muốn chết đều có ngài biết không tạ thầy thuốc n h ũ n mày kinh ngạc hỏi cái gì ta trước không nói với các ngươi sao tôn toàn không nói gì mấy giây cười khổ ngài lúc nào nói với chúng ta tạ thầy thuốc giơ tay lên vỗ một cái hót áo nao nói ai xem ta cái này suy nghĩ trách ta trách ta có thể là ta mỗi ngày tiếp đãi sản phụ cùng thân nhân quá nhiều vẫn cho là đã đem chuyện này nói với các ngươi lây xin lỗi xin lỗi a tôn toàn gặp tạ thầy thuốc nói khiểm biểu tình không giống giả bộ tôn toàn còn có thể nói cái gì vậy chỉ có thể cười khổ khoát tay không việc gì không việc gì dù sao cũng phải mà nói lần này ta vợ con cũng có thể bình thường a n a n vẫn là phải cảm ơn ngài a bây giờ mẹ con bình an chính là kết quả tốt nhất rồi tạ thầy thuốc ha ha cười gật đầu an ủi thật ra thì tôn toàn a thật ra thì coi như ta quên nói cho ngươi cái đó quy định kết quả cuối cùng chắc sẽ không quá h ỏ n g b é t bởi vì tình huống nếu quả như thật rất khẩn cấp nói bệnh viện chúng ta nhất định sẽ cứu người làm đầu đấy hơn nữa ngài lao bà vào phòng s i n trước hay là ta tự mình n g ăn bài sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy ồ thật sao thật đúng là bị sa luân b ằ n chúng tôn toàn ngớ ngẩn nhưng tỉ mỉ nghĩ lại coi như sự thật thật là như thế lúc ấy tình huống như vậy thời điểm nguy cấp y tá nhỏ từ phòng sinh đi ra khiến hắn đi hiên máu hắn cũng không dám không đi cho nên kết quả vẫn như cũ từ tạ i thầy thuốc nơi này cách mở tôn toàn lại ra bệnh viện ở bệnh viện phụ cận tìm một quán cà phê tiến vào điểm ly cà phê hắn không gấp trở về viên thủy thanh nơi đó bởi vì bên kia bây giờ có hắn mẹ chiều cố hắn rất yên tâm hơn nữa mẹ cho hắn thay ca thời gian cũng còn không trường hắn không cần thiết nhanh như vậy phải đi thay ca chủ yếu nhất là hắn có một việc muốn tìm cái địa phương suy nghĩ tỉ mỉ xuống chuyện này trước mắt hắn còn không có nói với bất kỳ người nào nhưng hắn cảm thấy có cần phải mau sớm suy tính cùng con gái tên họ có liên quan chuyện viên thủy thanh gọi hắn nhanh lên một chút cho con gái lấy tên rất hay hắn một mực lôi kéo nói viên thủy thanh khẳng định mất hứng mà nàng vừa mới sinh h o à n h ả i tử hắn không nghĩ chọc giận nàng tức giận trong quán cà phê tôi toàn ngồi ở bên cửa sổ bàn nhỏ cạnh một bên từ từ uống cà phê nóng vừa nhìn đầu đường người đến người đi hình dáng cặp mắt nửa hí ánh mắt như có điều suy nghĩ hôm nay viên thủy thanh ở phòng sinh xuất hiện nguy hiểm thực sự hù dọa hắn lúc này nhớ tới tình cảnh lúc ấy hắn lòng vẫn còn sợ hãi cho nên có một cái ý niệm từ đó về sau vẫn ở trong đầu hắn quanh quẩn chạm vào tối tôn toàn trở lại bệnh viện mang đến một ít đổi giặt quần áo cùng với viên thủy thanh trước thời hạn cho bảo bảo chuẩn bị áo lót những vật này là hắn cố ý lái xe trở về một chuyến biệt thự đem ra buổi sáng thai á nam c á p nàng vội vội vàng vàng nắm viên thủy thanh đưa đến bệnh viện căn bản chưa kịp thu thập hành lý mà viên thủy thanh hôm nay vừa mới sinh hoàn hai tử hiển nhiên yêu cầu ở bệnh viện ở nhất đoạn thời gian không lấy chút đổi giặt quần thời g hắn tới từ mai đi trở về tôn toàn cùng mẹ nói tốt tối nay cũng không cần tới sáng sớm ngày mai lại để cho thái á nam đưa nàng tới thay ca chờ từ mai sau khi đi tôn toàn ở giường vừa đánh mở dương hành lý sửa sang lại quần áo thời điểm nằm ở trên giường viên thủy thanh nhẹ dọn hỏi bảo bảo tên ngươi nghĩ được chưa tôn toàn từ một tiếng viên thủy thanh khỏe miệng hiện ra một nụ cười mong đợi hỏi tên gì tôn toàn một bên túi đầu sửa sang lại quần áo một bên thuận miệng hỏi sạch tâm như thế nào đây sạch sẽ sạch t â m linh tâm sạch tâm viên thủy thanh hơi nhũ mày khẽ đọc toàn sạch tâm sạch tâm hai chữ này có ngụ ý gì sao tôn toàn thả tay xuống trong quần áo ngẩng đầu nhìn nàng lan tiêu giải thích ta hy nhìn chúng ta bà bảo sau khi có thể một mực thật vui vẻ không buồn không lo ta n g h i rằng qua cho nàng gọi là t i ê u duyệt duyệt cũng nghĩ tới cho nàng gọi là t i ê u nhạc nhạc nhưng sau đó ta muốn muốn một mực thật vui vẻ không buồn không lo nhất định phải có một viên thuần khiết n g â y thơ tâm linh cho nên chúng ta liền t i ê u nàng sạch tâm đi ngươi cảm thấy thế nào viên thủy thanh chân mày dạn ra mỉm cười gật đầu à cái này ngụ ý không tệ vậy thì kêu tôn khiết tâm rồi hả không ngờ tôn toàn lại lan tiêu lắc đầu không kêu viên khiết tâm đi đổi thành họ của ngươi viên thủy thanh to mày tại sao vậy đây là chúng ta đứa bé thứ nhất nói được nửa câu nàng ánh mắt khẽ nhúc ních h đ ỗ n g nhiên nhoẻn miệng cười gật đầu nói đi vậy thì kêu viên khiết tâm chờ chúng ta đứa bé thứ hai thời điểm lại đổi thành họ của ngươi có lẽ đứa bé thứ hai là một nam hài đây a liền kêu viên khiết tâm rồi a chúng ta có thể cho nàng lấy một cái n ũ danh là tâm tâm tốt vô cùng nàng mặt mày trong tràn đầy hạnh phúc nụ cười nhưng tôn toàn âm thầm cắn giác quan trở nói lao bà chúng ta bất sinh nhị thay rồi sau khi chúng ta nắm tất cả yêu đều cho tâm, tâm rồi được không nghe vậy viên thủy thanh nụ cười đông đặc lần nữa nhăn đầu lông mày nghi ngờ nhìn hắn tại sao vậy lao công chúng ta không phải là đã sớm nói xong rồi sao chúng ta sinh mệnh lưỡng cá hài tử một cái với ngươi nhà họ một cái theo ta nhà họ ngươi tại sao đột nhiên muốn thay đổi chủ ý nhỉ tại sao tôn toàn duy trì nụ cười đứng dậy đi tới ngồi ở mép giường đưa nàng một cái tay giữ tại hai lòng bàn tay nhẹ g i ọ n g nói lao bà sinh con quá cực khổ ta không muốn ngươi khổ cực như vậy có một đứa bé ta liền rất thỏa mãn rồi chúng ta một nhà ba người không là rất tốt sao đúng ngươi đáp ứng ngươi ra ra mãi mãi sau khi chúng ta có một đứa bé hội cùng nhà các ngươi họ bây giờ chúng ta khiến sạch tâm tính viên không được sao ừ viên thủy thanh chân mày n í u chặt hơn đ ỗ n g nhiên rút về bị hắn nắm cái tay kia khó chịu đạo nhưng ngươi cùng ba mẹ ngươi làm sao giao phó bọn họ cũng đồng ý chúng ta chỉ sinh một đứa bé hay lại là cùng nhà chúng ta họ viên sao ừ tôn toàn nụ cười trệ rồi trệ lại đưa nàng trong tay ở lòng bàn tay an ủi lao bà cái này ngươi liền không cần lo lắng ba mẹ ta bên kia ta sẽ nói với bọn họ ngươi yên tâm ta nhất định có thể nắm bọn họ tư tưởng công việc làm xong ngươi tin tưởng ta viên thủy thanh hí mắt theo dõi hắn theo dòi hắn mặt của theo dòi hắn mắt một lúc lâu nàng đột nhiên hỏi ta hôm nay có phải hay không rất nguy hiểm tô n toàn im lặng chốc lát tôn toàn khẽ gật đầu viên thủy thanh nhìn thẳng vào mắt hắn một lát sau nàng hốc mắt hơi đỏ lên nhắm lại con mắt nhẹ khẽ cắn sớm đã mất đi huyết sắt môi lại sau một lúc lâu nàng vẫn nhắm toàn con mắt nhưng lại nói ta biết rồi ta hiểu được kia kia kia sạch tâm hay lại là đội thành họ của ngươi đi ta ra ra mãi mãi nơi đó ta sẽ tự mình nói với bọn họ tô toàn lão bà viên thủy thanh có chút giơ tay lên ngăn lại hắn Trầm mắt, mắt ta, ta ta ta ta muốn muốn lời còn chưa dứt nàng nước mắt rốt cuộc cút ra khỏi hốc mắt tôn toàn ngay cả bận rộn luống cuống tay chân đưa tay giúp nàng gật lệ không ngừng mà thấp giọng an ủi nàng dựa vào cạnh cửa sản phụ đống nhiên lên tiếng nhắc nhở đại mộ tử ngươi vừa mới sinh hoàn hải tử cũng không thể khóc hội khóc s â u ánh mắt chương ba trăm năm mươi sáu nghe được có bên ngoài thanh âm của người viên thủy thanh ngớ ngẩn mỹ môi một cái l a o rơi nước mắt lập tức liền đứng khóc tôn toàn ở tâm lý cảm tạ cửa tên kia s ả n phụ đúng rồi ngươi tối nay ở chỗ này theo ta ngươi bản thảo không viết sao hôm nay ngươi đổi mới sao l a o rơi nước mắt sau viên thủy thanh đổi một đề tài tôn toàn mới vừa rồi về nhà nắm quần áo thời điểm ta đã phát tài hai chương đổi mới ngươi không cần lo lắng bên tay ta tồn cạo giữ lại bản thảo mặc dù không nhiều nhưng đỉnh mấy ngày hay lại là không có vấn đề viên thủy thanh nhừ một tiếng còn nói vậy ngươi ngày mai cùng mẫu thân đổi một chút đi ngươi theo ban ngày khiến mẫu thân theo buổi tối như vậy ngươi buổi tối là có thể ở nhà g õ chữ tôn toàn nhìn một chút bên cạnh giường gấp khẽ l ắ t đầu coi như hết mẫu thân cao tuổi rồi buổi tối ngủ nơi này có chút khó khăn nàng ta ban ngày về nhà như thế có thể g õ chữ viên thủy thanh theo ánh mắt của hắn nhìn về phía phía sau hắn giường gấp cái này giường gấp chợt nhìn chính là một tấm cấu tạo tương đối phức tạp ghế ngồi nàng nhìn hai lần khẽ lật đầu được rồi ngươi nói cũng có đạo lý vào đêm tôn toàn đánh tới nước nóng kéo lên mép giường m à vải cẩn thận giúp viên thủy thanh lau người nàng hôm nay nhất định là tẩy không được tắm mà gần đây khi ôn bị khá cao tuy nói trong phòng này có máy điều hòa không khí nhưng cả ngày hôm nay giày vò đi xuống trên người nàng nhất định là suất mồ hôi tẩy không được tắm xoa một chút cũng có thể thoải mái một chút viên thủy thanh nhìn hắn bận trước bận sau ánh mắt liền dần dần trở nên phá lệ ônu n tại hắn giúp nàng lau thủ thời điểm nàng n h ẹ nói nếu không ngơi buổi tối ngủ bên cạnh ta đi ta đi vào trong bên ngủ một chút hai ta hẳn ngủ hạ tôn toàn nhìn một chút cái này hẹp hẹp giường đơn bật cười lắc đầu coi như hết sẽ ảnh hưởng ngươi giấc ngủ ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là ăn xong ngủ ngon sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo ta ngủ tấm kia giường gấp không có chuyện gì ngươi không cần phải để ý đến ta viên thủy thanh cao mày kia hôm nay ngươi mang chăn tới sao nơi này hơi lạnh thật lạnh tôn toàn gương mặt không có vấn đề không việc gì ta mang theo một cái tiểu thảm đủ rồi viên thủy thanh vẫn có chút không yên lòng dáng vẻ vậy ngươi buổi tối nếu là lạnh hoặc là ngủ không thoải mái liền đến trên giường đến tôn toàn biết biết lao bà ngươi bây giờ lời nói rất nhiều a hh ta đều có chút không thích đứng viên thủy thanh trước mắt chưa ý cười lường hắn một cái vậy ngươi liền cẩn thận thích đ ứ n g đi buổi tối mười điểm nữa căn phòng liền tắt đèn y tá từ ngoài cửa đi qua thời điểm ai căn phòng nhắc nhở thời gian nghỉ ngơi đến tôn toàn ngớ ngẩn ban viên thủy thanh dịch rồi dịch g ó c chăn kéo ra bên cửa sổ giường gấp xuất ra hôm nay mang tới tiểu thảm nằm ở đó t r ư ơ n g ngạnh bang bang giường gấp lên cảm giác hảo không thích thứng thứ, thứ hai là là bởi vì hắn cái này con mẹo đêm nhiều năm trước tới nay cũng đã quen rồi rất khuya mới ngủ như hôm nay như vậy mười điểm nữa đi nằm ngủ thấy hắn thực sự một chút buồn ngủ cũng không có á trên giường viên thủy thanh nhẹ giọng hỏi không ngủ được chứ tô n toàn ừ ngươi thì sao viên thủy thanh ta có chút buồn ngủ khả năng hôm nay mệt rồi đi tô n toàn vậy ngươi nhanh ngủ đi không cần phải để ý đến ta viên thủy thanh khỏe miệng c ạ n n ế t có muốn hay không ta giáo một mình ngươi biện pháp cho ngươi đi ngủ sớm một chút toàn tôn toàn lộ ra nụ cười biện pháp gì viên thủy thanh đếm cứu tô n toàn trên giường truyền tới viên thủy thanh nhẹ nhàng tiếng cười tô n toàn liếc mắt ngươi nhanh ngủ đi không cần phải để ý đến ta viên thủy thanh được vậy ngươi từ từ cân nhắc đi sau khi nàng quả nhiên không nói nữa nhìn ngoài cửa sổ đen thủy n t h nàng con nhắm mắt lùi hô hấp bóng đêm suy nghĩ nơi này là ma đô đại danh đỉnh đỉnh hồng lâu bệnh viện phụ sản tôi toàn đống nhiên im lặng cười một cái bởi vì hắn cảm giác vận mạng vô thường hắn nghĩ tới chính mình giờ ở nông thôn lao ra chơi đùa bùn thời điểm chưa từng nghĩ đến đem tới có một ngày vợ của mình sẽ ở ma đô cái này cái địa phương sinh con hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh hồng lâu bệnh viện phụ sản khi đó hắn ngay cả ma đô ở cái nào phương hướng cũng không biết càng không thể nào nghe nói qua hồng lâu bệnh viện phụ sản còn có chính mình lại là m ba có rồi một đứa con gái lúc ban ngày hắn còn chưa kịp lãnh hội loại cảm giác này lúc này trời tối người yên tâm cũng yên tính lại mới cảm giác rất kỳ diệu mặc dù hắn còn không thấy nữ như mình không biết cái đó tiểu ra hỏa g á n g dấp ra sao nhưng nghĩ tới bây giờ thì ở tòa này bệnh viện nào đó căn phòng trống có một cái tiểu gia hỏa là của hắn thắng nhóc là hắn cùng viên thủy thanh gen kết hợp đi ra ngoài một cái tiểu sinh mệnh hắn liền không tự chủ lộ ra ngu nụ cười trong lòng cũng đ ô n g nhiên trở nên thật là mềm hắn trong đầu tưởng tượng tiểu gia hỏa bộ dáng nàng hai mắt mở ra rồi không nàng có thể nghe thanh â m bên ngoài sao nàng bây giờ là ngủ thiết đi hay là ở hủ ở tay m u ố i chân ý y thể nha nha dung mạo của nàng là giống ta ư hay lại là giống thủy thanh à hay lại là giống thủy thanh tương đối khá mặc dù ta đã rất tuấn tú rồi giống ta cũng không kém nhưng vẫn là giống thủy thanh đẹp hơn một chút tối hôm đó tôn người khác suy nghĩ cứ như vậy không có giới hạn địa suy nghĩ miên man cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết mình là lúc nào ngủ ngược lại ở trong mơ hắn tay phải ôm viên thủy thanh b ả vai tay trái ôm một cái phấn điêu ngọc trát tiểu cô nương ừ tia tiểu cô nương mặc một bộ màu trắng v á y công chúa nhưng xinh đẹp rồi cho đến một trận đinh linh linh thức dậy chung đưa hắn đánh thức bị làm một lúc tỉnh hắn buồn ngủ vẫn ổng con mắt đều có điểm không mở ra được mà không bao lâu sau ngoài cửa có vội vã tiếng bước chân của trái qua đồng thời có một cái cô gái trẻ tuổi thanh ấm tê ờ giường g i i giường các vị thân nhân xin đem giường gấp điệp trở về nguy một hồi thầy thuốc liền tới c h a phòng rồi tôn toàn còn muốn ngủ tiếp bấy giờ nhưng lý trí nói cho hắn biết đừng có nằm ngộng khởi đi đánh thật to ngáp hắn phí sức địa hai tay chống giường ngồi dậy đau nhức toàn thân hắn không xác định là tối hôm qua cái giường này q u á cứng rắn đưa đến còn là ngày hôm qua chạy tới chạy lui chạy một ngày cùng với rút nhiều máu như vậy đưa đến ngược lại hắn rất lâu chưa từng cảm thụ loại này mỏi eo đau lưng cảm giác vô hình trong đầu hắn thoáng qua một câu quảng cáo t ừ mỏi eo đau lưng chuẩn rút xin uống yếu bên trong yếu nếu không tại sao nói hai bê thanh niên nhiều sung sướng đây cái này không cái này loại đần độn bị chính mình trong đầu ý nghĩ cho chọc cười bên cạnh trên giường chuyền tới viên thủy thanh hỏi sáng sớm ngươi cười gì chứ không cười cái gì ngươi khác không khác có muốn uống chút hay không nước nóng tôn mẫu người cười ha hả hỏi nàng viên thủy thanh m ấ t máy có chút phát khô môi ư một tiếng vì vậy tôn mẫu người vội vàng lấy ra bình nước cho nàng rót một ly chiều hôm đó tôn toàn ở nguyệt nha hồ trong biệt thự ngủ non g giấc buổi sáng hắn mẹ từ mai phải đi đổi với hắn ban trở lại nguyện nha hồ biệt thự hắn chẳng hề làm gì cả trực tiếp trở về phòng ngủ trên lầu chuẩn bị đem thiếu thấy đều bù lại nhưng Hắn vẫn không vẫn thứ ể nào ngủ đến tự nhiên tỉnh, liền điện đánh thoại tự một t h bị cú c Điện thoại, đánh thức. Điện thoại là hắn là mai ẹ đánh tới. l o Toàn phí sức địa đứng dậy tựa vào Mậu dậy chuyện đầu thân, Tôn tựa hả? đứng sức gì g phí địa ư ờ n buồn ngủ g mắt liêm di đ ị a nhào nặn toàn c o ngươi mắt mai, Thứ Toàn, hỏi. A n nghĩ nhìn hải tử sao mới vừa rồi ta hỏi qua y tá rồi y tá bảo hôm nay chúng ta có thể đi nhìn một chút hải tử ngươi nếu là muốn xem lời nói liền vội và n g tới chờ chút hai ta cùng đi gặp ngươi nếu là không đến vậy bọn ta một chút liền tự đi nhìn hai tử tôn toàn nào nặn mắt tay trái một hồi cả người bỗng nhiên thanh tình mấy phần thực sự hôm nay có thể nhìn hải tử thứ mai ừ ta vừa hỏi qua y tá rồi y tá nói có thể tôn toàn lập tức ở giường đầu ngồi dậy được kia ta lập tức chạy tới mẫu thân ngươi chờ ta một cái hai ta cùng đi gặp bà bảo thứ mai ai được rồi vậy ta chờ ngươi đồng thời điện thoại kết thúc tôn toàn vội vàng l u ô n g cuống tay chân thức dậy xuống lầu chờ hắn từ biệt thự đi ra cùng thái á nam cùng ra ngoài chuẩn bị lái xe đi bệnh viện thời điểm vừa vặn gặp từ cách vách trong biệt thự đi ra ngoài hoặc y rỉa y r a hoặc y rỉa trong tay xách một túi trái cây nhìn thấy tôn toàn cùng thái á nam ra ngoài hoặc y rỉa cười hỏi Toàn chúng a các c ngươi muốn viên đi đây là xem tỷ ta đây ồ n g t h đi thôi a vặn chờ bọn hắn chạy tới hồng lâu bệnh viện thời điểm đã là buổi chiều sắp tới năm điểm trên đường thời điểm hoặc y duy ý liền nghe tôn toàn nói chờ chút có thể đi nhìn hai tử vì vậy hoắc y t h ì tạm thời đổi chủ ý biểu thị muốn cùng tôn toàn đi trước liếc mắt nhìn hải tử hồi đầu lại đi xem v i ê n tỷ có lẽ thái á nam cũng muốn đi xem liếc mắt hải tử nhưng thân phận của nàng khả năng hạn chế nguyện vọng của nàng nàng chủ động nói nàng đi xem v i ê n tỷ vừa vặn thay đổi a di đi xem hải tử nàng nói a di dĩ nhiên là tôn toàn mẹ từ mai đối với lần này tôn toàn không có ý kiến cứ như vậy khoái trá quyết định đến hồng lâu bệnh viện tôn toàn cùng hoắc y tư y thì ở nằm viện dưới lầu chờ toàn thái á nam đi lên lầu đổi từ mai sau mười mấy phút tứ mai từ nằm viện trong lầu đi ra nhìn thấy tôn toàn cùng hoắc y thì y liền cười à hoặc tiểu thư cũng tới ngày hôm qua thật là cảm ơn ngươi hoặc y duy ý nghề mặt mày vui vẻ đáp lại a di ngày k h á c quá k h á c khí các ngươi hôm qua đã đã cảm ơn đúng rồi viên tỷ nàng có khỏe không thứ mai gật đầu liên tục hảo hảo vẫn khỏe chính là ta vừa tài lúc đi ra nàng biết do ta là đi xem h ả i tử nàng cũng có chút muốn đi xem nhưng nàng bây giờ sao có thể đi ra nhé ngươi nói là chứ hoặc y duy h ề cười nói dạ nàng còn phải tính dưỡng mấy ngày tôi toàn đợi nàng hai hàn viên mấy câu liền hỏi mẹ mẹ bảo bảo ở nơi nào chúng ta đi nơi nào nhìn à từ mai ta hỏi qua y tá rồi nói là ở số sáu lầu lầu ba số sáu lầu ở nơi nào nhỉ chương ba trăm năm mươi bảy đến địa phương ở tầng lầu trước đài làm một phen ghi danh tôn toàn bọn họ được cho biết chờ một lát tôn toàn không có hỏi chờ cái gì bởi vì bọn họ ở ghi danh thời điểm cũng đã nhìn thấy bên cạnh có y tá ôm tới một trong tả trẻ sơ sinh giao cho một người đầu chọc đại hán đầu chọc đại hán cười miệng đều liệt h a i dẹ đặt ôm cái đó tiểu ra hỏa ở nơi nào muốn hải tử kêu ba h á n biết rất rõ ràng nhỏ như vậy hải tử không thể nào kêu ba hắn tia đầu chọc đại hán hay lại là vui này không tia địa trêu chọc hải tử khiến hải tử tê t h a n h thật mà nói một màn kia tôn toàn nhìn đến rất hâm mộ đồng thời cũng đ ú n g đầu trọc đại hán loại này dường như hung á c nam nhân hơi có đổi cái nhìn lúc trước ở trong ấn tượng của hắn đầu trọc đại hán phổ thông đều không phải là người đứng đắn và người tốt là không liên quan t ừ mai cũng nhìn đến thật nóng bức còn cố ý tiếp cận qua nhìn một cái đứa bé kia cũng cười hỏi kia đại hán nam hải chứ ra đời mấy ngày đại hán thái độ cũng rất tốt cười đáp đúng đại tiểu t ử m ậ p ra đời ba ngày rồi mới sinh ra liền bảy cân sáu lượng hh <cười> ngay cả hoắc y y cũng không khỏi hiếu kỳ đi tới nhìn mấy lần trong ánh mắt tràn đầy đủ cười tôn toàn không có đi qua hắn không phải là một cái thích hâm mộ người của người khác hắn đang chờ mình khuê nữ hắn tin tưởng chính mình khuê nữ khẳng định cũng rất khả ái coi như là dáng dấp không giống viên thủy thanh giống hắn vậy cũng tuyệt đối rất đẹp không bao lâu sau vẫn không thấy l ạ i tiểu một tên chừng ba mươi tuổi y tá ôm một cái trong tạ con nít đi tới cười hỏi viên thủy thanh con gái viên thủy thanh con gái g i a t r ư ở n g có ở đây không t i ể u công chúa đến rồi nghe lời này một cái tôn toàn lập tức tiểu bào đi qua đưa tay muốn ôm lại không dám ôm bộ dạng một đôi con mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía trong tạ kia khuôn mặt nhỏ、nhắn. thứ mai cùng hoắc y dĩ y h ã cũng đội vàng chầm chậm đi tới ta là ta là đây là ta con gái sao viên thủy thanh con gái tôn toàn con mắt nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn h ỏ i nhưng là y tá tiểu gia hỏa không hắn tưởng tượng xinh đẹp như vậy cũng không hắn tưởng tượng khả ái như vậy da thịt hay lại là đỏ lưa t h ư a tóc mặc dù đ e nhánh n nhưng lại lộn xộn địa dán vào trên da đầu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút ma hồ hồ cảm giác rất nhiều m i ệ n g tiểu nhung m a u một cái thịt đô đô tay nhỏ n ị c h n g m từ trong tả lót v ê n lên da thế, thế ngón tay nắm tả bố trí đang dùng lực nói ra đúng ngươi đem ngươi mới vừa rồi ghi danh thẻ cho ta xem một chút không có vấn đề ta liền đem tiểu công chúa giao cho ngươi nhưng nhiều nhất nửa giờ liền muốn trả lại a hơn nữa không thể đi xa、Ý、y tá cười tủm tìm vừa nói tôn toàn vội vàng móc ra mới vừa rồi ghi danh đi sau cho hắn một cái thẻ cho cái này y tá lớp nhìn、Ý、y tá kiểm tra sau khi cười mang hải tử giao cho trong lòng ngực của hắn lần đầu tiên ôm nhỏ như vậy hải tử tôn mẫu người rất khẩn trương sợ chính mình đem con ôm lọn bởi vì hắn lúc trước nghe nói qua tiểu hải tử xương l à mềm lại sợ tự mình ôm được thật chặt bị thương hải tử tóm lại hắn ôm cực kỳ cẩn thận so với mới vừa rồi vị kia đầu c h ọ c đại hắn còn phải cẩn thận tứ mai cùng hoắc y y y chen chúc ở một bên con mắt tỏa sáng mà nhìn hoắc y y y cười tủm tìm nhỏ giọng nói nguyên lai mới vừa sinh ra hải tử là cái bộ dáng này thật là đáng yêu tứ mai vẻ mặt tươi cười a toàn ngươi cẩn thận một chút hải tử không phải là ngươi như vậy ôm muốn không hay là giao cho ta ôm đi.、Không、được, lại để lại Không cho ô ta một m hồi tôn mẫu người né người sang một bên tránh thoát mẹ đưa tới hai tay hắn còn không có ô m đủ dạ con gái bộ dáng bây giờ không hắn tưởng tượng đi ra ngoài xinh đẹp như vậy đẹp mắt cũng không hắn tưởng tượng đi ra ngoài khả ái như vậy biết cười. nhưng nhìn nàng ôm nàng hắn tâm lý có một loại chưa bao giờ có không tên tâm tình ở quần quận ấm áp có chút xung động muốn khóc càng xem càng thích càng xem càng cảm thấy cái này tiểu gia hỏa vô cùng đáng yêu minh minh nàng bộ dáng bây giờ căn bản chưa nói tới đẹp đẽ cũng chưa nói tới khả ái nhưng khi nhìn cô ấy là đôi chút nào không tạp chất t r ự c lăng lăng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m kia đôi đại con mắt hắn cảm giác lòng của mình cũng sắp hòa tan tiểu gia hỏa thật biết điều mặc dù không cười nhưng là không khóc không náo có lẽ mới sinh ra tại một ngày nàng còn sẽ không khóc giống chứ có lẽ sẽ rồi nhưng nàng lúc này thật biết điều một đôi đại con mắt cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m tôn toàn nhìn bên cạnh từ mai cùng h o ắ c y rìa y rìa tiểu gia hỏa một mắt cũng không đi liếc mắt một cái nàng vốn đang ở kéo tả kia cái tay nhỏ bé đống nhiên nâng lên đưa về phía tôn toàn tôn toàn cười hắc hắc vội vàng đem chính mình mặt tiến tới tiểu gia hỏa dùng cô ấy là nho nhỏ ngón tay ở trên mặt hắn đụng một cái lại sơ một cái hắn mũi nàng tựa hồ không có chút nào biết rõ sợ hãi thâm tâm ta là ba nhớ nha ta là ba tôn toàn cưng chịu có chút cơ cơ mặt dùng cái mũi của mình đụng tay nhỏ bé của nàng tiểu gia hỏa con mắt một không nháy mắt nhìn hắn cứ như vậy nh không chừng nghe h i ể u tôn mẫu người đang nói gì t ừ mai ở một bên đưa tay đụng một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhẹ giọng hô tâm tâm ta là nãi n ã i ngươi liếc mắt nhìn mãi n ã i a tiểu gia hỏa bỗng nhiên quay mặt sang lại bắt đầu nhìn chằm chằm từ mai không rời mắt tiểu biểu tình có chút nghiêm túc nhưng một đôi đại con mắt vẫn rất ngấp mảnh tinh khiết được có thể làm một ít người trưởng thành trong lòng ngũ vị t ạ p t r ầ n này tiểu mỹ nữ ngươi ngày hôm qua ra đời a di giúp chiếu cố rất lớn a ngươi mau nhìn xem ta a hoặc y dĩ y, y cũng không nhịn được dùng một ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái tiểu gia hỏa mặt của cố gắng tìm kiếm tồn tại cảm giác vì vậy tiểu gia hỏa lại đ ỗ n g nhiên quay mặt sang đại con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm hoắc y dữ y n h ề nhìn tôn toàn là càng xem càng thích tứ mai ở một bên cười nói tâm tâm nhãn con ngươi giống ngươi lao bà mũi miệng thật giống như cũng giống nhưng khuôn mặt thật giống như có điểm giống ngươi tôn toàn cười hắc hắc mẹ ngươi nhìn lầm rồi tâm tâm nơi đó đều giống như ta không tin ngươi lại nhìn kỹ một chút thứ mai cùng hoắc ý dữ ý n ề địa không khỏi tức cười bật cười cùng lúc đó viên thủy thanh nghỉ ngơi gian phòng kia thái á nam ngồi ở mép dưỡng một bên cho viên thủy thanh quay xe thủy một b chị người h ô m qua ngây thơ rất nguy hiểm toàn ca thực sự bị sợ rồi gần chết viên thủy thanh to mày nguy hiểm tới trình độ nào thái á nam nắm ly nước đưa tới viên thủy thanh trong tay thở dài ngồi vào bên cửa sổ giường gấp lên l ã n h đạm c ư ờ i n h ạ t một cái nói lúc ấ y ta a gì, hoặc ý ý ý ý còn có toàn ca cũng c h ờ ở n g ư ờ i ngoài phòng sinh mặt hành lang trong chúng ta đợi rất lâu rồi đông nhiên ra tới một y tá y tá kia nói cho chúng ta biết n g ư ờ i sinh sinh một con gái nhưng theo sắt liền nói cho chúng ta biết ngươi da máu không ngừng đã tại thua thứ nhì tối huyết tương nhưng nếu như thân nhân không sạch sẽ đi hiến máu trung tâm trình diễn miễn phí máu tiếp theo nếu như ngươi yêu cầu thua đệ tam túi huyết tương bệnh viện sẽ không quyền lợi tiếp tục cho người thua dừng một chút thái á nam gặp viên thủy thanh c a o mày nghe không nói gì cứ tiếp tục nói lúc ấy toàn ca sắc mặt liền trắng được không dọn người một giò nghe đi nơi nào hiến máu liền chạy như bay xuống lầu tỉ ngươi là không nhìn thấy lúc xuống lầu toàn ca liền ngã chó g ặ m bùn nhưng hắn lập tức bỏ dậy tiếp tục hướng bãi đậu xe bên kia chạy đi chờ chúng ta thật vất v ả chạy tới hiến máu trung tâm thời điểm toàn ca cả người đều run lầy bầy sắc mặt thực sự được không một chút huyết sắc cũng không có h ắ n cơ hồ là xin bên kia nhân viên làm việc cho hắn quất huyết, ta nhìn ra được. hắn lúc ấy liền muốn nhanh một chút nhanh hơn chút nữa sau đó hắn huyết hút xong vốn là nằm ở trên giường không động n g h e một chút y tá nói còn muốn đem hiến máu t r ứ n g bắt được kho máu bên k i a ghi danh hắn lại lập tức từ trên giường n g ả y xuống tỉ ngươi có thể không biết vừa trình diễn miễn phí hoàn huyết người là không thể vận động dữ dội cho nên toàn ca lại té chó gằm bùn hắn vây vây đầu lại vội vàng bỏ dậy lảo đảo chạy kho máu nơi đó đang nhớ cả người cuối cùng mới thanh tĩnh lại nói xong giữa hai người lâm vào yên lặng thái á nam không nói gì nữa chẳng qua là nhìn viên thủy thanh mà viên thủy thanh chẳng biết lúc nào đã nhắm lại con mắt một lúc lâu nàng mới một lần nữa mở hai mắt ra hai mắt mở ra thời điểm thái á nam nhìn thấy nàng hốc mắt đỏ mí môi một cái lại mí môi một cái viên thủy thanh mới mở miệng nói tiểu thái cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này cảm ơn ngươi vừa mở miệng thanh âm của nàng liền hù dọa thái á nam giật mình bởi vì nàng phát hiện viên thủy thanh thanh âm của trở nên khạc k h à n chị ngươi giọng khạc khạc h o khan viên thủy thanh ho hai tiếng háng giọng một cái lại lúc nói chuyện thanh âm đã khôi phục bình thường ta g ọ n g công việc gì ngươi không cần lo lắng lúc này ngược é t mặt của n n à t ự lại hai ta bây giờ đang ở nơi này cũng không làm được khác muốn nói gì cứ nói đi thái á nam khẽ gật đầu tao mày nhìn viên thủy thanh ánh mắt có chút hiếu kỳ chị ngươi khi đó là thế nào nhìn chúng toàn ca ta nghe nói ngươi với hắn thời điểm hắn còn giống như không biết ở có tiền như vậy chứ hắn d á n g dấp cũng không phải rất tuân t ú đúng không ngươi khi đó vừa ý hắn cái gì viên thủy thanh khoe miệng có chút bên trên giường cười nói ngươi cái vấn đề này lúc trước rất nhiều người hỏi qua ngay cả ngươi toàn ca hắn cũng hỏi qua thái á nam trên người hơi nghiêng về phía trước làm xong lắng nghe chuẩn bị viên thủy thanh hơi chớp mắt tựa hồ có hơi tưởng nhớ ngươi cái vấn đề này lúc trước có rất nhiều người hỏi qua ta bao gồm ngươi toàn ca nói như thế nào đây suy nghĩ một chút viên thủy thanh mỉm cười nói ngay từ đầu là bởi vì cảm thấy hắn người này rất có thú đi nói chuyện cái gì thật không đúng đắn nhưng có một lần ta phát hiện hắn còn rất có chính nghĩa cảm lại bởi vì hắn bạn học bạn gái p h é h chân đi châm chọc nữ nhân kia sau đó ta xem hắn viết tiểu thuyết ngươi biết không từ một người trong văn tự là có thể thấy được một người rất nhiều thứ t ỉ như người này đối đãi cuộc sống thái độ đối với người nhà đối với bằng h ư u cùng với thái độ đối với h ái tình v v giống như đi vào nội tâm hắn thế giới sau đó theo tiếp xúc với hắn càng nhiều ta lại càng thấy cho hắn thật có ý tứ ha ha chuyện kế tiếp ngươi đều biết ta cùng với hắn rồi chương ba trăm năm mươi tám từ trong lầu lúc đi ra tôn toàn còn không nhịn được mấy lần quay đầu con gái đã trả lại cho y tá lúc này hắn đã trở lại hòm giữ nhiệt nhưng hắn lúc này trong đầu còn tất cả đều là tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn tay nhỏ cùng với cặp kiếm l ố c manh mắt to từ mai cùng hoặc y dữ ý ỉa đi sau lưng hắn từ mai bỗng nhiên thở dài nói ta còn không ố n đủ thời gian đã đến a toàn sớm biết ta sẽ không gọi ngươi cùng đi nhìn tâm tâm rồi hoặc y dữ khép lời tiếp lời a gì ngươi không ố n đủ ngày mai còn có thể trở lại mà hơn nữa chờ viên tỷ cùng tâm tâm xuất viện ngươi là tâm tâm n ã i n ã i ngươi còn sợ sau khi ô m không đủ sao đúng không tôn toàn ừ một tiếng đúng vậy sau khi ngươi đừng ngại mệt liền có thể tứ mai cười không có mệt hay không ô m cháu gái của mình coi như mệt mỏi đi nữa ta cũng sẽ không kêu mệt trở lại nằm viện lầu tôn toàn đi thay đổi thái á nam tối nay hay là hắn ngủ đêm khi hắn đi vào phòng ở viên thủy thanh mép giường ngồi xuống hỏi nàng như thế nào đây có hay không phải mãi một chút thời điểm viên thủy thanh nhìn hắn hỏi ngươi đi nhìn thấy bà bảo tôn toàn nụ cười sán lạ gật đầu ừ nhìn thấy viên thủy thanh vậy ngươi cho bảo bảo chụp hình rồi không nếu là chụp nhanh cho ta nhìn xem một chút tôn toàn gật đầu chụp ngươi nghĩ nhìn viên thủy thanh l ư ờ m hắn một cái nói nhảm nhanh tôn mẫu người trong xương tiện cách nhân tử bỗng nhiên toắt ra vừa móc ra điện thoại di động một bên tiện hề hề nói được à vậy ngươi yêu cầu ta viên thủy thanh nhìn hắn chằm chằm tôn mẫu người mang vừa lấy ra điện thoại di động giấu ở sau e o cười híp mắt đối với nàng nhất khiên số ba yêu cầu ta à ngươi yêu cầu ta ta liền cho ngươi nhìn <cười> hh nhuyễn bụi may là viên thủy thanh tính khí tốt lúc này cũng không nhịn được văng t ụ khoác tay bóp bên hông hắn ra thịt ánh mắt bất thiện hỏi có cho hay không liền hỏi ngươi có cho hay không tôn mỗ sắc mặt người một suy sụp luôn miệng n h ậ n túng nhanh nhanh cho ta cho còn không được sao vừa nói vội vàng đem điện thoại di động đưa tới viên thủy thanh trước mặt viên thủy thanh lại không vội vã nhận lấy đi tự tiếu phi tiếu hỏi không cần ta văn ngươi tôn mỗ người lắc đầu liên tục không cần không cần lão bà ngươi liền chớ có nói đùa hai ta là quan hệ như thế nào à ta làm sao có thể sẽ để cho ngươi yêu cầu ta đây hoàn toàn không thể nào mà có đúng hay không hắc hắc lão bà tay ngươi có thể không thể bông ra cánh tình viên thủy thanh dùng sức lắc một cái mang người khác xoay được một tiếng kêu đau lúc này mới cười tủm tỉm vùng hắn ra nhận lấy điện thoại của hắn thuần thục đưa hắn màn ảnh giải tỏa phủi đi tới điện thoại di động bộ dạng nơi ấy mở ra khi nàng nhìn thấy con gái hình thời điểm ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên ônu tôn mẫu người hh t tiến t tới đầu tựa vào mặt nàng cạnh cùng nàng đồng thời nhìn điện thoại di động trong mấy tờ con gái hình nhẹ giọng hỏi như thế nào đây thâm tâm đẹp không viên thủy thanh n h một tiếng con mắt vẫn nhìn chằm chằm trong hình tiểu ra hỏa phản p h t làm sao cũng xem không đủ tôn mẫu người hhh có phải hay không rất giống ta、nhỉ? viên thủy thanh khoe miệng có chút bên trên giường b u ồ n cười liếc nhìn hắn một cái không đáp tôn mẫu người cười hắc hắc đúng không ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận ngươi xem một chút giống nữ nhi ta nhiều đẹp đẽ viên thủy thanh khoe miệng vì viết ngươi có thể hơi chút nội dung chính mặt sao thâm tâm rõ ràng giống ta tôn mẫu người tán gấu đây hoàn toàn giống ta được rồi ngươi xem nàng đại con mắt cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ nhắn điểm nào đều giống như ta hạ viên thủy thanh có chút nhưng đầu dùng đầu đụng vào đầu của hắn lời nói mang theo uy hiếp ngươi lặp lại lần nữa rốt cuộc giống a y tôn toàn biểu tình trệ rồi trệ thở dài giống ngươi giống ngươi đã khỏe chứ viên thủy thanh mặt mày c ư ờ i rộ biểu tình tương đối hài lòng dựa vào cửa vị trí kia cặp vợ chồng nữ nhân có chút nóng mắt mà nhìn một màn này đ ỗ n g nhiên tức giận chừng b ả n thân trượng phu l i ế mắt Quát lên ngươi còn ngồi nơi đó chơi đổi điện thoại di động đây nhanh đi mua cơm lao nương nói lao nương cho ngươi sinh con trai ngươi cứ như vậy phục vụ ta nam nhân mở mịt ngầm đầu con mắt rời đi màn hình điện thoại di động n g ậ ép mà nhìn con râu gãi gãi đầu đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi vừa tẩu biên lẩm bẩm đói liền đói mạ h ô n g cái gì hung ta đi mua cơm còn không được sao ngươi lại lầu bầu một tiếng cho ta nhìn xem một chút sau lưng c h u y ể n tới vợ hắn đe dọa nam nhân mau ngầm miệng bước nhanh hơn đi n h a mà bên cửa sổ vị trí viên thủy thanh cùng tôn toàn chẳng qua là xoay mặt hướng bên này liếc mắt một cái sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục đối với lấy trong tay con gái hình ngươi một lời ta một lời địa khe khe bàn luật toàn vui vẻ hòa thuận tối hôm đó viên thủy thanh ngủ tương đối sớm buổi tối chín giờ đến trung liền ngủ mất rồi tôn toàn một người liền có chút không coi chuyện làm sớm như vậy khiến hắn ngủ hắn là khẳng định không ngủ được cũng may điện thoại di động thông minh thời đại điện tho hắn phải dựa vào ở bên cửa sổ giường gấp lên dùng điện thoại di động đăng nhập cờ dự định vào sách của mình mê bảy cùng mọi người trò chuyện mấy đồng tiền hắn theo thói quen tiến vào cá mặn bảy trong bầy một số người chính đang nói chuyện trời đất hoàng kiên h ô n lao tôn hai ngày này đổi mới rất không góp sức ca ký bạch kim ước cứ như vậy cá mặn rồi không cá mặn ta đây lao tôn nhanh cút ra đây đổi mới từ s ắ c d ê yêu ta đoán hắn là tiền kiếm đủ rồi đi ra ngoài phóng đ ả n g tang thương thầy thuốc khả năng chính ở nơi nào trái ôn phải ấp đây chỉ ở giang hồ vợ hắn xinh đẹp như vậy nếu như còn dám ở bên ngoài trái ôn phải ấp vậy hắn chính là một người cắt t ị c h m í c h thánh hiển a hắn chẳng lẽ không đúng đồ cặn bã sao hắn hai ngày này biến đổi tân đô không góp sức rồi còn chưa phải là người cặn bã đã từng thiết bản m ê u ngư đúng vậy toàn bộ đổi mới không góp sức tác giả đều là người cặn bã b ầ n tăng pháp danh h à o sắc người cặn bã lao tôn biểu thị là m người mảnh vụn cảm giác r á c chân được à hắc hắc tôn toàn nhìn thấy những người này lại ở sau lưng loạn hắt chính mình không nhịn được liền nổi bọn phát một tấm nữ nhi hình ở trong bẫy phát xong sau nổi bọn p h á một tấm nữ nhi hình ở trong bẫy phát xong sau nổi bọn phát một tấm nữ nhi hình ở trong bẫy phát xong sau nữ nhi của ta ra đời ta không ngừng có chương mới đã rất lương tâm các ngươi tối như vậy ta lương tâm của các ngươi sẽ không đau không trong bảy lâm vào ngắn ngủi an tĩnh vài giây sau lên tiếng người đột nhiên trở nên nhiều biến nhiệt tình rồi k heo ruột non thảo người như ngươi c ặ t bã cũng có thể sinh mệnh con gái còn có thiên lý sao từ s ắ c dê yêu thiệt hay giả chị dâu nhanh như vậy liền sinh ngươi hình này sẽ không là từ nơi nào trộm tới chứ thái huyền tông sư nguyên lai mới vừa sinh ra hải tử là như vậy kiến thức rộng ngọc bình sữa đi dạo thanh lâu ba trăm hai mươi tám h o hải tử đều có hoàng kiên côn cha vợ đại nhân người tốt vợ ta tên gọi là gì ạ xin báo cho ngắm hoa phẩm ngọc tiểu tế tham gia cha vợ thật là vui ta lão bà rốt cuộc xuất thế dơ mỡ mỡ trên lầu hai cái không biết xấu hổ cái này rõ ràng là vợ ta ta muốn đợi nàng lớn lên đến lúc đó đem nàng một cưới lao tôn bây giờ tiền kiếm được liền toàn bộ là của ta hh ắ c ắ c m ị tư tư yêu tuyết dép gở theo gió hoa tiểu công chúa a vô cùng đáng yêu giống chị dâu Á thụy hai trăm ba mươi ba lao tôn tỷ võ cầu h ư n đi ta thứ nhất ghi danhh chờ ta đoạt số một ngươi nhưng phải cố gắng cho ta kiếm tiền a ha ha họa phong là thế nào đột nhiên biến thành như vậy tôn toàn vừa bực mình vừa b u ồ n cười những người này quá không biết xấu hổ nữ nhi của hắn mới sinh ra những người này liền muốn đặt trước thật là nghĩ đến quá đẹp lúc này mới nhớ lấy lòng ta đã muộn thật ra thì hắn tâm lý thật vui vẻ hắn dĩ nhiên biết rõ trong b ầ y những người này chỉ đang nói đùa muốn chỉ ngắm những người này nghiêm trang nói chuyện hiếm đó quá khó khăn mà trong b ầ y như bây giờ bầu không khí hắn cũng thật thích tối hôm đó hắn ở trong bảy cùng mọi người phóng đáng rất lâu trò chuyện rất thoải mái hai ngày này tới nay góp nhặt ở buồng tim áp lực đang cùng trong b ầ y những người này nói chuyện trời đất trong quá trình quét một cái sạch sau khi hắn nhắm mắt lúc ngủ rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ tối hôm đó hắn lại nằm mộng trong mộng có một đám không thấy rõ diện mục da hỏa sách rượu thuốc lá trái cây rồi d í t tràn vào hắn bị tự nói muốn đề cập với hắn thân lúc ấy hắn h u y ệ t thái dương tỉnh t h ị h trực nhảy không nói một lời vọt vào phòng bếp liền lấy một cái dao bầu đi ra đuổi theo những người này khắp nơi chém lung tung một bên chém vừa mắng cho các ngươi cầu hôn cho các ngươi cầu hôn sáng sớm tôn mẫu người lại đang thức dậy chỗ u ngộ nào bên trong tỉnh lại mở mắt ra thời điểm hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm bởi vì giấc mộng mới vừa rồi trồng hắn chém hoàn những t h ứ kêu cầu hôn ra h ò a sau khi hắn dâng lên rồi công an việc làm ổn định ở tại phòng trộm các biện pháp cùng các biện pháp an ninh đều là nhất lưu trong ngục giam ăn thiêu rồi thức ăn suy nghĩ nhà biệt thự xinh đẹp lao bà xinh đẹp con gái không nói gì lệ hai hàng ngươi ngủ một giấc chả thế nào ngủ khóc bên cạnh trên giường chuyền tới viên thủy thanh kinh nạc hỏi à ta khóc sao tôn toàn mở mịt giơ tay lên sờ sờ mặt lại còn thực sự mỏ tới nước mắt thoáng chốc hắn một gương mặt lụt túng túi đầu không dám nhìn tới viên thủy thanh lộ bực nói bệnh mắt hột đúng ta khả năng được bệnh mắt hột dễ dàng rơi lệ viên thủy thanh nửa tin n ử a ngờ thực sự kia ngươi qua đây cho ta xem nhìn không việc gì không việc gì hai ngày nữa là tốt thực sự hai ngày nữa là tốt tôn toàn vội vàng thức dậy đưa lưng về phía nàng thu thập giường gấp thuận tiện lặng lẽ năm nước mắt trên mặt lau sạch sẽ ngươi gạt ta chứ đúng hay không sau lưng c h u y ể n tới viên thủy thanh h ầ nghi hỏi tôn toàn đưa lưng về phía nàng nói, vậy ngươi cho ta giải thích một chút ta tại sao ngủ hội chảy nước mắt ngươi để cho ta giải thích viên thủy thanh bật cười mà bầu trời này chưa ở một thành phố khác đại vũ đánh mở máy tính leo lên cờ cờ sau trong lúc vô tình nhìn gặp sách của mình mê trong bầy có người ở nói cá mặn ta đây l á o tôn thăng cấp làm bà tối hôm qua ở chính hắn trong bầy còn phát nữ nhi của hắn hình ta nói hắn hai ngày này đổi mới như vậy nát đây đại vũ ngớ ngẩn hắn lật một cái trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép phát hiện lại không chỉ một f a n sách chuyện ở trong bầy nói qua chuyện này cho nên thiên bia ê sinh là một đứa con gái thật sự là một đứa con gái cho nên lão tử với hắn đánh cuộc lại thua rồi đại vũ lăng, lăng suy nghĩ biểu t ì chương trở t nên ba trăm năm mươi chín cùng một ngày buổi sáng kinh thành kế hoạch xây dựng thế giới công ty đem trụ sở chính đại hạ lầu một cửa thang máy xa luân chính đang đối với cửa thang máy sửa sang lại cổ áo của mình hôm nay h ắ năn mặc tương đối lưu nhàn hạ thân một cái màu đen con jean một đôi giày da đen trên người một món trắng xanh đan sen ca dô áo sơ mi cổ tay bên hông một cái màu đen dây điện a cổ tay trái lên mang một khối đồng hồ vàng trên vai c o n lấy sau lưng một cái màu đen túi máy vi tính t r ì n h lý xong cổ á o hắn lại đẩy hạ trên sống m ũ i mắt kính một đôi trong suốt trong đôi mắt có loại chính đang suy tư điều gì mùi vị keng cửa thang máy mở bên trong vài tên nhân viên làm việc nối đôi mà ra s a luân mỉm cười chờ những người này tất cả đi ra mới đi vào trong thang máy cùng phía sau hắn tiến vào thang máy còn có mấy người s a luân chẳng qua là nhìn lướt qua sẽ không để ý nữa mà là nhắm lại con mắt nhắm mắt dưỡng thần cửa thang máy đóng thỉnh thoảng mở chấm dứt trong thang máy người ra ra vào, vào. sa luân một mực đứng ở trong góc nhỏ nhắm toàn con mắt không nói một lời cho đến thang máy sắp đến hai mươi tầng thời điểm hắn tải không tiếng động mở hai mắt ra lúc này trong thang máy trừ hắn ra đã chỉ còn lại hai người sa luân lúc này mới tiến lên ở thang máy trên phí mấn đ ệ xuống hai mươi sáu tầng phí mấn một lát sau thang máy ở hai mươi sáu tầng dừng lại cửa mở ra sa luân không chút hoang mang địa đi ra thang máy ở tầng lầu trước đài nơi đó hắn đối với trước đài bên trong cô gái trẻ tuổi cười một tiếng nói xin chào ta tìm các người đầu tư bộ trường kinh lý ta họ trịnh ta cùng hắn hẹn xong cô gái trẻ tuổi nhìn hắn một cái gật đầu một cái xin chờ một chút vừa nói nàng cầm lên điện thoại máy bay riêng gọi cái số ngắn đi ra ngoài cùng bên đầu điện thoại kia người ngắn gọn nói mấy câu trong lúc nhắc tới s a luân họ một lát sau nữ tử để điện thoại xuống đối với hắn cười nói trịnh tiên sinh ngài khỏe chứ t r ư ơ n g kinh lý sinh ngài đi qua ngài theo điều này hành lang đi về phía trước ở cuối hành lang quẹo bên phải đại khái lại trải qua bảy tám đạo môn chính là t r ư ơ n g kinh lý phòng làm việc t r ư ơ n g kinh lý cửa phòng làm việc ngoài có bảng hiệu rất dễ tìm cảm ơn sa luân đối với nàng cười cười nhấc một cái trên bả vai túi máy vi tính cất bước hướng tay cô gái chỉ cái điều hành lang đi tới chốc lát, hắn đi tới t r ư ơ n g kinh lý cửa phòng làm việc bên ngoài đứng ở cửa sa luân lại nhắm hai mắt k hít sâu m ộ t hơi lại mở mắt ra thời điểm trên mặt đã lên tới làm người ta như một gió xuân nụ cười hắn lúc này mới giơ tay lên gõ cửa thùng thùng mời vào bên trong cửa truyền tới một cô gái thanh n h ắ n của sa luân duy trì nụ cười không thay đổi đẩy cửa đi vào bên trong sửa sang cấp bậc không thấp mặt tường s á t màu xanh nhạt giấy rán tường mặt đất trải cho thật giày s á t thảm sa luân đi vào cửa bên trong lại rơi xuống đất không tiếng động một tấm rộng lớn màu trắng phía sau bàn làm việc một tên mặc bạch sắc nữ sĩ âu phục mặt trái xoăn nữ tử đang ở t ú i đầu lật xem một phần văn kiện nghe tiếng mở cửa nàng ngẩng đầu nhìn đến tiện tay đẩy hạ trên sống mũi mắt kiếng không gọng nhìn thấy sa luân nàng lãnh đạm cười nhạt một cái hỏi ngươi chính là trịnh tiên sinh nói có một cái hạng mục muốn cùng ta đàm cái vị kia sa luân nụ cười không thay đổi có chút túi đầu hỏi t h ă m đúng trương kinh lý ta có thể ngồi xuống lại nói sao nữ tử cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu đưa tay tỏ ý h ắ n ngồi nhìn ra được đây cũng là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt với nhau cũng không quen thu sa luân ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy t r ư ơ n g kinh lý hai tay khoanh đặt lên b à n ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn tựa hồ đang chờ hắn mở miệng sa luân cười một tiếng cũng không lãng phí thời gian lúc này đánh mở túi máy vi tính xuất ra trong túi sách laptop vừa đem máy tính mở máy một bên cười nói t r ư ơ n g kinh lý ngài xin chờ một chút ta cho người xem một vợt ta chắc chắn chờ ngài sau khi xem xong ngài sẽ đối với ta hôm nay mang tới hạng mục cảm thấy hứng thú t r ư ơ n g kinh lý khẽ gật đầu biểu tình vẫn nhàn nhạt, nhạt nàng ngoài ba mươi nhân kỷ nhìn qua so với sa luân ghê gớm ấ y phần nhưng dung mạo đẹ khí chất chi tính bên trong lộ ra lão luyện nhìn một cái chính á i c là cái loại này không trước ố i gần kia loại này c tụ linh t tập í n Không h tới m đoàn đầu tư bộ vị kia phiển tiểu thư cùng tôn toàn gọi điện và lúc bị tôn toàn ghi xuống kia đoạn thu âm chương kinh lý vừa nghe mấy câu b i ể ồ thật n thì có i sao trương kinh lý đưa tay tỏ ý hắn tiếp tục phát ra sa luân ở trong máy vi tính thao tác mê cái một cái khác đoạn thu âm quả nhiên liền bắt đầu phát ra ở nơi này đoạn trong ghi âm phiền tiểu thư cho tôn toàn gia giá đã lái đến một trăm năm mươi vạn mà tôn toàn lại như cũ cự tuyệt cuối cùng phiền tiểu thư khiến chính hắn ra cái giá hắn đều là cự tuyệt không có ra giá làm trương kinh lý nghe trong ghi âm đàn bà kia mang giá cả lái đến một trăm năm mươi vạn thời điểm sắc mặt nàng đã có mấy phần kinh ngạc khi nghe thấy tôn toàn ngay cả trả giá cũng không có liền dứt khoát cự tuyệt thời điểm lông mày của nàng miễu chặt chờ đoạn này thu âm cũng phát ra xong sa luân cười t ủ n g tìm khép lại l ạ p vọng một bên ngồi về ghế ngồi một bên cười nói trương kinh lý mới vừa rồi kia hai đoạn chọc ghi âm nữ nhân là tụ linh tập đoàn đầu tư bộ nhân viên làm việc ta tin tưởng lấy thân phận của ngài chỉ cần muốn kiểm chứng nhất định có thể kiểm chứng rõ ràng Mà trong ghi âm bọn họ nói kêu bản tiểu thuyết bất tử long giới tác giả là ta một người bạn hắn đã cùng ta ký ý hướng hợp tác sách ta có thể chịu trách nhiệm nói hắn sở di cự t u y ệ t tụ linh tập đoàn ra giá cũng là bởi vì hắn muốn hợp tác với ta mà ta hôm nay đến trường tổng ngài nơi này mục đích chính là bất tử long giới cái này hạng mục ta nghi rằng cùng trường tổng ngài kéo một chút đầu tư không biết trường tổng ngài có hứng thú hay không Trương Kinh Lý, mắt thấy trả cười Kinh nụ không Luân, không giảm xa luôn, chấm Lý, l bị âm, không trả lời ngay. Nhìn chầm chầm xa có có trương tổng ngài chờ một chút sa luân lúc này mới vội vàng từ hắn túi máy vi tính trong lấy ra một phần văn kiện giáp hai tay đưa tới trường quản lý trên tay trương kinh lý vừa lật duyệt toàn một bên thuận miệng hỏi cái này hạng mục ngươi nghĩ từ ta đây bao nhiêu đầu tư sa luân cái này thì muốn xem trương tổng đối với ta cái này hạng mục có bao nhiêu lòng tin nói như vậy cái này hạng mục ta bản thân chuẩn bị đầu tư năm trăm vạn cái này không chỉ là ta toàn bộ tài sản còn có một bộ phận là trong nhà của ta tài trợ mà ta chuẩn bị lại kéo năm trăm vạn đầu tư trương tổng cái này hạng mục ta cá là lên là của ta toàn bộ tài sản còn không ngừng ngài cũng có thể tin tưởng ta đối với cái này bộ môn lòng tin cùng quyết tâm dĩ nhiên nếu như trương tổng ngài muốn bảo thủ một chút chỉ đầu tư một hai triệu nói ta đây cũng phi thường hoan n ê n cùng tạm tạm nhưng cổ phần ta cũng chỉ có thể cho ngài ít một chút rồi năm trăm vạn t r ư ơ n g kinh lý ngẩng đầu nhìn s a luân s a luân gật đầu chắc chắn nàng không có nghe lầm t r ư ơ n g kinh lý cao mày suy nghĩ một chút lại tiếp tục nhìn s a luân vừa cho nàng phần kia b à y ra sách sau một lúc lâu nàng khép lại văn kiện giáp tiện tay thả ở trên bàn làm việc vô nhẹ nhẹ một cái văn kiện giáp lại nhìn về phía xa luân thời điểm ánh mắt của nàng đã có điểm kinh ngạc chính tiên sinh phần này bày ra sách là ngươi tự viết sao sa luân khẽ mỉm cười đúng không thể giả được t r ư ơ n g kinh lý khẽ gật đầu không tệ bày ra sách có thể viết trưởng thành như vậy thực sự rất hiếm thấy sa luân mỉm cười giải thích t r ư ơ n g tổng có chỗ không biết ta gần đây mấy năm này cho rất nhiều công ty làm qua cao cấp bày ra củng cố vấn công việc đồng thời ta còn có một thân phận khác ha ha ta cũng vậy một cái viết tiểu thuyết tác giả ồ thật sao t r ư ơ n g kinh lý cười một tiếng có chút hiếu kỳ đã như vậy kia trịnh tiên sinh tự bản thân làm cái này thứ nhất hạng mục làm sao không phải là soạn lại ngươi mình tiểu thuyết đây s a luân nụ cười không thay đổi bởi vì kiểu quan hệ đi ta am hiểu là đô thị sinh hoạt loại tiểu thuyết mà loại tiểu thuyết là không thích hợp soạn lại trường thành trò chơi vừa vặn ta vị bằng hữu này tác phẩm nhân khí rất cao đủ loại thiết lập cũng đều rất không tồi ta cảm thấy rất thích hợp soạn lại trường thành trò chơi cho nên ngài hiểu t r ư ơ n g kinh lý lại vỗ nhẹ nhẹ một cái kia phần văn kệ i giáp trầm ngâm nói à ngươi bày ra sách ta xem ngươi vừa mới bắt đầu thả kia hai đoạn thu âm ử ta cũng đều cẩn thận nghe nhưng trịnh tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể hiểu được năm trăm vạn đầu tư dù sao không phải là một cái con số nhỏ ta thêm là đầu tư bộ kinh lý trên tay ta mặc dù nắm giữ đầu tư quyền hạn nhưng cùng lúc ta cũng cần cho ta làm từng cái đầu tư quyết định mà phụ trách cho nên ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta hôm nay không thể cho ngươi xác định câu trả lời ta cần ta đoàn đội đối với ngươi cái này hạng mục tiến hành cần thiết khảo hạch cuối cùng cũng còn cần họ thảo luận quyết định có hay không đầu tư ngươi cái này hạng mục cho nên ngươi hiểu một câu cuối cùng nàng nụ cười liền lộ ra có vài phần hoạt bắt rồi nhìn ra được lúc này nàng đối với sa luân ấn tượng đã khá hơn nhiều sa luân trong bụng nhẹ nhõm vừa gật đầu một bên đứng dậy thu thập mình máy tính cười tùng tìm nói biết ta hiểu kia ta hôm nay trước hết không p h ả i dày sau khi trở về ta sẽ yên lặng trường tổng ngài g i a âm được không trương k i n h lý giơ tay lên đ ẻ ở hắn lap tập lên cười nói không ngại có thể hay không đưa ngươi kia hai phần thu âm bản chính cho ta được không sa l u ô n khẽ dun suy nghĩ một chút lan tiêu gật đầu đi bất quá xin trương tổng không nên truyền ra ngoài cái này hai phần thu âm dù sao cái này hai phần thu âm là bằng hữu ta làm bản sao cho ta chuyện này quan bạn ta danh tiếng hy vọng trương tổng có thể hiểu được trương k i n h lý cười gật đầu hiểu một điểm này ngươi có thể yên tâm ta trương lam chi không biết làm cái loại này người xấu danh tiếng chuyện Cảm chương ả m tạ c tổng. Ta đây liền đây ba trăm sáu mươi sa luân từ kế hoạch xây dựng đại hạ sau khi ra ngoài tâm tình không tệ suy nghĩ một chút thừa dịp ở ven đường chờ xe thời gian gọi một cú điện thoại cho tô toàn thật xin lỗi số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây xin gọi lại sau dãy số thông qua đi điện thoại di động vừa áp vào bên t a i liền nghe được như vậy câu sa luân tương đối không nói gì k h ô người nhịn đ nói người nào tôn gọi điện thoại thời điểm nghe thấy đối phương như vậy trêu cận chính mình ai có thể không bùn hỏa hhh chỉ đùa một chút thôi người làm người như vậy không được a phải có điểm hài hước tế bào trong điện thoại tôn ngỗ người ra vẻ thông thạo s a luân con mắt hướng trời cao đắm khoe miệng không khỏi tức cười nhưng vẫn là không nhịn được mắng ngươi kéo xuống ta mới vừa rồi thiếu chút nữa thì cúp điện thoại ngươi đây không phải là lãng phí điện thoại ta phí sao tô n toàn n g ư ơ i s a luân đại lão là sai về điểm kia tiền điện thoại người sao n g ư ơ i đ o á n ta có tin hay không s a luân được rồi được rồi ta lười với ngươi kéo ta đã nói với ngươi điểm chính sự tô n toàn ừ cái gì ngươi nói s a luân ta mới vừa rồi đi kế hoạch xây dựng thế giới trụ sở chính theo chân chúng nó đầu tư bộ kinh lý nói chuyện đàm ta cảm giác chúng ta lần này có triển vọng không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta cái đó hạng mục cũng nhanh muốn khởi động t ô n toàn ồ đây là chuyện tốt ta ngươi bây giờ còn đang kinh thành salun â ừ ta dự định ở nơi này bên t r ờ i lâu mấy ngày nếu như có tin tức tốt lời nói hãy cùng bên này ký đầu tư hiệp nghị về lại ma đô tôn toàn hắc hắc cấp độ kia ngươi trở lại ma đô có phải hay không đến lượt mời ta ăn bữa tiệc lớn chuyện tốt như vậy không mời ta trả s á t một hồi tốt hắc hắc không nói được chứ salun â bật cười ngươi chỉ có biết ăn thôi sớm biết ta sẽ không gọi số điện thoại này cho ngươi hành, hành. chờ ta trở lại bất kể ta lần này có hay không bắt được đầu tư ta đều xin ngươi trả sát một hồi xong chưa thật là phục ngươi rồi tô n toàn ok vậy ngươi nhưng phải nắm chặt trở lại à nhật tử chừng rồi ta nói không chừng trở về em ở thành phố ngươi nếu nghĩ như vậy mời khách được tích cực điểm sa luân sa luân người nào nghĩ như vậy mời khách không phải là ngươi vơ vét tài sản ta sao của ta thảo hai người đông lạp tây xả một hồi lâu tai kết thúc lần này nói chuyện điện thoại mà lúc này ma đô để điện thoại di động xuống tôn toàn cười ha hả bưng lên nước trà trên bàn uống một hớp hai tay đặt ở trên bàn gõ tiếp tục mã mới vừa rồi c h ư ơ n g hồi lúc này hắn đã trở lại nguyệt nha hồ biệt thự về phần bệnh viện viên thủy thanh bên kia hắn mẹ từ mai đã đi đ ổ i ca tối ngày hôm qua hắn ngủ cũng tạm được hôm nay vừa về tới nguyệt nha hồ biệt thự liền không nhịn được đi tới thư phòng gõ chữ bây giờ lại thêm cái tiểu g i a hỏa phải nuôi hắn gõ chữ sức mạnh so với lúc trước canh túc thân là một người cha hắn rất tự giác tìm được thuộc với trách nhiệm của mình cảm giác hắn muốn kiếm nhiều tiền một chút cho nữ nhi mình thế đạo này có bao nhiêu gian nan hắn trọng sinh chức nhưng là lĩnh ngộ quá sâu hắn cũng không muốn nữ nhi mình tương lai cũng qua như vậy thời gian niềm i ê u ngạo của hắn không cho phép nữ nhi của hắn đem tới cùng người khác hợp lại cha thời điểm luôn thua cái loại này thua cái không song cảm giác quá tệ hắn hy vọng chờ con gái hiểu chuyện thời điểm là có thể bởi vì hắn người cha này mà tự hào khỏi cần phải nói ít nhất ở nàng trường t h à n h trước hắn muốn cho nàng sống được tự do tự tại đi trên đường sẽ không rụt r ẻ e sợ sợ cái này sợ kia người nhà nghèo hài tử có nhiều b i hay hắn từ nhỏ đến lớn quá rõ tỉ như rõ ràng là người khác khi dễ hắn rõ ràng hắn có chắc chắn tám phần mười có thể đánh thắng nhưng là không dám tùy tiện độc thù bởi vì hắn rõ ràng hắn đánh thắng yêu cầu ba mẹ hắn móc ra khổ cực kiếm được tiền mồ hôi nước mắt đi bồi người ta tì như lúc sau tết đi nhà thân thích chúc tết thời điểm chính mình luôn là ở sau khi vào cửa r a mặt lên cơn sốt bởi vì biểu ca biểu t ỷ bọn họ đều mặc gọn gàng xinh đẹp mà hắn mặc nhưng là biểu ca biểu t ỷ bọn họ đào thải xuống quần áo cũ gần sang năm mới mặc người k h á c quần áo cũ ra bây giờ người ta trước mặt lòng tự á i không chịu dậy vào cảm giác sao bây giờ hắn không như vậy quất bách trọng yếu hơn chính là hắn hiện tại chính mình làm cha hắn nhất định phải cho con gái một cái thể diện sinh hoạt để cho nàng từ nhỏ sống được không buồn không lo. đó là hắn cái này người làm cha trách nhiệm đùng đùng đánh chữ âm thanh ở trong thư phòng liên miên bất tuyệt mà vang lên toàn tâm tình rất tốt tôn mẫu người hôm nay gõ chữ trạng thái tương đối tốt vừa vặn hắn ở viết nội dung cốt truyện là hạ trường nhạc trọng sinh thành chó sau khi cùng nó cầu mẫu thân lẫn nhau so tài nhất đoạn nội dung cốt truyện đoạn này nội dung cốt truyện chơi rất khá phát hiện mình trọng sinh trưởng thành một con chó hạ trường nhạc muốn thông qua tuyệt thực mà chết hắn không muốn sống nhưng cậu mẫu thân lại kiên quyết không cho phép nó chết đói cho nên cậu mẫu thân thay đổi trò gian địa buộc hắn ẩm vợn đối với hắn ô khe tê một hờ một hồi lại đ một hồi lại đem móng nuốt hướng trên mặt hắn phiến vừa là nhân phụ tôn toàn viết đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm trong đầu vẫn luôn là nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tay nhỏ cùng đại con mắt vì vậy khoe miệng của hắn vẫn mang theo nụ cười ở viết đoạn này mẹ con ôn tình vai diễn liền giống như thần rút rõ ràng viết hai mẹ con này là hai cái cầu nhưng cô bị hắn viết ôn tình c h à n đầy ở viết đoạn này thời điểm trong đầu hắn nghĩ là nếu như con gái sau khi xuất viện cũng không đủ sữa hắn hội đổi bao nhiêu loại hoa dạng đi dẫn nàng ăn viết viết hắn thỉnh thoảng sẽ còn phát ra ngu tiếng cười hắm chìm trong đó cho đến hắn treo ở tuyến thượng cờ cờ, cờ đống nhiên đích đích hắn cao mày tốt như vậy gõ chữ trạng thái cứ như vậy bị cắt đứt hắn tâm lý có chút ảo nao chính mình trước tại sao không đem cờ cờ hạ tuyến hắn đang chuẩn bị làm bộ không có ở đây tuyến thối lui ra cờ cờ thời điểm chú ý tới chính đang nhấp nháy hình cái đầu nhìn rất q u e n mắt là đại vũ cờ cờ hình cái đầu người này lúc này không gõ chữ thì ta làm gì l ầ m bẩm tôn mẫu người mở ra đại vũ g ử i tới riêng tin đại vũ n g ư ơ i thật sinh một con gái hh ắ c ắ c tôn toàn cười ra tiếng cũng không nói nhảm trực tiếp mang trong máy vi tính bảo tồn một tấm con gái hình phát tới một lát sau đại vũ nguyện thua cuộc người nói đi n g ư ơ i nghĩ cạnh tranh tia tháng bảng vẻ tháng như vậy độc thân tôn toàn tự nói toét miệng cười đánh chữ trả lời n g ư ơ i nghĩ cạnh tranh cái nào nguyệt đại vũ ta cái này phải hỏi ngươi đi n g ư ơ i nói ngươi nghĩ cạnh tranh cái nào nguyệt ta giúp ngươi cạnh tranh cái nào người ta nhanh nói mau cái nào nguyệt tôn toàn ai ngươi hiểu năng lực thật quá kém trước ngươi không phải là luôn muốn cạnh tranh một lần tổng bảng hạng nhất sao nói mau đi n g ư ơ i nghĩ cạnh tranh tia tháng ta giúp ngươi một lần đại vũ đại vũ hai ta lần này đánh cuộc không phải là ngươi tháng rồi sao làm sao ngươi lần này sinh là con trai không phải là con gái cho nên người thắng là ta tôn toàn ha ha cười trả lời ngươi suy nghĩ nhiều ta lần này sinh mệnh đúng là con gái ngươi lại thua rồi đại vũ thảo người t r e o cho ta ta đều thua ngươi còn hỏi ta nghi rằng cạnh tranh kia thắng bảng vẻ t h ắ n g ngươi chính là cá nhân sao tôn toàn chó cắn lữ đồng tân a ta thắng ta hảo tâm hảo ý trước giúp ngươi cạnh tranh một lần bảng vẻ t h ắ n g ngươi như vậy mang ta đi không thức hảo nhân tâm đúng không ta đây sẽ không giúp ngươi chờ ta nghĩ xong ta nghi rằng cạnh tranh kia thắng đến lúc đó ngươi cho ta ngoan đi cho ta yêu cầu phiếu hàng tháng Thật là phục là ngươi rồi. đại vũ bên k i muốn lặng muốn ộ t h muốn quan nhân ta muốn a hh huynh đệ n g ư ơ i bạn tâm giao cảm tạ a điều này riêng tin phát xong đại vũ lại phát tới một bắt tay biểu tình tôn toàn cơ hỏi lời khách khí đừng nói là rồi chọn cái thắng đi n g ư ơ i nghĩ cạnh tranh tia tháng đại vũ à tháng này rồi coi như xong ngươi bây giờ phòng chừng cũng không có thời gian mỗi ngày đều giúp ta cổ phiếu ừ vậy thì tháng sau đi tháng sau ngươi thấy có được hay không tô n toàn được ngươi nói tháng sau liền tháng sau đại vũ cảm tạ h ắ c h ắ c ta đây bắt đầu từ hôm nay liền muốn tồn cảo chờ tháng sau cạnh tranh bảng thời điểm ta cũng bùng nổ một lớp hai ta xong kiếm hợp ích nếu như còn không tranh được một lần số một vậy sau này liền hoàn toàn không hy vọng tô toàn đi đi bị tạc câu cố gắng lên xế chiều hôm đó tô toàn nhận được viên thủy thanh cậu hàn quốc đóng điện thoại của Điện thoại một thanh thanh ra ra, mãi mãi t cậu ta, ta các, các ngươi tới ma đô rồi hả lúc đó tôn toàn đang chuẩn bị tắm thay quần áo khác đi bệnh viện đổi mẹ trở lại đâu rồi nghe trong điện thoại hàn quốc đống lời nói này đã nắm đổi giặt quần áo đi tới cửa phòng tâm t h í n h hắn theo bản năng đứng lại biểu tình tương đối kinh ngạc chuyện này trước cũng không gọi điện thoại nói một tiếng đột nhiên như vậy liền đều tới ma đô hàn quốc đ ố n g ừ đúng làm sao ngươi bây giờ không có ở đây biệt thự sao vậy ngươi bây giờ ở bệnh viện vậy ngươi đem bệnh viện địa chỉ phát cho ta đi chúng ta tới trước bệnh viện nhìn thanh thanh cũng được tôn toàn liền vội vàng trả lời không không ta bây giờ đang ở trong biệt thự đi kia ta lập tức liền đem địa chỉ phát cho ngài ngài lái xe tới chậm một chút ta hàn quốc đ ố n g ừ ta biết ta lái xe ngươi yến t h m vậy cứ như vậy đi ta treo ngươi vội vàng đem địa chỉ phát cho ta tôn toàn đ ư ợ chương rồi tốt, kia cậu c ờ lát liền một tiếng liền cúp điện thoại. Tôn Toàn thở tin nữa Hàn đóng ngử điện vàng dùng tin nhắn ngắn đem mình phát phát gặp. cúp phào, cảm giác đầu có chút lớn. Mặc dù Hàn Quốc đem vội i à y phát n ba hắn trăm h phào, sáu mươi mốt nhưng sợ là vô dụng tôn toàn lấy lại bình tĩnh đánh hai điện thoại đi ra ngoài một cái gọi cho hắn mẹ từ mai nói cho mẹ viên thủy thanh nhà người đến ma đô hắn muốn chiêu đãi một phen tạm thời không thể tới cùng với nàng thay ca trong điện thoại từ mai có chút ngoài ý m u ố ngay n sau đó liền biểu thị thay ca chậm một chút không được gì thật không được nàng buổi tối theo viên thủy thanh qua đêm cũng không thành vấn đề khiến tôn toàn chiêu đãi hảo viên thủy thanh người nhà cái thứ nhì điện thoại tôn toàn gọi cho hoắc y hi hi hi hi hỏi cái này nguyệt nha hồ khu biệt thự phụ cận có cái gì tốt tiểu lầu chủ yếu là hỏi nàng có không có tiểu lầu điện thoại của đừng nói h ắ c y thật vẫn biết rõ mấy nhà tiểu lầu điện thoại tôn toàn để cho nàng nắm dãy số dùng tin nhắn ng chờ nhận được nàng gởi tới d â y số hắn đánh liền cho một nhà trong đó tự lầu định một bản món ăn viên thủy thanh ra ra mãi mãi cô phụ đều tới tôn toàn phòng chứng cô cô nàng viên ngọc lan cũng tới tới nhiều người như vậy bây giờ chỉ lát nữa là phải đến ăn cơm tối điểm hắn nơi này không ăn bài một chút buổi tối cho bọn hắn ăn cái gì khiến hắn mình lúc này xuống bếp nấu cơm làm đồ ăn hắn ngược lại làm đi ra vấn đề là trong tủ lạnh có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn sao chủ yếu nhất là hắn n g ạ i m ệ n h hay là đi tự lầu thuận lợi nhanh nhẹn đại khái hơn một tiếng sau một chiếc đồ xài trong nhà mở tờ vờ lái vào nguyệt nha hồ khu biệt、thự. cuối cùng ngừng ở tôn toàn biệt thự ngoài cửa viện mà lúc này tôn toàn đã chờ từ sớm ở cửa viện cửa xe vừa mở ra thủ xuống xe trước đúng là viên ngọc lan cái này thích chuyện têu dệt cô cô quả nhiên tới nhìn thấy nàng tôn toàn liền nhức đầu nhưng xem ở viên thủy thanh mặt mũi hắn vẫn lập tức cười d ạ n g d ỡ nên đón thân thiết tiếng hô cô cô một đường cực khổ chứ hành lý ở nơi nào ta tới nắm ta tới nắm nhìn một chút nam nhân chính là dối trá như vậy rõ ràng rất không thích viên ngọc lan tôn mẫu người hay là thí điên thí điên chạy lên lấy lòng viên ngọc lan hôm nay thái độ ngược lại tạm được nhìn thấy hắn cho cái nụ cười giọng cũng coi như ôn h ò a tiểu tôn hành lý trước không gấp ngươi trước giúp ta đỡ ra ra m ạ i m ạ i đi xuống ai ai thật tốt tôn toàn luôn miệng đáp ứng thái độ tương đối tốt tư thế khá thấp lúc này lấy lái cửa k i ế n g xe hạ xuống hàn quốc đ ố n g nhô đầu ra cười hỏi tiểu tôn ngươi nơi này có nhà để xe sao nếu như mà có ta đem xe mở vào đi thôi có, có. cô ó c phụ ngài chờ một chút ta ta trước đỡ ra ra m ạ i đi xuống tôn toàn lời còn chưa dứt trên xe lao thái thái rỗi tay vịn chặt bạ vai hắn một bên cười ha hạ xuống xe vừa nói hôm nay chúng ta còn có thể nhìn thấy thanh, thanh sao ta ngày hôm qua cùng thanh thanh thông điện thoại thời điểm nghe nói cô ấy là bên có cố định thời gian thăm nuôi qua thời gian lại không thể xem xét rồi có phải hay không nhỉ đúng đúng mãi mãi các ngươi hôm nay một đường cực khổ tối nay thật tốt ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một đêm sáng mai ta liền mang bọn ngươi đi xem thanh thanh có được hay không hảo hảo lao thái thái ngược lại là rất tốt nói chuyện năm m ấy người mời vào mình biệt thự giúp bọn hắn nắm toàn bộ hành lý đều mang vào tôn toàn lại vội vàng cho bọn hắn pha t r à mà lần đầu tiên tới nơi này bốn người là trong lúc này đi thăm biệt thự nội cảnh lao gia tử cùng lao thái thái nhìn đến rất hài lòng liên tục gật đầu trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm không tệ không tệ thật không tệ mà hàn quốc đóng cùng viên ngọc lan biểu tình liền muốn hơi chút phức tạp một chút tôn toàn liền trong lúc vô tình nghe viên ngọc lan lẩm bẩm một tiếng tiểu tử này mua biệt thự có phải hay không liền ở em ở thành phố mua một cái nhà ở nơi này ma đô lại mua một cái nhà lão hàn ngươi nói chúng ta lệ lệ sau khi tìm đúng tượng còn có thể so với sao lời này lọt vào thai tôn toàn tâm lý liền vui vẻ vì vậy chiêu đãi bọn họ thời điểm tôn mỗ người lại càng phát chuyên cần rồi tâm tình p ả i mãi không ít không bao lâu sau chờ bốn người tham quan hoàn biệt thự nội cảnh uống lấy m ụ n trà tôn toàn liền nói dẫn bọn hắn đi t ự lầu thức ăn đã đặt xong đối với lần này lão thái thái có chút lẩm bẩm nói ngồi rồi xe hơn nửa ngày không nghĩ ra muôn l u n rồi nhưng cuối cùng vẫn là đều đi theo cơm tối luôn làm muốn ăn tối hôm đó chờ tôn toàn chạy tới bệnh viện cùng mẹ thay ca thời điểm đã là buổi tối thượng tướng gần chín giờ viên thủy thanh thấy hắn hỏi đi một tí liên quan tới hắn ra ra n ã i n ã i cô cô dựa chuyện nghe tôn toàn nói là an bài thế nào nghe xong nàng yên tâm khẽ mỉm cười nói lao công khổ cực ngươi tôn toàn cười hắc hắc không khổ cực là nhân dân phục vụ viên thủy thanh bị trọ cười sáng ngày hôm sau viên thủy thanh ra ra mãi mãi cô cô cô phụ như nguyện thấy viên thủy thanh người một nhà l ớ n nhau đặc biệt thân thiết ấm lòng lại nói không ít buổi chiều bọn họ nếu như nguyện thấy sạch tâm tiểu công chúa tiểu công chúa vẫn rất nhỏ cũng vẫn không khóc không náo người nào ôm nàng hoặc là người nào đụng nàng một chút nàng một đôi đại con mắt liền nhìn chằm chằm người nào nhìn tiểu biểu tình thỉnh thoảng sẽ lộ ra mấy phần nghiêm túc nắm lao gia tử cùng lao thái thái vui vẻ hợp bất long truy lao gia tử nói Quá giống qua giống lão bà tử ngươi xem đứa nhỏ này có giống hay không thanh thánh g i lao thái thái gật đầu liên tục ừ thật là một cái khuôn đúc đi ra ngoài vật nhỏ này trưởng thành khẳng định theo ta thanh thanh như thế đẹp đẽ tôn toàn ở một bên nghe nụ cười trên mặt đã có điểm không tự nhiên hắn rất muốn hỏi một câu các người là nghiêm túc sao thâm tâm rõ ràng là giống ta thật là tốt chứ càng làm hắn châm lòng là không chỉ có lao ra tử cùng lao thái thái nói như vậy hàn quốc đống cùng viên ngọc lan lại cũng nói như vậy hàn quốc đống là rất giống thanh thanh giờ quả giống viên ngọc lan giống thanh thanh liền có thể cũng còn khá không giống tiểu tôn tôn toàn nghe một chút cái này nói đúng tiếng người sao điều này có thể quái tôn toàn không thích cái này cô cô như vậy cô cô dù ai ai có thể thích giống ta thế nào thâm tâm rõ ràng cũng rất giống ta tôn toàn tâm lý nổ nước bọt toàn dứt khoát tiên lặng đi xa một chút hai không nghe tâm không t h i ề n bởi tối hôm đó viên ngọc lan hành vi lệnh tôn toàn hơi đổi cái nhìn bởi vì hôm nay buổi tối viên ngọc lan biểu thị tối nay nàng đi thay ca nàng đi theo t h a n h t h a n h một đêm lúc đó nàng nói chúng ta nhiều người như vậy nếu đã tới dù sao phải bang điểm vội vàng các ngươi mấy ngày nay thay phiên toàn chiếu cô thanh thanh khẳng định đều mệt mỏi cho nên tối nay các ngươi ai cũng chớ cùng ta cãi tối hôm nay để cho ta đi theo thanh thanh lão thái thái tiếp nối lời của nàng Ta mai đây ngày mai buổi s thanh thanh ngày ngày lúc, lúc đó i đổi tôn toàn liền có chút ngoài ý m u ố n hỏi quốc phụ các ngươi đây là các ngươi hôm nay phải trở về đi không hàn quốc đóng dừng bước lại gác lại túi hành lý cười nói đúng vậy chúng ta cũng tới mấy ngày ta và ngươi cô cô còn phải đi làm xin nghỉ cũng dùng hết rồi hôm nay là phải trở về hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy ở bên này còn làm phiền các ngươi c h i ế u cố cũng cho các ngươi thêm phiền sở bằng vào chúng ta thương lượng một chút hôm nay liền đều đi về quay đầu chờ hài t ử đầy tháng thời điểm chúng ta trở lại thăm ngươi môn đúng rồi hài t ử đầy tháng thời điểm các ngươi h ẳ n t r ở về em ở thành phố chứ tôn toàn g ậ t đầu đúng khi đó ứng cần phải trở về suy nghĩ một chút tôn toàn nói các ngươi còn không có ăn điểm tâm chứ ta ra đi mua một ít trở lại hàn quốc đóng bật cười lắc đầu đã ăn rồi buổi sáng mẹ của ngươi nấu à ngươi đi vào trước bồi bồi ra ra mãi mãi đi chỗ này của ta hành lý rời hảo liền đi vào được ai cô phụ ta tới rời đi vừa nói tôn toàn mau tới trước hỗ trợ hàn quốc đóng thật cũng không cự tuyệt một lát sau bọn họ đồng thời trở lại phòng khách lao gia tử lao thái thái viên ngọc lan đều ngồi ở ghế xa lon nơi đó trên bàn trà có trái cây có nước trà nhìn thấy bọn họ đi vào viên ngọc lan ngoắc ngoắc tay tiểu tôn ngươi trở về tới thật đúng lúc ngươi tới đây một chút chúng ta có lời nói cho ngươi ai t u t cô cô tôn toàn trên mặt tươi cởi, bước nhanh tiểu bảo đi qua theo ngồi ở một bên hàn quốc đ ố n g sau đó tới b ỉ m cười ngồi ở viên ngọc lan bên cạnh tôn toàn cười nhìn của bọn hắn chờ của bọn hắn nói cái gì đầu tiên mở miệng chính là lao gia tử lao gia tử than nhẹ một tiếng ho khan một cái nói tiểu tôn à. chúng ta chờ lát nữa liền phải đi về trước khi đi có cái sự tình chúng ta thương lượng một chút quyết định với ngươi điện thoại cho g i a g i a ngài nói tôn toàn thái độ rất tốt lao gia tử khẽ gật đầu lại thở dài đạo ngươi mãi mãi ngày hôm qua theo thanh thanh sau khi trở lại nói cho chúng ta biết nói thanh thanh lần này rất nguy hiểm chảy máu nhiều chuyện này để cho chúng ta đều sợ a lão gia tử nói tới chỗ này nhìn một chút viên ngọc lan đưa tay tỏ ý ngọc lan cũng là người mà nói đi lão thái thái phụ họa ngọc lan ngươi nói đi viên ngọc lan không có thối thoát nhìn tôn toàn tôn toàn lần này ngươi làm rất tốt thực sự rất tốt ngươi hiến máu cứu thanh thanh chuyện ta cũng nghe thanh thanh nói liền chuyện này chúng ta cả nhà đều cảm tạ ngươi cô cô cô câu ngài nói quá lời thủy thanh là ta l ã o bà ta đương nhiên phải cứu nàng tôn toàn đánh gãy viên ngọc lan nói nhưng hắn nói tới chỗ này cũng bị viên ngọc lan giơ tay lên đánh gãy tôn toàn ngươi đừng nói trước đi、Kêu、cảm tạ chúng ta không nói thanh thanh nói với chúng ta quyết định của ngươi ngươi dự định không muốn nhị t h a i rồi khiến tâm tâm theo chúng ta viên ra họ viên là có chuyện này sao mấy người đều nhìn tôn toàn biểu tình khác nhau tôn toàn cười một cái không do dự gật đầu đúng t h ủ y thanh cam kết qua sau khi chúng ta có một đứa bé họ viên vậy hãy để cho hiện ở đứa bé này với các ngươi họ đi chỗ này của ta không cần gấp gáp bốn người nhìn tôn toàn nhất thời đều không nói gì một lúc lâu lao thái thái bỗng nhiên lắc đầu thở dài nói không thể làm như thế không thể làm như vậy à lao ra tử lại thở dài viên ngọc lan cũng nhẹ than một hơn ánh mắt phức tạp nhìn tôn toàn nói tôn toàn ngươi có lòng này là đủ rồi chúng ta viên già cũng không phải người không nói phải trái nhà chúng ta đều biết ngươi làm cái quyết định này là vì thanh thanh à cho nên đứa bé này hay lại là cùng nhà các ngươi họ đi nhị thai cũng không cần sinh ngươi đều có thể vì thanh thanh làm quyết định như vậy chúng ta đều là thanh thanh thân nhân cùng trường gối không có lý do ngươi có thể làm được chuyện chúng ta không làm được cho nên ngươi cũng đừng cãi cỏ nhị thai bất sinh rồi hiện ở đứa bé này họ tôn liền quyết định như vậy được rồi chương ba trăm sáu mươi hai vài ngày sau đêm k u a em ở thành phố phúc lâm mỹ thực thành đối diện bên trong khu nhà nhỏ kia có người lại đang ăn lẩu rồi điện từ lô mịt dọa vỡ ố vẩn lên điện từ nồi điện từ trong nồi đỏ thẩm nước canh đang lăn lộn không nghỉ bên trong c ó sương sườn có cánh gà có dê bọ thịt còn có trứng chim cút chờ một nhóm hơn thức ăn ở trong nước dùng lăn lộn mùi thơm tràn ra thanh bàn mà ngồi có bốn người theo thứ tự là quảng long phi đồng xuyên la na cùng với hoàng hữu lượng người tuổi trẻ thích ăn nồi lẩu còn thích ở ăn lẩu thời điểm b ống địa mà những thứ này tối nay nơi này đều có đồng xuyên gắp một khối thịt dê bỏ vào trong hiện nay cho hoàng hữu lượng khơi màu một ngón tay cái khen lựa tử ngươi cái này làm nổi lẩu tay nghề là luyện ra à. ta còn nhớ ngươi lần đầu tiên cho chúng ta làm lựa này nổi thời điểm vậy cùng bạch thủy nấu không có gì khác nhau À, bây giờ mùi vị liền thật tốt hơn nhiều bị hắn khen hoàng hữu lượng cười hắc hắc theo bản năng liếc nhìn bên cạnh la na vì ái tình mà có câu nói tinh thành s ở trí kiên định ta tinh thành s ở trí một cái nổi lẩu còn có thể không làm tốt hắc hắc la na cười cười nâng ly tỏ ý mọi người c ả ly cũng không tiếp hoàng hữu lượng nói lại nói nàng đồng ý cùng hoàng hữu lượng lui tới thời gian cũng không tính là ngắn mọi người cùng nhau nâng ly thời điểm quảng long phi cười nói ngày mai tôn toàn cùng vợ hắn bọn họ sắp trở lại hắn lần này sinh con gái ta chuẩn bị mua ít đồ đi nhìn một chút các ngươi muốn cùng đi s a o đi à? dĩ nhiên đi đồng xuyên uống một hơi hết sạch nửa ly b i a để ly rượu xuống thời điểm một bên gấp thức ăn một bên đồng ý hoàng hữu lượng đưa đũa cho la na gấp thức ăn cười hỏi la na na na chúng ta đây cũng cùng đi chứ vừa vặn dính điểm trọng lưu dáng vẻ vui mừng như thế nào la na ừ một tiếng túi đầu ăn vài miếng thái nàng đ ỗ n g nhiên xoay mặt nhìn về phía hoàng hữu lượng hỏi ngươi nghĩ dính cái gì dáng vẻ vui mừng ạch hoàng hữu lượng nhất thời có chút lúng theo bản năng nhìn một chút quảng long phi cùng đồng xuyên hắn há to miệng muốn nói tựa hồ lại ngại nói nhìn đến đồng xuyên đều là hắn cuối cùng, cùng đỉnh đạt thúc giục nói a con n g ư ợ n g c ù n g còn có chút tiền đồ có được hay không nói mau nói mau la na nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng hữu lượng tao mày truy hỏi nói a người rốt cuộc muốn dính cái gì dáng vẻ vui mừng hoàng hữu lượng còn đang do dự quảng long phi cũng không nhịn được thúc giục lượng tử giống người đàn ông khắc kinh sợ hoàng hữu lượng do dự lại nhìn một chút la na ý không do ánh mắt hắn bỗng nhiên lấy rút khí đạo nà nạ, nạ gả cho ta đi hào không tốt một câu cuối cùng thời điểm khí thế của hắn bông yếu một đoạn nhưng được ta đáp ứng rồi la na đáp ứng dứt khoát lưu loát đến ra ngoài hiện trường ba nam nhân dự liệu trong lúc nhất thời ba nam nhân đều có bắn tỉa sợ run đồng xuyên la na ngươi thật đáp ứng đây cũng quá thống k h á i chứ ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút quảng long phi nguyễn hắn một cái ngươi thần kinh n nồi lẩu đều không chặn nổi miệng của ngươi Ngươi phá hoàng hữu lượng sau khi phản ứng thần xác kinh hỷ trong lúc nhất thời hoan hỉ được đứng lên lại ngồi xuống sau khi ngồi xuống lại đứng lên hai tay cũng không biết hướng nơi đó thả bộ dạng trong miệng luôn miệng vừa nói được t ố t được quá tốt quá tốt la na lãnh đ ạ m cười nhạt một cái bắt mở chai rượu cho ly rượu của mình rót đầy hơi ngứa mặt tự cực toàn bộ uống cạn nan a ngươi uống c h ầ m một chút đừng n ó n g a hoàng hữu lượng ở một bên khuyên la na không có nhìn hắn một bên đưa đua gấp thức ăn một bên nhàn nhạt nói nếu quyết định kết hôn rồi vậy ngươi lần sau lúc tới mang theo ngươi chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu b ả n đi hai ta đi trước năm chứng lĩnh à nan n ngươi ngươi không điều kiện gì sao hoàng h ữ lượng rất kinh ngạc đồng xuyên cũng hỏi la na ngươi không muốn nhà ở cái gì sao Còn、có ò n c lễ vật đ á m hỏi đâu rồi những thứ này ngươi cũng còn không đảm đâu rồi liền lĩnh chứng rồi hả ngay cả quảng long phi cũng kinh ngạc nhìn la na la na gấp một đuôi thức ăn nhét vào trong miệng một bên nhai một bên cười nói ta la na lại như vậy tục n h â n sao có câu nói hảo nhi nữ không cần cha mẹ đưa ma trâu ta cùng lượng tử đều còn tuổi trẻ muốn cái gì tự chúng ta có thể kiếm bây giờ tìm hắn muốn nhà ở cái gì hắn ngoại trừ tìm ba mẹ hắn bỏ tiền chính hắn tài tốt nghiệp thời gian dài như vậy có thể lấy ra được tới sao nói xong nàng liếp nhìn bên người đã xử người hoàng hữu lượng khe mỉm cười đạo cho nên lần sau tớ i nhớ mang theo hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân ta học đại học thời điểm hộ khẩu liền rời đến trường học chúng ta rồi h ẳ n không yêu cầu trở về lao ra nắm hộ khẩu bản như thế nào đây ngươi có làm hay không cạ phạm a hoàng hữu lượng ở trong n g ọ n g mới tỉnh liền vội vàng gật đầu đáp ứng đi theo hắn ngu hồ hồ cười có chút xít lại gần la na bên người nhẹ nói rồi câu na na ngươi thật tốt hắn một cái tay lặng lẽ đưa tới muốn dắt la na tay lại bị la na bất động thanh s ắ c ngâm lên cái tay kia gặt lên bản hoàng hữu lượng vừa thấy ngượng ngùng cười một tiếng ngượng ng n ng ngay trước đồng xuyên cùng quảng lòng phi đi dắt ăn xong nồi lầu hoàng hữu lượng giống trước mỗi lần tới nhìn la na lúc như thế lại đi phụ cận một nhà khách mở ra một căn phòng chẳng qua là tối nay hắn nằm ở trên giường lặp đi lặp lại lại thủ không buồn ngủ vừa nghĩ tới la na rốt cuộc đáp ứng với hắn kết hôn hắn thật hưng phấn cực kỳ thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười ngây ngô tối nay từ la na đáp ứng với hắn l ĩ n h chứng sau khi hắn tâm tình cao hứng bên dưới cũng uống nhiều hơn mấy chén lúc này đỏ mặt giống như cái cái mông con khỉ nhưng ở trên giường lặp đi lặp lại không ngủ được chính hắn chợt xoay mình ngồi dậy suy nghĩ một chút hắn lại bắt đầu mặc quần áo măng giày thì thầm trong miệng, không được. muốn tranh thủ cho kịp thời cơ chuyện này không thể kéo ta bây giờ đi trở về ngày mai sẽ mang chứng minh nhân dân hộ khẩu bản tới cùng nàng đi linh chứng đơn giản thu thập một phen hắn mang theo hành lý đơn giản đi xuống lầu lái xe trong bóng đêm hướng ra hương của hắn phương hướng đi tới đầu năm nay cha rượu điều khiển không nghiêm hắn cũng căn bản không có uống rượu sau khi tuyệt đối không có thể mở xe khái niệm cùng là đêm nay la na ngủ ở trên giường cũng không buồn ngủ nàng tối nay cũng uống nhiều rượu nhưng lúc này nàng lại tựa hồ như rất thanh tình đen thùi lùi trong căn phòng nàng mở đôi mắt thấy trần nhà cũng không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ cuối cùng chính nàng là lúc nào ngủ chính nàng đều không biết cho đến lúc dạng sáng đột nhiên vang lên chung điện thoại đưa nàng đánh thức làm ồn lúc tỉnh nàng cao mày đầu mê man động một cái cũng không muốn động thẳng đến chung điện thoại di động ngừng nghỉ sau khi lại vang lên lần nữa nàng tài nổ ngủng khó chịu miễn cường trận mở con mắt dối tay sờ s o ạ n g mấy cái đưa điện thoại di động sờ đưa tới tay tiếp thông điện thoại nhắm lại con mắt đưa điện thoại di động áp vào bên h a i nhưng sau một khắc nàng con mắt đẫu nhiên toàn bộ mở ra dưới sự kinh hãi thậm chí trực tiếp ở trên giường ngồi dậy bởi xin hỏi ngươi là hoàng hữu lượng tiên sinh thân nhân sao ta là l thành phố mã phong chấn cảnh sát giao thông hoàng hữu lượng tiên sinh xảy ra thai nạn xe cộ xin hỏi ngươi là người nhà của hắn sao ta là từ hắn điện thoại di động trong tìm tới ngươi cái số này hắn điện thoại di động nói chuyện điện thoại ghi chép biểu hiện hắn gần đây nói chuyện điện thoại người là ngươi đã tại ngồi trên giường khởi la na vẻ mặt hốt hoảng trong lúc nhất thời cho là mình mới vừa rồi có nghe lầm hay không liên hội vàng truy hỏi ngươi ngươi tốt ngươi mới vừa nói cái gì người nào người nào xảy ra t a i nạn xe cộ hoàng hữu lượng đúng rồi xin hỏi ngươi là hoàng hữu lượng tiên sinh thân nhân sao nếu như không phải vậy ngươi có biện pháp nào hay không hỗ trợ liên lạc với người nhà của hắn la na kích linh linh đánh cái bệnh sốt rét nhắm lại con mắt nói ta ta là hắn bạn gái hắn hoàng hữu lượng hắn thế nào người khác không có sao chứ hoàng tiên sinh hắn đã qua đời la na sau khi trời sáng chín giờ sáng nhiều tôn toàn dùng xe lăn đẩy viên thủy thanh từ biệt thự đi ra hắn mẹ từ mai rẻ đặt ôm trong tả tiểu công chúa sau khi ra cửa tôn toàn xoay người mang biệt thự đại môn khóa lại ngoài cửa viện thái á nam đã đem xe lái ra rừng ở nơi đó bọn họ phải về em ở thành phố hai ngày trước viên thủy thanh cùng tiểu gia hỏa đồng thời xuất viện gần đây hai ngày tôn toàn không gấp dẫn bọn hắn trở về em ở thành phố một là vì khiến viên thủy thanh nhiều nghỉ ngơi hai ngày nhị là vì khiến con gái thích cứng một chút bên ngoài không khí dù sao tiểu gia hỏa trước vẫn là ở tại bệnh viện hòm giữ n h i ệ t ba đâu rồi là là vì thiết tiến cảm tạ hoắc y l ì a y l ì a mạnh chỉ quân cùng với cậu thả phú quý cảm tạ bọn họ ở vợ hắn sinh con trong chuyện này rút một tay mà hôm nay hắn liền muốn mang vợ con bọn họ trở về em ở thành phố ma đô tuy tốt bọn họ mặc dù đang ma đô cũng có biệt tự nhưng vô luận là hắn vẫn ở ma đô cái này cái địa phương cũng không tìm tới nhà cảm giác nếu so sánh lại bọn họ hay lại là càng thích em ở thành phố thanh long định kia bộ biệt thự nơi đó có thanh sơn lục thủy có càng không khí mát mẻ đối với tiểu gia hỏa lớn lên càng có lợi không giống như là ma đô cái này cái địa phương gia nguyệt n g nha hồ khu biệt thự bên ngoài khắp nơi đều là xe hơi khói xe mùi vị muốn nhìn một chút thanh sơn lục thủy thì càng là hy vọng xa vời có lẽ tòa thành thị này rất thích hợp kiếm tiền nhưng cũng không thích hợp ở nhà trở về dọc theo đường đi tôn toàn cùng thái á nam thay phiên toàn lái xe dọc theo đường đi toàn bộ nhà tâm tình của người ta đều rất tốt lại cũng có chút khẩn trương chủ yếu là khẩn trương tiểu g i a hỏa nhỏ như vậy như vậy đường dài đi xe nàng có thể thích ứng hay không mặc dù xuất viện thời điểm bọn họ đã hỏi thầy thuốc thầy thuốc nói không thành vấn đề nhưng bọn hắn vẫn lo lắng bên ngoài không khí rất nóng bên trong xe hơi lạnh rất đủ theo lý thuyết không cần lo lắng nhưng tất cả mọi người vẫn lo lắng tiểu g i a hỏa nóng hoặc là lạnh khẩn trương đến không được thỉnh thoảng nàng vừa khóc trên xe mấy cái đại nhân chính là một trận l u ố n c u ố n tay chân có người hoài nghi nàng đi ị rồi có người hoài nghi nàng đói còn có người hoài nghi nàng có phải hay không nơi đó không thoải mái nửa đ ư ờ n g bọn họ còn cố ý ở dọc đường hai cái tốc độ cao khu phục vụ dừng xe nghỉ ngơi chỉ để lại tiểu g i a hòa bú sữa bởi vì xuất viện thời điểm y tá đặc biệt dặn dò h à i tử con nhỏ ở trên xe ngàn vạn lần không nên bú sữa dễ dàng sặc nhưng nhỏ như vậy h à i tử phổ thông hai giờ liền muốn ăn một lần sữa không cho ăn sẽ khóc đoạn đường này nằm mấy cái đại nhân chơi đùa bể đầu sức c h á n nhưng cũng hạnh phúc chẳng đấy một mực làm đến hơn ba giờ chiều bọn họ mới về đến em ở thành phố thanh long định biệt tự viên rốt cuộc đến nhà chương ba trăm sáu mươi ba tôn toàn là chạm vạng nghe nói hoàng hữu lượng tin chết lúc đó hắn đang ở nhà trong cùng con dâu các nàng ăn cơm tối đồng xuyên một cú điện thoại đánh vào hắn điện thoại di động tôn toàn bông u chén đua xuống cầm điện thoại di động lên nhìn thấy là đồng xuyên đánh tới liền cười một tiếng sau đó tỏ ý con dâu các nàng tiếp tục ăn hắn tự cầm điện thoại di động vừa đi về phía lại môn một bên tiếp thông điện thoại làm sao muốn tới xem một chút nữ nhi của ta sao a ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi không tới chứ cưng tiếp thông điện thoại tôn toàn liền cười t r ê g ẹ o tâm tình rất tốt nhưng đồng xuyên vừa mở miệm nói lại lệnh hắm bước chân dừng lại bích nhăn nhi hoàng trong ố i hôm qua xảy a thai chết. tôn t nạn xe cội、chết. Lúc đó à sắc mặt chính là hơi đổi, chân mày cao mặt mảy t hơi n là lại. đổi, o r lúc học đại học hắn và hoàng hữu lượng không quá mức giao tình sau khi tốt nghiệp lui tới cũng không mật thiết nếu như không phải là hoàng hữu lượng chủ động muốn tới hắn công ty đi làm nếu như không phải là hoàng hữu lượng sau đó cùng với la na nếu như không phải là hoàng hữu lượng chủ động yêu cầu gia nhập liên minh hắn hoàng hồng gà hắn và hoàng hữu lượng nhân sinh khả năng liền không cùng xuất hiện rồi nhưng sinh hoạt không có nếu như sự thật chính là hoàng hữu lượng ở công ty của hắn trải qua ban cũng là la na bạn trai còn gia nhập liên minh rồi hắn công ty hoàng hồng gà cho nên Hoàng hữu lượng có thứ ể thể cùng con cương trở lại em thành phố, nghe được khác có chút hắn dính quan Hắn nay mang thành liền nghe Hoàng、hữu、lượng tin qua đời, không thể không nói, giờ khác này tồn toàn tình giờ hệ. hôm theo phố, hữu h liễu lại đời, qua em mở tâm trở vợ p c tạp. Thứ nhất là nghi ngờ hoàng hữu lượng tại sao sẽ đột nhiên bị thai nạn xe chết thứ hai cũng có chút cảm khái sinh mạng vô t h ư ờ n g đại học bọn họ tốt nghiệp tài hai năm năm đó cùng lớp một cái đồng học dĩ nhiên cũng làm đi như vậy rồi ba đâu rồi hắn mang con gái vừa trở về chỉ nghe thấy tin giữ như vậy dựa theo nông thôn tập tục đây là không thất lợi cho nên hắn không quay đầu lại đi xem viên thủy thanh cấp nàng hắn bất động thanh sắc đi ra đại môn đi ra sân một bên ở tiểu khu trên đường đi dạo tàn bộ một bên trầm giọng hỏi tình huống gì ngươi cẩn thận nói cho ta một chút chờ hắn nghe đồng xuyên nói xong tôn toàn tâm lý liền phức tạp hơn rồi tối hôm qua lan a đồng ý cùng hoàng hữu lượng linh chứng hoàng hữu lượng uống nhiều mấy chén sau đó buổi tối làm đêm trở về e l thành phố trên đường ra thai nạn xe cộ uống rượu quá nhiều còn dám làm đêm nếu như lan a tối hôm qua không đồng ý với hắn linh chứng hoàng hữu lượng có phải hay không sẽ không phải chết tôn toàn đi tới bên trong tiểu khu bộ một lương đình bên trong ngồi xuống tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn đá theo bản năng móc ra bao thuốc lá điểm một nhánh tay phải nâng lên n h ắ m toàn con mắt đẻ xuống huyện thái dương hắn đã ý thức được đây cũng là chính mình sau khi sống lại đưa tới một trận hiệu ứng hồ điệp hơn nữa còn là ác tính cái chủng loại kia tại hắn trọng sinh trước trong trí nhớ hắn mặc dù cùng hoàng hữu lượng đã sớm cắt đứt liên lạc nhưng hắn một mực không nghe nói hoàng hữu lượng tin qua đời cũng không nghe nói lan a cùng hoàng hữu lượng lui tới qua cho nên hoàng hữu lượng chết với hắn tôn toàn là có gián tiếp quan hệ nếu như hắn không có xin lan a đến hắn công ty đi làm hoàng h ữ lượng hẳn liền không có cơ hội đổi nữa l a na sau khi sẽ không nhiều chuyện như vậy rồi biến đổi sẽ không xuất hiện lần này hai nạn xe cộ vào mình ta không giết bá nhân bá nhân bởi vì ta mà chết nhẹ giọng nhớ tới những lời này tôn toàn theo bản năng ngửa đầu nhìn trời thiên hay lại là cái đó thiên cùng trong ngày thường không có gì bất đ ộ n g nhưng hắn lại cảm thấy đáy lòng có thấy lạnh cả người dâng lên hắn trọng sinh hắn trọng sinh đưa tới hiệu ứng hồ điệp bây giờ xem ra thực sự khó lòng p h ò n g bị hoàn toàn không nghĩ tới sự tình liền đột nhiên như vậy xảy ra, nhân mạng đều lấy ra một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi hắn nhận được viên thủy thanh điện thoại của ngươi nhận cú điện thoại tiếp đi đến nơi nào rồi hả làm sao vẫn chưa trở lại ăn cơm sau khi ném vào lương đình bên cạnh thùng rác, thu thập tâm tình, bước nhanh hơn về nhà. Chẳng qua là, Hoàng、hữu、lượng tin qua đời vẫn còn đang trong đầu hắn quen quẩn. tâm vào về là, bước đời đầu thu thập hữu khi rác, qua qua Sau ăn xong hắn đi lên lầu phòng ngủ chính nhìn một chút dung giữa giường con gái tiểu gia hỏa đang ngủ say thỉnh thoảng tạp ba tạp ba cái miệng nhỏ nhắn nàng ra đời đã sắp mười ngày rồi những ngày qua biến hóa của nàng thật lớn ra thì sớm liền không nữa đ ỏ lên đã biến thành bình thường đứa bé sơ sinh cái loại này màu da nhìn qua xinh đẹp hơn nhìn nàng tôn toàn tâm lý liền đẩy tràn tình yêu điện ứ n rung g g ở mép ư thoại lý n g lẽ an tĩnh một lúc lâu la na mới nói ta không sao cảm ơn ngươi quan tâm mặc dù cách điện thoại nhưng tôn toàn hay lại là có thể cảm nhận được nàng giờ phút này háo hức thấp đối với lần này hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào suy nghĩ một chút hỏi người nhà của hắn biết không dẫn hắn về nhà hay chưa la na ừ đã dẫn hắn trở về ba mẹ hắn khóc rất thương tâm ta bây giờ đang ở nhà hắn bên này khả năng khả năng ngày mai sẽ sẽ cho hắn hỏa táng tôn toàn hỏa táng cái từ này khiến cho tôn toàn nhất thời không nói ra lời hoàng hữu lượng gần giống như hắn tuổi tác cái này thì muốn hỏa táng rồi giờ khắc này hắn chân thiết cảm nhận được tử vong ý vị như thế nào ý nghĩa rất nhanh sẽ biết biến thành một đống s ư ơ n g hôi giống như chưa bao giờ tặng ở cái thế giới này tồn tại qua hắn tăng lễ lúc nào làm ngươi trước thời hạn nói cho ta biết một tiếng ta t a đến lúc đó đi đưa hắn một chút t i ê n lặng một lúc lâu t ô n toàn lại nói phía trên đoạn văn này l a n a được ta biết rồi t ô n toàn cảm giác nàng giờ phút này không muốn nói chuyện suy nghĩ một chút hắn lại an ủi lôi câu liền kết thúc lần này nói chuyện điện thoại để điện thoại di động xuống hắn cau mày suy tư trong lát lại gọi một cú điện thoại cho quảng long phi điện thoại rất nhanh kết nối t ô n toàn ngươi trở lại chưa đại bảo mới vừa nói hắn nắm lượng tử chuyện nói cho ngươi biết quảng long phi mở mượn trước tôi toàn ừ một tiếng ban trường ngươi và đại bảo hiện tại cũng ở lượng tử nhà hắn bên kia đúng không quảng long phi ừ đúng lượng tử ra loại sự tình này lúc rạng sáng la na bỗng nhiên gõ cửa đem chúng ta đánh thức gọi chúng ta theo nàng cùng đi thai nạn xe cộ hiện trường ta cùng đại bảo dĩ nhiên không có biện pháp từ chối bây giờ liền càng không dễ đi lập tức người bất quá công ty bên kia ngươi yên tâm bây giờ công ty đã đi lên quỹ đạo mấy người chúng ta tạm thời rời đi mấy ngày công ty bên kia loạn không được có chuyện gì bọn họ hội đánh chúng ta điện thoại tôn toàn không phải là ta gọi số điện thoại này cho ngươi không phải là muốn nói chuyện của công ty ta là muốn mời ngươi mấy ngày nay tốn nhiều điểm tâm hỗ trợ nắm lượng t ử tăng sự làm xong còn có la na bên kia ngươi cũng nhiều phối hợp một chút ta sợ nàng sẽ ra chuyện gì quảng long phi được ta biết rồi những thứ này thật ra thì không cần ngươi cố ý nói với ta ta biết nên làm như thế nào tôn toàn vậy được vậy thì đã làm phiền ngươi quảng long phi lời khách khí đừng nói là rồi vậy cứ như thế ta treo tôn toàn ừ gặp lại sau tối hôm đó hắn ngồi ở trước máy vi tính mặt một chữ đều không mã đi ra trong đầu đủ loại suy nghĩ quân quận duy chỉ có không có đóng với bất tử long giới nội dung cốt chuyện suy nghĩ gần mười một giờ thời điểm hắn thở dài đóng máy tính xuống lầu vọt vào tắm trở lại phòng ngủ chính sau khi vào cửa viên thủy thanh đang ở cho hải t ử bú sửa hai ngày trước tôn mỗi người nhìn thấy một màn này thời điểm tổng hội cười hì hì tiến tới nói ta cũng phải ăn nhưng tối nay hắn hiển nhiên không có cái tâm tình này biểu tình nhàn nhạt, nhạt đi tới bóc mở máy điều hòa không khí bị lên, lên giường viên thủy thanh l i ế c nhìn hắn một cái nhẹ giọng hỏi ngươi tâm tình thật giống như không cao tôn toàn khẽ lắc đầu không có gì nam nhân mà mỗi tháng đều có vài ngày như vậy từ những lời này là có thể nhìn ra người này thích nói dỡn lời nói thói quen đã sâu tận xương thủy sau ba ngày tôn toàn tìm một cái cớ lên đường đi hoàng hữu lượng quê hương hắn cho viên t h ủ y thanh giải thích là có một cái đồng học kết hôn hắn đi tham gia hôn lễ trên thực tế hắn là đi tham gia hoàng hữu lượng tăng lễ đi thời điểm hắn liền nghĩ xong sau khi trở về tạm thời không trở về nhà ở bên ngoài ở một ngày ngâm một cái tắm trở về nữa hắn từ nhỏ ở nông thôn thường nghe thấy đến quy củ tương đối nhiều t ỷ như mới vừa sinh ra hải tử muốn cách xa tang sự nói là mới vừa sinh ra hải tử hà q u a n yếu không chỉ có hải tử không thể đi làm tang sự địa phương ngay cả nhà đại nhân đi qua làm tang sự địa phương sau khi trở về cũng không thể lập tức trở về nhà t ô n toàn lúc trước chỉ đem những n à y làm phong kiến mê tín cho tới bây giờ đều không tin nhưng hắn hiện ở tự có con gái liền theo bản năng căn cứ thả tin là có không thể không tin thái độ từng cái tuân thủ hắn chạy tới hoàng hữu lượng quê hương sáng sớm ngày thứ hai hoàng hữu lượng đưa tang tôn toàn la na quảng long phi đồng xuyên cùng với lúc trước cùng hoàng hữu lượng quan hệ tương đối khá mấy cái đồng học đều xuất hiện ở đưa linh cứu đi trong đội ngũ mỗi người trên cánh tay t r ó i một cái màu trắng hiêu bố trí la na hơi không giống trên trán nàng mang đỉnh đầu màu trắng mũ vải đỉnh m ũ trưởng thành hình tam giác tôn toàn thấy nàng thời điểm phát hiện nàng tiểu tụy h rất nhiều tóc hơi lộ ra sốc xếp trên mặt một chút trang điểm ra mặt đều không hai chỉ con mắt vằn vệ tiêu máu hai cái mắt túi rất sâu mắt đen thật to vòng biểu hiện nàng mấy ngày nay hẳn cũng không có nghỉ ngơi tốt cũng không biết có phải hay không nào rác Tôn đi. Đi hoàng, hoàng hữu lượng thời điểm chết là hình dáng gì hắn không có nhìn thấy nhưng hôm nay nhìn thấy một cái nho nhỏ cái hộp chứa hoàng hữu lượng tôi toàn không cách nào bất sinh ra cảm khái hắn nhìn thấy hoàng hữu lượng cha mẹ của đã khóc không ra nước mắt trong mắt bị ý như vậy đồng người tóc bạc đưa tóc lên người cho tới bây giờ đều là nhân gian bi thống nhất mấy chuyện một trong nhìn thấy hoàng hữu lượng mộ bia thời điểm tôi toàn nhắm lại con mắt hốc mắt cũng hơi đỏ lên giờ khắc này hắn hy vọng hoàng hữu lượng cũng có thể giống như hắn trọng sinh đến một cái thế giới khác